phàm là người có mắt đều nhận ra được long thiên tộc trưởng long tộc này hiện tại đã không còn giả vờ nữa mà trực tiếp lật bài mà vẻ thống khổ của long tiếu tiếu lúc này rõ ràng là đang bị mười mấy tộc lão long tộc kia rút tinh huyết đợi sau khi rút c ạ n tinh huyết sẽ rút lấy long nguyên đang ở trong người long tiếu tiếu đến lúc đó long tiếu tiếu làm gì còn mạng để mà nói chân tướng hiện tại đã quá rõ ràng bên ngoài hạo thiên kính long quảng và một đám long tộc phía sau không dám tin vào cảnh tượng hiện ra trong hạo thiên kính thật sự tất cả những gì nữ đế yêu tộc nói đều là sự thật tộc trưởng long thiên và hơn mười vị tộc lão long tộc kia thật sự có dã tâm lớn đến vậy vậy mà lại có ý đồ thông qua hóa long trì để thực hiện lột xác toàn tộc sau đó nô dịch tất cả chủng tộc khác trên thế gian hành động này không thể nghi ngờ là đối địch với tất cả các chủng tộc khác trên thế gian kết cục sau này của long tộc hoàn toàn có thể nói là gieo gió gạt bão nếu như long tộc an phận thủ thương sống tốt cuộc sống của mình cũng sẽ không gặp phải đại nạn này đông đảo long tộc lúc này đều không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này chân tướng phơi bày khiến niềm tin kiên định của bọn họ hoàn toàn sụp đổ long tộc cũng không vô tội vốn dĩ long tộc có thể sống vô ưu vô lựa trong bí cảnh nhưng bởi vì giã tâm của tầng lớp cao quá lớn làm cho cả tộc quân gần như phải đối mặt với tai ương diệt tộc lúc này sắc mặt long quảng âm tỉnh bất định hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tất cả những lời nữ đế yêu tộc nói cơ bản đều là thật trong lòng hắn đau đớn vô cùng nhưng cũng biết sự tình lúc này nghiêm trọng là tộc trưởng long tộc hiện tại sau khi biết rõ chân tướng hiện tại đã bị phơi bày ra ngoài đối với toàn bộ long tộc vô cùng bất lợi long tộc không còn là người bị hại mà ngược lại là một chủng tộc đầy dã tâm chỉ sợ bây giờ tất cả chủng tộc biết được chân tướng nhất là nhân tộc đều tràn đầy địch ý đối với long tộc nếu hắn xử lý không tốt chỉ sợ sau này long tộc sẽ là kẻ địch của cả thế gian mà lúc này có thể giúp long tộc thoát khỏi khốn cảnh như thế cũng chỉ có long tộc nữ đế long tiếu tiếu trước mắt nhìn long quảng âm tình bất định nữ đế yêu tộc không tôn nhã như cười lạnh nói tiểu nê thu hiện giờ ngươi còn lời gì để nói long quảng không để ý đến nàng mà sắc mặt trầm trọng nhìn long tộc nữ đế long tiếu tiếu nghĩ đến long tộc nữ đế long tiếu tiếu từ sau khi xuất hiện vẫn lạnh như băng đối với long tộc cũng không có bất kỳ sắc mặt tốt nào vốn dĩ hắn còn cho rằng long tộc nữ đế long tiếu tiếu vốn dĩ là người như thế lúc này chân tướng bị phơi bày nữ đế long tộc tiếu tiếu đã từng bị những tộc lão long tộc kia đối đãi như thế bây giờ không ghi hận long tộc đã là tốt rồi hắn nào còn mặt mũi mở miệng để cho long tộc nữ đế tiếu tiếu dẫn dắt long tộc đi phục hưng hay long quảng không khỏi thở dài một hơi những kẻ chịu ngàn đ a u mình phạm sai lầm lại để cho hậu thế của bọn họ phải gánh vác lúc này long quảng hận không thể xuyên qua đến bên trong hạo thiên trở lại lúc đó giúp tiêu dương cùng nhau đánh tộc trưởng tiền nhiệm long thiên thì ra là như vậy nữ đế long tộc tiếu tiếu lộ ra một nụ cười chua sót trên má chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt lúc trước nàng nguyện ý đi vào trong ao nước này hoàn toàn là xuất phát từ sự tín nhiệm đối với sư phụ tiêu dương nàng tin tưởng sư phụ tiêu dương tuyệt đối sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào cho dù sau đó những tộc lão long tộc kia giờ tờ tinh huyết của nàng ra khiến nàng thống khổ vạn phân nhưng nàng cũng tin tưởng sư phụ tiêu dương trước đó tuyệt đối không biết được tất cả mọi chuyện nếu biết tuyệt đối sẽ không để nàng tiến vào ao nước nhưng hôm nay chân tướng bị phơi bày nàng mới biết được thì gia sư phụ tiêu dương trước đó đã biết kế hoạch của long tộc nhưng vì giúp công tôn nhã nhu tranh thủ thời cơ dẫn đại quân yêu tộc công vào lợi dụng nàng có lẽ khi sư phụ tiêu dương đồng ý đưa ra quyết định này thì đã định trước số phận sau này của nàng sẽ bị vứt bỏ giờ khác này trong lòng long tộc nữ đế long tiếu tiếu cảm thấy ngũ vị tạp trần đồng thời càng thêm kiên định tín niệm trong lòng tiêu dương từ bỏ nàng càng phụ lòng tín nhiệm của nàng mà nàng không nên bởi vì tiêu dương mà thống khổ cả đời sắc mặt của long tộc nữ đế long tiếu tiếu trở nên càng ngày càng lạnh nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô tình của long tộc nữ đế long trên mặt lộ ra một nụ cười hài hước muội muội tốt của ta hy vọng lát nữa nhìn thấy tiêu dương vì ngươi làm hết thảy ngươi còn có thể giữ được sự máu lạnh vô tình như vậy trong hạo thiên kính tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu của tiêu dương vô cùng nông cạn nhưng lúc này bởi vì lo lắng cho long tiếu tiếu trong lòng có một luồng lực lượng tiến thẳng không lùi duy trì càng đánh càng hăng dần dần chiếm được thế thượng phong mà tộc trưởng long tập long thiên càng chiến đấu với tiêu dương trong lòng lại càng kinh hãi ngay từ đầu cách chiến đấu của tiêu dương cơ bản không có kết cấu gì đáng nói căn bản cũng không biết thần thông thuật pháp gì nhưng mỗi khi hắn cho là mình đã nắm chắc phần thắng tiêu dương liền sẽ diễn biến ra một môn chiến đấu phá giải thế công của hắn long thiên vô cùng nghi ngờ những thủ đoạn này của tiêu dương đều là vừa mới lĩnh ngộ được trong chiến đấu bất đắc dĩ long thiên cũng không quan tâm đến thể diện và sự kiêu ngạo của long tộc hướng long khiếu bên cạnh ra hiệu một cái long khiếu cũng không ngờ rằng tộc trưởng long thiên lại rơi vào thế hạ phong trong lúc chiến đấu với tiêu dương sau khi nhận được chỉ thị cũng gia nhập chiến cuộc nhìn thấy long khiếu gia nhập trong lòng tiêu dương mặc dù không sợ nhưng cũng càng thêm cấp bách trong thời gian ngắn chỉ sợ hắn cũng không có cách nào đánh bại được long thiên cùng long khiếu mà lúc này bên phía yêu tộc lại không có một chút động tĩnh nào nhìn dáng vẻ long tiếu tiếu thống khổ không chịu nổi tờ the ongh huyết chi trong lòng tiêu dương vô cùng hối hận khi đã lựa chọn hợp tác với công tôn nhã nhu đến mức khiến long tiếu tiếu bị tra tấn như thế này đột nhiên toàn bộ long tộc bí cảnh xảy ra biến hóa gấp gáp trời đất dung chuyển toàn bộ không gian trong bí cảnh long tộc đều đang rung động chẳng lẽ là yêu tộc tấn công vào trong lòng tiêu dương không khỏi nghĩ như vậy nhưng rất nhanh hắn phát hiện không phải như vậy nhiệt độ trong bí cảnh đang tăng lên kịch liệt lúc này toàn bộ long tộc bí cảnh giống như một cái lò luyện khổng lồ những nhân tộc trong bí cảnh nhanh chóng bị luyện hóa bốc hơi chất dinh dưỡng bị toàn bộ bí cảnh hấp thu tiêu dương không khỏi nhớ đến lời công tôn nhã nhu đã từng nói long tộc bí cảnh này chính là hóa long chỉ kia xem ra suy đoán của công tôn nhã nhu cũng không sai hóa long chỉ đang bị kích hoạt l o n g thiên và long khiếu lộ vẻ vui mừng muốn hoàn toàn kích hoạt hóa long chỉ, ngoài việc cần long tiếu tiếu làm chất xúc tác ra còn cần không ít chất dinh dưỡng mà những nhân tộc nuôi nhốt ở trong bí cảnh này chính là chất dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn để cung cấp cho hóa long chỉ trước đó nuôi những nhân tộc này lâu như vậy đã đến lúc bọn họ phải cống hiến rồi nhưng mà long thiên cùng long khiếu còn chưa kịp vui mừng bao lâu nụ cười trên mặt bọn họ trong nháy mắt liền cứng đờ bởi vì bọn họ thình lình phát hiện hóa long chỉ ngoại trừ đang luyện hóa hấp thu những nhân tộc kia lại còn đang luyện hóa từng chút một long tộc ở bên trong bí cảnh thậm chí bao gồm cả hai người bọn họ tu vi của bọn họ đang giảm đi từng chút một chỉ có điều long tộc dù sao cũng mạnh hơn những nhân tộc này rất nhiều cho nên tốc độ luyện hóa chậm hơn rất nhiều sau khi phát hiện tình huống ngoài ý muốn này long thiên vội vàng ra hiệu long khiếu tiếp tục ngăn cản tiêu dương còn mình thì thoát khỏi chiến cuộc đi tới trước mặt hơn mười vị tộc lão kia chưa vị tộc lão rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao hóa long chỉ ngay cả long tộc chúng ta cũng đang luyện hóa long thiên vội vàng hỏi bởi vì hắn đã chú ý tới không ít tiếng kêu rên của long tộc trong bí cảnh chỉ sợ một số long tộc có thực lực thấp đã hoàn toàn bị hóa long chỉ luyện hóa hấp thu nhưng mà đối mặt với câu hỏi của hắn mười mấy vị lão tộc nhân long tộc kia đôi mắt thâm trầm không để ý chút nào giờ khác này long thiên bừng tỉnh đúng vậy chỉ dựa vào huyết mạch chân long và long nguyên trên người long tiếu tiếu làm sao có thể khiến toàn bộ long tộc đều lột xác thành chân long những tộc lão này tất nhiên không nói cho hắn biết toàn bộ bí mật liên quan tới hóa long trì tiêu dương cũng cảm nhận được một mà này n vẻ mặt của hắn lộ ra hết sức thống khổ kết quả là hắn không những không bảo vệ được những nhân tộc ở bên trong bí cảnh long tộc này mà còn khiến long tiếu tiếu đặt mình vào trong nguy hiểm dừng tay long thiên trợn mắt muốn nứt ra cảm nhận được bên trong bí cảnh không ngừng có long tộc chết thân là tộc trưởng long thiên lúc này vô cùng đau đớn từ trước đến nay tất cả những gì hắn làm đều là vì toàn bộ long tộc hắn luôn mơ ước long tộc dưới sự dẫn dắt của tộc trưởng là hắn sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có nhưng hôm nay hắn mới phát hiện từ trước đến nay mình đều bị đám tộc lão long tộc này lừa gạt những tộc lão sắp tà lụi này sống đến nay trong lòng đã sớm không còn nghĩ đến lợi ích của toàn bộ tộc đ à n mà chỉ nghĩ làm sao để kéo dài sinh mạng của mình tất cả những gì tộc lão làm không hề nghi ngờ đều là vì dục vọng cá nhân toàn bộ long tộc bao gồm cả tộc trưởng như hắn đều chỉ là công cụ bị bọn chúng lợi dụng việc dùng nhân tộc trong bí cảnh làm chất dinh dưỡng căn bản không đủ để thật sự thúc đẩy hóa long chỉ chất dinh dưỡng mà hóa long chỉ cần chính là tinh huyết và long nguyên ẩn chứa trong cơ thể của những long tộc bọn họ chỉ cần dùng đầu óc nghĩ cũng biết chỉ dựa vào tinh huyết và long nguyên của một mình long tiếu, tiếu Và chút huyết mạch nhân tộc tí hon trong bí cảnh làm sao có thể khiến toàn bộ long tộc đều lột xác thành chân long buồn cười thay hắn bị vinh quang của tộc quân làm cho mê muội đầu óc đến tận hôm nay mới tỉnh ngộ mục đích thật sự của đám tộc lão này chỉ sợ là muốn huyết tế toàn bộ long tộc để bản thân bọn chúng phá vỡ gông cùng xiềng xích lột xác thành chân long sau khi nghĩ rõ mọi chuyện long thiên liều mạng phóng về phía hơn mười vị tộc lão long tộc kia hắn muốn ngăn cản tất cả long tộc không thể hoàn toàn hủy diệt trong tay hắn nhưng mà hơn mười vị tộc lão long tộc cảnh giới thánh nhân này đã bố trí một tầng bình chướng trong phạm vi chỗ mặc cho long thiên công kích thế nào cũng không thể lay động bình chướng dù chỉ một chút trong quá trình thúc đẩy hóa long trì không được phép có bất kỳ sự quấy dày nào hiển nhiên đám tộc lão này đã sớm chuẩn bị kỹ càng sau khi phát giác được hành động của long thiên tiêu dương và long khiếu cũng dừng chiến đấu tộc trưởng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vẻ mặt long khiếu vô cùng hoảng loạn bởi vì tu vi của hắn đã bị luyện hóa hơn phân nửa nếu cứ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ hắn cũng sẽ bị luyện hóa hoàn toàn chúng ta đều bị lừa long thiên nói cho long khiếu biết chân tướng mà mình suy đoán được cái gì long khiếu nghe vậy hai mắt t r u ậ n ngược trong lòng vô cùng kinh hãi tộc trưởng vậy bây giờ chúng ta nên làm gì long khiếu vội vàng nói tộc trưởng hay là bây giờ chúng ta lập tức mang theo những long tộc may mắn còn sống sót chạy ra khỏi bí cảnh vô dụng lòng thiên mặt xám xịt lắc đầu ta vừa mới dò xét qua tất cả các cửa ra vào bí cảnh đều đã bị phong tỏa từ trước bây giờ chúng ta giống như cá trong chậu chỉ có thể chờ bị hóa long chỉ từ từ luyện hóa tiêu dương ở một bên nghe vậy rốt cuộc hiểu rõ vì sao công tôn nhã nhu chậm chạp không dẫn đại quân yêu tộc tiến đến hóa ra là tất cả cửa ra vào đều đã bị phong tỏa từ trước sau đó đúng lúc này toàn bộ bí cảnh đột nhiên xảy ra một trận dung chuyển lòng thiên vốn đã tuyệt vọng đột nhiên lộ vẻ kích động bởi vì hắn cảm nhận được bên ngoài đang có một luồng sức mạnh cường đại muốn mạnh mẽ đánh vào trong bí cảnh nếu như bọn họ có thể cùng nhau công kích ở bên trong có lẽ sẽ mở được một con đường sau khi báo kế hoạch này cho l o n g khiếu l o n g thiên vẻ mặt nặng nề nói l o n g khiếu ngươi lập tức đi triệu tập tất cả các cường giả long tộc may mắn còn sống sót nhất định phải đưa những hy vọng tương lai phục hưng long tộc của ta ra ngoài tộc trưởng vậy ngài thì sao ngài không cùng chúng ta xông ra ngoài sao long khiếu vẻ mặt bi thương nhìn long thiên ta muốn ở lại câu giờ cho các ngươi k h ó e miệng long thiên nở một nụ cười khổ là do hắn thất trách mới khiến cho toàn bộ long tộc gặp đại nạn như thế hắn là tội nhân của long tộc còn mặt mũi nào mà sống sót ra ngoài điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là cố gắng hết sức để câu giờ cho bọn họ tộc trưởng ngài bảo trọng long khiếu tâm trạng nặng nề nhìn long thiên thần sắc kiên định xoay người rời đi hắn còn có nhiệm vụ quan trọng hơn chờ đợi hắn hoàn thành sau khi long khiếu rời đi lòng thiên đi đến bên cạnh tiêu dương lúc này tiêu dương đang cố nghĩ biện pháp muốn phá vỡ bình chướng đi cứu long t i ế u tiếu ở bên trong tiêu dương đừng phí sức nữa đây là lá chắn do hơn mười vị t ậ p lão cảnh giới thánh nhân của long t ậ p ta bày ra không phải thứ ngươi có thể làm rung chuyển lòng thiên khẽ thở dài vậy ngươi có biện pháp gì tiêu dương cao mày nói lúc trước đối thoại giữa long thiên và long khiếu hắn cũng nghe được long thiên đã nói hắn muốn ở lại câu giờ vậy hắn có lẽ sẽ có biện pháp gì mặc dù hắn và long thiên là quan hệ đối địch nhưng bây giờ bọn họ có chung một mục đích đó chính là ngăn cản đám tộc trưởng long tộc này tiếp tục thúc đẩy hóa long trì ta có một biện pháp có thể tạm thời mở ra một lỗ hổng nhưng sau đó cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi long thiên mặt lạnh lùng trong lòng đã hạ quyết tâm tiêu dương vẻ mặt nương trọng nhìn long thiên đã đoán được cái gọi là biện pháp của hắn được t i ê u dương gật đầu ngay lập tức chỉ thấy long thiên hiện nguyên hình hóa thành một con cự lăng màu đen dài hơn trăm trượng sức mạnh m a n h mông trong cơ thể hắn toàn bộ đều ngưng tụ ở hai chiếc s ừ n g trên c h á n cuối cùng ngang nhiên không sợ hãi đánh thẳng vào bình chướng quanh như tiếng sấm đổ vang kinh thiên động địa long thiên hội tụ tất cả mọi thứ của bản thân vào đòn này một kích qua đi thân thể to lớn của hắn trong nháy mắt sụp đổ hóa thành bọt máu p h i u tán trong không khí mà bình chướng kia cũng chỉ hơi nứt r a một lỗ hổng hơn nữa còn với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng chữa lành tiêu dương nhìn đúng thời cơ đột nhiên vọt vào nhưng ngay khi tiến vào trong bình chướng uy áp của hơn mười vị tộc lão thánh nhân cảnh long tộc tản mát ra như trời đất ập xuống đè lên tiêu dương p h ố c tiêu dương phun ra một ngụm máu tươi hai đầu gối của hắn hơi khuỵu xuống toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy l o n g tiếu tiếu lúc này đã gần ngay trước mắt hắn nhưng chỉ cách vài bước lại như xa cách nhìn chung các khớp xương toàn thân hắn đều đang run rẩy gánh chịu áp lực chưa từng có rắc rắc rốt cuộc tất cả xương cốt toàn thân hắn đều không chịu nổi áp bức quá lớn hay bịch dưới bị áp khổng lồ mà hơn mười vị tộc lão long tộc thánh nhân cảnh phát ra thân thể tiêu dương cũng không cách nào giữ được thăng bằng hung hăng ngã xuống mặt đất toàn bộ xương cốt trên dưới toàn thân hắn đều đã nát mặt của hắn r á n xuống mặt đất lạnh lẽo đầu của hắn đã không thể ngẩng lên được nhưng dù vậy hắn cũng không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ từng bước một cho dù giống như một con côn trùng yếu ớt hắn vẫn đang không ngừng tiến về phía huyết chỉ long tiếu tiếu cho dù tất cả xương cốt trên người hắn đều đã gãy uy áp mà hơn mười vị t ậ p lão long tộc thánh nhân cảnh tản ra cũng không hề yếu đi chút nào ngược lại bởi vì phải phân thần chấn áp tiêu dương làm chậm tốc độ thúc đẩy hóa long trì khiến bọn chúng không khỏi tăng cường uy áp đối với tiêu dương muốn nhanh chóng giải quyết tiêu dương máu tươi từ, từ trên da tiêu dương trào ra lúc này tiêu dương đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân mỗi khi thân thể tiêu dương nhúc nhích một chút đều sẽ để lại một vệt máu trên mặt đất nhìn long tiếu tiếu bị khóa trong huyết trì đã không còn động tĩnh gì trong đôi mắt đã trở nên đỏ như máu của tiêu dương trào ra hai hàng huyết lệ cười cười thực xin lỗi là sư phụ sai rồi không bên ngoài hạo thiên kính cảm xúc của nữ đế long tập long tiếu tiếu đã hoàn toàn sụp đổ không được sư phụ tiếu tiếu đã tha thứ cho người rồi cầu xin người đừng tới đây nữa lòng tiếu tiếu vội vàng gào thét trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng nàng sợ sư phụ tiêu dương lại bị thương tổn nhưng nàng phát hiện mặc kệ nàng t i ê u to như thế nào tiêu dương trong hình ảnh đều không dừng lại mà vẫn tiến lên nhìn tiêu dương mình đầy thương tích đã biến thành một huyết nhân lòng tiếu tiếu dùng ngữ khí gần như khẩn cầu cầu xin nói sư phụ không cần không cần tới nữa nhưng điều này vẫn không cách nào làm cho tiêu dương dừng lại dù cho tiêu dương hiện tại chỉ có thể tờ ng chút từng chút xây dịch thân thể tàn phá của mình a long tiếu tiếu lại rơi đầy mặt nhìn tiêu dương còn đang không ngừng chịu thương chịu giày vò như điên như giải phóng lên hạo thiên kính trên bầu trời nhưng mà không đợi nàng xông lên bao xa thân thể của nàng trong nháy mắt ngây ngốc tại chỗ thân thể cứng n g ắ c vẻ mặt ngơ ngác bởi vì nàng đột nhiên ý thức được tất cả những gì nàng ta nhìn thấy bây giờ đều chẳng qua là những chuyện nàng ta chưa từng chứng kiến mà tất cả những điều này đã sớm trôi qua nàng đã không còn sức để thay đổi cái gì nữa bất kể bây giờ nàng làm gì đều đã không có bất kỳ ý nghĩa gì lòng tiếu tiếu nhìn hạo thiên kính như thất thần nhìn tiêu dương bên trong hạo thiên kính hoàn toàn thay đổi toàn thân trên dưới không có một chỗ nào lành lặn đã biến thành một huyết nhân lập tức dùng bàn tay run rẩy ôm chặt ngực của mình cái gọi là lòng như dao cát ruột gan đứt từng khúc chỉ sợ cũng chỉ có vậy đau cái gì mới gọi là đau lòng tiếu tiếu vốn tưởng rằng đã từng bị sư phụ tiêu dương vứt bỏ cũng đã là thống khổ lớn nhất mà nàng có thể chịu đựng trong cuộc đời nhưng cho tới giờ khác này nàng mới chính thức cảm nhận được đau đớn thấu tim đau tận xương tủy giờ khác này lin ợ i hờ hôn của nàng đều giống như bị t r y ệ t để trà đạp xe nát à lòng tiếu tiếu đau đớn gào thét nàng ước gì có thể trở lại lúc ấy để sư phụ tiêu dương không lại tới gần nàng đừng lại làm mình bị thương lúc này hai chòng mắt lòng tiếu tiếu đỏ như máu nước mắt giống như suối không ngừng tuôn ra nàng đến tột cùng đã làm những gì mấy ngàn năm qua nàng rốt cuộc đã làm những gì sở phụ vì nàng mà ngay cả mạng cũng có thể không cần mà nàng nhưng lại hoàn toàn không biết gì về những điều này mỗi ngày đều sống trong kiều hận cùng oán niệm đối với sư phụ bây giờ nàng còn mặt mũi nào đối mặt với sư phụ a long tiếu tiếu đau đớn không chịu nổi ôm đầu của mình tinh thần của nàng đã hoàn toàn sụp đổ nhìn bộ dáng long tiếu tiếu giờ này k h ắ c này nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu đột nhiên khẽ thở dài vốn dĩ nàng cho rằng nhìn thấy bộ dáng sụp đổ của long tiếu tiếu nàng sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng nhưng thật sự nhìn thấy một màn như vậy lòng của nàng lại giống như lập tức trống rỗng hiện tại đã tan vỡ đến như vậy thật không biết chờ đợi sẽ thấy tất cả những gì tiêu dương làm cho cô lòng tiếu tiếu sẽ biến thành bộ dáng gì tâm tình công tôn nhã nhu đột nhiên trở nên cực kỳ phức tạp nhìn tiêu dương đã biến thành một xác g ố n g trong đế thành nguyên thủy trong ánh mắt nàng tràn đầy oán khí hữu ng tợn thầm mắng tiêu dương người thật đúng là một đại ma đầu nghiệp chứng nặng nề nhìn thấy người hiện tại biến thành bộ dáng này n g ư ờ i không biết trong lòng ta hả giận cỡ nào n g ư ờ i không chết thật sự khó tiêu mối hận trong lòng ta long q u ả n g lo lắng nhìn nữ đế long tộc tiếu tiếu nếu như long tộc nữ đế điên dại như vậy từ đó về sau không gượng dậy nổi long tộc kia chỉ sợ cũng sẽ không thể gượng dậy được bây giờ long tộc muốn phục hưng không bị thế nhân kiều thị nhất định phải phân rõ giới hạn với vết nhơ trong quá khứ phương pháp tốt nhất chính là từ nay về sau thuộc về dưới trướng long tộc nữ đế long tiếu, tiếu. dù sao long tộc nữ đế long tiếu tiếu đã từng là người bị hại nếu toàn thể long tộc bọn họ thuộc về dưới trướng long tộc nữ đế vậy thì thuộc về phe chính đạo đương nhiên cũng vạch rõ giới hạn với vết nhơ trong quá khứ cho dù là những quần chúng ăn dưa kia lúc này nhìn thấy dáng vẻ tiếu tiếu sụp đổ của long tộc nữ đế long tiếu trong lòng cũng bùi ngùi không thôi mặc kệ u minh ma đế tiêu dương đến tột cùng phạm phải tội nghiệt quá lớn nhưng mà đối với long tộc nữ đế long tiếu tiếu đồ đệ này vậy thật là nói đến bỏ ra hết thảy thử hỏi có sư phụ nào có thể vì đồ đệ mà làm đến b ư ớ c này ngay cả mạng cũng có thể không cần đương nhiên đây cũng không phải lần thứ nhất tiêu dương như vậy vì đồ đệ của nàng tiêu dương cũng có thể phấn đấu quên mình hơn nữa tiêu dương không chỉ vì đồ đệ của mình có thể như thế càng là có một tấm lòng nhân từ tế thế vì dân phẩm hạnh như thế thật sự là làm bọn họ đều cảm thấy xấu hổ thật không biết sau này tiêu dương làm sao biến thành ư u minh m à đế làm hạ thương sinh mọi người không khỏi càng thêm tò mò bắc minh nữ đế lạnh lùng như tuyết và thiên hòa nữ đế họa linh nhi nhìn long tiếu tiếu lúc này đã sụp đổ trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang cùng là người lưu lạc nơi chân trời hiện tại các nàng cũng quên đi ân oán lúc trước với long tiếu tiếu đối với cảnh ngộ lúc này của long tiếu tiếu c h à n g ngập đồng tình cuối cùng thái âm nữ đế ôn nhãi nhàn cũng không nhìn nổi dáng vẻ long tiếu tiếu sụp đổ nữa thì chuyển ra một cỗ thái âm chi k h í giúp long tiếu tiếu hóa giải cảm xúc đè nén long tiếu tiếu miễn cưỡng hòa hoãn cảm xúc không ngừng rơi lệ nhìn về phía tiêu dương còn đang không ngừng bỏ về phía trước trong hạo thiên kính miệng t h ì thao khẩn cầu sư phụ không cần đừng bỏ về phía trước nữa trên hư không lông mày của giao trì nữ đế nhíu lại xem ra nữ đế long tộc này cũng đã triệt để ngã về phía ma đầu tiêu dương này tiêu dương thật đúng là một lần lại một lần cho nàng kinh h ỉ sắc mặt của giao trì nữ đế hơi trầm xuống nàng ngược lại muốn xem xem tiêu dương còn có thể cho nàng bao nhiêu kinh hỉ trong hạo thiên kính tiêu dương rốt cục bò tới bên huyết chỉ nơi long tiếu tiếu tay của hắn vô lực vươn vào trong huyết chi máu t ư ơ i chảy dọc theo cánh tay hắn vào trong huyết chi bỗng nhiên lòng tiếu tiếu vốn đã không còn tiếng động bỗng nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy hai con ngươi của nàng đỏ như máu trong ánh mắt tràn đầy thú tính nguyên thủy giống như lúc trước cùng tiêu dương ở trong sơn cốc mất đi ý thức trên người long tiếu, tiếu tản i ế u t ra lực lượng cực kỳ cuồng bạo phát cuồng xé rách xiềng xích trên người m ờ i mấy vị tộc lão long tộc kia thấy thế đôi mắt hiện lên một tia dị sắc không nghĩ tới lúc này long tiếu tiếu còn có thể phản kháng nhưng mà bây giờ tinh huyết của long tiếu tiếu thiếu hụt không lật nổi sóng gió gì bên kia công tôn nhã nhu trong lòng tràn ngập s ầ u lo nàng tuyệt đối không nghĩ tới long tộc lại phong tỏa tất cả cửa ra vào của bí cảnh này trước đó lạnh đại quân yêu tộc chậm chạp không cách nào công vào hơn nữa sự việc hình như còn có một chút sai lầm với suy đoán của nàng cũng không biết tiêu dương bên kia thế nào trong lòng công tôn nhã nhu tràn ngập lo lắng chỉ sợ ở trong lòng tiêu dương nàng đã mang trên lưng cái danh không đáng tin cậy đúng lúc này công tôn nhã nhu đột nhiên phát hiện có rất nhiều cường giả long tộc chạy tới lối ra bí cảnh thấy thế công tôn nhã nhu vội vàng ẩn thân oanh cường giả long tộc đang hợp lực oanh kích cửa ra bí cảnh công tôn nhã nhu lộ vẻ vui mừng mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng hành động này không thể nghi ngờ có thể đẩy nhanh tốc độ đại quân yêu tộc bên ngoài công vào nhanh một chút nhanh hơn nữa công tôn nhã nhu trong lòng vội vàng hò hét thời gian trì hoãn một phần tình huống tiêu dương bên kia lại càng nguy hiểm bành rốt cục dưới sự nỗ lực của hai cỗ lực lượng trong ngoài bí cảnh bị đánh ra một cái thông đạo long khiếu vui mừng quá đỗi đang chuẩn bị mang theo hy vọng may mắn còn sống sót của long tộc có thể chạy ra khỏi bí cảnh nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt long khiếu trong nháy mắt cứng đờ bởi vì lúc này bên ngoài cửa dạ yêu khí nhất trời vô số cường giả yêu tập rậm rạp che kín thì ra cỗ lực lượng vừa rồi ở ngoài bí cảnh kia là cường già đến từ yêu tộc mà giữa long tộc và yêu tộc luôn thủy hỏa bất dung tình cảnh này long khiếu không khỏi hò hét trong lòng trời muốn long tộc ta vong chỉ dựa vào lực lượng đơn thể có lẽ yêu tộc kém xa long tộc nhưng cũng không chịu nổi số lượng người ta nghiền ép hơn nữa trong những yêu tộc này càng có vài luồng yêu khí s ô n g thẳng lên thánh nhân cảnh đó là yêu thánh của yêu tộc trong ánh mắt long khiếu tràn đầy kinh hãi ngay cả yêu thánh yêu tộc cũng tới xem ra lần này yêu tộc muốn chém tận giết tuyệt long tộc trong thần sắc long khiếu tràn đầy bi thương nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ kiên định không long tộc bọn họ không thể hoàn toàn ngã xuống ở đây như vậy long khiếu lập tức nói với những cường giả long tộc may mắn còn sống sót đừng liều mạng với yêu tộc có thể chạy đi bao nhiêu thì chạy nhất định phải lưu lại hy vọng cho long tộc ta chỉ cần vượt qua kiếp nạn này tương lai long tộc ta nhất định có thể phục hưng một lần nữa r ứ t lời lòng khiếu liền dẫn đầu s ô n g ra ngoài hắn muốn mở một đường máu vì long tộc những long tộc may mắn còn sống sót kia trong ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng kiên định ban đầu bọn họ căn bản cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao đột nhiên liền xảy ra tai nạn lớn như vậy lúc này nhìn thấy những cường giả yêu tộc lít nhà lít nhít bên ngoài bí cảnh bọn họ rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra long tộc và yêu tộc luôn thủy hỏa bất dung lần này nhất định là yêu tộc thiết hạ trận đại tai nạn này muốn diệt sạch long tộc bọn hắn giết giết a diết khí huyết của tất cả cường giả long tộc dâng trào khí thế tăng vọt thế như trẻ che phóng ra ngoài bí cảnh bây giờ bọn họ đã sớm không sợ sinh tử chỉ vì long tộc có thể lưu lại hy vọng phục hưng mấy vị yêu thánh yêu tộc kia đứng ngoài cuộc cũng không gia nhập chiến cuộc nơi này cũng không phải chiến trường thuộc về bọn họ thần thức của bọn họ quét qua bí cảnh rất nhanh đã tìm được thân ảnh của công tôn nhã nhu thế lực giữa yêu tộc rắc rối phức tạp cũng không phải là đồng tâm của mồ tộc tranh đấu gai gắt giữa hai bên cũng không phải số ít mà công tôn nhã nhu là một trong những thánh nữ yêu tộc lần này một mình lẻn vào long tộc bí cảnh lập được đại công như thế cho yêu tộc tương lai nhất định là nhân tuyển có sức mạnh cho chủ nhân yêu tộc mà bọn họ là thủ hộ giả của toàn bộ yêu tộc nhất định phải bảo đảm an toàn cho công tôn nhã nhu mà công tôn nhã nhu lúc này cũng không che giấu chính mình nữa vội vàng hướng mấy vị yêu thánh của yêu tộc hô lên chưa vị tiền bối yêu tộc mau tiến về tế đàn long tộc đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt những lão bất tử long tộc kia công tôn nhã nhù cũng không có nói ra lại lời để cho những yêu thánh này đi cứu tiêu dương dù sao muốn những thánh nhân yêu tộc này đi cứu tính mạng một nhân tộc vậy không có ý nghĩa là người xin、si、nói mộng nhưng mười mấy lão bất tử long tộc kia vẫn là họa lớn trong lòng yêu tộc nếu có cơ hội có thể một lần hành động xử lý mười mấy lão bất tử kia vậy những thánh nhân yêu tộc này tất nhiên sẽ không có chút trần trờ nào quả nhiên những yêu thánh này nghe vậy trong hai con n g ư ờ i lóe ra tinh quang thân hình chước động cực tốc bay về phía thánh thành long tộc thấy thế công tôn nhã nhu không chút do dự cũng vội vàng chạy tới mà lúc này long khiếu đang kịch chiến với yêu tộc nhìn thấy một màn này rốt cuộc cũng biết được vì sao ở thời điểm này sẽ có nhiều yêu tộc xuất hiện ở bên ngoài bí cảnh long tộc như vậy tất cả những điều này đều không phải ngẫu nhiên nghĩ đến mỗi ngày tiêu dương cùng công tôn nhã nhu sớm chịu nhìn nhau long khiếu bừng tỉnh đại ngộ nguyên tưởng rằng tiêu dương rơi vào bẫy của bọn hắn nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ là bọn hắn rơi vào bẫy của tiêu dương tiêu dương đã sớm cấu kết với yêu tộc nhìn xung quanh không ngừng có long tộc ngã xuống trong sự vây công của yêu tộc long khiếu bị hãm sâu trong vòng vây của cương giả yêu tộc vào thời khắc sắp chết lửa giận công tâm hướng về phía đám long tộc may mắn còn sống sót gầm thét nói long tộc ta hãm sâu vào tuyệt cảnh như thế đều là bởi vì tiêu dương nhân tộc này cùng với yêu tộc sớm đã cấu kết long tộc ta cùng với tiêu dương không chết không thôi mà những long tộc chạy thoát khỏi vây công kia lúc này trong lòng đều là tràn đầy phẫn nộ cực độ là tiêu dương tiêu dương là đầu sỏ long tộc gặp đại nạn này bên trong thánh t h ả n h long tộc long tiếu tiếu phát cuồng lúc này đã huyễn hóa ra bản thể hình rồng không ngừng phản kháng nhưng dưới sự áp bắt của mười mấy vị tộc lão long tộc kia cũng chỉ là đang vùng vẫy dại chết mà thôi không tốt mấy vị yêu tộc chạy đến nhìn thấy hình ảnh lúc này lập tức ý thức được đã đến thời điểm mấu chốt nhất nếu để cho những tộc lão long tộc này hoàn toàn thúc dụng hóa long trì đột phá xiển xích huyết mạch lột xác thành chân long vậy đối mặt tai ương diệt tộc sẽ là yêu tộc bọn họ lập tức không chút do dự mấy vị yêu thánh liên thủ toàn lực công phá bình t r ư ớ n g do mười mấy lão bất tử này bố trí mười mấy tộc lão long tộc thấy thế sắc mặt trở nên xanh m é t ánh mắt cực kỳ nổi giận lúc này tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất một khi bị trở ngại gián đoạn nghi thức không chỉ có tất cả đều sẽ phí công nhọc sức mà bọn họ cũng sẽ lọt vào phản p h ệ nhưng lúc này thánh nhân yêu t ộ c sẽ xuất hiện ở trong bí cảnh là chuyện bọn họ tuyệt đối không ngờ tới bọn họ không thể ngồi chờ chết mặc cho những thánh nhân yêu t ộ c này công kích cho nên điều này cũng đã định trước kế hoạch lột xác thành chân long của bọn họ nhất định sẽ thất bại phốc hơn mười vị t ộ c lão long t ộ c này không thể không tự mình gián đoạn nghi thức bởi vì phản p h ệ tờ giờ ong miệng đều phun ra tinh huyết nồng đậm trên người bọn họ bộc phát ra sát khí kinh thiên không khoanh chân ngồi xuống đất nữa nổi giận mà lên hướng về mấy thánh nhân yêu tộc này tập sát mà đi những tộc lão long tộc này tuy rằng số lượng chiếm ưu thế nhưng dù sao khí huyết đã sớm khô bại tu v i sớm đã không còn ở đỉnh phong bây giờ cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi lại bị phản phệ thực lực giảm đi nhiều cho nên đánh nhau với mấy thánh nhân yêu tộc đỉnh phong này cũng chỉ miễn cưỡng chiếm thượng phong mà lúc này trong huyết chi long tiếu, tiếu sau khi mất đi tất cả giam cầm bắt đầu điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng do hóa long chỉ luyện hóa mà thanh thân thể hình rồng của nàng đang không ngừng bành trướng biến lớn tu vi cũng đang không ngừng tăng vọt nhưng cùng lúc đó thú tính nguyên thủy bạo ngược trên người nàng cũng đang không ngừng ăn mòn tâm trí của nàng nếu cứ tiếp tục lớn mạnh không chút xấu hổ như vậy chỉ sợ long tiếu tiếu sẽ hoàn toàn biến thành một con hung thú khát máu tàn bạo lúc này công tôn nhã nhu rốt cuộc cũng chạy tới tế đ à n long tộc nhìn các thánh nhân yêu tập đang giao chiến với những lão bất tử long tộc trong hư không sắc mặt công tôn nhã nhu có chút ngưng trọng những lão bất tử long tộc này tuy rằng sớm đã không ở đ ỉ n h phong nhưng dù sao da dày thịt béo những thánh nhân yêu tập này muốn hoàn toàn tiêu diệt những lão bất tử long tộc này e là cũng không phải chuyện dễ dàng công tôn nhã nhu lập tức đưa mắt nhìn về phía bên kia nhìn khí t ứ c của long tiếu tiếu đang không ngừng tăng vọt trong ánh mắt công tôn nhã nhu tràn đầy kinh ngạc thật sự không ngờ tới những lão bất tử long tộc này trăm phương ngàn kế mưu đồ hết thảy cuối cùng lại làm áo cưới cho lòng tiếu tiếu chờ lòng tiếu tiếu hoàn toàn hấp thụ chất dinh dưỡng trong bí cảnh e là sẽ một bước lên trời không thể vãn hồi chỉ là lúc này khí thế trên người lòng tiếu tiếu tản ra thật sự là quá mức bạo ngược cuồng bạo hoàn toàn giống như một con hung thú không có bất kỳ lý trí nào hơn nữa còn là loại tàn bạo nhất xem ra lòng tiếu tiếu đã hoàn toàn lạc lối thế vậy công tôn nhã nhu không khỏi khẽ thở dài một hơi trong mấy tháng này giữa nàng và long tiếu tiếu vẫn luôn đấu đá ngầm quan hệ vô cùng gay gắt nhưng nhìn thấy long tiếu tiếu biến thành bộ dạng bây giờ cũng không phải là mong muốn trong lòng nàng chỉ là tiêu dư ở nơi nào sau khi đi vào tế đàn lam tộc nàng vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng tiêu dương cười cười trong huyết trì ở trung tâm tế đàn truyền ra một thanh âm cực kỳ yếu ớt tiêu dương công tôn nhã nhu quá sợ hãi vội vàng vọt tới huyết trì rốt cuộc cũng tìm được tiêu dương đã hoàn toàn hòa làm một thể với huyết tương xung quanh ở trong ao máu lúc này tiêu dương đã hoàn toàn không còn hình người gần cốt cả người đứt đoạn thân thể mềm nhũ như một bãi bùn nhão k h í tức yếu ớt tới cực điểm đến mức lúc trước nàng cũng không phát hiện ra công tôn nhã nhu thấy vậy thì giật mình nhìn tiêu dương lúc này môi của nàng đang giờ u nơ dày một loại cảm giác nghẹt thở trước nay chưa từng có dâng lên trong ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng nhìn tiêu dương bên trong huyết chi muốn đưa tay đi ôm tiêu dương ra nhưng hai tay của nàng lại đang run rẩy nàng sợ hãi sợ tùy tiện một động tác đều có thể sẽ khiến tiêu dương lần nữa bị tàn phá ta đây là làm sao vậy t ơ a lo lắng cho một người như vậy từ khi nào công tôn nhã nhu không khỏi tự hỏi chính mình ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy tiêu dương có thể dễ dàng phá giải ảo giác của nàng mà sinh ra hứng thú sau đó cùng long tiếu tiếu tranh giành tình nhân lại vô cùng thú vị đến mức khiến nàng không kìm lòng được đắm chìm trong đó nhưng mà thật sự chỉ có như vậy sao công tôn nhã nhu lúc này trở nên có chút mê mang hiện tại loại cảm giác luống cuống này là nàng chưa từng trải qua lắc đầu ổn định tâm thần công tôn nhã nhu thật cẩn thận muốn đem tiêu dương từ trong huyết chỉ ôm ra nhưng mà hai tay của nàng vừa mới chạm đến thân thể tiêu dương tâm tình liền chìm xuống đáy vực nơi hai tay chạm vào đều mềm mại vô lực tiêu dương giống như một bãi thịt nát nằm trong lòng nàng nhưng dù vậy trong miệng tiêu dương vẫn còn thịt thao nói nhỏ không ngừng gọi tên long t i ê u tiếu thấy cảnh này trong lòng công tôn nhã nhu đột nhiên nổi lên một cơn giận dữ chuyện cho tới bây giờ còn nghĩ đồ đệ c h o má gì đó của ngươi nếu không phải tu vi tiêu dương cao thâm còn thừa lại một tia chân khí bảo vệ tâm mạch chỉ sợ đã sớm chết chỉ có điều bây giờ kinh mạch tiêu dương đứt đoạn khí hải vỡ tan cho dù có thể giữ được tính mạng sau này cũng chỉ là một phế nhân cũng không cách nào tu hành cảm nhận được cỗ chân khí trong cơ thể tiêu dương sắp hoàn toàn tan hết công tôn nhã nhu vội vàng vận chuyển chân khí đưa vào trong cơ thể tiêu dương giúp tiêu dương bảo vệ tâm mạch lập tức lại từ trong càn khôn giới lấy ra linh dược không ngừng tu bổ thân thể tiêu dương một lát sau xương cốt bị gãy của tiêu dương đều được nàng tu bổ mặc dù tiêu dương trong một đoạn thời gian rất dài tương lai vẫn không cách n à o nhúc nhích nhưng ít ra hiện tại cuối cùng đã khôi phục chút hình người trong lúc này long tiếu, tiếu đã hấp thụ chất dinh dưỡng do hóa long chỉ tụ đến thực lực càng đạt tới một độ cao khó có thể tưởng tượng nhưng hiển nhiên nàng còn chưa thỏa mãn rất nhanh đã định mục tiêu ở trên người mười mấy vị tộc lão long tộc kia trong ánh mắt toát ra ánh sáng khát máu thân hình khổng lồ lập tức dãy giụa che khuất bầu trời lao tới mà những yêu thánh yêu tộc kia thấy thế tự nhiên là tránh không kịp lúc này trên người long tiếu tiếu tản ra khí tức khủng bố cho dù là bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng những tộc lão long tộc kia sợ hãi không thôi không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy lực lượng của long tiếu tiếu liền tăng vọt đến tình cảnh như vậy chuyện cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể hóa ra bản thể cùng long tiếu tiếu cứng đối cứng nhưng không ngờ sau khi chân long huyết mạch áp chế hóa ra bản thể thực lực của bọn họ lại không tăng mà ngược lại còn giảm xuống cuối cùng trong ánh mắt sợ hãi của mấy thánh nhân yêu tộc long tiếu tiếu từng ngụm từng ngụm nuốt hết mà sau khi long tiếu tiếu nuốt mười mấy tộc lão long tộc kia bất kể là khí thức bạo ngược trên người hay là tu vi đều lần nữa tăng vọt tiêu dương từ từ tỉnh lại không nhìn công tôn nhã nhu trước mắt mà nhìn về phía long tiếu tiếu đã hoàn toàn mất khống chế lúc này hắn biết nếu còn không nghĩ biện pháp long tiếu tiếu sẽ hoàn toàn mất đi ý chí của mình biến thành một quái vật tàn nhẫn bạo ngược chỉ có thú tính lúc này còn có cơ hội có thể đánh thức ý chí của long tiếu tiếu cũng chỉ còn lại hắn công tôn nhã nhu ta cầu ngươi đưa ta qua đưa ta đến bên cạnh tiếu tiếu tiêu dương khẩn cầu công tôn nhã nhu ngươi muốn tìm cái chết s a o công tôn nhã nhu tức giận không thôi tiêu dương tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải hướng nàng biểu thị cản tạ thì thôi lại còn nghĩ đến đầu đệ cho má kia của nàng phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra được lòng tiếu tiếu hiện tại đã hoàn toàn không khống chế được bây giờ chạy tới chính là muốn chết van ngươi tiêu dương cực kỳ hèn mọn cầu khẩn công tôn nhã nhu tay công tôn nhã nhu lúc này cũng run rẩy bị tức giận nàng hao hết thiên tân vạn khổ cứu tiêu dương mà trong nội tâm tiêu dương lại từ đầu đến cuối đều chỉ có đồ đệ kia của hắn thật sự là một lời thật lòng đều cho chó ăn nhưng nhìn bộ dáng đáng thương cầu khẩn của tiêu dương lúc này nàng lại không nhẫn tâm hung hăng tát hắn hai cái suy nghĩ một lát công tôn nhã nhu tức giận nói muốn ta giúp ngươi cũng được nhưng ta có một điều kiện từ nay về sau ngươi không bao giờ được gặp nàng nữa điều này ít nhiều có chút hờn rỗi ở bên trong được không do dự quá lâu tiêu dương thoải mái đáp ứng câu trả lời này không hề nghi ngờ đã vi phạm hứa hẹn của hắn đối với long tiêu tiêu nhưng hắn cũng biết tình huống hiện tại đã không cho phép hắn có bất kỳ do dự nào hơn nữa hắn căn bản không biết mình còn có thể sống sót hay không bởi vì tình huống lúc này của long tiếu tiếu nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều hắn cũng không có nắm chắc gì hơn nữa cho dù hắn thật sự gọi lại tâm trí của long tiếu tiếu đồng thời bản thân cũng còn sống nhưng kinh mạch của hắn bây giờ đã đứt đoạn khí hải tổn hại hoàn toàn biến thành một phế nhân đã không còn cách nào bảo vệ long tiếu tiếu trái lại long tiếu tiếu hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng như vậy trải qua trận chiến này thực lực đã đạt đến một độ cao trước nay chưa từng có hắn cũng không cần lại có bất kỳ lo lắng gì công tôn nhã nhu vốn chỉ hờn rỗi thấy tiêu dương vậy mà thật đáp ứng lần này càng tức giận hơn tiêu dương này rõ ràng là muốn đi chịu chết mặc dù nàng không muốn để cho tiêu dương đi chịu chết nhưng nàng cũng không hy vọng để cho tiêu dương cho rằng nàng là một người nói không giữ lời trầm ngâm một lát công tôn nhã nhu bất đắc dĩ thở dài tiêu dương ơi tiêu dương người thật đúng là oan gia của ta trên thực tế nếu như nàng thật mang tiêu dương đi qua bản thân nàng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn dù sao hiện tại cho dù là các thánh nhân yêu t ộ c kia cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào sợ khiến cho lòng tiếu tiếu trong cuồng bạo chú ý mà các nàng bây giờ còn muốn đi tới rất rõ ràng là một quyết định cực kỳ ngu xuẩn nếu đổi lại là nàng trước kia chỉ sợ hiện tại đã sớm bỏ trốn mất dạng nhưng vì tiêu dương nàng quyết định liều một lần tiêu dương ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy xem về sau ngươi báo đáp ta như thế nào công tôn nhã nhù u oán trầm ngâm một tiếng sau đó liền ôm tiêu dương bay về phía long tiếu tiếu long tiếu tiếu nướt mười mấy tộc lão yêu tộc xong tiếp theo dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm mấy thánh nhân yêu tộc thần sắc của đám thánh nhân yêu tộc này ngương trọng lúc này lực lượng của long tiếu tiếu đã tăng vọt đến mức khó có thể tưởng tượng chỉ cần hơi không cẩn thận chỉ sợ bọn họ đều sẽ vẫn lạc ở đây đúng lúc này toàn bộ bí cảnh đột nhiên dung chuyển t u ệ t liệt không gian bốn phía bắt đầu sụp đổ chỉ sợ không bao lâu nữa bí cảnh này sẽ không còn tồn tại nếu như còn không rời đi chỉ sợ sẽ theo bí cảnh này một mực đổ sụp đến trong thời không loạn lưu bây giờ mười mấy lão bất tử của long tộc đã không còn tồn tại long tộc cũng đã gần như diệt tuyệt khó có thể làm được gì mà long tiếu tiếu tuy nói hấp thu chất dinh dưỡng của hóa long trì thực lực tăng vọt nhưng đã hoàn toàn mất đi lý trí hành động lần này của yêu tục bọn họ có thể nói là đại hoạch toàn thắng lúc này không đi còn đợi khi nào nhưng lúc này đôi mắt đỏ tươi khát máu của long tiếu tiếu đang nhìn chằm chằm bọn họ mặc dù còn chưa có bất kỳ hành động gì nhưng chẳng qua là còn đang tiêu hóa mười mấy lão bất tử long tộc kia chờ sau khi tiêu hóa xong sẽ đến phiên bọn họ bây giờ bọn họ muốn đi nhưng không dám đi cứ r ằ n g co như vậy nhưng mà theo công tôn nhã nhu ôn tiêu dương xuất hiện phá vỡ cục diện bế tắc chưa vị tiền bối yêu tộc ta có biện pháp có thể kéo dài thời gian các ngươi mau rời đi trước chỉ sợ không bao lâu nữa bí cảnh này sẽ hoàn toàn sụp đổ các ngươi là thủ hộ giả của toàn bộ yêu t ộ c tuyệt đối không thể vẫn lạc ở chỗ này công tôn nhã nhu hiểu rõ đại nghĩa nói với mấy vị thánh nhân yêu t ộ c kia có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh đều là cực kỳ tiếc mạng những yêu thánh này sau khi nghe công tôn nhã nhu nói đều nhìn công tôn nhã nhu thật sâu nếu công tôn nhã nhu có thể sống sót bọn họ tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ công tôn nhã nhu leo lên vị trí chủ nhân yêu tộc lập tức bọn họ liền muốn rời đi nhưng mà thân hình bọn họ vừa có động tác long tiếu tiếu thân rồng khổng lồ liền hướng bọn họ lao nhanh đến rất hiển nhiên so với tiêu dương và công tôn nhã nhu mà nói mấy thánh nhân yêu t ộ c này mới là một bữa tiệc lớn đối với long tiếu tiếu tràn đầy lực hấp dẫn lớn hơn trong lòng mấy thánh nhân yêu t ộ c kia hoảng hốt nhưng đúng lúc này tiêu dương vội vàng hô công tôn nhã mau lấy máu của ta bắn vào miệng nó trong chớp mắt công tôn nhã nhu cũng không kịp suy nghĩ nàng lựa chọn tin tưởng tiêu dương phất tay phá vỡ cổ tay tiêu dương vận chuyển chân khí lấy một phần máu tiêu dương hướng long tiếu tiếu trong miệng to lớn tung tóe quả nhiên khi máu tơi ư tiêu dương bắn vào trong miệng to như t r ậ u máu của long tiếu tiếu thân rồng khổng lồ của long tiếu tiếu đột nhiên ngưng trệ một chút mấy thánh nhân yêu tộc thấy thế cũng không dám có bất kỳ do dự cực tốc bỏ chạy về phía lối r a bí cảnh công tôn nhã nhu có chút kinh ngạc vì sao bây giờ long tiếu tiếu đã hoàn toàn mất lý trí sẽ sinh ra phản ứng đối với máu của tiêu dương chẳng lẽ nói loại tình huống này đã từng xảy ra đồng thời tiêu dương lấy chính mình làm đại giá gọi lại lý trí của long tiếu tiếu đây chính là nguyên nhân long tiếu tiếu cho tới nay đều cực kỳ lại tiêu dương sao trong lòng công tôn nhã nhu không hiểu sao lại cảm thấy có chút hâm mộ vì long tiếu tiếu đồ đệ này tiêu dương thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể hy sinh bây giờ xem ra nàng và long tiếu tiếu đã tranh đấu g a i gắt lâu như vậy hoàn toàn chính là một chuyện cười nàng căn bản là kém địa vị của long tiếu tiếu ở trong lòng tiêu dương công tôn nhã nhu vừa nghĩ tới mình lại không sánh bằng một con d ò n g ngu xuẩn liền cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc để t â n nhắc những chuyện này long tiếu tiếu cuồng bạo sau khi đ ỉ n h trệ ngắn ngủi cặp con người khát máu kia chăm chú nhìn chằm chằm tiêu dương trong ánh mắt tràn đầy tham lam và si mê cho dù mục tiêu không phải nàng công tôn nhã nhu cũng cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có tiêu dương thật sự có thể gọi long tiếu tiếu về lý trí sao giờ phút này trong lòng công tôn nhã nhu vô cùng thấp thỏm nếu tiêu dương thất bại vậy nàng cũng tuyệt đối chạy không thoát nếu như sau này tiêu dương không ngoan ngoãn nghe lời nàng nàng tuyệt đối sẽ không để yên với tiêu dương tiếu tiếu là sư phụ sai rồi sư phụ không nên để n g ư ờ i đặt mình vào trong nguy hiểm lớn như vậy tiêu dương ôn nhu kể rõ nhưng long tiếu tiếu lúc này hoàn toàn không nghe cái này mà là ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm tiêu dương mở to miệng như t r ậ u máu muốn nuốt chửng hắn tiêu dương lại một lần nữa để công tôn nhã nhu lấy máu của hắn ta bắn vào trong miệng long tiếu tiếu hơn nữa còn liên tục cho long tiếu tiếu uống máu quả nhiên mỗi khi công tôn nhã nhu đem máu tươi tiêu dương bắn vào trong miệng long tiếu tiếu long tiếu tiếu đều biểu hiện cực kỳ dư vị mà không có gấp gáp muốn một ngụm nuốt tiêu dương như vậy mà trong quá trình này tiêu dương vẫn luôn thâm tình nói ra từng ly từng tí từng tí ở chung với long tiếu tiếu hy vọng có thể dùng cái này gọi về lý trí của long tiếu tiếu nhưng theo thời gian trôi qua sắc mặt tiêu dương càng ngày càng tái nhợt t à i công tôn nhã nhu đều đang run rẩy lấy tình trạng thân thể tiêu dương bây giờ còn có bao nhiêu máu có thể chảy hơn nữa tất cả những gì bọn họ đang làm bây giờ giống như cũng không có tác dụng gì hữu hiệu long tiếu, tiếu vẫn là bộ dáng khát máu tàn bạo chỉ muốn một ngụm nuốt tiêu dương thần sắc tiêu dương cũng càng ngày càng x a sút tinh thần có lẽ ngay cả hắn cũng không thể gọi lại lý trí của long tiếu tiếu nữa mà long tiếu tiếu bây giờ biến thành như vậy đều là trách nhiệm của người làm sư phụ như hắn là hắn không bảo vệ tốt cho lòng tiếu tiếu bên ngoài hạo thiên kính long tộc nữ đế long tiếu tiếu đã sớm rơi nước mắt không ngừng nhìn tiêu dương bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt càng ngày càng tái nhợt càng ngày càng không có tức giận lòng tiếu t h ố n khổ gào thét sư phụ không cần không cần tiếp tục nữa một màn cảm động lòng người như thế không khỏi làm người ta động dung thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ nhìn bộ dáng sụp đổ của long tiếu tiếu nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu vốn còn có một tia đồng tình với nàng nhưng nghĩ đến những gì mình phải trả giá thật lòng cuối cùng đều bị tiêu dương vô tình d ẫ m lên mặt đất trả đạt nàng không hiểu sao lại có loại cảm giác cực kỳ vui sướng tiêu dương không cho nàng sống tốt nàng cũng muốn để cho tiêu dương coi trọng người đều không dễ chịu còn chưa đủ bây giờ còn chưa đủ nàng còn phải nhìn bộ dáng long tiếu tiếu càng thêm thống khổ mà lập tức một màn càng thêm đặc sắc sắp trình diễn nàng rất chờ mong phản ứng của long tiếu tiếu sau khi nhìn thấy trong hạo thiên kính bí cảnh sắp hoàn toàn sụp đổ ngươi đi đi tiêu dương thần sắc cô đơn hướng công tôn nhã nhu nói vậy còn ngươi công tôn nhã nhu nhíu mày mặc dù nàng đã biết tiêu dương muốn làm gì nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu tiêu dương trước khi ta chinh phục ngươi ngươi đừng mong chết dễ dàng như vậy công tôn nhã nhu hung tận trừng mắt nhìn tiêu dương vì long tiếu tiếu đồ đệ cho má này tiêu dương làm hết thảy thật đáng giá sao nếu hiện giờ v ô kế khả thi vậy nàng cũng không thể ngồi chờ chết nữa nàng nhất định phải trước khi toàn bộ bí cảnh triệt để sụp đổ mang tiêu dương chạy đi ngươi nợ ta còn chưa trả đừng hòng chết dứt lời công tôn nhã nhu khiêng tiêu dương muốn thoát khỏi long tiếu tiếu nhưng long tiếu tiếu làm sao có thể để cho bọn họ thoải mái thoát đi miệng to như chậu máu há ra không gian chung quanh đều bị phong tỏa mặc cho công tôn nhã nhu vận chuyển chân khí như thế nào đều không thể thoát đi trong ánh mắt công tôn nhã nhu tràn ngập không cam lòng chẳng lẽ nàng thật sự phải vẫn lạc ở chỗ này không cười cười không muốn tiêu dương trong miệng phát ra tiếng rên rỉ khàn cả giọng hắn chết không có gì đáng tiếc nhưng không thể liên lụy công tôn nhã nhu cũng chết ở chỗ này cùng hắn nước mắt từ khóe mắt tiêu dương chảy xuống lòng tiếu tiếu biến thành như bây giờ tất cả lỗi lầm đều do hắn một mình gánh chịu hắn không muốn để long tiếu tiếu gánh tội nghiệt vô tội cuối cùng chẳng biết tại sao tiêu dương đã trở thành một phế nhân trên người vậy mà bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ huyền diệu đẩy công tôn nhã nhu ra khỏi không gian phong tỏa trong miệng long tiếu tiếu không công tôn nhã nhu nắm chặt tay tiêu dương muốn chết thì hỏi ta có đồng ý hay không trước ánh mắt công tôn nhã nhu lộ vẻ cực kỳ cam tức cuối cùng công tôn nhã nhu thành công thoát khỏi cái miệng to như chậu máu của long tiếu, tiếu dưới sức mạnh huyền diệu của tiêu dương mà công tôn nhã nhu mặc dù nắm chặt tay tiêu dương muốn cùng kéo không gian phong tỏa trong miệng long tiếu tiếu ra nhưng cuối cùng tiêu dương vẫn bị long tiếu tiếu cắn mất hai chân máu tươi x e n lẫn nước mắt tiêu dương nhỏ xuống trên mắt dòng to lớn của long tiếu tiếu tiếu tiếu sư phụ sau này cũng không thể bảo vệ ngươi nữa hai chòng mắt tiêu dương dần dần mất đi tiêu cự trái tim cũng dần dần ngừng đập công tôn nhã nhu thấy thế vội vàng vận chuyển chân k h í đưa vào trong cơ thể tiêu dương giúp hắn bảo vệ tâm mạch sau khi làm xong hết thảy công tôn nhã nhu mới phản ứng lại long tiếu tiếu vậy mà không có công kích c ắ t nàng lần thứ hai công tôn nhã nhu không khỏi đưa mắt nhìn về phía long tiếu tiếu rõ ràng phát hiện trong đôi mắt r ồ n g to lớn huyết hồng của long tiếu tiếu vậy mà đã tràn đầy nước mắt chẳng lẽ long tiếu tiếu đang khôi phục lý trí â m â m tốc độ sụp đổ không gian xung quanh đang tăng lên bây giờ thực lực của long tiếu tiếu tăng vọt lại là chân lòng thân thể da dày thịt béo cho dù bị cuốn vào trong không gian loạn lưu cũng có thể sống sót nhưng bọn họ bị cuốn vào trong không gian loạn lưu vậy cũng chỉ có thể bị xé nát hoàn toàn nếu không đi thì sẽ không kịp nữa nhìn hai chân tiêu dương đã triệt để mất đi ý thức trong lòng công tôn nhã nhu tràn đầy phẫn nộ lập tức nhìn về phía long tiếu tiếu đang dần dần khôi phục lý trí ta thừa nhận là ngươi thắng nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn ta muốn ngươi vĩnh viễn đều không biết hết thảy vĩnh viễn đều sống ở trong thống khổ bị tiêu dương vứt bỏ trước khi đi công tôn nhã nhu thi chuyển ảo giác với long tiếu tiếu trong ảo giác tiêu dương không để ý đến long tiếu tiếu đau khổ cầu xin vô tình từ bỏ long tiếu tiếu lựa chọn cùng nàng rời đi bây giờ ý thức long tiếu tiếu còn ở trong hỗn loạn căn bản là không phân biệt ra được đ ầ y hết thảy đều là ảo giác giả á c g i dối bên ngoài hạo thiên kính không khi nhìn thấy mình cắn vào hai chân tiêu dương long tiếu tiếu thống khổ gào thét như điên như dại nàng đến t ộ n cùng đã làm những gì rốt cuộc nàng đã tạo thành bao nhiêu thương tổn cho sư phụ tiêu dương lòng tiếu tiếu đau đớn không chịu nổi ôm đầu của mình không phải thật tất cả những thứ này nhất định không phải thật nếu nàng thật sự cắn hai chân của sư phụ vậy hình ảnh sư phụ vứt bỏ nàng lại là chuyện gì xảy ra nhưng mà sau một k h ắ c khi nhìn thấy tiêu dương vứt bỏ nàng lòng tiếu tiếu cực kỳ nổi giận nhìn chằm chằm nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu thì ra là ngươi là ngươi lừa ta là ngươi để cho ta sống trong thống khổ mấy ngàn năm qua là ngươi để cho ta hiểu lầm sư phụ là ngươi để cho ta k i ừ u hận sư phụ mấy ngàn năm giờ khác này lòng tiếu tiếu hoàn toàn bộc phát tất cả cảm xúc đè nén sát khí ngập trời dâng trào cho dù là quần chúng ăn dưa vây xem phía dưới cách thật xa cũng cảm nhận được sát khí cực kỳ bạo ngược khác với trận chiến lúc trước giữa thiên hòa nữ đế và giao trì nữ đế nữ đế long tộc hiện tại rất rõ ràng là thật sự muốn giết chết nữ đế yêu tộc đối với việc này nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu có vẻ vô cùng thơ ơ có chỗ d ự không sợ hãi mà cười cười phiêu khích nói ta nói cười muội muội muội thật đúng là ngu xuẩn chết đi được cho tới bây giờ mới biết tỉ tỉ dụng tâm lương khổ ta muốn giết người l ò n g tiếu tiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn công tôn nhã nhu hầm hầm muội muội tốt của ta người có thể thử một lần công tôn nhã nhu cười k h i ê n miệt bầu không khí trong nháy mắt ngưng đọng tới cực điểm nếu hai người thật sự đánh nhau vậy tuyệt đối là tình trạng không chết không thôi những cường giả yêu tộc sau lưng công tôn nhã nhu bắn ra yêu khí cường đại vì nữ đế yêu tộc của bọn họ mà tăng thêm vài phần khí thế mà long tiếu tiếu long quảng ở phía sau thấy thế trong lòng biết đây là thời cơ tốt để toàn bộ long tộc có quan hệ tốt với nữ đế long tộc lập tức ra hiệu cho một đám cường giả long tộc xung quanh đứng ở sau lưng long tiếu tiếu bộc phát ra uy thế cường đại ngang hàng với những yêu tộc kia như vậy về mặt khí thế không ai rơi vào thế hạ phong nếu yêu tộc và long tộc thật sự khai chiến vậy tất nhiên kinh thiên động địa trong thời gian ngắn cũng không dừng được bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết nhìn một màn này vẻ mặt ngưng trọng nói các ngươi nói nhỡ đâu thật sự đánh nhau chúng ta có nên đi giúp con rồng kia một chút hay không thái ầm nữ đế ôn nhãn h à n và thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn lãnh nhược tuyết tuy nói long tiếu tiếu hiện tại xem như đứng về phía các nàng nhưng giữa bọn họ và nữ đế giao trì đã từng có ước định chỉ cần chờ chân tướng t r y ệ t để lộ ra ánh sáng sư phụ tiêu dương của bọn hắn là vô tội tự nhiên liền không có lý do gì muốn giết sư phụ tiêu dương của các nàng nếu như sư phụ tiêu dương của bọn họ thật phạm vào những tội nghiệt kia các nàng sẽ cùng sư phụ tiêu dương lấy cái chết tạ tội cho nên nói bọn họ hoàn toàn không cần phải nhúng tay vào tranh đấu giữa yêu tộc và long tộc họa linh nhi trước tiên bác bỏ nói muốn giúp các ngươi dù sao ta sẽ không giúp cái tên lửa d ồ n g kia lòng tiếu tiếu lúc trước hố nàng thảm như vậy nàng không ghi hận đã không tệ rồi hỗ trợ hoàn toàn là không có khả năng ôn nhã nhàn cũng lập tức lắc đầu hiện tại tuy nói là ân oán giữa nữ đế long tộc và nữ đế yêu tộc nhưng giữa yêu tộc và long tộc từ xưa đến nay liền thủy hỏa bất dung hiện tại chỉ có thể nói là thu mới hận cũ c ù n g tính người ngoài nhúng tay vào ít nhiều cũng có chút không tốt được rồi thấy hai người đều bác bỏ lãnh nhược tuyết cảm thấy thất vọng trên thực tế mục đích chủ yếu của nàng không phải giúp long tộc đánh yêu tộc mà là muốn kéo long tiếu tiếu đến chỗ nàng hiện tại hỏa linh nhi và ôn nhã nhàn đang nghĩ chờ chân tướng bị phơi bày sau đó cứu sư phụ tiêu dương ra mà nàng muốn càng thêm lâu dài chờ sau khi sư phụ tiêu dương cứu ra tất nhiên không thể thiếu một trận gió tanh mưa máu đồ đệ nhiều như vậy sư phụ chỉ có một nàng nhất định phải sớm chuẩn bị mới được tốt nhất là thành lập một đồng minh của mình mà long tiếu tiếu theo nàng chính là một minh h i ể u tốt nhất dù sao long tiếu tiếu cũng là chân đồ đệ giống như nàng đều thuộc về sư phụ mặt yêu tộc và long tộc ngươi dương cung bạt kiếm bầu không khí ngưng kết đến cực điểm người vây xem xung quanh nín thở đã sớm lui lại vô số khoảng cách sợ sẽ bị ảnh hưởng x h i ê n hư không đ à o chỉ nữ đế hở h ữ n g nhìn chăm chú vào tất cả những điều này là chủ nhân của thiên đình nàng vốn nên giữ gìn trật tự thế gian ngăn chặn trận đại chiến này phát sinh nhưng bây giờ những nữ đế ngông cuồng tự đại này đã sớm không để thiên đình vào mắt nàng cũng lời phí lời đối với những trách nhiệm và nghĩa vụ mà thiên đình vẫn luôn gánh chịu từ xưa đến nay nàng cũng không muốn gánh vác nữa long tộc kiêu ngạo yêu tộc ư ơ ngạnh đánh đến lưỡng bại câu thương càng tốt hiện tại trong lòng nàng chỉ để ý nhất chính là nơi hạ lạc của phu quân nàng dưỡng h ồ n binh về phần bất cứ chuyện gì khác nàng đã không muốn nhúng tay nữa nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng trận đại chiến này không thể tránh khỏi nữ đế long tộc vốn vẫn luôn trừng mắt nhìn nữ đế yêu t ộ c tôn nhã nhi bỗng cười lên rồi đột nhiên thu liễm sát ý trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười bừng tỉnh đại ngộ công tôn nhã nhu hơi kinh ngạc nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc cười duyên nói m ộ i m ộ i tốt của ta có chuyện gì đột nhiên cao hứng như vậy không bằng nói ra để tỉ tỉ cũng vui vẻ ha ha ha yêu nữ ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch k h o e miệng long tiếu tiếu lộ ra một nụ cười cực kỳ vui sướng ta rốt cuộc hiểu rõ ha ha ta rốt cuộc hiểu rõ công tôn nhã nhu thần sắc ngưng lại lòng tiếu tiếu sao lại trở nên hưng phấn như vậy ngươi biết cái gì chẳng lẽ thật sự điên rồi sao đừng nói công tôn nhã nhu không rõ mà người ngoài cũng không hiểu đều cảm thấy có phải nữ đế long tộc đã hoàn toàn sụp đổ điên rồi hay không long q u ả n g vẻ mặt lo lắng nhìn long tiếu tiếu nếu như long tiếu tiếu thật sự thần trí không rõ vậy long tộc sẽ không còn hy vọng phục hưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng nữ đế long tiếu tiếu của long tộc hoàn toàn thần trí mơ hồ long tiếu tiếu nhìn công tô nhã n như c h ầ m c h ầ m yêu nữ ta rốt cuộc hiểu được tất cả những gì ngươi làm rốt cuộc là vì cái gì ngươi đang ghen ghét ta ngươi đang ghen ghét sư phụ quan tâm ta ghen ghét sư phụ thương yêu ta ghen ghét tất cả những gì sư phụ đã trả giá cho ta mà những thứ này đều là ngươi chưa từng từ chỗ sư phụ đạt được khi nói chuyện long tiếu tiếu biểu lộ lộ ra cực kỳ thoải mái n g ư ờ i ghen ghét tất cả những gì ta lấy được từ chỗ sư phụ cho nên trăm phương ngàn kế muốn nhìn thấy bộ dáng thống khổ không chịu nổi của ta bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cân bằng tâm lý hâm mộ ghen tị biến thái kia của ngươi theo long tiếu tiếu nói ra những lời này sát mặt công tôn nhã nhu cũng trở nên càng ngày càng khó coi công tôn nhã nhu luôn luôn lời nói sắc bén lúc này lại không nói ra bất cứ lời phản bác nào ngón tay của nàng gắt gao tụ lại với nhau sắc mặt âm trầm đáng sợ bởi vì long tiếu tiếu thật sự đâm trúng điểm đau của nàng năm đó bởi vì tiêu dương nhẹ nhõm phá trừ ảo giác của nàng để cho nàng sinh ra lòng háo thắng vô luận như thế nào cũng muốn triệt để chinh phục tiêu dương nhưng sau đó cùng với sớm chiều ở chung cùng với một số chuyện phát sinh sau đó khiến cho tâm trạng của nàng phát sinh biến hóa vì tiêu dương nàng thậm chí vứt bỏ thân phận thánh n ữ yêu tộc trở thành tồn tại ngu xuẩn nhất trong mắt toàn bộ yêu tộc vì tiêu dương nàng đã mất đi tất cả địa vị cùng vinh dự ở trong yêu tộc hơn nữa vì giúp tiêu dương ngơ ngơ ngác ngác có thể khôi phục ý chí nàng càng không tiếc bốc lên nguy hiểm cửu tử nhất sinh đi hái thần dược nàng thừa nhận ngay từ đầu nàng đối với tiêu dương xác thực dấp tâm bất lương nhưng sau đó nàng vì tiêu dương cơ hồ dốc hết tất cả nhưng nàng vì tiêu dương bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng đổi lại là cái gì là tiêu dương lạnh lùng vô tình là tiêu dương khinh thường nhìn đều nói yêu tộc vô tình vô nghĩa nhưng làm sao so được với tiêu dương máu lạnh vô tình năm đó nàng vì tiêu dương mà mất đi hết thảy tôn nghiêm đều bị những đối thủ trước kia tùy ý t r ả đạp mà duy nhất có thể khiến nàng lấy lại vinh quang chỉ có thể đạt được truyền thừa của yêu đế nhưng điều khiến nàng không ngờ tới chính là cuối cùng người tranh đoạt truyền thừa yêu đế với hắn không phải là những đối thủ trước kia của nàng mà là tiêu dương trong ánh mắt không dám tin của nàng tiêu dương vì đoạt được truyền thừa của yêu đế vô tình đánh nàng bị thương may mà cuối cùng bởi vì tiêu dương là một nhân tộc cho dù thắng đến cuối cùng là tiêu dương yêu đế truyền thừa cũng không có lựa chọn hắn nàng hận tiêu dương hận ý chí sắt đá của tiêu dương vì sao tiêu dương có thể đối tốt với đồ đệ của hắn như vậy cho dù là trả giá sinh mạng cũng không tiếc nhưng lại đối với nàng lạnh lùng vô tình như vậy nàng không cam lòng nàng muốn tiêu dương trả giá đắt tiêu dương làm cho nàng không thoải mái nàng cũng muốn để cho đồ đệ tiêu dương cùng tiêu dương đều không thoải mái chỉ là không ngờ long tiếu tiếu lại có thể nhìn thấu điểm này điều này khiến nàng có chút không dự liệu được nhưng cho dù bị long tiếu tiếu vạch trần trên tướng công tôn nhã nhu cũng không nhận thua doanh doanh cười nói mội mội tốt của ta ngươi không khỏi cũng quá mức tự luyến rồi ta cần phải ghen ghét ngươi sao công tôn nhã nhu khinh thường cười nói chỉ dựa vào ngươi toàn thân cứng rắn như vậy ngươi cảm thấy sư phụ người tiêu dương thích ông ngươi sao hay là thích ông ta đây dứt lời công tôn nhã nhu còn cố ý thể hiện ra dáng người có lời có lõm thớt tha mềm mại của mình ngươi cũng không biết sau đó sư phụ n g ư ờ i tiêu dương mê luyến thân thể của ta đến cỡ nào đâu trên mặt công tôn nhã nhu lộ ra biểu tình cực kỳ say mê ngươi không biết xấu hổ long tiếu tiếu lập tức phá vỡ phòng ngự nói thật lời này không chỉ đắc tội long tiếu tiếu còn đắc tội tổ ba người bắc minh nữ đế không thể nào sư phụ căn bản không thể như lời nàng nói lãnh nhược tuyết giọng nói cực kỳ chắc chắn ôn nhã nhàn yên lặng gật đầu nàng cũng cực kỳ tin tưởng tiêu dương công tôn nhã như bây giờ nói những lời này chẳng qua là vì chọc giận long tiếu tiếu mà thôi h o a linh nhi lúc này tức giận đến mức muốn đánh người bởi vì nàng cúi đầu nhìn mình một chút cảm giác mình giống như cũng bị trào phúng ngươi cho rằng ta sẽ còn tin tưởng những lời quỷ quái này của ngươi sao lòng tiếu cười nghiến răng nghiến lợi chừng mất nhìn công tôn nhã nhu nhưng sau đó lòng tiếu tiếu nhìn thoáng qua hạo thiên kính trên bầu trời k h ó e miệng lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng không ngại chúng ta cứ chờ xem xem sư phụ đến tột cùng đối với ngươi như thế nào thay vì ở chỗ này nghe chuyện ma quỷ của yêu nữ công tôn nhã nhu còn không bằng trực tiếp đi xem chân tướng đến cùng là như thế nào sắc mặt công tôn nhã nhu trong nháy mắt trở nên có chút khó coi chân tướng đến tột cùng là như thế nào không ai rõ ràng hơn nàng nàng chỉ muốn trước khi chân tướng bị phơi bày cuối cùng lại để cho long tiếu tiếu không thoải mái một chút không ngờ long tiếu tiếu lại không tiếp chiêu xem ra long tiếu tiếu này mấy ngàn năm qua coi như không ổn công nhưng cho dù là chân tướng bị phơi bày thì thế nào bộ dáng kia sẽ chỉ làm thế nhân nhìn thấy tiêu dương đến tột cùng là một cặn bã nam vô tình vô nghĩa như thế nào nàng ta có gì phải sợ trong hạo thiên kính trước khi toàn bộ bí cảnh long tộc sụp đổ hoàn toàn công tôn nhã nhu mang theo tiêu dương thuận lợi trốn thoát Mà những thánh nhân yêu tộc chờ bên ngoài bí cảnh sau khi nhìn thấy công tôn nhã nhu đi ra trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng lần này bọn họ thiếu công tôn nhã nhu một cá nhân t ì n h cực lớn đợi sau khi trở về yêu tộc nhất định sẽ toàn lực ủng hộ công tôn nhã nhu trở thành người thừa kế lớn nhất của yêu tộc có sự ủng hộ của những thủ hộ giả yêu tộc này sau này địa vị của công tôn nhã nhu ở yêu tộc sẽ không còn ai có thể lay động được nữa chỉ là nhìn công tôn nhã nhu ôm một nhân tập tàn phế trong ngực một yêu thánh trong đó nhíu mày nói công tôn thánh nữ nhân tộc này là c h ư vị tiền bối yêu t ộ c kế hoạch lần này có thể đại phá long tộc còn may mà có nhân tộc này trợ giúp hơn nữa lúc trước có thể kéo dài thời gian cho c h ư vị tiền bối cũng may mà có nhân tộc này công tôn nhã nhu không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời nhưng kỳ thật nội tâm nàng có chút thấp thỏm bởi vì giữa yêu tộc và nhân tộc mặc dù nói không đến mức như nước với lửa như long tộc nhưng quan hệ giữa yêu tộc và nhân tộc cũng tuyệt đối không tính là tốt mà sát lớn nhỏ cũng không phải số ít dù sao có một số yêu tộc ăn thịt người cho nên quan hệ này tuyệt đối không thể tốt được lần này nếu muốn mang tiêu dương về yêu tộc c h ữ a thương chỉ sợ sẽ gặp phải trở ngại không nhỏ tỉ như nói hiện tại những cường giả yêu tộc còn ở lại nơi này xử lý tàn cuộc lúc nhìn về phía tiêu dương đang hôn mê trong ánh mắt liền tràn đầy sát khí tên yêu thánh kia nghe vậy trầm ngâm một lát trầm giọng nói đã như thế vậy để lại hai yêu ở chỗ này chiếu cố hắn công tôn t h á n h nữ lần này ngươi lập được đại công như thế mau cùng chúng ta trở về tộc tiếp nhận phong thưởng dứt lời yêu thánh này muốn mang công tôn nhã nhu rời đi nhưng công tôn nhã nhu lại vội vàng nói tiền bối vãn bối có một yêu cầu quá đáng nhân tộc này có ân với vãn bối vãn bối muốn đưa nhân tộc này về trong tộc trữa thương công tôn nhã nhu trầm giọng nói hiện tại thương thế của tiêu dương rất nặng chỉ dựa vào một tia chân khí của nàng bảo vệ tâm mạch chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể mất mạng mà lấy trình độ chán ghét của yêu tộc đối với nhân tộc mà nói lưu lại hai yêu chiếu cố tiêu dương đó hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp hơn nữa sở dĩ tiêu dương biến thành bộ dáng hiện tại hoàn toàn là bởi vì nàng trì hoãn thời cơ dẫn đến lòng tiếu tiếu phát cuồng tuy rằng trong đó có nhân tố không cách nào dự đoán được ảnh hưởng đến phán đoán của nàng nhưng trung quy nàng đều có trách nhiệm không thể trốn tránh cho nên về tình về lý nàng đều nhất định phải mang tiêu dương cùng một chỗ về tự mình chiếu cố yêu thánh này nghe vậy sắc mặt trở nên có chút khó coi công tôn thành nữ người biết người đang làm gì không vốn công tôn nhã nhu lập được đại công như thế sau khi trở lại yêu t ộ c nhất định là nước lên thì thuyền lên tiền đồ vô lượng nhưng nếu nhất định phải mang tiêu dương nhân tộc này về yêu tộc chiếu cố chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn nếu công tôn nhã nhu chỉ là một yêu tộc bình thường thì cũng thôi đi không có bao nhiêu yêu tộc sẽ chú ý nàng làm cái gì nhưng công tôn nhã nhu là một trong những thành nữ của yêu tộc người thừa kế mạnh nhất của chủ nhân yêu tộc lần này lại lập được đại công như thế sau khi trở về tất nhiên là vạn chúng chú mục ánh mắt của tất cả yêu tộc đều đặt trên người nàng còn nếu giữa công tôn nhã nhu và nhân tộc có liên quan không rõ sợ rằng sẽ bị đối thủ cạnh tranh cầm làm văn chương đ ạ t tạ lời khuyên của tiền bối nhưng vãn bối biết rõ mình đang làm gì giọng nói của công tôn nhã nhu vô cùng trịnh trọng mấy tên yêu thánh thấy thế trên mặt đều lộ ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sau đó không khuyên bảo công tôn nhã nhu nữa tức giận bỏ đi công tôn nhã nhu nhìn tiêu dương hôn mê trong ngực thở dài một hơi thật sâu tiêu dương nha tiêu dương vì cứu ngươi ta đã bỏ ra cái giá cực lớn xem ngươi về sau báo đáp ta như thế nào cẩn thận ôm tiêu dương trong ngực công tôn nhã nhu đi theo đại quân yêu tộc cùng nhau trở về yêu tộc nàng cũng không phải không nghĩ tới việc chăm sóc tiêu dương ở lại nhân tộc nhưng bởi vì nàng là thánh nữ yêu tộc thân phận tương đối đặc thù nếu không có nhiệm vụ đặc thù đều phải ở lại yêu tộc tiếp nhận bồi dưỡng một khi vô duyên vô cớ rời khỏi yêu tộc hơn nữa còn lăn lộn cùng nhân tộc sẽ rất dễ dàng bị những đối thủ cạnh tranh kia của nàng cầm đi làm văn chương vu oan cho nàng ta một tội danh phản tộc đến lúc đó cha mẹ nàng cùng với tộc nhân yêu tộc nhất mạch của nàng đều sẽ bị ê một ên lụy mặc dù đem tiêu dương mang về trong yêu tộc cũng sẽ gây nên tranh luận nhưng ít nhất đem sự tình bày ra ở ngoài sáng những đối Thủ cạnh tranh kia của nàng nhiều lắm cũng chỉ nói nàng không để ý đến vinh quang của yêu tộc dây dưa không rõ với nhân tộc căn bản là không xứng làm thánh nữ yêu tộc cho nên tổng hợp lại cân nhắc nàng cũng chỉ có thể mang tiêu dương cùng một chỗ mang về yêu tộc yêu vực vô tận đại bản doanh của yêu tộc một trong những cấm địa của n h â n tộc muốn đi vào yêu vực vô tận đầu tiên phải xuyên qua một đầm lầy phủ đầy xương độc trong đầm lầy trải rộng vô số độc trùng độc thảo hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng bởi vậy hiếm có n h â n tộc dám đặt chân tới nơi đây cho dù là yêu tộc nếu không biết thông đường cũng rất có thể sẽ bị thiệt thòi lớn nếu có người không cẩn thận đặt chân vào trong đó còn vô cùng may mắn đi ra khỏi đầm lầy nhưng rất đáng tiếc chờ đợi hắn không phải là hy vọng sống mà là một mảnh rừng rậm nguyên thủy làm người ta tuyệt vọng mảnh rừng rậm nguyên thủy này trải rộng vô số yêu thú khát máu tàn bạo những yêu thú khát máu tàn bạo này đều là những yêu tộc tu luyện xuất hiện sai lầm tẩu hỏa nhập ma mất lý trí cho dù là cùng là yêu tộc cũng sẽ cẩn thận lựa chọn tránh đi những yêu thú kia sau khi xuyên qua khu rừng nguyên s i n h này sẽ nhìn thấy một bức tường thành khổng lồ cao tới hơn trăm trượng bên kia tường thành chính là đại bản danh của yêu tộc sở dĩ được gọi là yêu vực vô tận là bởi vì phần cuối của yêu vực vô tận là một mảnh biển rộng manh mông vô bờ căn cứ theo truyền thuyết của yêu tộc trong vùng biển này tồn tại di tích truyền thừa của yêu đế viễn cổ các đời yêu tộc có vô số thiên kiêu tiến về vùng biển rộng này tìm kiếm nhưng thủy t r u n g tìm không được di tích truyền thừa của yêu đế nhưng điều này vẫn không thể xua tan sự nhiệt tình của những yêu tộc này hơn nữa trong vùng biển này còn tồn tại vô số hải thú cường đại dần ra di tích truyền thừa tìm kiếm yêu đế liền biến thành một quá trình g i a n luyện của thế hệ trẻ tuổi yêu tộc trên đường trở về yêu tộc công tôn nhã nhu thấy hai con n g ư ờ i tiêu dương khẽ n h é t lên giống như khôi phục một chút ý thức liền lầm bầm lầu bầu giảng thuật một chút lịch sử cùng văn hóa liên quan tới yêu tộc cho tiêu dương nàng cũng không biết tại sao mình đột nhiên muốn nói những lời này chẳng lẽ là sợ tiêu dương sẽ nhớ tới một ít chuyện thương tâm muốn tiêu dương rời đi lực chú ý nghĩ vậy sắc mặt công tôn nhã nhu trở nên có chút quái dị từ khi nào mà cô trở nên biết săn sóc người khác như vậy nhìn lập tức sẽ thông qua tường thành tiến vào vô tận yêu vực công tôn nhã nhu vội vàng lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu lần này trở về còn không biết là cục diện như thế nào đang chờ nàng trong yêu vực vô tận thế lực yêu tộc phân chia theo hình thức bộ tộc mỗi bộ tộc tự mình cai quản giữa các bộ tộc cũng thường xuyên xảy ra tranh đấu và ma sát chỉ là lúc này trong yêu vực vô tận cơ hồ khắp nơi đều là cảnh tượng gieo hò vui mừng tin tức yêu tộc đại thắng gần như tiêu diệt long tộc đã sớm chuyển về sau khi nghe được tin tức này mỗi yêu tộc đều kích động vô cùng từ xưa đến nay giữa yêu tộc và long tộc luôn tranh đấu với nhau tử vong vô số quan hệ giữa yêu tộc và long tộc đã đến mức không chết không thôi lần này yêu tộc có thể đại thắng công lớn nhất là công tôn nhã nhu người đã mạo hiểm ẩn mình trong long tộc để tìm hiểu thông tin c h o lần này công tôn nhã nhu trở về địa vị tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho vị trí chủ nhân tương lai của yêu tộc giờ khác này người thân của công tôn nhã nhu cùng các tộc nhân thuộc tri tộc đã sớm ngóng trông mong chờ nàng trở về yêu tộc mấy nhà vui mừng mấy nhà sâu có người mong chờ công tôn nhã nhu trở về tự nhiên cũng có người hy vọng nàng không thể trở về lúc này gần như tất cả yêu tộc trong yêu vực đều đi ra ngành đón đội quân chiến đấu với long tộc khải hoàn trong bảy yêu có mấy yêu tộc trẻ tuổi được chúng tinh phủng nguyệt thần sắc lộ vẻ vô cùng ngưng trọng bọn họ đều là thiên kiêu trong thế hệ trẻ của yêu tộc đều được gọi bằng danh hiệu thánh tử thánh nữ có thể đạt được vinh dự thánh tử thánh nữ cũng đồng nghĩa bọn họ có tư cách cạnh tranh vị trí yêu tộc c h i chủ kế nhiệm nhưng công tôn nhã nhu vì yêu tộc lập được công lao to lớn như vậy ở trong yêu tộc chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ lớn điều này đồng nghĩa sự cân bằng vốn có giữa các thánh tử thánh nữ bọn họ sẽ hoàn toàn bị phá vỡ tình huống đối với bọn họ hết sức bất lợi theo đội ngũ không ngừng tiến lên thân ảnh công tôn nhã nhu cũng dần dần xuất hiện trước mặt chúng yêu phụ thân công tôn nhã nhu đã không nén được cảm xúc kích động ra đón nếu nhi lần này n g ư ờ i đã giúp bộ tộc chúng ta nở may nở mặt thật rồi giọng điệu của cha công tôn nhã nhu rất kích động trong mắt tràn ngập sự tự hào và kiêu ngạo trong toàn bộ yêu tộc bộ tộc của công tôn nhất mạch bọn họ thuộc về bộ tộc rất nhỏ yếu từ trước đến nay đều tồn tại bị ức hiếp và bị tầng lớp cao của yêu tộc bỏ qua nhưng kể từ khi công tôn nhất mạch bọn họ xuất hiện một công tôn nhã nhu đoạt được vinh dự thánh nữ trong cuộc rèn luyện của yêu tộc toàn bộ bộ tộc bọn họ nhận được sự chú ý của tầng lớp cao ngày càng nhiều tài nguyên thu được cũng ngày càng tốt hơn thực lực hiện tại đã cường đại hơn trước rất nhiều mà tất cả những điều này đều do con gái của hắn là công tôn nhã như mang lại con gái này của hắn không chỉ là niềm kiêu hãnh của riêng hắn mà còn là niềm kiêu hãnh của toàn bộ bộ tộc bọn họ hiện tại càng trở thành niềm kiêu hãnh của toàn bộ yêu tộc là một người cha trong lòng công tôn bá lúc này tràn đầy hưng phấn và tự hào nếu có một ngày con gái của hắn thật sự trở thành yêu tộc tri chủ vậy hắn thật sự là không còn gì để hối tiếc trong đời nhưng khi công tôn bác nhìn thấy tiêu dương được công tôn nhã nhu ôm trong ngực lông mày không khỏi nhíu lại hắn không hiểu tại sao công tôn nhã nhu lại mang về một nhân tộc đầy t ử khí ưng ương ở trong yêu vực nhân tộc bình thường chỉ có hai thân phận một là thức ăn hai là nô lệ nhưng cũng không phải yêu tộc nào cũng thích ăn thịt người nhất mạch bọn họ không thích cái này còn về nô lệ chỉ riêng việc kẻ t ử khí ưng ương không tàn phế hai chân đã hoàn toàn là lãng phí lương thực cho nên công tôn bác vô cùng nghi hoặc công tôn nhã nhu vì sao lại mang về một nhân tộc như vậy hơn nữa nhìn vẻ mặt và động tác của công tôn nhã nhu rõ ràng vô cùng coi trọng nhân tộc này nữ nhi nhân tộc này là ai công tôn bác hỏi phụ thân lần này ta có thể lập đại công cho yêu tộc may mắn nhờ sự giúp đỡ lớn của nhân tộc này hiện tại hắn ta đang bị trọng thương ta không thể không mang hắn ta về trong tộc chữa thương xin phụ thân có thể thay ta chiếu cố hắn một chút nhất định không thể để cho hắn chết công tôn nhã nhu thần sắc vô cùng trịnh trọng nói nhìn tiêu dương trong ngực trong ánh mắt công tôn nhã nhu tràn đầy lo lắng lúc trước tiêu dương hơi mở hai mắt nàng vốn cho rằng tiêu dương đã khôi phục ý thức nhưng sau khi cẩn thận quan sát nàng mới phát hiện ánh mắt tiêu dương vô cùng trống rỗng thuộc về trạng thái mất đi tâm thần đờ đẫn xem ra tiêu dương không chỉ bị trọng thương ở thân thể tâm thần cũng nhận lấy tổn thương lớn bây giờ không khác gì một người thực vật lập tức nàng phải đi theo đội ngũ đến thánh địa yêu tộc tiếp nhận phần thưởng từ cao tầng yêu tộc đương nhiên không thể mang theo tiêu dương cần một người có thể giúp nàng chăm sóc tiêu dương hóa ra là như vậy thần s á c công tôn bác có chút ngưng trọng tuy rằng nghe có vẻ là một chuyện rất bình thường nhưng liên quan đến thân phận giữa yêu tộc và nhân tộc chuyện này không đơn giản như vậy đây không phải là g i a m ba câu có thể nói rõ được nếu công tôn nhã nhu chỉ là một yêu tộc bình thường mang về một nhân tộc cũng không có phiền toái gì lớn sẽ không có bao nhiêu yêu để ý nàng nhưng công tôn nhã nhu lại là thánh nữ yêu tộc lần này lại lập đại công như vậy không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng chỉ chờ nàng xuất hiện sai lầm nếu có người dùng chuyện công tôn nhã nhu dây dưa với nhân tộc không rõ để chất vấn lòng trung thành của công tôn nhã nhu đối với yêu tộc vậy thì phiền toái rồi đối với yêu tộc mà nói điều không thể dễ dàng tha thứ nhất chính là sự phản bội cho dù không có chứng cứ rõ ràng nhưng chỉ cần lòng trung thành của công tôn nhã nhu với yêu tộc bị nghi ngờ đó đã là một đả k í c h cực lớn dù sao công tôn nhã nhu cũng là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ nhất cho ngôi vị yêu tộc tương lai nếu ngay cả lòng trung thành với yêu tộc cũng không nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối công tôn nhã nhu làm sao có thể cạnh tranh vị trí yêu tộc tri chủ tương lai nghĩ đến đây trong lòng công tôn bác đã có quyết định hắn muốn vì công tôn nhã nhu dọn sạch mọi chướng ngại tuyệt đối không thể để cho nhân tộc này ảnh hưởng đến tiền đồ của công tôn nhã nhu ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của toàn bộ bộ tộc bọn họ nữ nhi n g ư ờ i cứ yên tâm ta nhất định sẽ giúp n g ư ờ i chăm sóc tốt cho hắn công tôn bác t h ề t h ố t đưa tay chuẩn bị đón lấy tiêu dương trong ngực công tôn nhã nhu công tôn nhã nhu vốn đang định giao tiêu dương cho công tôn bác sau khi nhạy bén phát giác được sự khác lạ l é lên trong mắt công tôn bác đột nhiên dừng động tác trên tay lại từ nhỏ nàng đã giỏi sát ngôn quan s á t đã nhìn thấu ý nghĩ của phụ thân mình nếu thật sự giao tiêu dương cho phụ thân chăm sóc chỉ sợ tiêu dương sẽ thật biến thành một người chết thấy động tác của công tôn nhã nhu sắc mặt công tôn bác cứng lại có chút mất tự nhiên cười nói sao vậy chẳng lẽ còn không tin cha sao nghe vậy công tôn nhã nhu khẽ thở dài một hơi phụ thân ngươi không lừa được ta công tôn bác biểu tình có chút xấu hổ lại có chút bất đắc dĩ công tôn nhã nhu từ nhỏ đã thông minh muốn lừa được nàng thật sự là quá khó thấy bị đâm thủng công tôn bác cũng không diễn nữa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói nữ nhi chẳng qua chỉ là một nhân tộc mà thôi cho dù hắn từng giúp đỡ ngươi ai sẽ quan tâm hơn nữa dáng vẻ hiện tại của hắn có khác gì với đã chết đâu tờ hơi ao ý kiến của vi phụ thả cho hắn thống khoái một chút để tránh hắn tiếp tục sống chịu tra tấn ta quan tâm công tôn nhã nhu ánh mắt có vẻ vô cùng kiên định nàng biết đối với yêu tộc mà nói mặc kệ tiêu dương trong hành động lần này giúp đỡ bao nhiêu nhưng chỉ cần tiêu dương là một nhân tộc liền không có bất kỳ một yêu tộc nào sẽ quan tâm càng không thể mang ơn yêu tộc không thể cản tạ ân tình của nhân tộc theo yêu tộc sự trợ giúp của nhân tộc đối với yêu tộc đều là thiên ý căn bản không tồn tại ân tình gì nói thẳng ra một chút đó chính là yêu tộc căn bản không đặt nhân tộc ở vị trí bình đẳng để đối đãi đã từng nàng cũng nghĩ như vậy nhưng mà sau khi ở chung lâu với tiêu dương nàng từ trên người tiêu dương cảm nhận được loại lòng nhân ái thương người kia ở trong m ắ t tiêu dương nhân tộc cùng yêu tộc hoặc là nói thế gian vạn tộc trên thực tế đều không có gì khác nhau trong mấy tháng ở chung với tiêu dương tiêu dương có đôi khi sẽ chia sẻ thế giới lý tưởng trong lòng mình với nàng đó là một thế giới chúng sinh bình đẳng vạn sự vạn vật đều không phân biệt cao thấp sang hèn mỗi lần tiêu dương chia sẻ những điều này với nàng nàng luôn khịt mũi coi thường nhưng trong l ú c vô tình vẫn sinh ra ảnh hưởng đối với tư tưởng của nàng tiêu dương giúp nàng hiện tại nàng cũng phải giúp tiêu dương công tôn nhã nhu hơi thất vọng nhìn công tôn bác sau đó liền ôm tiêu dương tiếp tục đi về phía trước ngay cả phụ thân của mình cũng không thể tín nhiệm vậy cũng không có bất kỳ người nào khác có thể tín nhiệm cho nên nàng quyết định vẫn là đem tiêu dương mang theo ở bên cạnh mình tương đối yên tâm cho dù nàng biết lựa chọn này sẽ mang đến hậu quả gì nhìn thấy cảnh này công tôn bác tức giận đến mức r ậ m chân con gái con đừng hành động theo cảm tính con có biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì không cho dù ngươi không suy nghĩ cho mình cũng phải suy nghĩ cho vinh quang của toàn bộ bộ tộc một chút công tôn bác còn đang không n g ừ n g khuyên can nhưng công tôn nhã nhu đều lựa chọn làm ngơ thấy lời khuyên bảo vô dụng cờ ngờ tôn bác liền muốn cưỡng ép đem tiêu dương đoạt tới không ngờ rằng hắn vừa có hành động liền trúng ảo giác của công tôn nhã nhu đợi đến khi bình tĩnh lại công tôn nhã nhu đã đi xa mà đám yêu tộc thuộc chi nhánh công tôn bác kia thấy công tôn nhã nhu hành động theo cảm tính như vậy hoàn toàn không để ý vinh quang của toàn bộ bộ tộc tức giận là nghiến giang nghiến lợi lời nói cũng càng ngày càng khó nghe nhưng bọn họ lại quên vinh quang mà bọn họ đạt được hiện tại hoàn toàn là do công tôn nhã nhu mang tới vốn bọn họ tới ngay đón công tôn nhã nhu trở về yêu tộc hiện tại lại biến thành hành vi ngu xuẩn chỉ trích công tôn nhã nhu tùy ý làm b ậ y nói thật các bộ tộc khác vây xem xung quanh cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ nhìn thấy một vở kịch lớn như vậy mà mấy thánh tử thánh nữ trong b ầ y yêu thấy thế trên mặt đều lộ ra nụ cười ý vị thâm trường chuyến đi này thật đúng là không ủng công lập tức đi tới thánh địa yêu tộc trước chỉ sợ đến lúc đó công tôn nhã nhu đối mặt không phải phong t h ư ờ n g mà là bị tước đoạt thân phận thánh nữ công tôn bác thấy không khuyên nổi công tôn nhã nhu đành phải bất đắc dĩ cùng nhau đi tới thánh địa yêu tộc chỉ hy vọng đến lúc đó sự tình còn có đường sống quay về thánh địa yêu tộc tộc lão hội trong một tòa cung điện cổ xưa trang nghiêm một nam tử khí huyết tràn đầy dáng người khôi ngô không giận tự uy ngồi ngay ngắn trên đại điện hắn chính là chủ nhân yêu tộc đương nhiệm hai bên đại điện có mấy chục lão giả giữ kín như bưng đang ngồi bọn họ đều là tộc lão đức cao vọng trọng nhất đến từ các bộ tộc yêu tộc chính là tộc lão hội do yêu chủ và những tộc lão này tạo thành phụ trách quyết định các hạng quyết sách trọng đại của yêu tộc ở phía trên bọn họ tuy còn có yêu thánh làm thủ hộ giả yêu tộc nhưng những thủ hộ giả yêu tộc này không tham dự những quyết sách hàng ngày này của yêu tộc trừ phi là tấn công long tộc loại chuyện trọng đại liên quan đến vận mạnh toàn tộc này những thủ hộ giả yêu tộc này mới có thể xuất hiện lần này yêu tộc đại thắng long tộc mỗi một chiến sĩ yêu tộc đều sẽ luận công ban thưởng nhưng cũng không cần lao động tộc lão hội chỉ có loại thân phận đặc thù như công tôn nhã nhu lại là công lao lớn nhất mới cần thông qua tộc trưởng hội để quyết sách nên cho công tôn nhã nhu phong thưởng dạng gì lúc này công tôn nhã nhu vẫn chưa xuất hiện những thánh tử thánh nữ đến sớm đã đi tới phía sau tộc lão bộ tộc mình thấp giọng nói nhỏ mà sau khi những tộc lão kia nghe xong trong ánh mắt đều lóe ra tinh quang từ những tộc lão bọn họ luôn đặt lợi ích của toàn bộ yêu tộc lên hàng đầu nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có tư tâm nếu như chủ nhân yêu tộc đời tiếp theo xuất thân từ bộ tộc của bọn họ vậy dĩ nhiên là cực tốt làm chủ yêu tộc tự nhiên cũng biết một ít chuyện phát sinh bên ngoài yêu chủ thần s á c ngưng lại không biết đang suy tư điều gì rất nhanh công tôn nhã nhu liền ôm tiêu dương đi tới trong đại điện sau khi cẩn thận từng lê từng ký đặt tiêu dương ở bên cạnh cờ ng tôn nhã nhu cung kính hành lễ với yêu chủ và những tộc lão kia công tôn nhã nhu bái kiến yêu chủ và chư vị tộc lão mà lúc này ánh mắt của yêu chủ và những tộc lão kia cũng không có đặt trên người công tôn nhã nhu mà là tiêu dưng nhìn c h ầ m c h ầ m cờ ngờ ờ tôn nhã nhu bên cạnh yêu chủ còn chưa mở miệng các tộc lão bên cạnh đã bắt đầu lớn tiếng quát công tôn nhã nhu ngươi có biết tội của ngươi không chư vị tộc lão không biết ta có tội gì công tôn nhã nhu không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời đối với loại tình huống hiện tại nàng đã sớm đoán trước n g ư ơ i thân là thánh nữ yêu tộc cấu kết làm bậy với nhân tộc khiến yêu tộc ta mất mặt ở chỗ nào mờ tờ tộc lão trong đó khiển trách sau đó một tộc lão khác tiếp tục nói t h â n là thánh nữ yêu tộc lại để bụng một tên nhân tộc như vậy ta thấy tâm của ngươi đã sớm không còn ở yêu tộc căn bản là không xứng làm thánh nữ yêu tộc vì để tránh cho công tôn nhã nhu đã cấu kết với nhân tộc đặt yêu tộc ta vào hiểm địa ta thấy hẳn là lập tức tước đoạt thân phận thánh nữ của công tôn nhã nhu không biết trương vị tộc lão có đồng ý hay không ta thấy cũng đúng công tôn nhã nhu đã không xứng l à n thánh nữ yêu tộc tờ hơi o lý nên tước đoạt thân phận thánh nữ đồng ý đồng ý hai phần ba tộc lão đều tỏ vẻ đồng ý ngón tay công tôn nhã nhu trắng bạch tuy rằng nàng sớm có đoán trước nhưng sau khi thật sự nhìn thấy sắc mặt xấu xí của những tộc lão này vẫn cảm thấy có chút phẫn nộ sở dĩ những tộc lão này nói đường hoàng như vậy còn không phải hy vọng thánh tử thánh nữ trong bộ tộc mình có cơ hội lớn hơn tranh đoạt vị trí yêu tộc c h i chủ sao cho nên mới nóng lòng muốn tước đoạt thân phận thánh nữ của nàng như vậy trong toàn bộ quá trình yêu chủ ngồi ngay ngắn trên đại điện cũng không tỏ thái độ gì mãi đến khi thấy vẻ mặt không cam lòng của công tôn nhã nhu lúc này nàng mới đột nhiên mở miệng nói công tôn thánh nữ nêu u chưa vị tộc lão đã nghi ngờ ngươi cấu kết với nhân tộc không bằng ngươi giết tên nhân tộc bên cạnh này tự chứng minh trong sạch bản chủ cam đoan chỉ cần ngươi giết nhân tộc bên cạnh không chỉ sẽ không bị tước đoạt thân phận thánh nữ còn sẽ được phong làm đại thánh nữ tộc lão hai bên nghe vậy trên mặt đều lộ ra biểu tình khó có thể tin một khi công tôn nhã nhu thật sự được phong làm đại thánh nữ cũng có nghĩa là địa vị của công tôn nhã nhu sẽ không còn lay động được nữa tương lai chắc chắn sẽ là chủ nhân của yêu tộc yêu chủ chuyện lớn như vậy đáng lẽ phải do chưa vị tộc lão chúng ta cùng nhau quyết định mới phải sao ngài có thể tự tiện làm chủ các tộc lão bắt đầu phản đối tuy nói yêu chủ có quyền quyết định lớn nhất nhưng chỉ cần tộc lão của toàn bộ tộc lão hội đều không đồng ý thì quyết định của yêu chủ cũng sẽ bị bác bỏ hơn nữa cho dù không phải tất cả tộc lão đều phản đối nhưng chỉ cần hơn một nửa tộc lão biểu thị phản đối quyết sách này của yêu chủ cũng chỉ có thể tạm thời gác lại để sao bàn lại yêu chủ tuy có được quyền lực và địa vị lớn nhất có được một phiếu quyền phủ quyết nhưng không có nghĩa là có thể độc đoán chuyên quyền lúc này lời hứa của yêu chủ với công tôn nhã nhu đã thuộc về chuyên quyền độc đoán trước mắt đã có hơn hai phần ba tộc lão tỏ vẻ phản đối nên theo lý thuyết quyết định này của yêu chủ đã không cách nào thông qua nhưng đối với việc này sắc mặt yêu chủ vẫn nghiêm nghị chấn động câm miệng tất cả đều là ý của thủ hộ giả đại nhân ý của thủ hộ giả đại nhân nghe vậy trên mặt những tộc lão này đều lộ ra vẻ khiếp sợ bờ môi đều run rẩy thủ hộ giả cũng chính là những yêu thánh yêu tộc kia đại diện cho nội tình yêu tộc tín h ngưỡng yêu tộc tồn tại trí cao vô thượng nhất yêu tộc thủ hộ giả hiếm khi tham gia quyết sách giữa yêu tộc nhưng một khi đã tham gia đó chính là khuôn vàng thước ngọc không thể nghi ngờ nếu thủ hộ giả đại nhân đã đưa ra quyết định này cũng có nghĩa là trong lòng thủ hộ giả đại nhân đã chọn công tôn nhã nhu trở thành chủ nhân yêu tộc tương lai những thiên kiêu yêu tộc khác cũng không có bất kỳ khả năng cạnh tranh nào nghĩ đến đây những tộc lão này nặng nề thở dài một hơi trong đại điện to như vậy rốt cuộc không còn nghe được bất cứ âm thanh phản đối nào nữa mà ở phía sau những tộc lão kia những thiên kiêu yêu tộc vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trên mặt đều lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng nhưng không cam lòng thì có thể làm sao bây giờ thủ hộ giả đại nhân đã chọn công tôn nhã nhu bọn họ nhất định chỉ có thể làm nền cuối cùng tất cả không cam lòng đều biến thành một tiếng thở dài không thể làm gì bên ngoài đại điện công tôn bác vốn đang lo lắng sau khi nhìn thấy cảnh này trên mặt khó nén được vẻ kích động nếu công tôn nhã nhu được phong làm đại thánh nữ toàn bộ bộ tộc sẽ đạt được vinh quang vô thượng nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khẩn trương sợ công tôn nhã nhu đưa ra quyết định ngu xuẩn chỉ có thể không ngừng cầu nguyện trong lòng nữ nhi con ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ Ở lúc này phàm là một yêu tộc bình thường đều biết nên chọn thế nào chẳng qua chỉ là một nhân tộc mà thôi giết thì giết sao có thể đánh đồng với chủ nhân tương lai của yêu tộc nhưng hết lần này đến lần khác công tôn nhã nhu lại đưa ra một quyết định khiến tất cả yêu tộc đều khó có thể lý giải bẩm yêu chủ ta không làm được ngón tay công tôn nhã nhu trắng bạch ra quyết định này đối với nàng mà nói cũng cực kỳ gian nan từ trước đến nay tất cả những gì nàng làm đều là vì trở thành chủ nhân yêu tộc tương lai vì đạt được mục đích này nàng đã bỏ ra rất nhiều thậm chí không tiếc mạo hiểm bỏ mình lẻn vào long tộc bí cảnh mắt thấy sắp đạt được mong muốn lại bị chính nàng cứng rắn đẩy ra nếu hỏi nàng hối hận quyết định này không trong lòng nàng tất nhiên là cực kỳ hối hận nhưng hỏi nàng chọn lại một lần còn có thể chọn như vậy không nàng vẫn sẽ kiên định đưa ra lựa chọn này như vậy lời vừa nói ra cờ cờ tộc lão hai bên đều sợ n g â y người sợ là mình nghe lầm lại có yêu sẽ vì một nhân tộc đã chết không khác gì lắm mà từ bỏ trở thành chủ nhân yêu tộc tương lai sao những thiên kiêu yêu tộc kia vốn đã nản lòng thoái chí chuẩn bị nhận mạnh không ngờ vậy mà liệu á m hoa minh cơ hội một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ bên ngoài đại điện cờ ng ờ tôn bác tức giận đến mức dậm chân suýt chút nữa không nhịn được mà xông vào trong đại điện đứng trước mặt dân dạy công tô nhã nhu về sự lựa chọn ngu xuẩn lúc này thần s á c yêu chủ ngưng lại dùng một ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn tiêu dương bên cạnh công tôn nhã nhu hắn có thể phát hiện ra kinh mạch của nhân tộc tàn phế này đã đứt đoạn khí hải nhìn đ á t tâm thần ngơ ngác gần như không khác gì một người chết công tôn nhã n h u vậy mà vì hắn cự tuyệt cơ hội trở thành chủ nhân yêu tộc tương lai thật sự là khó có thể lý giải rất nhanh bên tai hắn lại truyền đến âm thanh của thủ hộ giả đại nhân sau đó tiêu chủ lại mở miệng nói công tôn thánh nữ bản chủ hỏi lại ngươi một lần chỉ cần ngươi bằng lòng giết nhân tộc bên cạnh tự chứng minh không có bất kỳ liên lụy gì với nhân tộc bản chủ sẽ phong ngươi làm yêu t ộ c đại thánh nữ nếu không ngươi sẽ bị tước đoạt thân phận thánh nữ yêu tộc hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ rồi trả lời chớ để bản chủ và chư vị thủ hộ giả đại nhân thất vọng vẻ mặt yêu chủ có vẻ cực kỳ ngưng trọng d ư ớ i tình huống bình thường công tôn nhã nhu không có cơ hội lựa chọn lần thứ hai nhưng thủ hộ giả đại nhân nghĩ đến công lao đại phá long tộc lần này của công tôn nhã nhu cho nên cho công tôn nhã nhu cơ hội lựa chọn lần thứ hai nhưng nếu công tôn nhã nhu còn không thức thời thì thật không ai có thể cứu được nàng giờ khắc này ánh mắt của tất cả yêu tộc đều hội tụ lên người công tôn nhã nhu quyết định của nàng không chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng đồng thời cũng ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của toàn bộ yêu tộc lúc này trong lòng công tôn nhã nhu tràn ngập áp lực nàng biết những tộc lão và các t h 1 n k ê u yêu tộc hai bên đều đang chờ xem trò cười của nàng bên ngoài đại điện phụ thân công tôn bác của nàng còn kém chút nữa xông vào giúp nàng trả lời sau khi lẳng lặng nhìn tiêu dương với ánh mắt đờ đẫn cờ ngờ gờ tôn nhã nhu ngẩng đầu dùng một ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn về phía yêu chủ công tôn nhã nhu đa ta yêu chủ và c h ư vị thủ hộ giả đại nhân coi trọng nhưng lựa chọn của ta sẽ k h ô ngươi có bất kỳ thay kỳ đổi đ nào. ợ c chủ tôn trọng lựa chọn của bổn tôn trọng n g lựa ư lập tức tước đoạt thân phận thánh nữ yêu tộc của ngươi trừng trị trên mặt yêu chủ lộ ra vẻ thất vọng cực độ nguyên bản hắn cũng rất coi trọng công tôn nhã nhu bởi vì công tôn nhã nhu giống như hắn đều sinh ra ở tiểu bộ tộc không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc nào dựa vào nghị lực và can đảm để đi đến hôm nay chỉ tiếc công tôn nhã nhu vẫn khiến hắn thất vọng vì một nhân tộc nhỏ nhoi mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp nếu công tôn nhã nhu đã chọn thì hắn cũng không còn gì để nói tuyên bố quyết định xong liền tức giận bỏ đi nhìn một màn này trên mặt những tộc lão hai bên đều lộ ra nụ cười cực kỳ sung sướng mà đán thiên kiêu yêu tộc sau lưng những tộc lão này đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn công tôn nhã nhu ngu xuẩn thật sự là quá ngu xuẩn công tôn nhã nhu tuyệt đối là yêu tộc ngu xuẩn nhất bọn họ từng gặp nhưng mà ngu xuẩn tốt ngu xuẩn ngu xuẩn kêu ộp ộp giải quyết được công tôn nhã nhu là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên mặt một ít thiên kiêu yêu tộc thậm chí đã nhịn không được mà lộ ra nụ cười đ á p ý nhưng từ đầu đến cuối không ai nghĩ đến việc ra tay với tiêu dương đã chết dù sao bọn họ vẫn có chỗ kiên kỵ đối với công tôn nhã nhu sợ nàng đông sơn tái khởi nhưng chỉ cần công tôn nhã nhu một mực dây dưa không rõ với nhân tộc này thì sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh cho nên bọn họ mới không làm chuyện ngu xuẩn như vậy những thiên kiêu yêu tập này không hy vọng tiêu dương nhân tộc này cứ như vậy chết đi nhưng không có nghĩa là không có yêu tập muốn tiêu dương chết khi công tôn nhã nhu ôm tiêu dương đi ra khỏi tộc lão hội cờ n g tôn bác đã sớm không kìm nén được lửa dặn tiến lên đón mà sau lưng công tôn bác là những tinh anh yêu t ộ c của bộ tộc bọn họ bọn họ đều đã từng coi công tôn nhã nhu là vinh quang của cả bộ tộc nhưng bây giờ trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập phẫn nộ cùng chỉ trích công tôn nhã nhu người biết người đã làm gì không công tôn bác sắc mặt xanh mét trong ánh mắt tràn đầy lửa gận i thậm chí trực tiếp hô lên tên công tôn nhã nhu còn không mau giết tên nhân tộc này sau đó theo ta đi tới chỗ yêu chủ chịu đòn nhận tội ta biết mình đang làm gì công tôn nhã không lạnh không nhạt trả lời không tự chủ che chở tiêu dương trong ngực nhìn phụ thân đang bốc lửa giận trước mắt thần s ắ c công tôn nhã nhu có vẻ phi thường bình tĩnh ở trong yêu tộc khắp nơi đều tràn đầy lục đục với nhau ngươi lừa ta gạt cho tới nay bất kể là phụ thân của hắn hay là yêu tộc của toàn bộ bộ tộc đều chỉ coi nàng là công cụ phục hưng vinh quang của toàn bộ bộ tộc cho dù là ở trước mặt yêu tộc thân thiết nhất của mình nàng cũng cần phải ngụy trang chính mình giống như là một con rối không có bất kỳ tình cảm gì k h i n n ỗ ai ố đều là giả chỉ có ở trước mặt tiêu dương nàng mới không cần có bất kỳ ngụy trang nào vô luận nàng câu dẫn cùng tính toán tiêu dương như thế nào tiêu dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười một tiếng nàng cũng trở nên càng ngày càng thích nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của tiêu dương ngoại trừ l â m tiếu tiếu là một con rồng ngu xuẩn thật sự là dư thừa ra ở cùng một chỗ với tiêu dương thật sự rất vui vẻ thời gian ở chung với tiêu dương mặc dù không dài chỉ có ngắn ngủi mấy tháng nhưng lại để cho nàng làm lại chính mình chân thật nhất chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không muốn lại ngụy trang chính mình nàng đã chịu đủ tất cả những thứ này nhìn phụ thân đang phẫn nộ trước mắt công tôn nhã nhu trịnh trọng nói phụ thân nếu người cảm thấy con là sỉ nhục của toàn bộ tộc từ giờ con sẽ rời khỏi bộ tộc từ nay về sau ta và toàn bộ công tôn nhất mạch sẽ không còn bất cứ liên quan gì nữa ngươi công tôn bác tức giận đến nói không ra lời các tinh anh bộ tộc phía sau càng trực tiếp bắt đầu chửi ẩm lên công tôn nhã nhu không để ý chút nào hoặc là nói căn bản đã không thèm để ý mang theo tiêu dương một mình rời đi sau khi rời khỏi bộ tộc người vĩnh viễn không trở về nữa công tôn bác đau đớn nói hắn thật sự không ngờ công tôn nhã nhu vẫn được coi là vinh quang bộ tộc lại vì một nhân tộc làm ra chuyện nghịch bất đạo lớn như vậy bộ tộc bất hạnh bộ tộc thật bất hạnh bên ngoài hạo thiên kính tất cả mọi người không nghĩ tới nữ đế yêu tộc nhìn như bất c ầ n đời lại là thâm tỉnh nhất long tộc nữ đế long vốn đang thể thốt v à n h váo tự đắc chờ xem công tôn nhã nhu cười cười giờ phút này trầm mặc nực cười nàng có tư cách gì nhìn công tôn nhã nhu chê cười nàng làm sư phụ tiêu dương bị thương sâu như vậy không chỉ dẫn đến thân thể sư phụ tiêu dương tàn phế tinh mạch đứt đoạn khí hải nhìn nát còn tổn thương tâm thần sư phụ tiêu dương để cho sư phụ tiêu dương biến thành bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác này mà công tôn nhã nhu lại vì sư phụ tiêu dương không chỉ bị tước đoạt thân phận thánh nữ yêu tộc hơn nữa còn bị chúng bạn xa lánh bị tộc nhân của mình thóa mạ thành tâm mà luận cho đến trước mắt tất cả những gì công tôn nhã nhu phải trả cho sư phụ tiêu dương nàng nào có tư cách ở trước mặt công tôn nhã nhu mà bày sắc mặt hổ thẹn còn không kịp đối với tất cả hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính trong ánh mắt yêu tộc nữ đế công tôn nhã nhu tràn đầy cô đơn cho dù nàng vì tiêu dương trả giá nhiều như vậy lại có thể thế nào tiêu dương vẫn không phải không nhìn thẳng vào nàng có lẽ từ lúc mới bắt đầu gặp nhau tiêu dương đã đánh xuống ấn ký yêu nữ này trong lòng nàng sau đó bất kể nàng bỏ ra bao nhiêu tiêu dương vẫn t r ư ớ n g mắt nàng nàng không cam lòng bất kể là long tiếu tiếu hay là lãnh nhược tuyết ôn nhã nhàn h ỏ a linh nhi lúc trước luận về trả giá đối với tiêu dương cái nào có thể so sánh với nàng vì sao vì sao tiêu dương có thể đối với các nàng dốc hết tất cả tốt thậm chí ngay cả mạng cũng có thể không cần duy chỉ có đối với nàng có thể máu lạnh vô tình như vậy nếu không nhìn thấy những hình ảnh lúc trước tiêu dương đối đãi với lãnh nhược tuyết ôn nhã nhàn hoả linh có lẽ nàng còn có thể tự khỉ dễ yêu lừa gạt mình tiêu dương chỉ là đối với long tiếu tiếu đồi đệ này đặc biệt tốt mà thôi nhưng mà theo nàng xem hết những hình ảnh kia lúc này nàng mới phát hiện đặc biệt không phải là long tiếu tiếu đồi đệ này mà là nàng tiêu dương đối đãi với mỗi người lúc trước đều đặc biệt tốt duy chỉ có đối với nàng đặc biệt lạnh lùng vô tình điều này khiến nàng khó có thể tiếp nhận nàng rốt cuộc chỗ nào không bằng những người này lúc này trong lòng nàng tràn đầy quán k h í cùng phẫn nộ vô tận nàng muốn để tiêu dương cùng tiêu dương coi trọng những người này đều trả giá đắt nàng muốn ở trước mặt những đồ đệ tiêu dương này tự tay từng mảnh từng mảnh thịt của tiêu dương sau đó lại rút gân hắn dỡ xương hắn nuốt vào tim gan tì phổi của hắn tất cả những thứ này đều là tiêu dương thiếu nợ nàng nàng muốn đòi lại toàn bộ tổ ba người bắc minh nữ đế sau khi nhìn thấy hình ảnh trong hạo thiên kính công tôn nhã nhu vì tiêu dương trả giá hết thảy đồng dạng đều trầm mặc so với tất cả những gì công tôn nhã nhu đã trả giá cho sư phụ tiêu dương các nàng còn kém xa t i ế t tắp chỉ là lúc này nhìn thân sắc trên mặt yêu tộc nữ đế công tôn nhã nhu hiển nhiên đối với sư phụ tiêu dương của các nàng tràn đầy oán hận cực lớn hơn nữa lúc này trong ánh mắt liếc về phía các nàng cũng tràn ngập vẻ oán độc điều này làm các nàng cảm thấy có chút khó hiểu trước mắt xem ra công tôn nhã nhu trả giá hết thảy đều là tự nguyện cho nên nàng hận từ đâu đến ba người không khỏi nghĩ đến long tiếu, tiếu lúc trước nói công tôn nhã nhu ghen ghét nàng chẳng lẽ nói sư phụ tiêu dương đối với công tôn nhã nhu rất tốt căn bản là không lĩnh tình chút nào công tôn nhã nhu ái mà không được bởi vậy sinh hận đến mức ngay cả các đồ đệ tiêu dương các nàng đều cùng nhau ghi hận nghĩ tới nghĩ lui hình như cũng chỉ có ý nghĩ này tương đối hợp lý nghĩ vậy bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết tuy rằng có chút đồng tình với công tôn nhã nhu nhưng không hiểu sao cảm giác trong lòng đắc ý ít nhất ở trong lòng sư phụ tiêu dương địa vị của nàng không còn là hạng chót thái âm nữ đế ôn nhã nhàn khẽ thở dài nàng ngược lại có chút hiểu được tâm tình hiện tại của công tôn nhã nhu nhưng cũng bất lực dù sao chuyện tình cảm này là khó cân nhắc nhất thế gian cho dù công tôn nhã nhu có trả giá nhiều hơn nữa cho sư phụ tiêu dương không thích chính là không thích không cưỡng cầu được thiên hòa nữ đế họa lên nhi thì là không cam lòng yếu thế cùng công tôn nhã nhu đối mặt đấy mặc dù không nói gì nhưng trong ánh mắt đã có giao lưu cho dù trong lòng ngươi có ủy khuất cùng oán hận lớn hơn nữa thì thế nào chỉ cần ngươi dám can đảm ra tay với sư phụ tiêu dương ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đúng rồi quên nói chúng ta bây giờ cộng thêm con r ồ n g hồ kia tổng cộng có bốn người trước khi ngươi có bất kỳ hành động lớn mật nào tốt nhất nên cân nhắc một chút trên hư không sau khi nhìn thấy công tôn nhã nhu vì tiêu dương trả giá hết thảy k h ó e miệng của giao chỉ nữ đế không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh thật sự là phạm tiện trong hạo thiên kính công tôn nhã nhu vì một nhân tộc không rõ sống chết từ bỏ thân phận thánh nữ yêu tộc của mình chuyện này đã t r u y ề n khắp toàn bộ yêu vực trong khoảnh khắc công tôn nhã nhu trở thành đối tượng chế nhạo của tất cả yêu tộc sau những cuộc trà d ư tiểu hậu chẳng bao lâu trước công tôn nhã nhu không có bất kỳ bối cảnh nào bằng vào sức một mình không chỉ đoạt được thân phận thánh nữ yêu tộc còn dẫn dắt bộ tộc nhỏ yếu đi về phía vinh quang là đối tượng mà tất cả yêu tộc tầng lớp thấp nhất khát khao và sùng bái nhưng hôm nay công tôn nhã nhu không chỉ trở thành đối tượng khinh bỉ của tất cả yêu tộc ngay cả bộ tộc của nàng cũng không xem nàng là vinh dự không chút khoa trương mà nói yêu vực hôm nay đã không còn chỗ dung thân cho công tôn nhã nhu chỉ có điều công tôn nhã nhu chỉ bị tước đoạt thân phận thánh nữ yêu tộc cũng không bị trục xuất khỏi yêu tộc cho nên chỉ cần nàng có thể chịu đựng được những lời đ ồ n thổi và châm chọc khiêu khích kia liền có thể ở lại trong yêu vực trong một căn phòng cũ nát hẻo lánh ở gần bờ biển của yêu vực vô tận công tôn nhã nhu đơn giản dọn dẹp một chút sau đó cẩn thận đặt tiêu dương đang ngơ ngơ ngác ngác lên trên giường nàng sở dĩ không lựa chọn mang theo tiêu dương rời khỏi yêu vực là bởi vì trước mắt yêu vực đã là nơi an toàn nhất tuy giữa yêu tộc sẽ có tranh đấu và cạnh tranh nhưng chỉ cần thân ở trong yêu vực l i ề n tuyệt đối không cho phép giữa yêu tộc phát sinh chuyện tàn sát lẫn nhau tuy rằng bây giờ nàng đã bị tước đoạt thân phận thánh nữ yêu tộc nhưng vẫn là cái gai trong mắt rất nhiều yêu tộc chỉ cần nàng một ngày không chết những yêu tập kia tuyệt đối sẽ không buông tha nàng cho nên vì sự an toàn của mình cùng tiêu dương nàng cũng chỉ có thể lựa chọn ở lại yêu vực về phần những thanh âm châm chọc khiêu khích kia từ lúc nàng bắt đầu đưa ra lựa chọn đã không thèm để ý ôi ôi ôi nhìn xem đây là ai đây không phải công tôn thánh nữ của chúng ta sao sao lại ở trong căn phòng rách nát như vậy ngoài phòng truyền đến một giọng nói hài hước công tôn nhã nhu nhíu mày xem ra là tên ngu xuẩn ném đá bỏ giếng đã đến công tôn nhã nhu bước nhanh ra khỏi phòng nhìn yêu tộc bất c ầ n đời trước mắt lạnh lùng nói ta tưởng là ai hóa ra là tên ngu xuẩn nhà ngươi công tôn nhã nhu không chút khách khí châm c h ọ c y ê u tộc trước mắt này tên là nghiêu ngao điển hình tứ trì phát triển đầu óc đơn giản dựa vào một thân man lực cũng miễn cưỡng đoạt được một thân phận thánh tử chỉ có điều cơ bản là thánh tử thánh nữ thuộc về hạng chót nghiêu ngao đã từng theo đuổi công tôn nhã nhu chỉ tiếc công tôn nhã nhu không muốn dây dưa với hắn nhưng nghiêu ngao dù sao mặt cũng rất dày luôn quấn khuyết lấy công tôn nhã nhu cuối cùng công tôn nhã nhu thật sự không chịu nổi quấy nhiễu liên sử dụng ảo giác khiến nghiêu ngao trở nên mạnh mẽ hơn dẫn đến nghiêu ngao trong một đoạn thời gian trở thành trò cười của yêu tộc hiện tại nghiêu ngao chắc là thấy nàng bị tước đoạt thân phận thánh nữ l i ề n cảm thấy có thể tùy ý đến sỉ nhục nàng bị công tôn nhã nhu gọi là ngu xuẩn mặt nghiêu ngao tức giận đến đỏ lên tức giận quát công tôn nhã nhu ngươi đừng có mà không biết xấu hổ ngươi cho rằng ngươi vẫn là thánh nữ yêu tộc sao thức thời mà nói liền nhanh chóng giết nhân tộc kia ta có lẽ sẽ cân nhắc để ngươi gia nhập bộ tộc của ta nói đến đây trên mặt n h i ê u ngao lộ ra một nụ cười cực kỳ bỉ ổi công tôn nhã nhu căn bản lười tốn nhiều lời với hắn trong mắt hiện lên một tia u quang n h i ê u ngao vốn o ò n khí thế hung hăng ánh mắt nhất thời liền dại ra sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên bắt đầu điên cuồng cởi quần áo của mình cuối cùng chạy như điên về phía xa chắc không bao lâu nữa chuyện n h i ê u ngao trần chuồng chạy trong yêu vực sẽ lại trở thành trò cười cho toàn bộ yêu tộc đối với công tôn nhã nhu mà nói đối phó nghiêu ngao loại ngu xuẩn đầu óc đơn giản này lại quá dễ dàng nàng bẩm sinh đã có thiên phú mị hoặc chúng sinh đây là chỗ dựa mà nàng ỉ lại nhất luận về thực lực có lẽ nàng không phải mạnh nhất trong cùng dai nhưng chỉ cần có loại thiên phú mị hoặc này đừng nói là đối thủ cùng dai cho dù là tu vi cao hơn nàng một đại cảnh giới cũng vẫn sẽ bị mị hoặc của nàng ảnh hưởng chỉ có tiêu dương tương đối đặc biệt dễ dàng phá vỡ ảo giác của nàng trở lại phòng nhìn tiêu dương ngơ ngơ ngác ngác trong phòng vẻ mặt công tôn nhã nhu buồn vô cớ nhưng rất nhanh đã trở nên kiên định hơn tiêu dương trước khi ta đem ngươi triệt để chinh phục tuyệt đối không cho phép ngươi cứ như vậy chết ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho ngươi trước khi trở lại phòng đôi mắt công tôn nhã nhu thâm thúy nhìn về phía xa xa mà ngay tại nơi công tôn nhã nhu nhìn mấy thanh niên cùng nữ tử khí thế bất phàm đang nhìn qua gian phòng cũ nát nơi công tôn nhã nhu và tiêu dương ở lại nhìn thấy nghiêu ngao bị công tôn nhã nhu mê hoặc mà lõa thể chạy đều không hẹn mà cùng thầm mắng một câu ngu xuẩn chỉ cần ở trong yêu vực bọn họ không thể động thủ với công tôn nhã nhu hơn nữa càng không thể để cho công tôn nhã nhu để ý đến cái kia nhân tộc chết đi tuy rằng công tôn nhã nhu hiện tại bị tước đoạt thân phận thánh nữ nhưng cũng không có nghĩa là nàng không còn cơ hội xoay người rõ ràng kiêu chủ cùng thủ hộ giả đại nhân đều cực kỳ coi trọng công tôn nhã nhu chỉ tước đoạt thân phận công tôn nhã nhu t h á n h nữ mà không có trục xuất nàng ra khỏi yêu tộc đây cũng là lưu lại đường sống nhưng chỉ cần công tôn nhã nhu một mực dây dưa không rõ với nhân tộc này sự khoan dung này cũng không có chút ý nghĩa nào một khi công tôn nhã nhu không còn cố kỵ muốn một lần nữa tranh đoạt địa vị sẽ là phiền toái lớn nhất của bọn hắn cho nên công tôn nhã nhu quan tâm nhân tộc này tuyệt đối không thể chết chỉ cần nhân tộc này vẫn còn sống đó là nhược điểm lớn nhất của công tôn nhã nhu cũng chỉ có nghiêu ngao là kẻ tứ chi phát triển đầu óc ngu xuẩn đơn giản là không nhìn rõ điểm ấy xem ra cần phải cảnh cáo tên ngu xuẩn này một chút để tránh cho hắn làm ra chuyện ngu xuẩn trong phòng công tôn nhã nhu vẻ mặt u s ầ u nhìn tiêu dương mở to mắt đờ đẫn tiêu dương không chỉ thân thể phế đi mất đi hai cái đ u ô i thần hồn của hắn cũng bị tổn thương cực lớn lúc này mới biến thành bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác như bây giờ mà linh dược có thể chữa trị thần hồn là cực kỳ hiếm thấy linh dược duy nhất nàng biết có thể chữa trị thần hồn chỉ có hải hồn tinh hải hồn tinh là một loại thực vật hải dương chỉ có ở chỗ sâu trong phiến hải dương yêu vực vô tận này mới có thể tìm được trong hải dương yêu vực vô tận này có vô số hải thú cường đại hơn nữa càng đi vào sâu thực lực hải thú càng cường đại cho dù là những thủ hộ giả yêu tộc thánh nhân cảnh kia cũng không dám tùy tiện lẻn vào chỗ sâu trong hải dương yêu vực này nhìn tiêu dương ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt công tôn nhã nhu dần dần trở nên kiên định dần dần hạ quyết tâm dựa vào năng lực mị hoặc chúng sinh của nàng nghĩ đến cũng không phải là không có chút cơ hội nào sau khi đưa vào một c ỗ chân khí vào trong cơ thể tiêu dương bảo đảm tiêu dương trong vài ngày tới sẽ không bị chết đói chết khát công tôn nhã nhu chậm rãi đứng lên đi ra khỏi phòng nhìn đám thiên kiêu yêu t ộ c ở phía xa công tôn nhã nhu cũng có thể phỏng đoán ra ý nghĩ của bọn hắn nàng cũng không lo lắng sau khi nàng rời đi những thiên kiêu yêu t ộ c này sẽ động thủ với tiêu dương chỉ cần không xác định nàng đã chết tiêu dương liền an toàn nhưng sợ là vẫn còn có loại người không có đầu óc như nghiêu ngao đến gây phiền toái cho nên trước khi rời đi tìm hải hồn tinh nàng nhất định phải an bài một chút công tôn nhã nhu đi tới trước mặt mấy thiên kiêu yêu t ộ c này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ta muốn trong bảy ngày tới các ngươi đảm bảo an toàn cho hắn công tôn nhã nhu ngươi đang đùa dẫn gì vậy để thánh tử nhà chúng ta bảo vệ một nhân tộc công tôn nhã nhu ngươi đừng quá kiêu ngạo đừng nói ngươi bây giờ đã bị tước đoạt thân phận thánh nữ yêu tộc cho dù ngươi không bị tước đoạt thân phận thánh nữ yêu tộc cũng không cách nào sai khiến thánh tử chúng ta làm chuyện gì sau khi nghe công tôn nhã nhu nói đám người hầu phía sau những thiên kiêu yêu tộc này có vẻ hơi giận không kềm được dẫn đầu nhịn không được mắng lên không ngờ công tôn nhã nhu này sau khi bị tước đoạt thân phận thánh nữ yêu tộc lại còn trở nên càng kiêu ngạo im ngay những thiên kiêu yêu tộc này vẫn nghe ra ý tứ trong lời nói của công tôn nhã nhu nhíu mày hỏi công tôn nhã nhu ngươi nói vậy là có ý gì tớ âm muốn đi lấy hải hồn tinh công tôn nhã nhu ngữ khí bình thản giống như là đang nói một chuyện rất bình thường nhưng mà khi những thiên kiêu yêu tập này nghe được câu này trong mắt đều toát ra ánh mắt cực kỳ kinh ngạc điên rồi thật sự điên rồi công tôn nhã nhu ta thấy người điên thật rồi những thiên kiêu yêu tập này dùng ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn công tôn nhã nhu bọn họ đều không hiểu công tôn nhã nhu đã từng kín k ẽ như bưng quỷ kế đa đoan lạnh lùng vô tình sao lại vì một nhân tập mà biến thành bộ dáng như bây giờ nhân tộc kia đến tột cùng có dạng ma lực gì hải hồn tinh là cái gì bọn họ đều vô cùng rõ ràng là một loại linh dược cực kỳ hiếm thấy có thể chữa trị thần hồn lúc trước ở trong đại điện bọn họ phát hiện công tôn nhã nhu quan tâm n h â n tộc này không chỉ thân thể tàn phế thần hồn cũng bị tổn thương chắc hẳn công tôn nhã nhu đi lấy hải hồn tinh chính là vì đi chữa trị thần hồn nhân tộc này nhưng hải hồn tinh chỉ sinh trưởng ở chỗ sâu trong phiến hải dương yêu vực vô tận này cho dù là thủ hộ giả yêu tộc thánh nhân cảnh nếu một mình mạo hiểm tiến vào chỗ sâu trong vùng biển này chỉ sợ cũng là cục diện thập tử nhất sinh về phần công tôn nhã nhu tuy trời sinh có được năng lực mị hoặc có thể ngắn ngủi mê hoặc những hải thú kia một chút nhưng cũng gần như là tuyệt lộ thập tử vô sinh công tôn nhã nhu lại vì một nhân tộc nguyện ý chạy đi chịu chết đây là điều bọn họ không thể hiểu được nhưng bọn họ đang lo không có biện pháp gì giải quyết công tôn nhã nhu thì công tôn nhã nhu lại muốn tự mình chạy đi chịu chết vậy thì không thể trách bọn họ được được ta đồng ý với ngươi trong bảy ngày tới ta cam đoan không có bất kỳ yêu t ộ c nào sẽ quấy dày đến nhân tộc kia ta cũng đáp ứng ngươi những thiên kiêu yêu t ộ c này nhao nhao nhận lời bây giờ có biện pháp quang minh chính đại giải quyết công tôn nhã nhu bọn họ sao lại không làm về phần công tôn nhã nhu quan tâm nhân tộc này vốn là nửa chết nửa sống bảy ngày sau công tôn nhã nhu chưa trở về căn bản không cần bọn họ động thủ chỉ sợ nhân tộc này sẽ tắt thở trước sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện công tôn nhã nhu đối mặt với biển rộng manh mông vô bờ này không có chút do dự nào một mình đi vào trong căn phòng cũ nát bên bờ biển ánh mắt đờ đẫn tiêu dương ngơ ngơ ngác ngác nằm một mình ở bên trong thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua một ngày hai ngày năm ngày sáu ngày, ngày ngày ngày thứ bảy cuối cùng những thiên kiêu yêu tập này đều cảm thấy công tôn nhã nhu khẳng định không về được đã táng thân ở miệng hải thú cường đại trong biển rộng xa xa đột nhiên xảy ra d ị biến thiền địa chấn động một cơn sóng gió động trời phá tan tầng mây dưới ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi hóa thành những hạt mưa óng ánh rơi xuống mặt biển ánh bình minh đầy trời tạo dựng ra một cảnh sát cực kỳ rực rỡ một tòa k h u n g điện to lớn chậm rãi hiện lên trên mặt biển thần quang sáng chói tỏa ra quang hoa vô hạn tựa như thiên cung trong lúc nhất thời tất cả yêu tộc bên trong yêu vực vô tận đều bị kinh động ngay cả yêu chủ và đám thủ hộ g i ả yêu tộc thánh nhân cảnh cũng cùng nhau chạy tới bờ biển nhìn tiên cung trên mặt biển xa xa tản ra thần quang sáng trói trong bầy yêu có yêu tộc kinh hô truyền thừa của yêu đế đây nhất định là truyền thừa của yêu đế được ghi lại trong sách cổ trên mặt tất cả yêu tộc đều lộ ra thần s á c cực kỳ kích động cùng hưng phấn truyền thuyết về truyền thừa của yêu đế vẫn luôn được lưu truyền trong yêu tộc mỗi một đời đều có vô số cường giả yêu tộc xâm nhập vào sâu trong vùng biển này chỉ vì tìm kiếm truyền thừa của yêu đế tuy rằng cuối cùng đều là tốn công vô ích thậm chí là có đi không về từ đầu đến cuối không thể nhìn thấy bộ mặt thật của truyền thừa yêu đế nhưng cái này vẫn không cách nào làm hao mòn nhiệt tình của yêu tộc bọn họ đối với truyền thừa của yêu đế thật sự là không nghĩ tới ở thế hệ bọn họ vậy mà thật sự gặp được truyền thừa của yêu đế trong truyền thuyết tâm tình kích động lúc này đã không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả truyền thừa yêu đế chính là tín ngưỡng trong lòng yêu tộc bọn họ giờ khác này đừng nói những yêu tộc bình thường kia ngay cả yêu chủ và những thủ hộ g i ả yêu tộc thánh nhân cảnh kia đều không thể đè nén được cảm xúc kích động và hưng phấn nếu yêu tộc trong thế hệ này của bọn họ có thể sinh ra một vị yêu đế chắc chắn bọn họ sẽ lưu truyền sử sách toàn bộ yêu tộc mau nhìn hình như có một bóng người đang đi tới trong b ầ y yêu có yêu tộc kinh hô rất nhanh ánh mắt của tất cả yêu tộc đều hội tụ ở trên thân ảnh kia khi bóng người kia càng ngày càng gần chúng yêu cũng dần dần thấy rõ hình dáng của bóng dáng kia công tôn nhã nhu chúng yêu rất nhanh nhận ra thân phận của thân ảnh kia công tôn nhã nhu sao lại xuất hiện ở đó rất nhanh yêu chủ đã biết được chuyện công tôn nhã nhu từ trong miệng những thiên kiêu yêu tộc kia đi sâu vào trong hải dương tìm kiếm hải hồn tinh nghe xong những thiên kiêu yêu tộc này giải thích yêu chủ cũng bị hành vi của công tôn nhã nhu làm cho c h ấ n kinh công tôn nhã nhu lại vì nhân tộc này mà tình nguyện chạy đi chịu chết trong mắt yêu chủ toát ra ánh mắt cực kỳ thất vọng công tôn nhã nhu vốn là người nối nghiệp mà hắn cực kỳ coi trọng chỉ tiếc công tôn nhã nhu không có đem loại đảm tức cùng quyết đoán này dùng đến đúng chỗ nhưng mà cũng không phải lúc nghĩ những thứ này tiêu chủ vô cùng hoài nghi truyền thừa của yêu đế xuất hiện có lẽ có liên quan đến công tôn nhã nhu cho nên khi công tôn nhã nhu trở lại bên bờ tiêu chủ xuất hiện trước mặt công tôn nhã nhu những thủ hộ dạy yêu chủ thánh nhân cảnh kia mặc dù không có hiện thân nhưng đều đem lực chú ý phóng tới trên người công tôn nhã nhu truyền thừa của yêu đế liên quan đến tương lai của toàn bộ yêu tộc bọn họ cũng không thể qua loa được công tôn nhã nhu bản chủ hỏi ngươi ngươi có biết vì sao truyền thừa yêu đế lại đột nhiên xuất hiện hay không tiêu chủ cực kỳ nghiêm túc hỏi giờ khác này hầu như tất cả yêu tộc đều chú ý đến công tôn nhã nhu công tôn nhã nhu lúc này cả người đầy thương tích sau khi trải qua hầu như thập tử vô sinh tuyệt cảnh hiện tại nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút nhưng nàng cũng biết tình huống hiện tại chỉ sợ không cho phép nàng nghỉ ngơi thật tốt sau khi hơi hòa hoãn khí tức một chút công tôn nhã nhu nói với yêu chủ hồi bẩm yêu chủ lúc ta bị hải thú vây giết ở chỗ sâu trong đáy biển trong lúc vô tình đụng phải một phiến đá sau đó đáy biển liền phun ra khí lưu cực lớn ta liền theo khí lưu vọt ra về phần truyền thừa của yêu đế có liên quan đến chuyện này hay không ta cũng không rõ ràng lắm nói xong công tôn nhã nhu cũng thở phào nhẹ nhõm nếu không có khí lưu đột nhiên bộc phát kia chỉ sợ hôm nay nàng đã thật sự bị ăn nói trong miệng đám hải thú kia rồi lúc ta làm đột nhiên mưa to ta muốn cưỡi con lừa điện nhỏ kia về nhà sớm một chút không ngờ lúc rẽ ngoặt đột nhiên bánh xe trượt ta dùng tay chống xuống đất sau đó tay gãy đây đã là lần thứ hai lần trước trời mưa chơi bóng rổ cũng là trượt tay chống đất một cái tay liền gãy kinh nghiệm đau đớn nói cho mọi người biết lúc ngã s ắ p xuống nhất định phải chú ý không được dùng tay chống xuống đất nha về phần cập nhật mọi người không cần lo lắng hôm nay nghiên cứu một chút dùng ngữ âm mã tự tuy rằng còn không quá quen thuộc không hiểu sao cảm giác có chút xấu hổ nhưng vẫn có thể dùng nghe công tôn nhã nhu nói xong yêu tộc xung quanh lộ vẻ khác thường không hề nghi ngờ công tôn nhã nhu dưới cơ duyên xảo hợp đã mở ra truyền thừa yêu đế theo ý nào đó mà nói cờ ng ờ ờ tôn nhã nhu lại vì yêu tộc lập nên đại công kinh thiên chỉ tiếc công tôn nhã nhu vì một nhân tộc mà từ bỏ thân phận thánh nữ yêu tộc nếu không bây giờ trong yêu tộc sẽ không còn thiên kiêu nào có thể cạnh tranh với nàng kiêu chủ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối tuy công tôn nhã nhu mở ra yêu đế truyền thừa nhưng mục đích ban đầu của nàng lại là vì một nhân tộc đi tìm hải hồn tinh sự dũng cảm và quyết đoán này của nàng không có chỗ nào chính xác nhưng mà các đời cường giả yêu tộc đi tìm truyền thừa của yêu đế đều không thu hoạch được gì công tôn nhã nhu lại có thể trong lúc vô tình mở ra truyền thừa yêu đế nói không chừng giữa công tôn nhã nhu và yêu đế truyền thừa có một loại liên hệ huyền diệu nào đó bởi vậy yêu chủ không khỏi lần nữa sinh ra lòng tiết t a i công tôn nhã nhu bản chủ cho ngươi thêm một cơ hội chỉ cần ngươi đưa n h â n tộc kia ra khỏi yêu vực đồng thời từ nay về sau không còn bất cứ liên hệ nào với hắn nữa hướng toàn tộc đ ồ n g b à o bày ra ngươi trung thành đối với yêu tộc bản chủ cho phép ngươi tiến vào yêu đế truyền thừa tiếp nhận thí luyện trên thực tế y ê u chủ đã nhượng bộ cực lớn chỉ là để công tôn nhã nhu đưa tiêu dương ra khỏi yêu vực mà không phải nói để nàng giết tiêu dương cả yêu tinh mắt sáng cũng nhìn ra được yêu chủ rút cuộc coi trọng công tôn nhã nhu đến mức nào nếu công tôn nhã nhu còn ngu xuẩn mất khôn vậy thì thật sự là quá không biết tốt xấu giờ này k h ắ c này khẩn trương nhất chính là những thiên kiêu yêu tộc đều là thánh tử thánh nữ kia căn cứ truyền thuyết yêu tộc truyền niệm muốn tiến vào yêu đế truyền thừa tiếp nhận thí luyện cuối cùng thu hoạch được yêu đế truyền t h ừ a nhất định phải là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi cho nên nói trên cơ bản chỉ có những thiên kiêu yêu tộc trẻ tuổi bọn họ là có cơ hội nhất công tôn nhã nhu có thể ba phen mấy bận lập được đại công cho yêu tộc tuyệt không phải ngẫu nhiên bất kể là tâm trí mưu lược hay là thực lực quyết đoán công tôn nhã nhu hoàn toàn xứng đáng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc hơn nữa truyền thừa yêu đế này là do công tôn nhã nhu mở ra cho dù nàng cũng chỉ là trong l ú c vô tình kích hoạt cơ quan nhưng trong các đời yêu tộc có vô số cường giả tiến đến tìm kiếm truyền thừa của yêu đế cũng không thu hoạch được gì cuối cùng lại bị công tôn nhã nhu kích hoạt đây tuyệt đối không phải dùng ngẫu nhiên liền có thể dễ dàng giải thích như vậy giữa công tôn nhã nhu và yêu đế truyền thừa tất nhiên có một loại liên hệ huyền rượu nào đó nếu công tôn nhã nhu cũng có thể tiến vào di tích truyền thừa của yêu đế chỉ sợ sẽ trở thành trở ngại lớn nhất để bọn hắn đạt được truyền thừa của yêu đế tuy rằng lúc trước công tôn nhã nhu vì nhân tộc kia thậm chí không tiếc nguyện ý từ bỏ thân phận thánh nữ yêu tộc nhưng hiện tại truyền thừa yêu đế bày ở trước mặt một hấp dẫn lớn như vậy bọn họ không tin công tôn nhã nhu lại dễ dàng buông tha như vậy dù sao ở trước mặt truyền thừa của yêu đế ân tình có lớn hơn nữa cũng không chịu nổi một kích cha của công tôn nhã nhu cờ ng tôn bác cùng với các tập nhân của bộ tộc cũng đi tới hiện trường sau khi nghe yêu chủ nói công tôn bác vội vàng gọi công tôn nhã n h u nữ nhi c h a hành động theo cảm tính nữa cha nhận sai với con là lúc trước cha nói chuyện với con ngữ khí quá nặng đi chỉ cần đưa nhân tộc kia ra khỏi yêu vực ngươi vẫn là vinh quang của cha vẫn là vinh quang của toàn bộ bộ tộc cờ ng tôn bác lúc này vẻ mặt vội vàng chỉ còn thiếu nước giúp công tôn nhã nhu trả lời chỉ tiếc đối với những thứ này công tôn nhã nhu vẫn có vẻ thơ ơ vinh quang lúc hữu dụng là vinh quang lúc vô dụng thì không bằng cỏ rác nàng đã chịu đủ rồi đã chịu đủ bị cái gọi là vinh quang đạo đức bắt cóc từ đầu đến cuối suy nghĩ của nàng đều không thay đổi truyền thừa của yêu đế nghe có vẻ rất hấp dẫn nhưng hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng dùng hải hồn tinh chữa trị thần hồn của tiêu dương công tôn nhã nhu không kiêu ngạo không xiểm định trả lời yêu chủ đa t ạ i yêu chủ coi trọng nhưng kính xin yêu chủ thứ cho ta thứ cho tội không thể tuân mạnh lời vừa nói ra toàn trường ồ lên công tôn nhã nhu lại vì nhân tộc kia mà từ bỏ cơ hội thay đổi vận mạnh thật sự là quá khó hiểu tên nhân tộc kia đến tột cùng có chỗ nào hơn người lại làm cho công tôn nhã nhu thành nữ yêu tộc đã từng cực kỳ nổi danh này đều triệt để trầm luân những thiên kiêu yêu tộc kia thở phào nhẹ nhõm chỉ cần công tôn nhã nhu không tham gia thí luyện truyền thừa yêu đế l i ê n gia tăng thật lớn cơ hội bọn hắn đạt được truyền thừa yêu đế lúc này sắc mặt yêu chủ đã cực kỳ khó coi trong ánh mắt đè nén lửa giận công tôn nhã nhu thật sự làm hắn quá thất vọng vốn hắn cảm thấy công tôn nhã nhu là nhân tài có thể đào tạo một lòng muốn bồi dưỡng nàng không ngờ hôm nay công tôn nhã nhu vì nhân tộc kia thậm chí ngay cả truyền thừa yêu đế cũng có thể khinh thường đây cũng không phải là có thể dùng từ mất lý trí để hình dung mà là đã triệt để không có thuốc nào cứu được hắn đã không muốn lãng phí thời gian trên người công tôn nhã nhu nữa nhìn truyền thừa yêu đế giống như tiên cung ở phía xa yêu chủ ra hiệu cho những thủ hộ giả yêu tộc thánh nhân cảnh kia triệu tập những tộc lão ở hiện trường cùng nhau thương nghị nên làm thế nào để cho yêu chủ trẻ tuổi tiến vào truyền thừa yêu đế mà công tôn nhã nhu thấy mình nên nói cũng đã nói cuối cùng không có dừng lại trực tiếp rời đi nhìn bóng lưng công tôn nhã nhu rời đi phụ thân công tôn nhã nhu công tôn bác cùng một bộ tộc yêu tộc sau lưng nàng trên mặt đều lộ ra vẻ đau đớn vì sao vì sao công tôn nhã nhu đã từng là vinh quang của bộ tộc lại vì một nhân tộc biến thành như bây giờ rất rõ ràng tất cả lỗi lầm đều do nhân tộc kia gây ra một ngày chưa diệt trừ được nhân tộc công tôn nhã nhu sẽ vĩnh viễn không tỉnh ngộ rất rõ ràng tiêu chủ vẫn rất vừa ý công tôn nhã nhu chỉ cần sau này công tôn nhã nhu hoàn toàn tỉnh ngộ nói không chừng còn có cơ hội có thể tham gia yêu đế truyền thừa thí luyện đây chính là truyền thừa của yêu đế nếu công tôn nhã nhu có thể thu được truyền thừa của y ê u đế phụ thân hắn cùng với bộ tộc bọn họ đều sẽ đạt được vinh quang vô thượng cho nên vì tương lai của toàn bộ bộ tộc bọn họ nhất định phải t r u y n nhân tộc kia ra mới được công tôn nhã nhu rời đi đã về tới gian phòng cũ nát cùng tiêu dương kia trạng thái lúc này của tiêu dương vẫn giống như lúc nàng rời đi ánh mắt đờ đẫn ngơ ngơ ngác ngác tuy là như thế nhưng công tôn nhã nhu vẫn thở phào nhẹ nhõm bây giờ nàng thu hồi hải hồn tinh tiêu dương rất nhanh liền có thể khôi phục ý thức trước khi bắt đầu chữa trị thần hồn cho tiêu dương nhìn yêu tộc bên ngoài không ngừng đi ngang qua bờ biển công tôn nhã nhu cảm thấy rất cần phải đổi một nơi khác nguyên bản nàng đem tiêu dương an trí tại bên trong căn phòng cũ nát bên bờ biển này chính là cảm thấy nơi này rời xa yêu tộc tương đối thanh tĩnh ai ngờ hôm nay truyền thừa của yêu đế đột nhiên mở ra toàn bộ yêu tộc trong yêu vực trên cơ bản đều hội tụ ở bờ biển cho nên vì tránh cho lớp rút tiêu dương chữa thương bị quấy dày công tôn nhã nhu cũng chỉ đành mang theo tiêu dương tìm một chỗ thành tĩnh khác yêu vực kình thiên phong đây là một ngọn núi cao ngất trong yêu vực vô tận rời xa bầy yêu lọt vào tai đều là tiếng côn trùng kêu vang là một nơi tuyệt hảo để dưỡng thương đồng thời đứng ở trên đỉnh núi còn có thể trực tiếp nhìn ra biển rộng bên kia tựa như tên cung yêu đế truyền thừa đã năm ngày trôi qua kể từ khi yêu đế truyền thừa mở ra nhưng năm ngày trôi qua vẫn không có bất kỳ một yêu tập nào thành công tiến vào trong truyền thừa của yêu đế giống như tiên cung bởi vì tiên cung truyền thừa của yêu đế nhìn như ở trên biển trông rất sống động có thể chạm tay tới nhưng khi bọn họ thật sự đi tới bên kia biển lại phát hiện rõ ràng đã tính toán vị trí tiên cung nhưng không có cái gì mà tiên cung truyền thừa của yêu đế thoạt nhìn vẫn còn ở phương xa tiên cung truyền thừa của yêu đế nhìn như có thể chạm tay tới nhưng trên thực tế lại giống như ảo ảnh có thể nhìn mà không thể chạm tới cuối cùng yêu chủ và các tộc lão yêu tộc tổng kết ra một kết luận đó chính là muốn đi vào tiên cung truyền thừa của yêu đế nhất định phải thông qua môi giới nào đó bởi vậy bây giờ toàn bộ yêu tộc đều đang tìm kiếm biện pháp tiến vào tiên cung truyền thừa của yêu đế chỉ sợ giờ khác này người duy nhất không có chút hứng thú với chuyện này cũng chỉ có công tôn nhã như từ năm ngày trước sau khi mang tiêu dương tới nơi này nàng liền lập tức dùng hải hồn tinh bắt đầu giúp tiêu dương chữa trị tổn thương thần hồn bây giờ thần hồn tiêu dương trên cơ bản đã chữa trị xong toàn bộ nhưng tiêu dương cũng không có khôi phục ý thức như vậy vẫn là ánh mắt đờ đẫn ngơ ngơ ngác ngác như trước điều này làm công tôn nhã nhu cảm thấy có chút nghi hoặc khó hiểu theo lý thuyết lúc này tiêu dương hẳn là đã khôi phục ý thức mới đúng suy tư qua đi công tôn nhã nhu phán đoán thần hồn tiêu dương lúc này mặc dù đã chữa trị nhưng ý thức của hắn còn một mực ngủ s a y không có bị tỉnh lại vì thế nàng bắt đầu nói một chút chuyện đã từng cùng tiêu dương trải qua hy vọng có thể tỉnh lại ý thức tiêu dương nhưng mà mặc kệ nàng nói nhiều hơn nữa tiêu dương vẫn không có một chút phản ứng mãi tới khi công tôn nhã nhu không còn cách nào không cam lòng hô lên một tiếng sư phụ sau đó cũng chính là một tiếng sư phụ này rốt cục để cho tiêu dương một mực ngơ ngơ ngác ngác có một tia phản ứng ngón tay tiêu dương khẽ nhúc nhích một chút thấy cảnh này công tôn nhã nhu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười ngón tay cũng bóp đến trắng bạch nàng thật muốn đấm một quyền vào mặt tiêu dương không ngờ dù l ò n g tiếu tiếu có làm hắn bị thương sâu như vậy nhưng trong lòng tiêu dương quan trọng nhất vẫn là đồ đệ ngu xuẩn kia của hắn giờ k h ắ c này tâm tính công tôn nhã nhu triệt để bùng nổ đã không thể diễn tả bằng ngôn từ bên ngoài hạo thiên kính long tộc nữ đế long tiếu tiếu nhìn thấy tiêu dương bởi vì nghe thấy hai chữ sư phụ mới có phản ứng đã nhịn không được lần nữa bắt đầu rơi lệ nàng tổn thương sư phụ sâu như vậy sư phụ không chỉ không trách nàng thậm chí trong hôn mê còn nhớ nàng sao nàng có thể không cảm động sao có thể không tự trách được nhìn sư phụ tiêu dương đã biến thành một người chết sống trong đế t r ư ờ n g nguyên thủy tình huống trong hình ảnh hạo thiên kính lúc này sao mà tương tự sư phụ sư phụ con cười nha người mở mắt ra nhìn đi con cười nha long tiêu tiếu không ngừng kêu gọi tiêu dương hy vọng lúc này tiêu dương cũng giống như trong hình ảnh hạo thiên kính sau khi nghe được kêu gọi có thể có một chút phản ứng bắc minh nữ đế lạnh lùng nhìn một màn này không hiểu sao cảm giác có chút buồn cười con rồng này cười cười không khỏi cũng quá tự mình đa tình rất hiển nhiên ở trong hình ảnh hạo thiên kính ngay lúc đó công tôn nhã nhu còn không biết sư phụ tiêu dương có mấy đồ đệ cho nên khi nhìn thấy sư phụ tiêu dương nghe được hai chữ sư phụ mới có phản ứng đương nhiên cho rằng sư phụ tiêu dương đang nghĩ đến lòng tiếu tiếu đồ đệ này nhưng trên thực tế sư phụ tiêu dương đang nghĩ đến đồ đệ nào vậy còn chưa chắc đâu dù sao nàng là đồ đệ thứ nhất của sư phụ tiêu dương khẳng định là có địa vị không tầm thường chắc hẳn sư phụ quan tâm nhất chính là đồ đệ này của nàng nhìn thái âm nữ đế và thiên h ỏ a nữ đế bên cạnh cùng với long tộc nữ đế ở xa xa mặt lãnh nhược tuyết lộ vẻ đắc ý nói đến các ngươi phải gọi ta là đại sư tỷ mới đúng ý nghĩ của thiên h ỏ a nữ đế hỏa linh nhi lúc này cũng không khác lắm dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được nàng là nữ nhân tiêu dương yêu nhất khi cho rằng mình chắc chắn sẽ chết tiêu dương hiển nhiên nghĩ nhất định là nàng hành động lúc này của long tiếu, tiếu. hoàn toàn thuộc về lừa mình d ố i người tự mình cảm động chờ chân tướng rõ ràng đem tiêu dương cứu ra xong các ngươi liền chuẩn bị đổi cách gọi sư mẫu đi nhìn hạt người k h o e miệng lộ ra ý cười uyển chuyển thái âm nữ đ ề ôn nhã nhàn cảm giác có chút bất đắc dĩ mặc dù nàng không biết tiêu dương để ý nhất là đồ đệ nào nhưng cho dù không phải nàng nàng cũng không có bất kỳ câu oán hận nào nàng chỉ hy vọng chờ chân tướng rõ ràng đem tiêu dương cứu ra tiêu dương có thể vì mình sống tốt một lần dù là lần này bên cạnh tiêu dương không có nàng nàng cũng không oán không hối hận tiêu dương cả đời này thật quá khổ xa xa sắc mặt nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu âm trầm sự vui buồn của nhân loại không hề tương thông sự vui vẻ của hỏa linh nhi và lãnh nhược tuyết lúc này hoàn toàn được xây dựng trên sự thống khổ của nàng trong ánh mắt công tôn nhã nhu lộ ra sát khí khiếp người năm đó nàng vì tiêu dương trả giá nhiều như vậy cuối cùng lại không bằng hai chữ sư phụ cho đến ngày nay nàng vẫn không cam lòng tiêu dương là tốt hay xấu chính là ma thật ra nàng căn bản là không quan tâm chút nào nàng chỉ muốn làm cho tiêu dương thống khổ khiến cho người tiêu dương quan tâm đau khổ để tiêu dương phải trả giá đắt vì sự lãnh huyết vô tình của mình trước đó đối tượng nàng muốn trả thu ngoại trừ tiêu dương ra còn có đồ đệ của tiêu dương long tiếu tiếu bây giờ lại có thêm ba người thật sự là quá tốt đau khổ gấp bội niềm vui của nàng cũng gấp bội không phải các ngươi đang đắc ý sao chờ xem ta sẽ tự tay tra tấn tiêu dương trước mặt các ngươi để các ngươi nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của hắn xem các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu trên hư không giao chỉ nữ đế nhìn công tôn nhã nhu toàn thân tràn ngập quán niệm thật lớn đôi mắt khẽ nhúc nhích khóe mắt dần dần hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường mặc dù công tôn nhã nhu lúc trước nói năng lỗ mãng với nàng nhưng nếu như công tôn nhã nhu đối với tiêu dương cùng tiêu dương những đồ đệ này đều tràn đầy địch ý nàng không ngại thuận nước đẩy thuyền để các nàng đấu đến lưỡng bại câu thương dù sao hạo thiên kính nơi tay người chân chính nắm trong tay quyền chủ động là nàng nàng muốn giao tiêu dương cho ai tiêu dương sẽ xuất hiện trên tay người đó mượn đao giết người tọa sơn quan hổ đấu cớ sao mà không làm sau khi hạ quyết tâm giao trì nữ đế nhìn về phía hạo thiên kính giờ phút này tâm tình đặc biệt sung sướng nhưng mà chỉ hy vọng kế tiếp sẽ không lại xuất hiện hình ảnh làm cho nàng cảm thấy xui xẻo trong hạo thiên kính công tôn nhã nhu nắm tay phải ở trên mặt tiêu dương thử nghiệm hai cái nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được được rồi nể tình ngươi bây giờ hôn mê đối với ta vì ngươi trả giá hết thảy còn hoàn toàn không biết gì cả ta tạm thời tha thứ ngươi một lần chẳng qua nếu như sau này ngươi còn nhớ kỹ tên đ ồ đệ ngu xuẩn kia hãy xem ta thu thập ngươi như thế nào công tôn nhã nhu nghiến răng nghiến lợi nói công tôn nhã nhu vốn tưởng rằng tiêu dương sẽ coi đây là cơ hội dần dần khôi phục ý chí nhưng trong mấy ngày tiếp theo tiêu dương vẫn là bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác kia ngoại trừ có phản ứng với hai chữ sư phụ mặc kệ nàng nói gì hay là làm gì tiêu dương đều không có một chút phản ứng nào công tôn nhã nhu vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nhưng vì thức tỉnh ý thức của tiêu dương nàng không thể không một lần lại một lần thỏa hiệp sư phụ sư phụ sư phụ trong số những sư phụ công tôn nhã nhu tình huống của tiêu dương cuối cùng cũng có chút khởi sắc từ lúc bắt đầu động đại đầu ngón tay cho tới bây giờ trong ánh mắt dần dần khôi phục thần thái nhìn tiêu dương ngày càng chuyển biến tốt đẹp tâm tính công tôn nhã nhu cũng từ buồn bực biệt khuất đến dần dần trở nên thoải mái chỉ cần tiêu dương có thể khỏe lại gọi một tiến g sư phụ này cũng đã gọi rồi vì tiêu dương nàng từ bỏ tự tôn của mình không ngừng hạ thấp điểm mấu chốt của mình nếu như sau khi tiêu dương khôi phục ý thức còn nghĩ đến đầu đệ chó má kia nàng nhất định sẽ không dễ dàng tha cho tiêu dương ngày ngày trôi qua toàn bộ yêu tộc đều vô kế khả thi đối với việc làm sao tiến vào tiên cung truyền thừa của yêu đế cho đến lúc này rốt cục có yêu tộc nhớ tới công tôn nhã nhu nếu công tôn nhã nhu trong lúc vô tình mở ra truyền thừa yêu đế có phải nàng cũng là mấu chốt để tiến vào truyền thừa yêu đế hay không ở tu tiên giới chính là như vậy người hoặc sự vật nhìn như hoàn toàn không quan hệ thường thường sẽ tồn tại một loại liên hệ kỳ diệu nào đó các đời c ư ờ n g giả yêu tộc đi tìm truyền thừa của yêu đế đều không thu hoạch được gì công tôn nhã nhu lại trong lúc vô tình mở ra truyền thừa yêu đế đây tuyệt đối không phải là dùng ngẫu nhiên cùng trùng hợp là có thể dễ dàng giải thích như vậy rất nhiều chuyện đã có định số từ nơi sâu xa nói không chừng cũng cần công tôn nhã nhu đi kích phát cơ quan tiến và tiên cung truyền thừa của y ê u đế cách nói này rất nhanh đã được lưu truyền trong yêu t ộ c trong lúc nhất thời lời đồn đãi nổi lên bốn phía huyên náo xôn xao rất nhanh đã t r u y ề n đến trong t a i cao tầng yêu t ộ c yêu chủ sau khi nghe lời đồn đại này trầm tư một lát liền để yêu t ộ c phía dưới đi đưa công tôn nhã nhu đến bờ biển chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn chẳng bằng thử một chút khi công tôn nhã nhu nghe được lời đồn đại này không khỏi cảm thấy buồn cười cũng quá để mắt đến nàng chẳng qua bây giờ lời đồn đãi chuyển đi lợi hại như vậy kình thiên phong vốn không có yêu tộc nào đặt chân bây giờ cũng đã có không ít yêu tộc hội tụ đến nơi này xem ra nàng không thể không tự mình làm sáng tỏ một chút cho nên sau khi thu được mệnh lệnh của yêu chủ công tôn nhã nhu cũng không có từ chối chỉ có để cho những yêu tộc kia thấy được nàng đối với tiên cung tiến vào yêu đế truyền thừa cũng bất lực mới sẽ không lại đến phiền nàng chỉ có điều gần đây nàng phát giác được yêu tộc có dụng tâm khác vẫn luôn tiềm tàng ở chung quanh nàng nhận ra những yêu tộc có dụng tâm kiến đáo này đều là tinh anh trong bộ tộc ban đầu của nàng rất rõ ràng mục tiêu của bọn họ là tiêu dương vì thế vô luận đi đâu công tôn nhã nhu đều sẽ mang tiêu dương theo bên người như hình với bóng nhìn công tôn nhã nhu cõng tiêu dương trên lưng trong ánh mắt yêu chủ rõ ràng hiện lên một tia thất vọng công tôn nhã nhu vốn là nhân tài có thể bồi dưỡng lại vì một nhân tộc lựa chọn bỏ qua vinh quang của yêu tộc thật sự khiến hắn cảm thấy bóc cổ tay thở dài tuy rằng cũng không cho rằng công tôn nhã nhu chính là mấu chốt để tiến vào tiên cung nơi truyền thừa của yêu đế nhưng nếu đã tới đây vậy để công tôn nhã nhu thử một chút cũng không sao yêu chủ trầm giọng nói công tôn nhã nhu chắc hẳn ngươi đã biết mục đích bản chủ cho ngươi tới đây bản chủ sẽ không lãng phí thời gian nữa bản chủ hỏi ngươi ngươi có biết nên tiến vào tiên cung truyền thừa của yêu đế như thế nào không giờ k h ắ c này ánh mắt của tất cả yêu t ộ c xung quanh đều hội tụ ở trên người công tôn nhã nhu trong những ngày này bọn họ hao tổn tâm cơ thủy chung không cách nào tìm được phương pháp tiến vào tiên cung truyền thừa của yêu đế bây giờ cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống hồi bẩm yêu chủ mặc dù ta cũng không biết nên tiến vào tiên cung như thế nào nhưng có thể thử một lần công tôn nhã nhu không kiêu ngạo không xiểm định trả lời tuy rằng nàng thật sự rất muốn trả lời một câu không biết sau đó liền trực tiếp rời đi nhưng nếu nàng không làm gì cứ rời đi như vậy sẽ không cách nào khiến những yêu t ộ c này triệt để hết hy vọng cho nên nàng cũng không thể không cố gắng thử một chút đi vào tiên cung nơi truyền thừa của y ê u đế n è vậy yêu chủ gật đầu sau khi được yêu chủ cho phép công tôn nhã nhu đi tới bờ biển vốn muốn giống như những yêu t ộ c khác trực tiếp bay đến vị trí của tiên cung đến lúc đó bay qua lại bay trở về sau đó nói cho tất cả yêu tộc biết tiên cung truyền thừa yêu đến này ở trong mắt nàng cũng như a o ảnh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới đến lúc đó lời đồn đại tự sụp đổ nhưng mà ngay khi công tôn nhã nhu chuẩn bị khởi hành bên tai nàng đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm t h ấ p ngưng tâm tĩnh khí dụng tâm đi cản thụ vị trí của tiên cung ngay được thanh âm truyền đến bên tai công tôn nhã nhu lộ vẻ vui mừng tiêu dương người rốt cục tỉnh rồi công tôn nhã nhu trong thanh âm là không đè nén được mừng rỡ từng tiêu dương nhẹ nhàng lên tiếng trong những ngày này hắn nhìn như ngơ ngơ ngác ngác nhưng trên thực tế thức của hắn tiến vào một loại trạng thái cực kỳ huyền diệu ý thức của hắn cũng không phải lâm vào ngủ say mà là thoát ly trói buộc của thân thể lấy một loại thị giác không thể nào hiểu được cảm giác thế giới này trên thực tế những chuyện xảy ra trong mấy ngày này hắn đều có thể cảm giác được cũng biết công tôn nhã nhu đã bỏ ra bao nhiêu cho hắn hơn nữa ở trong trạng thái này hắn có thể cảm nhận được rất nhiều thứ mà trong tình huống bình thường không thể nhìn thấy ví dụ như nói hắn có thể nhìn thấy giữa truyền thừa yêu đế và công tôn nhã nhu có một đường nối liền tức thời tuyến này vẫn luôn chỉ dẫn công tôn nhã nhu đi tới truyền thừa của yêu đế tiêu dương lời ngươi vừa nói là có ý gì kích động qua đi công tôn nhã nhu bắt đầu hỏi thăm tiêu dương những lời vừa nói với nàng nhắm mắt lại dụng tâm đi cản thụ vị trí tiên cung tiêu dương lần nữa nói ra công tôn nhã nhu mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng nghe tiêu dương nói như vậy nàng cũng liền l à n theo tất cả yêu tộc xung quanh đều nghi hoặc công tôn nhã nhu vì sao đột nhiên đứng tại chỗ bất động đột nhiên có yêu tộc không thể tưởng tượng hô to các ngươi mau nhìn trên tiên cung giống như xuất hiện thứ gì đó nghe được tiếng hô hoán chúng yêu không khỏi rời ánh mắt từ trên người công tôn nhã nhu chuyển đến trên tiên cung mặt biển xa xa sau đó vẻ mặt của bọn họ liền ngây dại chỉ thấy trên mặt biển xa xa đột nhiên có một cây cầu v ò n g dựng lên hơn nữa không ngừng kéo dài về phía bọn họ mãi đến cuối cùng nó được kết nối với công tôn nhã nhu giờ khác này tất cả yêu tộc đều nói không ra lời vậy mà lại là thật công tôn nhã nhu thật sự là mấu chốt để tiến vào tiên cung truyền thừa của yêu đế giờ khác này trong lòng bọn họ đều có một ý niệm không hề nghi ngờ cờ ng tôn nhã nhu chính là người thừa kế mà yêu đế truyền thừa lựa chọn nếu công tôn nhã nhu cũng có thể tiến vào tiên cung truyền thừa của yêu đế nàng nhất định là người thắng lớn cuối cùng trong lúc nhất thời những thiên kiêu yêu tộc vây xem xung quanh đều có chút không thể nào tiếp nhận được vì sao vì sao lại là công tôn nhã nhu đừng nói đám yêu tộc xung quanh không thể tin nổi ngay cả công tôn nhã nhu khi mở mắt ra nhìn thấy cây cầu vồng nối liền với tiên cung trước mắt này cũng ngẩn người nàng không tài nào hiểu được vừa rồi nàng chỉ là suy nghĩ thoáng qua dáng vẻ tiên cung trong đầu tiên cung vậy mà dựng ra một cây cầu vồng đi đến trước mặt nàng càng khiến nàng không thể hiểu nổi là vì sao tiêu dương lại biết những thứ này còn chưa kịp hỏi tiêu dương yêu chủ đã xuất hiện trước mặt nàng rất tốt ngươi làm rất tốt yêu chủ nhìn cây cầu vồng núi liền tiên cung này trong mắt khó nén vẻ kích động không ngờ thật sự không ngờ tới công tôn nhã nhu lại mang đến cho hắn một kinh h ỉ lớn như vậy công tôn nhã nhu đã không lập công thì thôi một khi lập công chính là có thể thay đổi đại sự kinh thiên động địa của toàn bộ yêu tộc yêu chủ không khỏi lại lần nữa nhìn kỹ công tôn nhã nhu trong lòng hắn cũng cho rằng công tôn nhã nhu là người thừa kế được yêu đế truyền thừa chọn chúng nếu công tôn nhã nhu tương lai có thể trở thành chủ nhân yêu tộc nhất định có thể dẫn dắt toàn bộ yêu tộc đi đến một tầm cao mới tạo ra một huy hoàng chưa từng có chỉ có điều nhìn nhân tộc trên lưng công tôn nhã nhu trong mắt yêu chủ lóe lên một tia không vui rất rõ ràng cơ ng tôn nhã nhu bị nhân tộc này liên lụy mặc dù theo hắn thấy công tôn nhã nhu cũng không có ý phản bội tộc nhưng nếu công tôn nhã nhu sau này muốn trở thành chủ nhân yêu tộc nhất định phải triệt để phân rõ giới hạn với nhân tộc dù sao làm chủ yêu tộc nhất định phải toàn tâm toàn ý vì yêu tộc không thể có một tia tạp niệm mà công tôn nhã nhu nhiều lần thỏa hiệp vì nhân tộc trung quy là một tai họa ngầm vì thế trước khi xác định công tôn nhã nhu triệt để phân rõ giới hạn với nhân tộc toàn tâm toàn ý vì yêu tộc ở chuyện liên quan đến truyền thừa lớn như yêu đế tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy cũng không biết nhân tộc này đến tột cùng có m à lực gì lại có thể khiến công tôn nhã nhu ngay cả vinh quang yêu t ộ c cũng có thể lựa chọn bỏ qua nhưng bây giờ thì khác công tôn nhã nhu là người thừa kế được chọn chúng một k h i thu được truyền thừa của y ê u đế công tôn nhã nhu sẽ có một cuộc đời mới địa vị xảy ra thay đổi chưa từng có trở thành vinh quang vô thượng của toàn bộ yêu t ộ c tin rằng sau khi trải qua nhiều ngày c h â m c h ọ c khiêu khích như vậy công tôn nhã nhu hẳn cũng đã nhận rõ hiện thực ở trước mặt địa vị và vinh quang một nhân tộc nho nhỏ thì tính là gì bên nào nặng bên nào nhẹ tin rằng công tôn nhã nhu đã có thể phân rõ nghĩ đến đây yêu chủ nhìn công tôn nhã nhu thể thốt trầm giọng nói công tôn nhã nhu ngươi vì yêu tập lập được đại công như vậy chỉ cần ngươi triệt để cắt đứt quan hệ với nhân tộc sau lưng ngươi bản chủ sẽ đặc biệt cho phép ngươi tiến vào yêu đế truyền thừa tiếp nhận thí luyện lời vừa dứt những tộc lão bộ tộc xung quanh kia đã dẫn đầu sốt u ruột mắt sáng yêu đều có thể thấy được một khi công tôn nhã nhu cũng tiến vào yêu đế truyền thừa tiếp nhận thí luyện thì đám thiên kiêu của bộ tộc bọn họ nào còn cơ hội vì thế bọn họ nhất định phải ngăn cản công tôn nhã nhu tiến vào tiên cung truyền thừa của yêu đế tiêu chủ chuyện này tuyệt đối không thể công tôn nhã nhu có quan hệ thân mật với nhân tộc sợ là lòng đã sớm không còn ở yêu tộc nếu để nàng đạt được truyền thừa của yêu đế sẽ là tai họa cho toàn bộ yêu tộc chúng ta tiêu chủ lão hủ cũng cho rằng tuyệt đối không thể để công tôn nhã nhu tiến vào tiên cung một kẻ ngay cả trung thành với yêu tộc cũng không thể bảo đảm làm sao có tư cách tiến vào tiên cung kính xin yêu chủ nghĩ lại đừng để toàn bộ yêu tộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục giờ phút này về cơ bản không có yêu tộc nào đồng ý để công tôn nhã nhu tiến vào tiên cung dù sao nếu như công tôn nhã nhu tiến vào tiên cung vậy đám thiên kiêu của bộ tộc bọn họ liền triệt để hết cơ hội yêu chủ cố đè nén lửa giận trong lòng mấy tộc lão này nói toàn lời hay còn không phải vì tư lợi cho bộ tộc của mình sao cũng may phía sau hắn có những thủ hộ giả yêu tộc thánh nhân cảnh kia ủng hộ có thể không cần để ý kiến phản đối của đám tộc lão bộ tộc này quan trọng nhất là xem công tôn nhã nhu lựa chọn như thế nào nhìn đám yêu tộc xung quanh đối với nàng ác ngôn tương hướng công tôn nhã nhu cơ bản là mặc kệ trực tiếp mở miệng nói với yêu chủ đa tại yêu chủ coi trọng ta nhưng ta không có hứng thú gì với truyền thừa của yêu đế nếu chuyện của ta đã xong vậy ta xin đi trước dứt lời công tôn nhã nhu liền xoay người rời đi không chút lưu luyến hiện tại những lời nàng nói cũng không phải dối trá hiện tại nàng quả thật không có hứng thú lớn với truyền thừa yêu đế bây giờ tiêu dương thức tỉnh nàng có quá nhiều lời muốn nói với tiêu dương so với truyền thừa của yêu đế đây mới là chuyện nàng càng quan tâm hơn nào biết đâu sau khi nàng nói ra những lời cựa tuyệt này tiêu dương sau lưng nàng có vẻ hơi trầm mặc nhìn bóng lưng công tôn nhã nhu rời đi yêu chủ nổi cơn thịnh nộ ngu xuẩn mất khôn thật sự quá ngu xuẩn Cổng công hắn nhiều lần cho công tôn nhã nhu cơ hội quả thực là phí thời gian mà những thiên kiêu bộ tộc kia sau khi thấy công tôn nhã nhu cự tuyệt đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm coi như nàng thức thời chỉ cần công tôn nhã nhu không tiến vào tiên cung truyền thừa của yêu đế vậy bọn họ đều có cơ hội thu hoạch được truyền thừa của yêu đế sau đó cũng không có yêu tộc nào chú ý tới công tôn nhã nhu nữa ngoại trừ đám thiên kiêu yêu tộc kia những yêu tộc trẻ tuổi còn lại cũng mang vẻ mặt hưng phấn và kích động nhìn cầu v ò n g dẫn tới tiên cung ai nói chỉ có những thiên kiêu yêu tập kia mới có cơ hội đạt được truyền thừa của yêu đế chưa đến cuối cùng mọi thứ đều chưa chắc chắn sau khi được yêu chủ và các t ậ p lão bộ tộc cho phép vô số yêu tộc trẻ tuổi nối đuôi nhau lên cầu v ò n g một bên khác công tôn nhã nhu đã cõng tiêu dương về tới k ỉ n h thiên phong bởi vì trên đường công tôn nhã nhu vẫn giới thiệu hoàn cảnh chung quanh cho tiêu dương nên đi tương đối chậm mà lúc này trong kình thiên phong phụ thân công tôn nhã nhu công tôn bác cùng những cường giả bộ tộc đã chờ đợi từ lâu lúc trước ở bờ biển phát sinh tất cả bọn họ cũng vẫn luôn ở đó công tôn nhã nhu vốn nên bước lên cầu v ò n g đạt được truyền thừa của yêu đế dẫn dắt toàn bộ bộ tộc đạt được vinh quang vô thượng cuối cùng vì một nhân tộc lựa chọn từ bỏ tất cả những điều này tất cả sai lầm đều do n h â n tộc kia gây ra bọn họ đã sớm muốn động thủ với nhân tộc này nhưng công tôn nhã nhu luôn kẻ kẻ bên nhân tộc lúc rời đi lại có những thiên kiêu yêu tộc kia ngăn cản nên bọn họ vẫn chưa tìm được cơ hội bây giờ cầu v ò n g dẫn tới truyền thừa tiên cung của y ê u đế đã mở ra đợi thêm nữa thì tất cả đã muộn nên bây giờ họ chỉ có thể áp dụng vài thủ đoạn cứng rắn nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mắt công tôn nhã nhu tuy đã đoán được mục đích của họ nhưng vẫn lạnh lùng hỏi phụ thân các vị thúc bá mọi người muốn làm gì nữ nhi c o n bây giờ chỉ là bị nhân tộc này che mắt đợi vì phụ giết nhân tộc này dẫn con đến chỗ yêu chủ xin tội t ơ y nơ rằng yêu chủ nhất định có thể cho con một cơ hội đợi sau khi con đạt được truyền thừa của yêu đế tương lai nhất định sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của vi phụ cơ ngờ gờ tôn bác sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu dương trên lưng công tôn nhã nhu sát ý trợt bùng nổ một kiếm đánh tới nhắm thẳng vào mặt tiêu dương bây giờ tu vi của tiêu dương đã mất hết lại còn mất đi đôi chân căn bản không có sức ngăn cản nhưng dù vậy sắc mặt tiêu dương vẫn thản nhiên như cũ trong ánh mắt không hề có chút sợ hãi nào hắn đã sớm không còn sợ sự chết những ngày này công tôn nhã nhu vì hắn mà trả giá tất cả hắn đều rõ ràng là hắn đã liên lụy công tôn nhã nhu công tôn nhã nhu vốn nên có một tương lai càng thêm rộng lớn huy hoàng nhưng lại vì hắn mà từ bỏ tất cả bây giờ công tôn nhã nhu không chỉ phải chịu đựng toàn bộ sự châm chọc khiêu khích của yêu tộc mà còn vì hắn đã bị bạn bè xa lánh mất đi tất cả hơn nữa vừa rồi nàng vậy mà vì hắn mà ngay cả cơ hội đạt được truyền thừa của yêu đ ế cũng từ bỏ thế nhưng vì một phế nhân như hắn thật sự đáng giá sao lần đầu tiên gặp công tôn nhã nhu nàng là thánh nữ yêu t ộ c thông tuệ xảo trá có đảm lực và mưu trí vì phá được kế hoạch của long tộc thậm chí có thể mạo hiểm tính mạng ẩn núp trong bí cảnh long tộc mấy chục năm nhưng chính là một nữ tử có ý chí kiên định như vậy lại vì hắn cơ âm mơ nguyện vứt bỏ hết thảy những gì đã từng trải qua thiên tân vạn khổ mới có được nhìn công tôn nhã nhu vì hắn mà trả giá tất cả làm sao hắn có thể không động lòng bây giờ hắn đã là một phế nhân còn sống chỉ có thể trở thành vướng bận của công tôn nhã nhu chỉ bằng thừa dịp cơ hội này để công tôn nhã nhu được giải thoát cho nên khi công tôn bác đánh úp về phía hắn trong lòng của hắn rất thong dong mặc dù tiêu dương một lòng muốn chết nhưng công tôn nhã nhu lại không đồng ý trong chớp mắt công tôn nhã nhu gắt gao bảo vệ tiêu dương ở phía sau mình dùng thân thể của mình để ngăn cản công tôn bác công kích tới công tôn bác thấy công tôn nhã nhu xuất hiện trước mặt hắn tự nhiên vội vàng thu thế công lại cũng trong nháy mắt này cơn ngờ gờ tôn bác rơi vào trong ảo giác mà công tôn nhã nhu tạo ra tuy tạm thời kiềm chế được phụ thân công tôn bác nhưng ở đây còn có mấy vị thúc bá đang nhìn chằm chằm lúc này nàng còn không thể có chút sơ xuất nào tuy thiên phú bẩm sinh của nàng rất lợi hại cho dù thu vi cao hơn nàng một đại cảnh giới cũng rất dễ dàng trúng chiêu nhưng cũng không phải có thể sử dụng liên tục không ngừng mỗi lần nàng sử dụng năng lực mê hoặc khiến đối thủ lâm vào ảo giác tinh thần lực của nàng đều tiêu hao rất lớn khi sử dụng đến lần thứ ba thứ tư nàng đã cảm thấy đầu đau như muốn nứt r a chán cùng sau g á i cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh mà ngay giờ khác này cha cô bé công tôn bác ban đầu chúng ảo giác đã tỉnh táo lại chuyện cho đến bây giờ công tôn nhã nhu chỉ đành phải đặt trường kiếm của mình lên cổ phụ thân nếu các ngươi còn muốn b ư ớ c bách nữa vậy ta chỉ có thể chết ở ngay trước mặt các ngươi nếu muốn giết hắn trước tiên phải bước quan sát chết của ta công tôn nhã nhu ánh mắt kiên quyết không hề có chút do dự chỉ cần đối diện có hành động thiếu suy nghĩ nào nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự mà kết thúc tính mạng của mình con gái con ánh mắt công tôn bác như sáp bóc lửa với hiểu biết của hắn về nữ nhi mình một khi công tôn nhã nhu đã nói ra loại lời này tuyệt đối không phải đang nói đùa cho dù công tôn nhã nhu không chết nhưng sau khi tỉnh táo lại vẫn sẽ tìm đến cái chết lần nữa mãi cho đến khi tính mạng của mình hoàn toàn chấm dứt mới thôi nói như vậy tất cả những gì bọn họ đã làm đều không có ý nghĩa gì hắn thật sự không ngờ công tôn nhã nhu lại vì một nhân tộc mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần nếu công tôn nhã nhu chết vậy bọn họ giết nhân tộc này còn có ý nghĩa gì sau khi đối diện với ánh mắt quyết tuyệt của công tôn nhã nhu hồi lâu công tôn bác bất đắc dĩ thở dài công tôn nhã nhu hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay công tôn bác lần này ngay cả con gái cũng không gọi trực tiếp xưng hô công tôn nhã nhu xem ra thật sự đã thất vọng tột độ về công tôn nhã nhu nói xong công tôn bác liền dẫn theo những cường giả bộ tộc kia cùng nhau rời đi sau khi thấy bọn họ rời đi cảm xúc căng thẳng của công tôn nhã nhu mới rốt cuộc buông lỏng xuống chậm rãi buông trường kiếm trong tay xuống lúc này trong lòng bàn tay của nàng đều là mồ hôi nhưng dù vậy nàng vẫn muốn đi chấn an cảm xúc của tiêu dương trước tiên sau khi để tiêu dương dựa vào ghế ở trong sân công tôn nhã nhu ôn nhu nói tiêu dương yên tâm đi bọn họ chắc là sẽ không trở lại từ nay về sau ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương là được nhưng điều mà công tôn nhã nhu không thể ngờ tới chính là tiêu dương không những không cảm kích chút nào mà còn nói ra những lời lạnh lùng ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi sao nếu không phải ngươi mang ta tới nơi này bọn họ làm sao lại có ý định với ta lớn như vậy công tôn nhã nhu nhất thời nổi giận tiêu dương ngươi đừng có không biết tốt xấu nếu như không phải ta ngươi đã sớm chết trong miệng con rồng ngu xuẩn kia rồi công tôn nhã nhu tức giận đến nổ trận lôi đình tuyệt đối không nghĩ tới tiêu dương không những không cảm kích nàng đã đành mà lại còn oán trách nàng nhưng lời tiếp theo của tiêu dương càng làm cho nàng cảm thấy toàn thân lạnh giá tức g i ậ n đến cả người phát r u n công tôn nhã nhu ta cảnh cáo ngươi không được phép mắng tiếu tiếu là kẻ ngu xuẩn nữa trong ánh mắt của tiêu dương tràn đầy sự lạnh lùng tiếu tiếu là đồ đệ của ta cho dù chết trong tay tiếu tiếu ta cũng cam tâm tình nguyện ai bảo ngươi xen vào việc của người khác ta có bảo ngươi cứu ta không ngươi ngươi công tôn nhã nhu bị tiêu dương chọc tức đến mức không nói nên lời các đốt ngón tay của công tôn nhã nhu xiết đến trắng bạch giơ tay lên định đấm một quyền vào c h á n tiêu dương một quyền này đánh xuống tiêu dương chắc chắn phải chết nhưng mà nắm đấm treo lơ lửng ở giữa không trung hồi lâu vẫn chậm chạp không vung xuống tiêu dương ngươi có biết ta đã bỏ ra những gì để cứu ngươi không công tôn nhã nhu cắn môi gằn từng chữ một trong đôi mắt đã phủ kín tơ máu màu đỏ không biết ta cũng không muốn biết mặc kệ ngươi làm gì cho ta thì cũng chỉ là một sự tình nguyện đơn phương của ngươi mà thôi chẳng lẽ một người tùy tiện tình nguyện làm một số chuyện cho ta thì ta đều cần phải báo đáp người đó sao n g ư ờ i biết cái này gọi là gì không cái này gọi là đạo đức bắt cóc biểu lộ của tiêu dương có vẻ hơi không kiên nhẫn quanh biểu tình trên mặt của công tôn nhã nhu trong nháy mắt cứng đờ đúng vậy tất cả những gì nàng làm chẳng qua cũng chỉ là một sự tình nguyện đơn phương mà thôi nàng dựa vào cái gì mà muốn để tiêu dương phải đáp lại những nỗ lực của nàng Ta bị sao bị vậy? công tôn nhã nhu thất thần đứng lên trở về phòng tại sao nàng lại biến thành cái bộ dạng như bây giờ rốt cuộc thì nàng đã trở nên như thế này từ khi nào nàng vốn không phải chỉ muốn triệt để chinh phục tiêu dương để tiêu dương trở thành tù binh của nàng sao vì sao vì sao hiện tại nàng lại trở nên giống như một quán phụ thật xấu xí thật khó coi không được nàng phải suy nghĩ thật kỹ một chút suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là mình đã bị làm sao nhìn bóng lưng công tôn nhã nhu thất thần rời đi vẻ mặt của tiêu dương trong nháy mắt trầm mặc trong ánh mắt hiện lên một tia không nỡ không còn khí thế hùng hổ ép người như lúc trước nữa hy vọng những lời này của hắn có thể làm cho công tôn nhã nhu không lãng phí thời gian và sức lực của mình ở trên người hắn nữa để công tôn nhã nhu đưa ra một quyết định đúng đắn lúc này bên ngoài hạo thiên kính mọi người chỉ nghe được tiêu dương nói với công tôn nhã nhu những lời hung ác kia cũng không nhìn thấy biểu lộ biến hóa trên mặt tiêu dương lúc này không thể không nói thái độ tiêu dương đối đãi với công tôn nhã nhu hoàn toàn khác biệt so với hắn trước đây tràn đầy lạnh lùng cùng tuyệt tình tất cả mọi người tại thời khắc này cũng rốt cuộc minh bạch vì sao nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu lại đối u minh ma đế tiêu dương tràn ngập oán khí lớn như vậy yêu tộc nữ đế công tôn nhã nhu rất rõ ràng là vì yêu sinh hận đồng thời còn đối với mấy đồ đệ tiêu dương tràn đầy ghen ghét cực lớn dù sao nếu không so sánh thì còn tốt nhưng bây giờ tất cả mọi người thấy được lúc trước tiêu dương đối đãi với bọn người lãnh nhược tuyết là tốt đến cỡ nào càng có thể nổi bật ra thái độ tiêu dương đối đãi với công tôn nhã nhu là ác liệt cỡ nào ha ha ha ha ha công tôn nhã nhu cười điên cuồng các ngươi bây giờ cũng thấy ta vì tiêu dương bỏ ra nhiều như vậy nhưng hắn thì sao giờ phút này trong mắt công tôn nhã nhu tràn đầy kiều hận và oán niệm không kiêng nể gì cả ngông cuồng cất tiếng cười to thậm chí t h u ậ t nhìn đã có một chút điên cuồng dường như muốn đem oán khí đẻ nén mấy ngàn năm qua và giờ khắc này triệt để phóng thích ra ta vì hắn trả giá nhiều như vậy nhưng hắn lại vô tình vô nghĩa máu lạnh vô tình như vậy đem tất cả nỗ lực của ta đều hung hăng t r à đạp ở trên mặt đất hắn có loại kết cục này hôm nay đều là báo ứng của hắn loại người vô tình vô nghĩa như hắn nên vạn kiếp bất phục hình thần câu diệt nhưng những điều này còn xa mới đủ tiêu mối hận trong lòng ta ta muốn trước mặt các đ ồ đệ các ngươi đem hắn phanh thê xét xác d ó c xương mòi gan để cho các ngươi cùng hắn cùng nhau nếm thử tất cả thống khổ của thế gian này thần thái của công tôn nhã nhu lúc này đã có vẻ vô cùng điên cuồng thậm chí là cuồng vọng trực tiếp mở miệng khiêu khích mấy đại nữ đế trước mặt nhìn tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành càng hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hắn bây giờ công tôn nhã nhu đã khiêu khích không chút kiên kỵ như vậy chuyện này ai có thể nhịn được bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết mở miệng d i ễ u cật nói tiêu nữ ta chưa từng thấy ngươi da mặt dày như vậy ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là bởi vì sư phụ không thích ngươi sao sư phụ không phải đã nói rõ ràng rồi sao tất cả đều chỉ là một phía ngươi tình nguyện ngươi có biết bây giờ ngươi giống cái gì không giống như là một con chó cái động dục không chiếm được sự sủng ái của chủ nhân ở chỗ này vô năng cuồng nộ tâm tình của lãnh nhược tuyết lúc này phá lệ thư sướng trong số những nữ đ ấ y này cuối cùng cũng tìm được một người có địa vị thấp hơn nàng rất nhiều trong lòng sư phụ cho nên trào phúng cũng đặc biệt ra sức giờ khác này trên người công tôn nhã nhu tràn ngập sát ý hận không thể đem lãnh nhược tuyết dương dương đắc ý lăng trì tu vi của lãnh nhược tuyết vừa mới khôi phục còn chưa hoàn toàn vững chắc cho nên đang rằng co với công tôn nhã nhu tạm thời rơi vào hạ phong nhưng cũng may nàng không phải một mình chiến đấu thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi vẫn luôn không hợp với nàng giờ phút này lựa chọn đứng ở bên cạnh nàng h ỏ a linh nhi vừa lên đến đã không chút khách khí cửa nhạo công tôn nhã nhu ha ha ha yêu nữ ta thấy ngươi cũng không cần tự xưng là yêu tộc nữ đế gì nữa trực tiếp gọi là oán phụ không ai yêu là được rồi lúc này h ỏ a linh nhi tương đối đắc ý nha dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được nàng mới là nữ nhân tiêu dương yêu nhất về phần công tôn nhã nhu tiêu dương đó là mặc kệ điều này vừa vạn hợp tâm ý của nàng đối với nàng mà nói tiêu dương đối với nữ nhân khác càng lạnh lùng nàng tự nhiên là càng cao hứng nhìn hai người châm t r ọ c mỉa mai công tôn nhã nhu thái âm nữ đề ôn nhã n h à n ở bên cạnh lắc đầu liên tục nàng thấy được công tôn nhã nhu vì tiêu dương trả giá thật lòng tự nhiên cũng vô cùng lý giải oán khí nàng vì yêu sinh hận chỉ có điều có một điều cô không thể nào hiểu được đó chính là tại sao tiêu dương luôn luôn tính tình ôn hòa lại nói những lời tàn nhẫn đó với công tôn nhã nhu tiêu dương là một người ôn n h u mặc dù hắn không có một chút hảo cảm nào với công tôn nhã n h u cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời đả thương người tất nhiên có nguyên nhân nào đó m à c h o dù các nàng thông qua hạo thiên kính cũng không thể nhìn ra được nhưng nàng tin tưởng tiêu dương nàng tin tưởng tiêu dương sở dĩ sẽ nói ra những lời đả thương người này tất nhiên là có dụng tâm lương khổ của hắn ôn nhã nhàn lập tức ngăn lãi nhược tuyết và hỏa linh nhi tiếp tục châm chọc công tôn nhã nhu ngăn ở trước mặt hai người nói với công tôn nhã nhu ta biết rõ ngươi giờ phút này đối với tiêu dương tràn đầy oán khí nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có khổ tâm bất đắc dĩ mới có thể nói với ngươi những lời tàn nhẫn kia không ngại kiên nhẫn nhìn tiếp nói không t r ư ừ n g rất nhanh sẽ biết rõ chân tướng công tôn nhã nhu thiếu chút nữa thì nghe cười hướng ôn nhã nhàn hư lạnh nói ngươi thật đúng là đầu đệ tốt của tiêu dương thật biết tìm cớ cho hắn ngươi cho rằng tiêu dương vẫn là tiêu dương ngươi cho rằng sao sau khi hắn biến thành một phế nhân tâm lý của hắn cũng đã hoàn toàn vặn vẹo nhưng mà nếu ngươi cảm thấy tiêu dương có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ gì vậy ngươi liền mở to hai mắt nhìn cho kỹ nhìn tiêu dương lợi dụng ta như thế nào để tiến vào truyền thừa yêu đế nhìn tiêu dương vì đạt được truyền thừa yêu đế đã làm gì ta trong giọng nói của công tôn nhã nhu tràn ngập oán k h í thật lâu không cách nào tan đi năm đó tiêu dương nói cho nàng biết trong truyền thừa của yêu đế có thần dược có thể giúp hắn khôi phục thân thể tàn phế nàng vốn tưởng rằng thái độ của tiêu dương đối với nàng ác liệt như vậy đều là bởi vì không tiếp nhận được tàn phế trên thân thể cho nên vừa nghe thần dược trong truyền thừa của yêu đế có thể khôi phục thân thể tiêu dương cơ hồ không có bất kỳ do dự nào liền mang theo tiêu dương tiến vào trong tiên cung truyền thừa của yêu đế nhưng điều khiến nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là nàng làm hết thảy cũng là vì tiêu dương nhưng tiêu dương lại chỉ có một mình hắn tiêu dương lợi dụng nàng tiến vào yêu đế truyền thừa đồng thời lợi dụng nàng đi tới cuối cùng yêu đế truyền thừa t h í luyện trong quá trình cũng tìm được thần dược có thể trợ giúp tiêu dương khôi phục thân thể ngay tại cửa ải t h í luyện cuối cùng muốn lựa chọn người thừa kế yêu đế cuối cùng tiêu dương đột nhiên vô tình đẩy nàng ra vào thời khắc đó nàng đối với tiêu dương rốt cục la triệt để nản lòng thoái trí dù tiêu dương chỉ nói một tiếng nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện đem yêu đế truyền thờ tặng cho tiêu dương nhưng tiêu dương lại lựa chọn một loại phương thức làm nàng trái tim băng giá nhất nhưng mà như vậy cũng rốt cục để cho nàng thấy rõ tiêu dương là một người vô tình vô nghĩa lòng lang dạ sói như thế nào từ một k h ắ c đó trở đi trong lòng của nàng không còn có một tia cản tình may mà truyền thừa của yêu đế là đặc biệt đứng về yêu tộc chỉ có yêu tộc mới có thể trở thành người thừa kế cho nên mặc dù tiêu dương làm nhiều như vậy cuối cùng người đạt được truyền thừa yêu đế vẫn là nàng mà tiêu dương thì bị cấm chế trong truyền thừa của yêu đế truyền tống ra ngoài về phần truyền tống tới nơi nào nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả khi nàng nghe được tên tiêu dương lần nữa tiêu dương đã trở thành u minh ma đế làm hại muôn dân trăm họ hung gian hiển hách đối với việc này nàng tuyệt không cảm thấy bất ngờ dù sao tiêu dương vốn là một tên c ậ n bã lấy oán trả ơn lòng lang dạ sói ngươi không có gì muốn nói sao công tôn nhã nhu lạnh lùng nhìn về phía long t i ê u tiếu trong tất cả đồ đệ của tiêu dương không hề nghi ngờ nàng ghét nhất chính là long t i ê u tiếu nhưng điều khiến nàng không ngờ là long t i ê u tiếu lúc trước còn vanh váo đắc ý với nàng giờ phút này lại đột nhiên yên lặng thấy công tôn nhã nhu quay sang nhắm vào mình long t i ê u tiếu vẫn trầm mặc không nói trước kia nàng nhìn thấu là công tôn nhã nhu yêu mà không được không được sư phụ tiêu dương đáp lại mới có quán niệm như vậy muốn nhìn bộ dáng thống khổ của nàng nàng đúng là đắc ý một hồi muốn nhìn trò hề của công tôn nhã nhu nhưng sau khi nàng nhìn thấy tất cả những gì công tôn nhã nhu phải trả cho sư phụ tiêu dương hiện tại nàng chỉ cảm thấy công tôn nhã nhu vừa đáng thương vừa đáng buồn ngược lại không có bất kỳ chỗ nào cảm thấy sung sướng thấy long tiếu tiếu không đáp lại công tôn nhã nhu cũng cảm thấy chán nản sau đó lười để ý tới nàng hai con ngươi tràn ngập oán khí nhìn về phía hạo thiên kính các ngươi đều nhìn cho kỹ nhìn xem tiêu dương đến tột cùng là một cái người lãnh huyết vô tình vô sỉ như thế nào trên hư không giao trì nữ đế thấy oán khí trên người công tôn nhã nhu đại trướng k h ó e miệng hơi lộ ra một tia ý cười tốt lắm chỉ cần công tôn nhã nhu tiếp tục dư trì liền có thể trở thành một thanh đao sắc bén trên tay nàng giao trì nữ đế cũng nhìn về phía hạo thiên kính muốn nhìn thấy tiêu dương càng nhiều trò hề tiêu dương ngươi ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng trong hạo thiên kính tiêu dương vốn tưởng rằng sau khi nói với công tôn nhã nhu những lời hung ác kia l i ề n có thể khiến công tôn nhã nhu buông tha hắn nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là công tôn nhã nhu thất hồn lạc phát trở về phòng không bao lâu l i ề n giống như không có việc gì đi ra lần nữa mà trên tay nàng còn bưng đồ ăn nóng hổi vừa mới trở lại trong phòng công tôn nhã nhu rốt cục hiểu rõ cuối cùng nàng cũng hiểu mình muốn cái gì cuối cùng cũng hiểu được vị trí của tiêu dương trong lòng cô hơn nửa giờ phút này sau khi tỉnh táo lại nàng cũng rốt cục ý thức được tiêu dương khác thường chỗ tiêu dương rõ ràng là trong lúc nhất thời không tiếp nhận được bộ dáng bây giờ của mình cho nên mới sẽ trở nên cực đoan như vậy nói ra những lời đả thương người kia mà nàng muốn làm chính là giúp tiêu dương chữa trị tổn thương không chỉ có trên thân thể còn có tâm lý thân thể của ngươi bây giờ không thể so với trước đây về sau mỗi ngày đều phải ăn cơm thật tốt mới được công tôn nhã nhu cười nhẹ nhàng bưng đồ ăn đến trước mặt tiêu dương nhìn công tôn nhã nhu bưng đồ ăn đi tới trước mặt hắn tiêu dương há miệng vừa định nói gì lại lập tức bị công tôn nhã nhu quát dừng lại im ngay công tôn nhã nhu nghiêm nghị quát lớn ta biết trong thời gian ngắn ngươi không thể chấp nhận được tất cả những điều này nhưng ta chỉ cho phép ngươi mỗi ngày nổi giận một lần nghe vậy ánh mắt tiêu dương phức tạp nhìn nàng công tôn nhã nhu nhìn như lời nói ngoan lệ nhưng trên thực tế lại lần nữa vì hắn lựa chọn thỏa hiệp trong lúc nhất thời trong lòng tiêu dương ngũ vị tạp trần nhìn công tôn nhã nhu trước mắt vì hắn mà k h u y ê n tâm k h u y ê n lực như thế vô luận như thế nào những lời đả thương người khác hắn cũng không nói ra được trong lòng hắn tràn ngập tự trách cùng á i náy xin lỗi lúc trước là ta không đúng ta không nên lần này tiêu dương cũng không nói hết lời đã bị công tôn nhã nhu cắt ngang chỉ có điều lần này công tôn nhã nhu cắt ngang phương thức của hắn không phải dùng ngôn ngữ mà là dùng hành động công tôn nhã nhu đột nhiên đi đến bên người tiêu dương ngồi xổm xuống ôm tiêu dương vào trong ngực ta biết ta biết ngươi trong khoảng thời gian ngắn còn không thể nào tiếp nhận hết thảy nhưng ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi cho đến khi ngươi quên hết tất cả đau x á t này mới thôi giọng nói công tôn nhã nhu ôn nhu trong ánh mắt tràn ngập nhu tình tiêu dương không đẩy nàng ra có lẽ là không đành lòng đẩy nàng ra hoặc là không nỡ đẩy nàng ra nhớ lại quá khứ cuộc đời của hắn đã trải qua rất rất nhiều thống khổ cùng tra tấn hắn thật sự cảm thấy hơi mệt giờ khác này cảm giác có chỗ dựa vào này khiến hắn có chút lưu luyến có chút không nỡ công tôn nhã nhu vì hắn mà mất đi quá nhiều lý trí đẩy công tôn nhã nhu ra để công tôn nhã nhu dương cánh bay cao để nàng đuổi theo tương lai rộng lớn s á n lạn nhưng giờ khác này hắn lại lưu luyến loại cảm giác này muốn ích kỷ giữ công tôn nhã nhu ở bên người hãy cho ta thêm một chút thời gian cho ta thêm một chút thời gian để giờ khác này dừng lại một chút thật sự chỉ cần dừng lại một chút tờ a đã cảm thấy mỹ mãn rồi tiêu dương bị ôm trong ngực công tôn nhã nhu không kìm lòng được đưa tay ôm lấy eo công tôn nhã nhu muốn đáp lại công tôn nhã nhu một chút thân thể công tôn nhã nhu trong nháy mắt cứng đờ tiêu dương sẽ đáp lại nàng là chuyện nàng tuyệt đối không ngờ tới nhưng đây không phải là thời cơ tốt để bày tỏ tâm ý sao công tôn nhã nhu không chút do dự hai tay ôm lấy gò má tiêu dương thâm tình hôn xuống xanh chát nồng đậm bá đạo dần dần vào giai cảnh hành động này của công tôn nhã nhu tiêu dương bất ngờ lúc này hắn căn bản không phản kháng được công tôn nhã nhu cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc d ĩ yên lặng lựa chọn tiếp nhận lúc này quần chúng an dư bên ngoài hạo thiên cảnh đã triệt để nổ tung ngất trời thật sự là quá kích thích lần này là hôn thật chỉ là vì sao lại có chút khác biệt so với lời nữ đế yêu tộc nói lúc trước lúc trước nữ đế yêu tộc một mực trách cứ tiêu dương đủ loại hành vi máu lạnh vô tình nhưng giờ phút này nhìn thấy biểu hiện tiêu dương động tình rất rõ ràng tiêu dương đã hối hận nói ra những lời đả thương người kia đồng thời người sáng suốt đều nhìn ra được tiêu dương là bị ép buộc một phương cho nên đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhìn thấy một màn hiển hiện trong hạo thiên kính tất cả yêu tộc đều hoàn toàn tan nát cõi lòng không hề nghi ngờ nữ đế yêu tộc chính là nữ thần của tất cả yêu tộc giờ phút này nhìn thấy tiêu dương đoạt được nụ hôn đầu của nữ thần bọn họ mỗi người đều là hận nghiến r ă n g nghiến lợi giận không kềm được mà giờ khác này người tức giận nhất không phải bọn họ mà là bắc minh nữ đế lãnh nhược tuyết trực tiếp chửi ầm lên ngươi cái yêu nữ thối không biết xấu hổ này uổng cho ngươi vừa rồi còn nói lớn như vậy mà không biết ngượng ngươi lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thừa dịp thân thể và tâm lý sư phụ ta đều bị thương nặng làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy mặc dù thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi không có chửi ầm lên nhưng đã tức g i ậ n đến nổ trận lôi đình không phải là từ hình dung mà là thật sự đỉnh đầu đã toát ra liệt hỏa hừng hực rõ ràng trong lòng nàng ngọn lửa thiêu đốt trên đỉnh đầu đã tím ngắt mặc dù thái âm nữ đế ôn nhã nhàn không có biểu hiện gì nhưng hai tay không tự giác xếp chặt phản hồi nội tâm chân thật của nàng giờ phút này ngay cả long nữ long long của long tộc vẫn luôn trầm mặc không nói cười lúc này rốt cục cũng không bình tĩnh được nữa trong ánh mắt của nàng tràn đầy oán giận nàng căn bản không nên đồng tình với yêu nữ công tôn nhã nhu này mà nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu làm người trong cuộc giờ phút này nhìn thấy hình ảnh này trong ánh mắt đầu tiên là toát ra một chút hồi ức c h i sắc hiển nhiên là đang hồi tưởng lại tất cả những chuyện phát sinh lúc ấy nhưng dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra sau đó ánh mắt công tôn nhã nhu trở nên càng ngày càng lạnh mỹ nam kế đây chẳng qua là kế mỹ nam tiêu dương vì lợi dụng nàng tiến vào truyền thừa yêu đế thiết lập mà thôi trên h ư không khi giao chỉ nữ đế nhìn thấy cảnh tượng này lông mảy hơi nhíu lại rất rõ ràng tình cảm của công tôn nhã nhu đối với tiêu dương là không tầm thường sợ là sợ đến lúc đó công tôn nhã nhu cũng đột nhiên phản chiến vậy tất cả mưu đồ của nàng đều sẽ biến thành nói x u ô n g nhưng nhìn bộ dáng lạnh lùng kiên định của công tôn nhã nhu lúc này lông mày của giao trì nữ đế mới hơi giãn ra có câu yêu càng sâu hận càng sâu công tôn nhã nhu vì tiêu dương trả giá càng nhiều giờ phút này hận tiêu dương cũng liền càng nhiều chỉ hy vọng đến lúc đó đừng lại xuất hiện cái gì đảo ngược sắc mặt của nữ đế giao trì có vẻ hơi ngưng trọng nàng đã trải qua quá nhiều thời khắc vả mặt nếu như lại xuất hiện cái gì đảo ngược nàng thế nào cũng phải thổ huyết không được trong hạo thiên kính tiêu dương dãy r u ộ không được chỉ có thể mặc cho công tôn nhã nhu tùy ý làm b ậ y cho đến khi công tôn nhã nhu được một tấc lại muốn vươn tay nàng ra a tiêu dương đau đớn kêu lên một tiếng lúc này công tôn nhã nhu mới khôi phục được một chút lý trí là ta làm đau ngươi sao công tôn nhã nhu sắc mặt ửng đỏ trong ánh mắt tràn đầy tình dục nàng vừa rồi hơi có chút quên hết tất cả hoàn toàn quên thân thể tiêu dương bây giờ đã không thể so với trước kia hơi chút dùng sức liền có thể làm bị thương tiêu dương tiêu dương chậm rãi đẩy công tôn nhã nhu ra hữu khí vô lực nói ăn cơm đi đủ ăn sắp nguội rồi được công tôn nhã nhu ôn nhu đáp lại dục hỏa trên người dần dần thối lui tiêu dương không giận nàng chính là một khởi đầu vô cùng tốt tương lai còn dài nàng cũng không cần nóng lòng nhất thời làm đơn giản một chút cũng không biết có hợp khẩu vị của ngươi hay không công tôn nhã nhu bưng bát đũa lên rất rõ ràng là dự định tự mình đút cho tiêu dương ăn vẫn là để cho chính ta tới đi tiêu dương có chút không quen đưa tay liền muốn nhận lấy bát đũa nghe lời công tôn nhã nhu n h ớ mày ngữ khí có chút bá đạo đã đưa đồ ăn tới bên miệng tiêu dương tiêu dương bất đắc dĩ đành phải yên lặng lựa chọn tiếp nhận công tôn nhã nhu an bài thấy tiêu dương nuốt đồ ăn xuống công tôn nhã nhu còn vô cùng c h i kỷ dùng ống tay áo lau miệng tiêu dương cảm ơn tiêu dương nhìn công tôn nhã nhu khiển lương thục đức trước mắt thật sự là khó có thể liên hệ nàng cùng thánh nữ yêu tộc yêu diễm mị hoặc trước kia không cần nói cảm ơn với ta cuộc sống sau này còn dài ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta là được công tôn nhã nhu trừng mắt nhìn tiêu dương ngoại trừ vẫn quyến rũ động lòng người ra càng tăng thêm vài phần đáng yêu tiêu dương yên lặng ghi nhớ tất cả những điều này vào trong lòng công tôn nhã nhu vì hắn thật sự thay đổi rất nhiều trong mấy ngày tiếp theo mỗi ngày đều trải qua trong loại bình thản ấm áp này giọng nói của công tôn nhã nhu nhìn như rất bá đạo nhưng động tác của nàng lại vô cùng ôn nhu sợ đem tiêu dương đập đầu chính là mỗi khi nàng muốn cùng tiêu dương lần nữa ôn tồn một phen đều sẽ bị tiêu dương vô tình cự tuyệt mà nàng cũng không muốn ép buộc tiêu dương quá mức cho nên chỉ đành phải chờ đợi thời cơ thích hợp lần nữa những ngày này chuyện duy nhất làm cho nàng cảm thấy có chút phiền não chính là có một thanh âm thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu của nàng giống như đang kêu gọi nàng đi tới một chỗ nào đó m ỗ i khi giọng nói này xuất hiện nàng sẽ cảm thấy hơi đau đầu ngay t r ạ n g vạng tối hôm đó khi công tôn nhã nhu đang cho tiêu dương ăn cơm tối âm thanh trong đầu lại xuất hiện công tôn nhã nhu có chút khó chịu ôm đầu tiêu dương thấy thế ôn nhu dò hỏi là thanh âm kia lại xuất hiện sao ư công tôn nhã nhu gật đầu nghe vậy tiêu dương không hiểu sao lại trầm mặc hồi lâu thời gian không sai biệt lắm hắn đã chiếm lấy công tôn nhã nhu đủ lâu rồi hắn đã cảm thấy vô cùng hài lòng hiện tại nên để công tôn nhã nhu đi đến quỹ đạo chính xác tất cả những điều này đều là vận mạnh mà công tôn nhã nhu nhất định phải trải qua từ vài ngày trước thế hệ trẻ tuổi yêu tập tiến vào truyền thừa yêu đế tựa như đá chìm đáy biển không có một chút tiếng vọng không ai biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng tiêu dương lúc trước hôn mê lại ở trong minh minh cảm ứng được giữa yêu đế truyền thừa cùng công tôn nhã nhu có một đường dây chặt chẽ liên kết rất rõ ràng công tôn nhã nhu là người thừa kế yêu đế thích hợp nhất chỉ có chờ công tôn nhã nhu tiến vào trong yêu đế truyền thừa Thí luyện cuối cùng mới có thể bắt đầu tiêu dương chậm rãi giơ tay lên xoa bóp huyệt thái dương của công tôn nhã nhu dưới sự xoa bóp của tiêu dương cảm giác đau đớn khó chịu lập tức giảm bớt không ít trong mắt công tôn nhã nhu tràn ngập nhu tình nhìn chằm chằm tiêu dương không khí dần dần trở nên mập mờ mặt công tôn nhã nhu càng lúc càng gần khụ khụ khụ tiêu dương cố ý ho khan vài tiếng phá vỡ bầu không khí mập mờ không rõ này công tôn nhã nhu vẻ mặt u á n lườm hắn một cái thật sự là không giải phong tình chút nào không nhìn ánh mắt ưu á n của công tôn nhã nhu tiêu dương thản nhiên nói là truyền thừa của yêu đế đang kêu gọi ngươi ta nghĩ ngươi hẳn là lời còn chưa nói hết một ngón tay của công tôn nhã nhu đã đặt ở trên môi tiêu dương đừng nói nữa ta không muốn nghe giọng điệu của công tôn nhã nhu rất quả quyết sao nàng lại không biết là truyền thừa của yêu đế đang kêu gọi nàng nhưng trước đó yêu chủ đã nói rất rõ ràng bây giờ chỉ sợ chỉ có nàng giết tiêu dương chứng minh mình đã toàn tâm toàn ý vì yêu tộc không có một tia tạp n h i ệ m yêu chủ mới có thể cho phép nàng tiến về yêu đế truyền thừa nếu muốn lựa chọn giữa truyền thừa của tiêu dương và yêu đế nàng sẽ không chút do d ự lựa chọn từ bỏ truyền thừa của yêu đế thấy thế tiêu dương khẽ thở dài một hơi hắn biết công tôn nhã nhu sở dĩ mâu thuẫn với truyền thừa của yêu đế như vậy đều là bởi vì hắn cởi chuông còn cần người buộc chuông công tôn nhã nhu bởi vì hắn mà không đi truyền thừa yêu đế vậy cũng chỉ có thể vì hắn ta mà đi truyền thừa của yêu đế tiêu dương chậm rãi nói người có nghĩ tới hay không có lẽ trong truyền thừa yêu đế sẽ có thần dược có thể chữa khỏi kinh mạch cùng khí hải của ta thậm chí là có thể để cho hai chân của ta cũng khôi phục như lúc ban đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiêu dương trước mắt trong lòng công tôn nhã nhu cảm giác có chút khó chịu không phải mình khó chịu mà là vì tiêu dương khó chịu mặc dù nàng không chê bộ dáng tiêu dương bây giờ chút nào nhưng tiêu dương có thể nói ra những lời này rất rõ ràng là bởi vì hắn vẫn không cách nào đi ra khỏi cái cửa ải này từ đầu đến cuối vẫn còn nghĩ có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng tiêu dương nói những lời này cũng có đạo lý trong truyền thừa của yêu đế nhất định có vô số chân bảo thần dược có lẽ thật sự có thần dược có thể chữa khỏi cho tiêu dương chỉ là công tôn nhã nhu nhíu mày nói bây giờ đi tới xung quanh hồng t i ê u truyền thừa của yêu đế ngày đêm đều có cường giả yêu tộc canh gác chỉ sợ chúng ta rất khó lén lút đi lên nhìn thấy công tôn nhã nhu đã bắt đầu nghĩ cách làm sao để lên yêu đế truyền thừa tiêu dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm chỉ cần công tôn nhã nhu muốn đi lên vậy hết thảy đều dễ làm tiêu dương cười nhạt nói cái này còn không đơn giản lại đặt một chiếc hồng kiều tiến về yêu đế truyền thừa không phải được rồi sao công tôn nhã nhu nghe vậy sửng sốt xác thực nàng có thể để cho yêu đế truyền thừa dựng lên một tòa hồng kiều chẳng lẽ không thể dựng lên tòa thứ hai sao chỉ là vì cái gì tiêu dương lại biết nhiều như vậy sao người biết nhiều như vậy công tô nhã nhu có chút tò mò nhìn chằm chằm tiêu dương lúc trước cũng là dưới sự nhắc nhở của tiêu dương nàng mới dựng hồng kiều tiến về truyền thừa yêu tập chỉ có điều sau đó bởi vì xảy ra những chuyện kia nàng cũng quên hỏi tiêu dương chuyện này nếu như ta nói là trực giác người tin không tiêu dương nhướng mày cười cười nói thật hắn cũng không biết tại sao mình biết nhiều như vậy thật sự chỉ là một loại trực giác không hiểu nhưng mà đối mặt câu trả lời đùa dẫn này của hắn công tôn nhã nhu lại phi thường nghiêm túc nhẹ gật đầu ta tin tưởng ngươi nhìn thấy công tôn nhã nhu tín nhiệm mình vô điều kiện như vậy tiêu dương có chút động dung chẳng lẽ ngươi không sợ ta đang lừa ngươi sao ngay được tiêu dương nói như vậy sát mặt công tôn nhã nhu đột nhiên trầm xuống một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương tiêu dương cho dù ngươi muốn mạng của ta ta cũng có thể tam tâm tình nguyện cho ngươi nhưng nếu có chuyện gì ngươi dám g ạ ta t ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi nghe vậy tiêu dương trầm mặc hắn thừa nhận hắn muốn để công tôn nhã nhu tiến vào truyền thừa yêu đế mục đích chủ yếu nhất cũng không phải là vì tìm thần dược có thể để cho mình khôi phục mà là muốn để công tôn nhã nhu thu hoạch được truyền thừa yêu đế nhưng trong truyền thừa của yêu đế nói không chừng thật sự có thần dược có thể làm hắn khôi phục kể từ đó cũng không tính là lừa gạt công tôn nhã nhu chỉ là nghĩ đến công tôn nhã nhu còn không biết kỳ thật hắn đối với tất cả những gì phát sinh lúc trước hôn mê đều rõ ràng trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi ai náy trong thời gian hắn hôn mê công tôn nhã nhu vì muốn tỉnh lại nhịn đau gọi sư phụ hắn biết đây là một cái gai trong lòng công tôn nhã nhu chỉ có điều vì để tránh cho hắn nhớ tới quá khứ cho nên một mực tránh mà không nói hai chữ sư phụ đối với hắn quả thật có hàm nghĩa đặc thù đến mức có thể khiến hắn từ trong loại trạng thái huyền diệu đó đột nhiên trở về hiện thực nhưng hắn muốn nói cho công tôn nhã nhu hắn cũng không có nhận lầm n à n g là long tiếu tiếu hoặc là bất lợn kẻ nào khác thân thể hắn đối với mỗi một tiếng sư phụ làm ra phản ứng đều là đáp lại đối với công tôn nhã nhu không phải bất luận kẻ nào khác chính là công tôn nhã nhu là vì không cô phụ công tôn nhã nhu trả giá hắn mới l i ề u mạng muốn làm cho mình tỉnh lại ở trong truyền thừa của yêu đế còn không biết sẽ phát sinh những thứ gì cho nên giờ khác này hắn rất muốn nói cho công tôn nhã nhu tất cả những thứ này nhìn tiêu dương trầm mặc không nói công tôn nhã nhu chưa chọc nói thế nào chẳng lẽ đã làm chuyện trái với lương tâm gì sợ ta biết sao hay là nói trước ta người đã có hồng nhan chi k ỷ gì rồi giọng nói của công tôn nhã nhu nhìn như vô cùng nhẹ nhàng trên thực tế khẩn trương bao nhiêu chỉ có chính nàng mới rõ ràng thật ra trước đó tiêu dương đang định nói cho công tôn nhã nhu tất cả những thứ này công tôn nhã nhu đột nhiên tiến lên chặn miệng tiêu dương thật lâu sau công tôn nhã nhu lưu luyến nhìn tiêu dương thâm tình chân thành nói tất cả quá khứ đã không còn trọng yếu chỉ cần ngươi về sau không gạt ta có chuyện gì không gạt ta là được thật ra thì nàng là sợ hãi sợ hãi nghe được một ít chuyện làm mình ghen tỵ phát cuồng nàng vô cùng rõ ràng lòng ghen tỵ của mình mạnh bao nhiêu cho nên thay vì như vậy còn không bằng cái gì cũng không biết tiêu dương có chút bất đắc dĩ phàm là hắn há mồm nói chuyện công tôn nhã nhu l i ề a làm bộ muốn chặn miệng hắn tiêu dương cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi chỉ có thể chờ sau này có cơ hội lại nói đêm xuống thừa dịp bóng đêm công tôn nhã nhu thông qua kinh nghiệm lúc trước trong đầu nghĩ đến vị trí yêu đế chuyển thừa tiên cung rất nhanh trên mặt biển tiên cung lại dựng lên một t ò a hồng kiều đi thẳng tới trước mặt công tôn nhã nhu lúc này các cường giả yêu tộc vẫn luôn quan sát tình huống trong truyền thừa yêu đế lập tức liền chú ý tới tình huống này khi chú ý tới bên trong truyền thừa của yêu đế lại dựng lên một t ò a cầu vông thông hướng kỉnh thiên phong lập tức ý thức được là công tôn nhã nhu gây nên to gan công tôn nhã nhu lại không để ý tới tộc quy cả gan làm loạn như thế mau nhất định phải ngăn cản nàng dưới sự thúc giục của các tộc lão bộ tộc rất nhiều cường giả yêu tộc lập tức chạy tới tỉnh thiên phong khi yêu chủ nghe tin tức này chỉ hơi nhíu mày không cần ủa phí công phu chỉ sợ giờ phút này nàng đã tiến vào trong tiên cung cũng xác thực như yêu chủ nói một k h ắ c khi hồng kiều dựng lên công tôn nhã nhu liền không chút do dự mang theo tiêu dương bước lên hồng kiều tòa hồng kiều này sẽ tiến hành sàng lọc yêu tộc tiến vào chỉ có những yêu tộc trẻ tuổi phù hợp điều kiện mới có thể bước lên hồng kiều giống như những cường giả yêu tộc kia cho dù thấy nàng thông qua hồng kiều tiến về tiên cung nơi truyền thừa của y ê u đế cũng không có biện pháp nào bắt được nàng nguyên bản công tôn nhã nhu còn có chút lo lắng không cách nào mang theo tiêu dương nhân tộc này cùng đi lên lại không nghĩ rằng vậy mà hết sức thuận lợi giờ này khác này nàng đã mang theo tiêu dương đi tới trong tiên cung truyền thừa của y ê u đế hơn nữa nàng còn ngoài ý muốn phát hiện tờ a hồng kiều thứ hai mà nàng dựng lên này cũng không phải là ở lối vào tiên cung liền ngừng lại mà là một mực đi thông đến trong tiên cung điều này khiến nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng mà không có chút do dự nào công tôn nhã nhu liệt mang theo tiêu dương nhanh chóng tiến vào trong tiên cung tiến độ hiện tại của bọn họ đã tụt lại phía sau những thiên kiêu yêu tộc tiến vào lúc trước kia rất nhiều nói không chừng rất nhiều thần dược chân bảo bên trong đều đã bị cướp đi cho nên việc này không nên chậm trễ nhất định phải đuổi kịp tiến độ mới được cửa thứ nhất thí luyện là một rừng rậm nguyên thủy to lớn bên trong có rất nhiều yêu thú cường đại chỉ có thành công đánh chết một đầu yêu thú mới có thể tiến vào cửa ải thứ hai mà công tôn nhã như mang theo tiêu dương đạp trên cầu vồng trực tiếp thông qua cửa ải này giờ này k h ắ c này trong cửa ải thứ nhất còn có rất nhiều yêu tộc thực lực không đủ bị vây ở chỗ này đừng nói đánh giết yêu thú đi lên tầng thứ hai thí luyện hiện tại bọn họ chỉ có thể bị động ẩn giấu mình chờ đợi có người thông qua thí luyện đạt được yêu đế truyền thừa sau đó bị truyền tống ra ngoài mới có thể sống sót lúc này cũng có yêu tộc chú ý tới công tôn nhã nhu cùng tiêu dương nhìn công tôn nhã nhu nhàn nhã đi qua tầng thí luyện thứ nhất tờ giờ nơ hồng kiều tròng mắt kia sắp mốc ra rồi điều này cũng quá bất hợp lý gian lận đời căn bản là gian lận có yêu tộc cũng muốn thông qua cầu v ò n g này đi đường tắt nhưng khi bọn họ đến gần mới phát hiện ra rằng bọn họ căn bản không thể leo lên được hồng kiều ngược lại còn để lộ hành tung của mình bị yêu thú theo dõi công tôn nhã nhu cứ như vậy mang theo tiêu dương dễ dàng thông qua được tầng thí luyện thứ nhất sau đó là tầng thứ hai tầng thứ ba trong mỗi tầng thí luyện đều có không ít yêu tộc bị nhốt thẳng đến khi đi tới tầng thứ sáu thí luyện chỉ có thể nhìn thấy những thiên kiêu yêu tộc đều là thánh tử thanh nữ kia giờ phút này bọn họ đang vì tranh đoạt một cây thần dược mà ra tay đánh nhau không chỉ bởi vì cây thần dược này có thể làm người chết sống lại tẩy kinh phạt tủy thoát thai hoán cốt có được thần hiệu cực lớn đồng thời còn là chìa khóa đi thông tầng thí luyện cuối cùng sau đó đúng lúc đám thiên kiêu yêu tộc này đánh đến khó phân thắng bại một cây cầu v ò n g đột nhiên xuất hiện trực tiếp thông đến trước mặt gốc thần dược này nhìn gốc thần dược này công tôn nhã nhu nào còn có thể bình tĩnh được mục đích lớn nhất nàng tiến vào yêu đế truyền thừa chính là vì tìm được thần dược có thể chữa trị thân thể tiêu dương giờ phút này thần dược đang ở trước mặt nàng vậy còn có thể do dự dù chỉ một chút bước đi như bay s ô n g tới hái được cây thần dược này nhìn một màn này những thiên kiêu yêu tộc kia trợn tròn mắt thật sự là vạn vạn không ngờ tới m ắ t thấy đã đến bước cuối cùng thế mà lại ngang trời giết ra một công tôn nhã nhu vì sao vì sao lại là công tôn nhã nhu bất kỳ thiên kiêu yêu tập nào khác thu được truyền thừa bọn họ đều có thể chấp nhận duy chỉ có công tôn nhã nhu là không được hơn nữa còn là dùng loại phương thức không công bằng như hiện tại ngươi dám giờ khác này bọn họ không còn tranh đấu với nhau nữa mà cùng chung mối thù cùng ra tay với công tôn nhã nhu chỉ tiếc là đã muộn công tôn nhã nhu và tiêu dương đã bị truyền tống đến tầng thí luyện cuối cùng trời nắng mây trắng cùng với thảo nguyên manh mông vô bờ đây là đâu công tôn nhã nhu có chút nghi hoặc khó hiểu bây giờ chúng ta đã bị truyền tống ra khỏi truyền thừa yêu đế sau lưng nàng truyền đến một giọng nói ôn hoa nghe thấy giọng nói quen thuộc này công tôn nhã nhu lập tức quay đầu nhìn hắn chỉ thấy lúc này tiêu dương mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nàng xuân p h o n g ấm áp nhu tình như nước điều khiến công tôn nhã nhu cảm thấy bất ngờ nhất chính là lúc này hai chân tiêu dương đã khôi phục như lúc ban đầu đồng thời hắn còn cảm giác được kinh mạch và khí hải trong cơ thể tiêu dương đều đã hoàn toàn khôi phục tiêu dương rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra công tôn nhã nhu vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiêu dương nàng chỉ nhớ rõ sau khi nàng đoạt được gốc thần dược kia liền đột nhiên xuất hiện ở nơi này theo lý thuyết nàng và tiêu dương bây giờ hẳn là nên ở tầng thí luyện cuối cùng mới đúng hơn nữa nàng cướp được gốc thần dược kia còn chưa kịp cho tiêu dương sử dụng vì cái gì tiêu dương hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu giờ khắc này trong lòng nàng có quá nhiều nghi hoặc tiêu dương nhìn ra sự nghi hoặc của nàng chậm rãi đi đến bên cạnh nàng trực tiếp ôm nàng vào trong ngực nhu giọng nói ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi hoặc ta sẽ giải thích từng cái cho ngươi nghe công tôn nhã nhu sửng sốt một chút ngoại trừ lần động tình đó ra tiêu dương gần như chưa từng chủ động nhưng mà nghe khí thức quen thuộc trên người tiêu dương nàng có thể vô cùng xác định người trước mắt này chính là tiêu dương tiêu dương mang theo nàng đi tới một căn phòng trên thảo nguyên đây là một nông trường chung quanh có hàng vạn bầy dê và đàn c h â u sinh sống công tôn nhã nhu có chút tò mò nhìn hết thảy trước mắt vì sao rõ ràng hết thảy xa lạ như thế nàng lại cảm thấy quen thuộc khó hiểu tiêu dương chậm rãi đi đến phía sau nàng hai tay ôm eo nàng tựa đầu vào vai nàng nhu tỉnh như nước nói lúc ấy sau khi ngươi đoạt được thần dược chúng ta liền bị truyền tống đến tầng thí luyện cuối cùng nhưng tầng thí luyện cuối cùng chính là giữa ngươi và ta chỉ có thể sống một người ngươi vì để cho ta sống sót sau khi cho ta sử dụng thần dược liền lựa chọn tự sát cuối cùng yêu đế đã xuất hiện ý chí muốn truyền thừa cho ta nhưng ta lựa chọn từ bỏ khẩn cầu yêu đế cứu ngươi trở về cuối cùng yêu đế đồng ý lựa chọn này của ta dùng một chút lực lượng cuối cùng cứu ngươi trở về hiện tại ngươi vừa mới tỉnh lại cho nên rất nhiều ký ức còn thiếu chờ qua một đoạn thời gian ngươi sẽ chậm rãi nhớ lại hóa ra là như vậy công tôn nhã nhu khẽ gật đầu đây quả thật là chuyện mà nàng sẽ làm vì tiêu dương nàng xác thực có thể ngay cả mạng cũng không cần hơn nữa nàng giống như hơi nhớ lại một chút hình ảnh lúc đó nhưng khi nghe tiêu dương vì cứu nàng lựa chọn từ bỏ truyền thừa yêu đế nàng vẫn cảm thấy có chút cảm động cảm giác tất cả những gì mình phải trả giá đều đáng giá cứ từ bỏ như vậy chẳng lẽ ngươi sẽ không hối hận sao đó chính là truyền thừa của yêu đế công tôn nhã nhu cố ý muốn thăm dò tiêu dương một chút ai ngờ tiêu dương đột nhiên ôm chặt nàng vào trong ngực nếu như thật sự mất đi ngươi mới là chuyện ta hối hận nhất trong cuộc đời trong giọng nói thâm tình của tiêu dương lại tràn ngập một tia sợ hãi cho đến khi thật sự mất đi ngươi ta mới biết ngươi đối với ta rút của quan trọng đến cỡ nào không có ngươi tu vi cao hơn nữa sống được lại lâu hơn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì vĩnh viễn đừng rời khỏi ta nữa được không trên mặt tiêu dương đã sớm hiện đầy nước mắt giờ khác này tâm của công tôn nhã nhu đã thực sự bị kích động tất cả những gì nàng phải trả đều đáng giá nước mắt cũng trào ra từ trong đôi mắt của nàng đồ ngốc ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi công tôn nhã nhu cũng ôm thật chặt tiêu dương hai người dựa sát vào nhau quý trọng giờ k h ắ c này không dễ dàng ôn t ô n thật lâu sau công tôn nhã nhu tựa vào trên ngực tiêu dương nhìn thảo nguyên rộng lớn trước mặt có chút hiếu kỳ hỏi chúng ta bây giờ ở nơi nào trong lòng nàng có chút lo lắng bọn họ phá hủy truyền thừa của yêu đế tiêu tộc sẽ tìm tới cửa tiêu dương như nhìn thấu nỗi lo của nàng khẽ hôn lên chán nàng một cái sau đó cười nhạt nói t i ê n tâm đi trước khi ý chí của yêu đế hoàn toàn tiêu tán đã truyền tống chúng ta đến thế ngoại c h i địa không tranh quyền thế này nơi này không có nhân tộc không có yêu tộc ngoại trừ người ta ra chỉ có những dê bỏ trước mặt này không có bất kỳ người nào có thể quấy dày đến chúng ta chỉ là từ nay về sau ngươi phải theo ta chăn nuôi nếu hối hận hiện tại vẫn còn kịp tiêu dương khẽ cười nói công tôn nhã nhu sao có thể không nghe ra tiêu dương đây là đang trêu chọc nàng hung hăng véo đ u ổ i tiêu dương một cái tiêu dương từ nay về sau ta chính là nữ chủ nhân nơi này bất luận là những d ê bò này hay là ngươi đều phải nghe ta công tôn nhã nhu hung tận nói nhưng trên mặt nàng tràn đầy ý cười chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với tiêu dương vô luận thân ở nơi nào đối với nàng mà nói đều là thế ngoại đào nguyên tiêu dương bị đau xoa xoa chỗ vừa bị công tôn nhã nhu bóp qua vẻ mặt tội nghiệp nhìn công tôn nhã nhu nương tử sau này ta nghe lời nàng là được sau này nàng có thể đừng bạo lực như vậy không người gọi ta là gì công tôn nhã nhu run lên trong mắt tràn đầy kích động và vui sướng nương tử tiêu dương cười khanh khách nhìn nàng sao vậy không thích ta gọi nương tử sao vậy ta gọi phu nhân cũng được được nếu ngươi đã gọi ta là nương tử vậy ta cũng không thể ăn không cái thiệt thòi này đang khi nói chuyện chỉ thấy công tôn nhã nhu đột nhiên bạo khởi một tay đem tiêu dương đặt ở dưới thân nương tử nàng muốn làm gì tiêu dương vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng người cũng gọi ta nương tử vậy ta đương nhiên là muốn hành xử quyền lợi của ta trong đôi mắt công tôn nhã nhu tràn đầy dục vọng giống như hổ đói vỗ mồi đè lên giờ khắc này nàng đã chờ quá lâu tướng công người cứ theo ta đi thoáng một cái đã không biết qua bao nhiêu năm tháng giữa công tôn nhã nhu và tiêu dương đã có con cái đầy đ à n vợ chồng ân ái con cái ngoan ngoãn đáng yêu tuy rằng ngày qua ngày chăn thả trên thảo nguyên nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn nhưng lại không cảm thấy khô khăn chán nản chút nào công tôn nhã nhu đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc bình thường này hoàn toàn quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ nàng đã thất bại nàng đã hoàn toàn chìm trong ảo giác người nói chuyện là một nữ tử mỹ mạo tuyệt luân thân thể nàng hư ảo không có thực chất nữ tử này chính là chủ nhân của tòa y ê u đế truyền thừa này đương nhiên nàng cũng không phải bản thể y ê u đế mà là hóa thân ý chí y ê u đế lưu lại chính là vì chờ đợi người thừa kế đến sở dĩ công tôn nhã nhu trở thành người thừa kế được tuyển chọn trực tiếp đi tới tầng thí luyện cuối cùng này là bởi vì công tôn nhã nhu có được thể chất giống với yêu đế cũng có thiên phú bẩm sinh mị hoặc vì chờ đợi công tôn nhã nhu xuất hiện hóa thân ý chí mà yêu đế lưu lại đã chờ đợi vô số năm tháng lúc này thấy công tôn nhã nhu không thông qua thí luyện hoàn toàn chìm vào ảo giác trên mặt hóa thân yêu đế toát ra một tia thương cảm không ngờ người thừa kế thích hợp nhất mà nàng ta đã trải qua vô số năm tháng thôi diễn ra cuối cùng lại xuất hiện biến cố mà biến cố này chính là tiêu dương tiêu dương ngoài ý muốn xuất hiện nhiễu loạn vận mạnh vốn có của công tôn nhã nhu nếu không có tiêu dương xuất hiện công tôn nhã nhu vốn nên thông qua thí luyện thu hoạch được truyền thừa cuối cùng điều khiến nàng cảm thấy hoang mang nhất chính là cho đến khi tiêu dương xuất hiện trước mặt nàng nàng cũng chưa bao giờ cảm ứng được sự tồn tại của tiêu dương tiêu dương giống như một người vốn không nên tồn tại nhưng hắn lại cố tình xuất hiện bởi vậy tất cả vận mạnh vốn có đều bị triệt để xáo trộn mà lúc này tiêu dương đứng bên cạnh hóa thân yêu đế khi tiến vào tầng thí luyện cuối cùng công tôn nhã nhu lập tức rơi vào trong ảo giác mà hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào lúc này hắn đã sử dụng thần dược khôi phục hoàn toàn thân thể hóa thân yêu đế có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của hắn lúc này nghe hóa thân yêu đế nói công tôn nhã nhu thất bại trái tim tiêu dương đột nhiên run lên mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng lúc trước hắn và hóa thân yêu đế tán g ỗ rất nhiều công tôn nhã nhu thí luyện thất bại cũng không đơn giản chỉ là không cách nào đạt được truyền thừa mà thôi mà là vĩnh viễn trầm luôn ở trong ảo giác cho đến khi hoàn toàn chết đi mới thôi tiền bối có thể cho nàng ta thêm một cơ hội không tiêu dương thần sắc nương trọng vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để công tôn nhã nhu chết ở chỗ này trong lòng của nàng đã có nhược điểm vô luận lại đến bao nhiêu lần cũng không có chút ý nghĩa nào yêu đế hóa thân cũng không có trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của tiêu dương mà là ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía tiêu dương nàng làm sao không muốn cho công tôn nhã như một cơ hội nữa dù sao tất cả vốn là chuẩn bị cho công tôn nhã nhu nếu công tôn nhã n h u hoàn toàn thất bại truyền thừa sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt mà đạo ý chí hóa thân này của nàng cũng sẽ triệt để tiêu tán nhược điểm tiêu dương lập tức hiểu rõ rất hiển nhiên là vì hắn công tôn nhã nhu mới không cách nào thông qua thí luyện cuối cùng hắn chính là nhược điểm của công tôn nhã nhu sau khi hiểu rõ tất cả tiêu dương không chút do dự nói tiền bối chỉ cần có thể cho nàng một cơ hội nữa muốn ta làm gì cũng được hóa thân yêu đế nghe vậy chậm rãi nói ta tu chính là đạo vô tình mà lúc này trong lòng nàng đã có tình cảm nếu ngươi có thể khiến nàng chặt đứt tình cảm trong lòng liền có thể giúp nàng thông qua thí luyện thu hoạch được truyền thừa của ta được nhìn công tôn nhã nhu trầm luôn trong ảo giác trước mắt tiêu dương không có bất kỳ do dự đừng đồng ý sớm như vậy hóa thân yêu đế đột nhiên trịnh trọng nói cơ hội chỉ có một lần nàng đã thất bại không có cơ hội lần thứ hai nhưng sự xuất hiện của ngươi là một chuyện ngoài ý muốn ngươi đã xuất hiện ở nơi này tự nhiên cũng có thể có một lần cơ hội thí luyện nếu ngươi muốn nhường cơ hội của ngươi cho nàng vậy ngươi chỉ có thể thay nàng đi chết hiện tại ngươi còn nguyện ý đáp ứng sao nguyện ý t i ê u dương không có bất kỳ do dự nào nếu không có công tôn nhã nhu chỉ sợ hắn đã sớm chết hiện tại chỉ coi như là đem mạng trả lại cho công tôn nhã nhu có thể nói cho ta biết vì sao ngươi nguyện ý nhường cơ hội của mình cho nàng hóa thân yêu đ ể có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn t i ê u dương bản thể của nàng tu chính là đạo vô tình cho nên cũng không quá lý giải vì sao có người ngay cả mạng của mình cũng có thể không cần trong đôi mắt tiêu dương tràn ngập như tình nhìn công tôn nhã nhu hắn cũng không rõ rốt cuộc mình ông tình cảm gì với công tôn nhã nhu nhưng nghĩ đến khi mình hôn mi công tôn nhã nhu đau khổ dày vò sư phụ từng tiếng tiêu dương cười nhạt nói có thể là bởi vì nàng gọi ta là sư phụ làm sư phụ dù sao cũng nên vì đồ đệ làm chút gì đó không phải sao bên ngoài hạo thiên kính khi công tôn nhã nhu nghe được tiêu dương nói ra những lời này cả người dường như đều giật mình nguyên lai tiêu dương hôn mê vẫn luôn biết là ai đang gọi hắn là sư phụ là ai đang kêu gọi hắn tiêu dương không có đem nàng ngộ nhận là bất kỳ người nào khác công tôn nhã nhu cắn chặt môi tay nàng run rẩy giờ khác này chân tướng đã vô cùng rõ ràng là nàng không thông qua y ê u đế truyền thừa t h í luyện tiêu dương vì cứu nàng đem cơ hội của mình cho nàng đồng thời vì để cho nàng chặt đứt tình cảm mới có thể làm ra những chuyện làm cho nàng hiểu lầm ở phía sau đại lừa gạt người đã đáp ứng ta sẽ không gạt ta công tôn nhã nhu lộ ra vẻ t a n h ẫ n dùng một loại ánh mắt cực kỳ kiều hận nhìn về phía tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành tiêu dương ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ cảm kích ngươi sao ta nói rồi chỉ cần ngươi dám gạt ta ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi phản ứng của công tôn nhã nhu lúc này là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới vốn tưởng rằng sau khi chân tướng bị phơi bày công tôn nhã nhu sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của tiêu dương sau đó gia nhập vào trận danh cứu vớt tiêu dương nhưng bây giờ xem ra công tôn nhã nhu giống như càng thêm kiều thị tiêu dương bắc minh nữ đ ế lãnh nhược tuyết nhìn công tôn nhã nhu hung thần ác sát giờ phút này tức giận không chỗ phát tiết y ê u nữ này chiếm đủ tiện nghi của sư phụ lại còn không biết tốt xấu như vậy quả nhiên yêu nữ chính là yêu nữ không có một chút nhân tính nào yêu nữ ngươi đừng có được voi đòi tiên thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi càng trực tiếp bắt đầu giận dữ mắng mỏ nhưng đối với những điều này công tôn nhã nhu không hề đáp lại ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thanh trên hư không giao chỉ nữ đế cao mày mặc dù công tôn nhã nhu giờ phút này nhìn đối với tiêu dương vẫn là tràn đầy t i ê u hận nhưng nàng luôn cảm thấy công tôn nhã nhu này giống như đang mưu đồ cái gì đó nhưng bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi sự thay đổi của nó trong hạo thiên kính sư đồ sao hóa thân yêu đế nghe tiêu dương nói như vậy giống như hiểu ra cái gì sau đó cũng không nói thêm gì nữa ta đã đem cơ hội lần này của ngươi cho nàng về phần nàng có thể nắm chắc cơ hội thứ hai hay không hết thảy đều ở ngươi dứt lời thân ảnh hóa thân yêu đế chậm rãi biến mất công tôn nhã nhu vốn đang chìm đắm trong ảo giác lúc này đột nhiên tỉnh táo lại công tôn nhã nhu có chút mơ màng nhìn mọi thứ trước mắt trong khoảnh k h ắ c có chút không rõ là thật hay là hữ ảo mãi đến khi nhìn thấy tiêu dương trước mắt mới đột ngột bừng tỉnh tiêu dương chẳng lẽ vừa rồi ta lâm vào ảo giác vẻ mặt công tôn nhã nhu có chút sợ hãi uổng cho nàng trời sinh đã có thiên phú mê hoặc chúng sinh lại không ngờ chính mình chìm đắm trong đó mà không hề hay biết thật sự là quá mất mặt nhưng thế giới trong ảo giác đối với nàng thật sự quá tốt đẹp nếu đó là sự thật vậy thì tốt biết bao tiêu dương không trả lời nàng mà nhìn về phía một tế đàn ở phía trước công tôn nhã nhu theo ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía tế đàn kia nếu không có gì ngoài ý muốn người đứng trên tế đàn sẽ đạt được truyền thừa yêu đế cuối cùng giờ phút này trong lòng công tôn nhã nhu có chút kích động không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đi tới trước mặt truyền thừa yêu đế đối với nàng mà nói so với bản thân nàng càng hy vọng tiêu dương có thể thu hoạch được yêu đế truyền thừa nhưng mà ngay khi nàng vừa muốn mở miệng để tiêu dương đứng lên một đòn công kích đột ngột xuất hiện đánh bay nàng ra ngoài phụt công tôn nhã nhu miệng đầy máu hai mắt c h à n g ngập vẻ không dám tin nhìn người đang công kích nàng vì sao giọng nói của công tôn nhã nhu run rẩy tiêu dương lạnh lùng nhìn nàng cảm ơn ngươi đã dẫn ta tới đây nhưng tiếp theo đã không cần ngươi nữa vì sao công tôn nhã nhu đột nhiên phát ra tiếng giống giận tê tâm liệt phế nàng không thể tin được tiêu dương lại ra tay với nàng không có gì vì sao ngay từ đầu ta đã lợi dụng ngươi giúp ta tiến vào yêu đế chuyển thừa mà thôi tiêu dương thản nhiên nói ta không tin ngươi nhất định đang gạt ta đúng không công tôn nhã nhu gần như cầu khẩn nhìn tiêu dương nhưng đổi lại lại là giọng điệu cực kỳ trào phúng của tiêu dương thật đáng buồn chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta sẽ thích một yêu tộc sao một câu nói bình thường không có gì lạ lại giống như ngàn vạn thanh đao đâm vào trong lòng công tôn nhã nhu sắc mặt của nàng lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt nàng khó mà tin được đây là lời nói từ trong miệng tiêu dương nói ra mấy ngày nay nàng và tiêu dương còn thân mật khăng k h í t nhưng giờ phút này trên mặt tiêu dương chỉ là chán ghét không che giấu chút nào sau đó chỉ nghe tiêu dương tiếp tục diễu cật nói ngươi thật là ngu quá rồi ta nói thật cho ngươi biết từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đang lợi dụng ngươi chẳng qua lúc ấy là đang lợi dụng ngươi giúp ta cứu ra cười cười bây giờ là đang lợi dụng ngươi giúp ta thu hoạch được y ê u đế truyền thưa giọng điệu của tiêu dương vừa vô tình lại quyết tuyệt không lưu lại bất kỳ đường sống nào trên mặt công tôn nhã nhu lộ ra một nụ cười thảm quả nhiên nàng vĩnh viễn cũng không sánh nổi đồ đệ ngu xuẩn tiêu dương kia nàng đang cười mình ngu xuẩn và tự mình đa tình giờ khắc này công tôn nhã nhu thật sự triệt để hết hy vọng nàng vì tiêu dương trả giá nhiều như vậy đổi lại lại là sự phản bội vô tình này nhìn công tôn nhã nhu bây giờ đã hoàn toàn nản lòng thoái chí tiêu dương biết sứ mệnh của mình đã hoàn thành sau đó từng bước một đi về phía tế đàn ở trong mắt công tôn nhã nhu hắn đang đi thu hoạch truyền thừa của y ê u đế nhưng chỉ có trong lòng hắn rõ ràng hắn đang từng bước một đi về phía tử vong đối với điều này trong lòng hắn không có một tia sợ hãi hay hối hận sắc mặt của hắn hết sức thản nhiên ngay lúc hắn đứng hẳn trên tế đàn trên tế đàn đột nhiên bốc lên ánh sáng trắng thân thể của hắn bắt đầu dần dần tiêu tán công tôn nhã nhu quay lưng về phía sau hai mắt tràn ngập hận ý trên mặt tiêu dương lộ ra một nụ cười thoải mái há to miệng dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe được nói đ ồ ngốc về sau đừng bị người ta lừa ngốc như vậy nữa bên ngoài hạo thiên kính sau khi công tôn nhã nhu nghe được tiêu dương nói những lời này nắm chặt hai tay hờ u n g tận nghiến răng nghiến lợi nói đại lừa gạt ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi vĩnh viễn vĩnh thế ta đều muốn đem ngươi vây ở bên cạnh ta chuộc tội nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta mặc dù dựa theo cách nói của hóa thân yêu đế tiêu dương là thay nàng đi chết nhưng đằng sau cũng không có chết mà là trở thành u minh ma đế hung danh hiển hách mặc dù không biết trong này rốt cuộc xảy ra sai lầm gì nhưng đối với nàng mà nói đã không còn trọng yếu chỉ cần tiêu dương còn chưa chết vậy là đủ rồi bất kể tiêu dương biến thành bộ dáng gì nửa đời sau tiêu dương đều chỉ có một việc muốn làm đó chính là ở lại bên cạnh nàng chuộc tội sau khi hạ quyết tâm công tôn nhã nhu d ư ơ n g mắt nhìn về phía giao trì nữ đế trên hư không giọng nói lạnh lùng nói giao hy mở chút i ê n trận giao tiêu dương cho ta lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc cảm thán nữ đế y ê u t ộ c này cũng quá bá đạo không chỉ mở miệng liền muốn giao u minh ma đế tiêu dương cho nàng còn gọi thẳng tên giao trì nữ đế tổ ba người bắc minh nữ đế và long tộc nữ đế long tiếu tiếu cũng không nghĩ tới công tôn nhã nhu này lại trực tiếp như vậy nhưng các nàng có thể nhận ra mục đích của công tôn nhã nhu cùng các nàng cũng không giống nhau công tôn nhã nhu vẫn ôm quán khí với tiêu dương nếu tiêu dương thật sự rơi vào trong tay nàng chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt gì chỉ có điều các nàng cũng biết giao trì nữ đế có hạo thiên kính trong tay công tôn nhã nhu chỉ sợ không làm gì được nàng cuối cùng sợ là sau một trận đại náo liền không giải quyết được gì nếu như lúc trước giữa các nàng và nữ đế giao chỉ đã có ước định chẳng bằng giờ phút này yên lặng theo dõi k ỳ biến không nhúng tay cũng không can thiệp nghe được lời nói to a gan cản rỡ của công tôn nhã nhu hai con ngươi của giao chỉ nữ đế ngưng lại lạnh lùng nói nếu ta không giao hắn cho ngươi thì sao nghe vậy công tôn nhã nhu cười lạnh nếu không giao tiêu dương cho ta ta liền giết sạch tất cả mọi người nơi này chờ ta giết sạch tất cả mọi người nơi này xong nếu như ngươi vẫn không đem tiêu dương giao cho ta ta liền giết sạch tất cả mọi người trong thiên hạ không phải ngươi tự xưng mình là chủ nhân của thiên đình thống lĩnh chư thiên vạn giới giữ gìn trật tự thế gian sao nếu ngươi không giao tiêu dương cho ta vậy những người bọn họ chết tất cả đều phải trách tội ngươi chủ nhân thiên đình vô năng lời vừa nói ra tất cả quần chúng ăn dư ở đây đều t r ọ n tròn mắt chà cái quỷ gì ta chỉ đi ngang qua thôi nha các ngươi nói nữ đế yêu tộc không phải nói thật chứ n g ư ờ i nghe giọng điệu của nàng giống như đang nói đùa sao chư vị đạo hữu ta rút lui trước chạy thì có ích gì n g ư ờ i không nghe nữ đế yêu tộc nói sau khi giết sạch tất cả mọi người nơi này sẽ giết sạch người khắp thiên hạ sao cường giả đế cấp khủng bố như vậy nếu nữ đế yêu tộc thật sự buông tay giết chóc dưới tình huống các nữ đế khác không can thiệp chỉ sợ thế gian không ai có thể ngăn cản trong lúc nhất thời lòng người hoang mang tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương lời này của nữ đế yêu tộc thật sự là quá kinh thế hãi tục rồi nếu như nữ đế yêu tộc thật sự làm như vậy đó chính là đang đối địch với k h ắ p thiên hạ chỉ sợ đến lúc đó nàng cũng không phải là yêu tộc nữ đế mà là yêu tộc ma đế giao trì nữ đế tức giận quát lớn ngươi dám nàng chưa từng nhận qua loại uy hiếp này ngươi xem ta có dám hay không nữ đế yêu tộc bá khí n g h i ê người n g nói nếu ngươi không giao tiêu dương cho ta ta chính là đối địch với k h ắ p thiên hạ thì như thế nào nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu đã đưa ra tuyên bố cuối cùng mọi người đều hiểu rõ thủ đoạn tàn nhẫn của nữ đế yêu tộc đây tuyệt đối không phải là lời nói x u ô n g giờ phút này tính mạng của tất cả mọi người bên ngoài nguyên thủy đế thành cùng với tính mạng của tất cả mọi người khắp thiên hạ đều nằm trong tay của nữ đế giao trì tất cả đều phải xem nữ đế giao trì lựa chọn như thế nào không hề nghi ngờ công tôn nhã nhu chính là muốn dùng mạng của người khắp thiên hạ ép giao trì nữ đế đi vào khuôn khổ nhìn thấy nữ đế nhà mình khai chiến với toàn thiên hạ những cường giả yêu tộc s o lưng công tôn nhã nhu đều sợ tới mức hoang mang lo sợ nếu thật sự đi đến bước này vậy yêu tộc sẽ là kẻ địch của cả thế gian bọn họ không có khí phách như công tôn nhã nhu dù sao thế gian cũng không phải chỉ có một vị nữ đế yêu tộc bọn họ nếu nữ đế yêu tộc bọn họ thật sự làm ra hành vi tàn sát chúng sinh mấy vị nữ đế còn lại chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến lúc đó chỉ sợ người chịu khổ diệt tộc sẽ là yêu tộc các nàng nữ đế đại nhân tuyệt đối không thể xin ngài suy nghĩ kỹ rồi hãy làm c h ờ có đưa toàn bộ yêu tộc đến chỗ vạn kiếp bất phục mấy vị yêu thánh đức cao vọng trọng đều khuyên bảo công tôn nhã nhu nhưng mà lại nhận được sự không kiên nhẫn hất tay áo của công tôn nhã nhu cút sang một bên đừng ở chỗ này làm vướng chân ta bằng không chờ khi bản đế đại khai sát giới trước hết giết các người lời vừa nói ra một đám cường giả yêu tộc đều mộng bức đầu óc ong ong hóa ra nữ đế yêu tộc vừa mới nói giết sạch tất cả mọi người nơi này còn bao gồm yêu tộc bọn hắn đừng nói yêu tộc bọn họ mộng bức ngay cả những cường giả nhân tộc xung quanh nghe xong trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng không hề nghi ngờ nữ đế yêu tộc giờ phút này đã hoàn toàn điên dại vì đạt được tiêu dương nàng thật là đang lấy sức một mình cùng chúng sinh là địch công tôn nhã nhu d ư ơ n g mắt nhìn về phía giao chỉ nữ đế trên hư không lạnh giọng nói giao hy ta chỉ cho ngươi thời gian mười hơi thở để cân nhắc sau mười hơi thở nếu ngươi còn không giao tiêu dương cho ta vậy ngươi sẽ thật sự làm chủ thiên đình mười chín tuy rằng lúc trước nữ đế giao chỉ bị chọc g i ậ n mấy lần nhưng sắc mặt không có lần nào so với nàng bây giờ còn khó coi hơn công tôn nhã nhu chính là nhìn thấy nàng không thể ngồi yên mặc kệ mới không có sợ hãi như vậy nếu nàng đáp ứng điều kiện của công tôn nhã nhu giao tiêu dương cho công tôn nhã nhu không chỉ có nàng thiên đình c h i chủ này mất hết mặt mũi càng là không cách nào tìm được phu quân của nàng đây là điều mà nàng không thể chấp nhận được công tôn nhã nhu thật sự quá hèn hạ dùng tất cả những người vô tội trong thiên hạ để uy hiếp nàng chứ không phải là lựa chọn giao chiến chính diện với nàng mặc dù nàng muốn ngăn cản công tôn nhã nhu nhưng đều là cường giả đề cấp nếu công tôn nhã nhu một mực tránh chiến nàng cũng không thể làm gì được công tôn nhã nhu nhưng nếu công tôn nhã nhu muốn ra tay với những người phàm tục và người tu hành này nàng không có cách nào ngăn cản toàn bộ cho nên hiện tại nàng tựa hồ chỉ có một con đường có thể đi giờ này khác khó khăn nhất chỉ sợ chính là những t ù hành giả nhân tộc cách phía dưới gần nhất mặc dù bọn họ biết giờ phút này ai mới là người của chính nghĩa nhưng dưới sự điều khiển của ý chí cầu sinh c ư ờ n g đại vẫn là để cho bọn họ bất đắc dĩ cầu cứu với nữ đế giao trì giao trì nữ đế lớn van cầu ngài cứu chúng ta đi ta còn trẻ như vậy ta còn không muốn chết nữ đế giao trì bây giờ ô minh ma đế tiêu dương đã là một phế nhân không đủ gây họa ngài giao hắn cho nữ đế yêu tộc đi nữ đế giao trì ngài làm ra lựa chọn này cũng là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh ngài còn do dự cái gì ngay từ đầu bọn họ vẫn khẩn thiết thỉnh cầu giao chỉ nữ đế nhưng theo thời gian càng ngày càng ít sát khí trên người nữ đế yêu tộc càng ngày càng nặng thấy giao chỉ nữ đế còn chưa đưa ra quyết định một số người trực tiếp chửi ầm lên giao chỉ nữ đế ngươi thân là thiên đình c h i chủ chẳng lẽ ngươi lại vì ham muốn cá nhân mà không thèm để ý đến cả môn dân thiên hạ sao nói đúng hơn cả ngày bày ra một cái phái đoàn thiên đình tri chủ quyết định do dự dự như vậy ta thấy thiên đình c h i chủ ngươi không cần làm nữa thậm chí thậm chí đã bắt đầu nịnh nọt công tôn nhã nhu nữ đế yêu tộc đại nhân vị trí thiên đình c h i chủ này ta xem ngài ngồi càng thích hợp hơn nhìn một màn trước mắt này giao chỉ nữ đế tức giận đến toàn thân phát r u n những cây cỏ mọc đầu tường này còn không bằng chết đi cho xong nhưng những người này trung quy là số rất ít nàng thân là thiên đình c h i chủ không có khả năng thật trơ mắt nhìn công tôn nhã nhu lạm sát kẻ vô tội bỏ mặc thiên hạ thương sinh mà không để ý nhưng mà nàng hiện tại gặp phải lựa chọn gian nan như vậy bắc minh nữ đế thái âm nữ đế thiên hỏa nữ đế cùng với long tộc nữ đế đều là bảy đại nữ đế được thế nhân sùng bái lúc này lại sống chết mặc bay không nói một lời quả thực làm nàng tức giận không thôi chẳng lẽ các nàng nhìn công tôn nhã nhu tàn sát thương sinh l ã m sát kẻ vô tội cũng không quan tâm sao đối với việc này tổ ba người bắc minh nữ đế cùng với long tộc nữ đế mới lôi kéo tới ngược lại cũng không phải là thật sự dự định không quan tâm tuy rằng các nàng bội phục sự quyết đoán của công tôn nhã nhu nhưng hành vi lúc này của công tôn nhã nhu quả thực quá điên cuồng tin tưởng cho dù là sư phụ tiêu dương sau khi tỉnh lại cũng sẽ không muốn nhìn thấy một màn này các nàng cũng muốn cứu tiêu dương nhưng bọn hắn muốn là quang minh chính đại cứu muốn trả tiêu dương một cái trong sạch mà không phải vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn như công tôn nhã nhu nếu như các nàng cũng làm như công tôn nhã nhu chỉ sợ tiêu dương sau khi tỉnh lại cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các nàng hơn nữa công tôn nhã nhu rất rõ ràng không phải cùng một bọn với các nàng chấp niệm của công tôn nhã nhu đối với tiêu dương đã đến một trạng thái điên cuồng tiêu dương rơi vào trong tay nàng cũng nguy hiểm cho nên vô luận như thế nào các nàng cũng sẽ không để cho mưu kế của công tôn nhã nhu thực hiện được sở dĩ hiện tại các nàng không có bất kỳ phản ứng gì là bởi vì trong lòng các nàng vô cùng rõ ràng giao trì nữ đế sẽ không nhìn công tôn nhã nhu lạm sát kẻ vô tội mà ngồi nhìn không quản chờ khi giao trì nữ đế vì ngăn cản công tôn nhã nhu không còn cách nào khác các nàng có thể thừa cơ đoạt được hạo thiên kính thuận tiện khống chế công tôn nhã nhu dù sao bốn người các nàng là nữ đế hợp lực vẫn có sức mạnh này mặc dù các nàng cùng giao trì nữ đế lúc trước đã có ước định muốn xem đến cuối cùng trả rõ tất cả chân tướng năm đó trả tiêu dương một cái trong sạch các nàng tin tưởng tiêu dương nhất định trong sạch cũng sẽ dựa theo ước định nguyên bản chờ hết thảy chân tướng rõ ràng mới có thể cứu tiêu dương đi nhưng tiêu dương vẫn luôn nắm giữ mạng sống của nữ đế giao trì trong tay các nàng vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng cho nên chẳng bằng nhân cơ hội này đoạt lấy hạo thiên kính nhìn bộ dáng nhìn chằm chằm của bốn người giao trì nữ đế lập tức hiểu được ý đầu của các nàng thiệt thòi các ngươi còn cùng là bảy đại nữ đế vậy mà lại vô xỉ như vậy lúc này giao trì nữ đế đã sắp tức nổ tung phía trước có công tôn nhã nhu nữ đế yêu t ộ c uy hiếp nàng đằng sau lại có bốn tiểu nhân vô sỉ như hổ r ì n h môi chờ ám toán nàng giờ khắc này nàng thật sự rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan trong mắt giao trì nữ đế suy nghĩ ngổn ngang nàng nghĩ ra đủ mọi cách nhưng không thể giải quyết được tình thế khó khăn hiện tại không đúng vẫn còn một cách trong bảy vị nữ đế vẫn còn một người chưa lộ diện nếu người đó xuất hiện ngăn cản công tôn nhã nhu tình thế nguy khốn lúc này sẽ được giải quyết nhưng không ai biết vị nữ đế cuối cùng có xuất hiện hay không giao trì nữ đế quyết định đánh c h ư ợ n một lần hai một công tôn nhã nhu nhìn giao trì nữ đế có vẻ hơi thất vọng nói giao h y để cho ngươi thời gian cân nhắc ta còn cố ý đọc chậm lại một chút xem ra ngươi đã đưa ra lựa chọn cuối cùng đã vậy thì đừng c h ế ta t nói xong hai mắt công tôn nhã nhu nheo lại lạnh lùng nhìn những người tu hành đang vây xem phía dưới các ngươi cũng thấy rồi đấy giao trì nữ đế của các ngươi giờ phút này đã bỏ rơi các ngươi nhưng các ngươi cứ yên tâm đi ta sẽ để cho các người chết trong mộng đẹp sẽ không cảm thấy đau khổ chút nào tuy nói như vậy nhưng với năng lực mê hoặc của nữ đế yêu tộc bọn họ quả thật có thể chết đi trong sự không chút đau khổ nào nhưng thế thì sao trung quy cũng là phải chết giờ phút này trong mắt mọi người tràn đầy nỗi sợ hãi đối với cái chết bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng giao chỉ nữ đế lại thật sự lựa chọn bỏ rơi bọn họ nữ đế giao chỉ đưa ra lựa chọn này thật sự làm cho người ta thất vọng đau khổ nhưng còn chưa kịp để bọn họ oán hận bọn họ đã tiến vào ảo giác do công tôn nhã nhu tạo ra loại ảo giác này tên là mộng yểm tuyệt vời rất nhanh những người này sẽ ở trong ảo giác mà chết đi không chút đau khổ hơn nữa công tôn nhã nhu cũng không dừng bước chân ảo giác lại nơi nàng đi qua vô luận nhân tộc hay là chủng tộc khác vô luận là phàm nhân hay là người thu hành đều sẽ lâm vào trong ác mộng tuyệt vời nữ đế giao chỉ còn không ra tay ngăn cản sao nhìn những người vô tội chìm trong ảo giác này bắc minh nữ đế lạnh lùng nhíu mày nếu không ngăn cản bọn họ tỉnh lại e là đã muộn trước mắt thiên hỏa nữ đế hỏa linh nhi đã cho tất cả mọi người của thiên hỏa hoàng chiêu rút lui về phía sau nàng mà lúc này long quảng cũng đã cho tất cả long tộc trốn phía sau long tộc nữ đế long tiếu tiếu chắc hẳn có nữ đế nhà mình bảo hộ công tôn nhã nhu tạm thời sẽ không ra tay với bọn họ nhìn vô số người vô tội đang chìm trong ác mộng tuyệt vời trước mắt thái â m nữ đế ôn nhã nhàn có chút không đành lòng nàng vốn là một thầy thuốc thật sự không thể nhìn nhiều người vô tội chết đi như vậy nếu không đánh thức những người này họ thật sự sẽ chết nhưng ngay khi nàng chuẩn bị ra tay thì h o a linh nhi đã ngăn cản nàng chờ một chút h o a linh nhi d ư ơ n g mắt nhìn về phía giao trì nữ đế với vẻ mặt bình tĩnh trên hư không chỉ sợ có người lúc này còn sốt ruột hơn ngươi h o a linh nhi đoán không sai giờ phút này sự nhẫn nại của giao trì nữ đế đã đạt đến cực hạn xem ra vị nữ đế kia sẽ không xuất hiện nhưng ngay khi giao trì nữ đế chuẩn bị ra tay ngăn cản công tôn nhã nhu phía chân trời đột nhiên lấp lánh thần quang rực rỡ một bóng người chậm rãi hiện ra từ trong thần quang chỉ thấy cơ thể nàng lấp lánh rực rỡ nơi nàng bước lên từng bước sinh ra hoa sen tiên khí tràn ngập quanh thân có âm thanh đại đạo đi theo sau khi nàng xuất hiện trong nháy mắt thiên địa trở nên thánh khiết tượng hoa tắm mình trong thần quang tuy không thấy rõ dung mạo của nàng nhưng khí chất của nàng siêu phàm thoát tục giống như tiên tử rơi vào pham chân khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn quỳ bái mà dưới thần quang chiếu rọi những người vốn chúng ảo giác của công tôn nhã nhu giờ phút này đều tỉnh táo lại sau khi khôi phục ý thức nhìn bóng dáng thánh khiết tương hòa trên hư không bọn họ rất nhanh liền ý thức được ai đã cứu họ mọi người nhao nhao quỳ dạt xuống đất cúng bái thân ảnh thánh khiết tương hòa này cảm tạ ân cứu mạng của nữ đế thần tộc giờ phút này tất cả mọi người đều nhận ra thân phận của bóng người này nàng chính là vị nữ đế cuối cùng vẫn chưa từng lộ diện nữ đế thần tộc cũng là một vị nữ đế được bàn luận nhiều nhất bởi vì nghe đồn nữ đế thần tộc chính là đến từ tiên giới đồng thời còn là chủng tộc cường đại cổ xưa nhất trong tiên giới thần tộc đương nhiên phàm là người nghe nói qua tin đồn này trên cơ bản đều coi nó như một tin đồn không có ai coi là thật mặc dù trước khi tiên giới và hạ giới bị u minh ma đế tiêu dương chặt đ ứ t tiên lộ đúng là thông với nhau đồng thời tiên khí trong tiên giới còn có thể thông qua tiên lộ chảy vào hạ giới khiến người tu hành hạ giới cũng có thể thành tiên nhưng giữa tiên giới và hạ giới có hạn chế pháp tác thiên địa không thể vượt qua một khi người tu hành hạ giới thành tiên liền không thể tiếp tục ở lại hạ giới không thể không thông qua tiên lộ phi thăng tiên giới hơn nữa từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe nói có bất kỳ tiên nhân nào ở tiên giới r á n g lâm xuống hạ giới cho nên trên thực tế thế gian hoàn toàn không biết gì về tiên giới đến tột cùng là như thế nào mà sở dĩ nữ đế thần tộc có lời đâu nói là thần tộc đến từ tiên giới ngoài việc cơ thể nàng rực rỡ sinh huy tỏa ra thần quang khí chết siêu phàm thoát tục tựa như tiên nữ hạ phàm hoàn toàn không giống sinh linh hạ giới còn bởi vì nữ đế thần tộc lần đầu xuất hiện là bị phong ấn t r o n g một khối tiên nguyên mà tiên nguyên chính là kết tinh do tiên khí nồng đậm đến mức tận cùng sinh ra tiên khí mỏng manh của hạ giới ban đầu căn bản không có khả năng sinh ra tiên nguyên lúc ấy có vô số tu hành giả muốn cướp đoạt tiên nguyên trên người nữ đế thần tộc c ù n g nang nhưng bất kể là thiên kiêu cung cấp hay cường giả thánh nhân chỉ cần ở trước mặt nữ đế thần tộc đều sẽ không tự chủ được sinh ra cảm giác quỳ bái không dám có chút ý khinh nhần nào theo lời nữ đế thần tộc nói sở dĩ họ sinh ra loại cảm giác này là bắt nguồn từ áp chế thần tính trên người thần tộc mặc dù cũng có người hỏi nữ đế thần tộc đến từ tiên giới là dạng gì nhưng nữ đế thần tộc ngoại trừ việc nhớ rõ mình là thần tộc đến từ tiên giới ra liền không có ký ức khác dù vậy lời đồn này vẫn lan truyền ra ngoài nhưng nói thật cho tới nay tất cả những người tu hành chưa từng gặp q u a nữ đế thần tộc đều cảm thấy lời đồn này chẳng qua là nữ đế thần tộc muốn tạo cho mình một loại cảm giác thần thánh cường đại cố tình biên ra một lời nói dối nhưng cho tới giờ phút này sau khi bọn họ thật sự gặp được nữ đế thần tộc trong truyền thuyết họ mới phát hiện ra mình trước đây ngu muội vô c h i đến cỡ nào không còn nghi ngờ gì nữa nữ tử siêu phàm thoát tục thánh k h i ế t như thế tuyệt đối là tiên nữ hạ phàm tắm mình trong hào quang thánh khiết do nữ đế thần tộc tỏa ra tâm cảnh của bọn họ trong nháy mắt trở nên tương hoa từ nay về sau nữ đế thần tộc chính là tín ngưỡng kiên cố không thể phá vỡ nhất trong lòng họ nhìn xem nhìn xem cái gì mới là thần nữ tiên tử thật sự còn giao trì nữ đế bỏ rơi bọn họ không để ý đã không còn ai quan tâm tới nàng nữa lúc trước không biết ai m ắ t mù mà lại x ế p giao trì nữ đế ở vị trí thứ nhất trong bảy vị nữ đế bây giờ tất cả các nữ đế đều hiện thân không hề nghi ngờ nữ đế thần tộc mới thật sự là đệ nhất lúc này không chỉ có ánh mắt của những người đó hội tụ trên nữ đế thần tộc ngay cả ánh mắt của các nữ đế khác cũng bị nữ đế thần tộc thu hút tuy lúc trước các nàng l ê n thủ thi triển chu tiên trận nhưng giữa các nàng cũng không hiện chân thân cho nên các nàng cũng là lần đầu tiên gặp nữ đế thần tộc trong truyền thuyết này quả nhiên không gì bằng tận mắt chứng kiến quả thực khiến người ta thán phục nữ tử siêu phàm thoát tục không nhiễm phàm trần như vậy ai là thật sự đến từ tiên giới chẳng lẽ nàng thật sự là thần tộc đến từ tiên giới sắc mặt của nữ đế giao trì có chút khó coi khi đối diện với nữ đế thần tộc nàng lại lần đầu tiên sinh ra cảm giác thất bại theo ánh sáng trói lọi của nữ đế thần tộc lấp lánh tất cả những người rơi vào ác mộng tuyệt vời đều khôi phục tỉnh táo tiêu tộc nữ đế công tôn nhã nhu lúc này cảm thấy vô cùng cam tức nữ đế thần tộc này sớm không ra muộn không ra hết lần này tới lần khác lại đi ra và lúc này rõ ràng chính là đối nghịch với nàng nhưng cho dù là như vậy chẳng lẽ cho rằng có thể ngăn cản nàng sao ai xuất hiện cũng không dễ dàng mặc kệ nữ đế thần tộc đến tột cùng có phải đến từ thần tộc tiên giới hay không nhưng bây giờ tiên lộ đoạn tuyệt tiên khí hạ giới đã sớm hóa thành hư vô thực lực nữ đế thần tộc nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với nàng nếu nữ đế thần tộc có thể bài trừ ảo giác của nàng vậy nàng r ứ t khoát trực tiếp một chút tự mình động thủ tàn sát những người này nhưng mà chính là vào lúc công tôn n h ã nhu không để nữ đế thần tộc vào mắt chuẩn bị tàn sát những người trước đó chỉ thấy trên người nữ đế thần tộc lấp lánh hào quang một tia khí tức thánh khiết tường h ò a bao phủ trên người công tôn nhã nhu nữ đế yêu tộc mục đích của ngươi đơn giản là muốn đạt o được u minh ma đế tiêu dương lại làm sao phải làm khó những sinh linh vô tội này trong thần quang lộng lẫy truyền đến giọng nói thanh lãnh kỳ ảo của nữ đế thần tộc âm thanh này xông thẳng vào sâu trong linh hồn giờ khác này linh hồn giống như được gột rửa sau khi bị luồng khí thánh khiết tường h ò a kia bao phủ sát ý trên người công tôn nhã nhu đột nhiên biến mất giờ phút này tâm tình của nàng lại đột nhiên bình tĩnh lại công tôn nhã nhu đứng sững tại chỗ trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ nhìn nữ đế thần tộc đắm chìm trong thần quang không thấy rõ khuôn mặt nữ đế thần tộc này quả thực bất p h a m lại có thể cưỡng chế để cho nàng tỉnh táo lại nhưng tỉnh táo lại cũng không có nghĩa là nàng liền từ bỏ muốn mang tiêu dương đi chỉ có điều sau khi tỉnh táo lại nàng cũng tinh tường nhận thức được muốn mang tiêu dương đi ngoại trừ có giao trì nữ đế trở ngại này ra bắc minh nữ đế thái âm nữ đế thiên hỏa nữ đế cùng với long tộc nữ đế cũng là một phiền toái không nhỏ các nàng không thể nhìn nàng mang tiêu dương đi mà ngồi nhìn mặc kệ bởi vậy muốn mang tiêu dương đi nàng còn cần một lần nữa mưu đồ một phen cái này đầu tiên chính là muốn trước xác định giữa nữ đế thần tộc thần bí khó lường cùng tiêu dương này phải chăng cũng có ân oán gì không biết nữ đế thần tộc vì sao ngươi muốn ngăn cản ta ngươi chỉ đơn thuần vì cứu những người này hay là ngươi cùng tiêu dương cũng có ân oán gì không muốn người biết công tôn nhã như hỏi lời vừa nói ra ánh mắt của mọi người đều sẽ gặp nữ đế thần tộc dù sao nhìn thấy hiện tại lúc trước mỗi một nữ đế đều có yêu hận g ú t mắc với tiêu dương nếu lúc này nữ đế thần tộc nói ra nàng cùng tiêu dương có ân oán mọi người cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc nghe vậy nữ đế thần tộc lắc đầu ta cùng u minh ma đế trước đó vốn không quen biết càng không có bất kỳ ân o á n gì nếu quả thật là có đó chính là u minh ma đế chặt đứt tiên lộ khiến ta không cách nào trở lại tiên giới trừ cái đó ra ta hiểu rõ u minh ma đế cũng chỉ là nghe lời đồn về thế nhân lần này liên thủ cùng chưa v ị chấn áp u minh ma đế chỉ là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh trừ ma vệ đạo giọng nói của nữ đế thần tộc nghe vô cùng thản nhiên không giống như có bất kỳ giả dối nào sau đó nữ đế thần tộc lại đổi giọng thản nhiên nói chỉ có điều ta cũng không ngờ trong những tội danh mà u minh ma đế đã từng dính tới lại có nhiều ẩn tình như vậy lúc này ta hết sức tò mò nguyên nhân u minh ma đế chặt đứt tiên lộ rốt cuộc là cái gì nói đến đây nữ đế thần tộc nhìn về phía công tôn nhã nhu chậm rãi nói nữ đế yêu tộc có thể nể mặt ta một chút kiên nhẫn nhìn xuống tiếp không đương nhiên ta cũng có thể cho ngươi một cái hứa hẹn vô luận kết quả cuối cùng như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi mang tiêu dương đi nghe vậy công tôn nhã nhu suy nghĩ một lát nếu đến lúc đó nữ đế thần tộc thần bí khó lường này thật sự chịu giúp nàng cơ hội nàng mang tiêu dương đi cũng tăng lên mấy phần được ta cho người mặt mũi này rất rõ ràng hiện tại trận doanh cướp đoạt tiêu dương đã chia làm hai nhóm mặc dù công tôn nhã nhu đã đạt thành nhất trí với vị nữ đế thần tộc kia nhưng bắc minh nữ đế và thái âm nữ đế thiên hỏa nữ đế long tộc nữ đế tạo thành liên minh thực lực vẫn là mạnh hơn một chút cho nên các nàng không sợ chút nào cuối cùng tiêu dương sẽ bị công tôn nhã nhu hắn cướp đi các nàng hiện tại muốn làm chính là chờ đợi hết thảy chân tướng rõ ràng quang minh chính đại mang tiêu dương đi trên hư không ánh mắt của giao trì nữ đế lạnh lùng nhìn hai nhóm người này k h o e miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhìn những nữ nhân ngu xuẩn còn đang mơ mộng xuân thu này trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hả giận xác thực nếu như đến lúc đó chân tướng toàn bộ rõ ràng những tội nghiệp tiêu dương phạm phải kia đều có ẩn tình khác thậm chí là thiên đế tiền nhiệm của phụ thân nàng cũng không phải do tiêu dương giết chết nàng quả thật sẽ mở chu tiên trận ra mặc cho các nàng mang theo tiêu dương nhưng chỉ sợ các nàng còn không biết tiêu dương bây giờ đã sớm ở biên giới thần hồn câu diệt chỉ dựa vào thần nguy vô thượng của hạo thiên kính để kéo tiêu dương một hơi cuối cùng một khi hạo thiên kính quay lại tất cả ký ức của tiêu dương mất đi sự chống đỡ của hạo thiên kính tiêu dương lập tức sẽ hoàn toàn hình thần câu diệt đến lúc đó tiêu dương thậm chí là ngay cả cơ hội luân hồi trùng sinh cũng không có chỉ cần nghĩ tới hình ảnh lúc đó nàng đều cảm thấy cực kỳ sung sướng mà đến lúc đó chỉ sợ nàng đã tìm được dưỡng hồn bình chứa hồn phách phu quân nàng nàng sẽ tái tạo nhục thân phu quân nàng sau đó trải qua cuộc sống như thần tiên quyến lữ cũng không quản những chuyện dườm ra trên thế gian này nữa về phần những nữ nhân ngu xuẩn này sẽ vĩnh viễn sống trong thống khổ nghĩ đến đây giao chỉ nữ đế đã không kịp chờ đợi thôi động hạo thiên kính tiếp tục hiện hiện hình ảnh tiêu dương sau đó nhưng không biết vì sao sau khi bóng dáng tiêu dương biến mất trong di tích y ê u đế tiếp theo trong hạo thiên cảnh không hiện ra bất kỳ hình ảnh gì mà là một mảnh hư vô đây là có chuyện gì tất cả mọi người đều cảm thấy có chút nghi hoặc ngay cả giao chỉ nữ đế cũng không hiểu rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì không ngừng thôi động hạo thiên kính nhưng hạo thiên kính vẫn không có một chút phản ứng nào chẳng lẽ tiêu dương thật sự đã chết rồi nhưng mà không đúng tiêu dương rõ ràng sống đến bây giờ ngay khi giao chỉ nữ đế cũng có chút không thể làm gì nữ đế thần tộc đột nhiên đánh ra một luồng tiên quang rót vào trong hạo thiên cảnh sợi tiên lực này chính là từ trong tiên nguyên phong ấn nàng có được dùng một phần liền thiếu một phần là lá bài tẩy lớn nhất của nàng theo phần tiên quang này của nàng rót vào trong hạo thiên kính lúc giao chỉ nữ đế thôi động hạo thiên kính rốt cục cũng bắt đầu hiện ra hình ảnh mới nữ đế thần tộc lập tức giải thích hạo thiên kính chính là hỗn độn thần khí cho dù là ở trong tiên giới cũng là trí bảo vô thượng chỉ có dùng tiên lực mới có thể chân chính thúc giục thần uy vô thượng của nó sở dĩ vẫn không thể hiện ra hình ảnh trong trí nhớ của tiêu dương lúc này có lẽ là bởi vì hiện tại hắn đã không còn tồn tại dưới hình thức thân thể và hồn thể nữa nói trắng ra năng lực của nữ đế giao trì không được nữ đế thần tộc mặc dù nói ra nguyên do trong đó nhưng lúc này nàng thật ra là có chút kinh ngạc bởi vì nếu tiêu dương không tồn tại dưới hình thức hồn thể vậy hắn nên hoàn toàn không còn tồn tại mới đúng thật sự là quá kỳ quái sau khi nhận được lời giải thích của nữ đế thần tộc mọi người đều thán phục sự bất phàm của nữ đế thần tộc đều cảm thấy nữ đế thần tộc càng xứng đáng làm chủ thiên đình khống chế hạo thiên kính sắc mặt giao trì nữ đế âm trầm không nói một lời ở trước mặt nữ đế thần tộc này nàng quả thật không còn kiêu ngạo như ngày xưa theo hạo thiên kính bắt đầu hiện ra hình ảnh lực chú ý của mọi người cũng lập tức bị thu hút trong hạo thiên kính sau khi thân thể tiêu dương tiêu tán trong di tích yêu đế s á t thực thân thể và hồn thể của hắn đều đã không còn tồn tại nhưng ý thức của hắn lại lần nữa tiến vào trạng thái huyền diệu lúc trước k hôn mê chỉ có điều lúc này hắn không còn bị nhục thân trói buộc vậy mà chỉ cần một ý niệm liền có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào trong thiên địa bên ngoài hạo thiên kính lúc này mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc chẳng lẽ lúc ấy tiêu dương thật sự đã chết rồi sao bởi vì lúc này tiêu dương trong hình ảnh cũng không xuất hiện với thần n u y vô thượng của hạo thiên kính cho dù là hồn thể cũng có thể hiện ra hình ảnh bọn họ hiện tại nhìn thấy tựa như hình ảnh một người hai mắt nhìn thấy nghĩ đến lúc trước nữ đế thần tộc nói tiêu dương lúc này rất có thể đã không phải lấy hình thức thân thể cùng hồn thể tồn tại cho nên lúc trước hạo thiên kính mới khng cách nào hiện ra hình ảnh chẳng lẽ nói lúc này tiêu dương thật sự đã chết rồi hay sao vậy bây giờ hắn lại tồn tại dưới hình thái gì giờ k h ắ c này nhận thức của tất cả mọi người cho tới nay đều bị triệt để lật đổ chẳng lẽ sau khi thân thể và hồn thể của tất cả mọi người bị hủy diệt đều sẽ tồn tại ở dạng hình thái đặc thù này hay là nói chỉ riêng tiêu dương tương đối đặc biệt lúc này trong lòng công tôn nhã nhu như rời sông lấp biển không cách nào giữ được bình tĩnh chẳng lẽ lúc đó tiêu dương thật sự đã chết vì nàng sao nàng không thể nào tiếp nhận được tiêu dương còn chưa chuộc tội cho sự lừa gạt của hắn tuyệt đối không thể chết nhưng rất nhanh nàng đã ý thức được nếu lúc ấy tiêu dương thật sự chết rồi vậy hình ảnh bây giờ nhìn thấy lại là chuyện gì xảy ra đó là hình ảnh thuộc về ý thức tiêu dương nhìn thấy sao nàng có chút không thể nào hiểu được vô luận là loại sinh linh nào một khi thân thể và hồn thể đều hoàn toàn biến mất vậy hẳn là không còn tồn tại mới đúng chuyện này rốt cuộc là như thế nào công tôn nhã nhu hướng về phía nữ đế thần tộc hỏi nàng muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng không biết thân thể và hồn thể của hắn đều đã tiêu tán vì sao ý thức còn bảo lưu sau khi suy nghĩ một chút nữ đế thần tộc trần trờ nói có lẽ hắn là một tồn tại đặc thù không thể nhận được câu trả lời hài lòng công tôn nhã nhu cũng chỉ có thể nhìn xuống phía dưới trong hạo thiên kính hiện tại mình đang ở vào tình huống gì tiêu dương cũng không biết nhưng hắn mơ hồ cảm giác được một loại lực lượng nào đó chịu hoán thời gian mình có thể lưu lại không nhiều lắm trong khoảng thời gian còn sót lại này tiêu dương đầu tiên là về tới nhà cũ tiêu g i a nhìn cảnh sắc vật này đã mất trong lòng cảm thấy có chút sầu bi sau đó hắn lại đi tới ngọn núi cùng lãnh nhược tuyết sinh sống mười năm vậy mà thật gặp được thân ảnh nha đầu quật cường kia tu vi của lãnh nhược tuyết hiện giờ đã đạt tới thông thiên cảnh đỉnh phong lấy một thanh trường kiếm sông gia quy danh hiển hách trong tu tiên giới được tôn x ư n g là lãnh tiên tử chỉ là ngày này hàng năm lãnh nhược tuyết đều sẽ trở lại ngọn núi này chờ đợi ca ca trở về đón nàng lúc này tiêu dương mới nhớ tới hôm nay chính là thời gian hắn cùng với lãnh nhược tuyết chia tay năm đó nhìn vẻ mặt lãnh nhược tuyết tràn đầy thương cảm cô đơn tiêu dương muốn đưa tay an ủi nàng một chút lại phát hiện tình huống hiện tại của hắn đừng nói là an ủi chỉ sợ lãnh như tuyết cũng không biết lúc này h ắ n đang ở bên cạnh nàng bên ngoài hạo thiên kính bắc minh nữ đế lạnh lùng rưng rưng nước mắt nhìn hình ảnh dần dần tới gần nàng cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc lư mặc dù không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của tiêu dương nhưng nàng biết sư phụ lúc đó nhất định là muốn an ủi nàng sư phụ cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên nàng lãnh nhược tuyết lúc này đã nước mắt rơi như mưa cho đến ngày nay nàng mới biết được thì ra sư phụ lúc ấy trở về thăm nàng trong hạo thiên kính tiêu dương cùng lãnh nhược tuyết vượt qua một ngày thẳng đến sau khi lãnh nhược tuyết rời đi hắn mới rời đi tiếp theo hắn lại đi tới tiểu sơn thôn quen biết với ôn nhã nhàn chỉ tiếc sơn thôn nhỏ đã từng nam canh nữ dệt tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ này hôm nay đã cô tịch hoang phế hồi tưởng lại hình ảnh ấm áp ngày xưa tiêu dương cảm thấy có chút ả n đạm sau đó gặp được mộ phần của cha mẹ ôn nhã nhàn và người cả thôn chắc là sau này ôn nhã nhàn cố ý xây dựng lúc này trước mộ phần còn trưng bày các loại cống phẩm giống như là vừa có người đến tế bái không lâu hắn dừng lại trước mộ vài ngày nhưng thủy trung không đợi được ôn nhã nhàn đến xem ra rất không khéo hắn bỏ lỡ cơ hội chạm mặt với ôn nhã nhàn cảm nhận được thời gian của mình đã không còn nhiều lắm tiêu dương cũng chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ rời đi bên ngoài hạo thiên kính thần s á c của thái âm nữ đế ôn nhã nhàn có vẻ hơi ảm đạm một ngày trước khi tiêu dương đến thăm cô cô vừa vặn rời đi liền như vậy bỏ lỡ gặp mặt tiêu dương mặc dù lúc ấy nàng không đi cũng không nhìn thấy tiêu dương lúc đó nhưng trung quy vẫn để lại một tiếc nuối lúc này hai tay thiên hòa nữ đế h ỏ a linh nhi nắm chặt thành quyền ánh mắt không nhúc nhích nhìn hạo thiên kính nếu không có gì bất ngờ lúc này tiêu dương hẳn là sẽ đi thăm nàng chỉ tiếc lúc đó nàng đối với tất cả những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả trong hạo thiên kính ý thức tiêu dương đi tới thiên h ỏ a quốc cũng xác thực gặp được h ỏ a linh nhi đã đăng cơ trở thành nữ hoàng thiên h ỏ a quốc nhìn thiên h ỏ a quốc bây giờ đã vượt qua tai họa lúc ấy g i á n g vẻ vui s ư ớ n g hướng về vinh hắn rốt cuộc có thể an tâm rời đi nói thật điều khiến hắn lo lắng nhất vẫn là long tiếu tiếu nhưng long tiếu tiếu từ sau khi long tộc bí cảnh sụp đổ liền lâm vào bên trong thời không loạn lưu muốn tìm nàng thật sự là quá khó khăn hắn đã từng đi qua thung lũng sinh sống với long tiếu tiếu nhưng không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi bên ngoài hạo thiên kính long tộc nữ đế long tiếu tiếu cảm thấy có chút mất mát, mát. nhưng giờ phút này nàng đã không còn không lý trí như trước nàng biết sư phụ tiêu dương cũng không phải là không nhớ nàng mà là không biết nên đi nơi nào tìm kiếm nàng trong hạo thiên kính cuối cùng tiêu dương lại đi yêu tộc nhìn thoáng qua công tôn nhã nhu thấy nàng thành công đạt được yêu đế truyền thừa đồng thời còn được phong làm yêu tộc đại thánh nữ cuối cùng hắn cũng không còn vướng bận thuận theo cỗ triệu hoán kia tiêu dương rời khỏi thế giới này hạo thiên kính đột nhiên tối sầm lại khi hình ảnh trong hạo thiên kính lần nữa hiện ra cảnh sát xuất hiện bên trong hạo thiên kính khiến tất cả mọi người bên ngoài hạo thiên kính đều chấn động tiên âm lượn lờ tiên khí tràn ngập ngọn núi lơ lửng giữa không trung tiên hạc xuyên thẳng qua tầng mây khắp nơi đều là tiên dượt thần thảo cực kỳ hiếm thấy thậm chí còn có thể nhìn thấy tiên cầm tẩu thú trong truyền thuyết chẳng lẽ nói tiêu dương bây giờ là tại tiên giới hay sao vô số người kinh hô cảnh quan trước mắt thật sự là làm cho người ta rung động ngay cả nữ đế thần tộc thanh lãnh thoát tục lúc này thần xác cũng xuất hiện một tia gợn sóng bởi vì một màn trước mắt nàng có cảm giác quen thuộc khó hiểu mặc dù nàng biết mình chính là đến từ thần tộc tiên giới nhưng nàng có rất nhiều ký ức thiếu thốn nếu tiêu dương thật sự đi đến tiên giới có lẽ có thể trợ giúp nàng khôi phục ký ức đó là chu huyết quả huyền linh thảo thiên lơ trúc huyền dương mộc mọi người thấy vậy miệng đắng lưỡi khô trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng lúc này trong hạo thiên kính tùy ý có thể thấy được cỏ dại vậy mà đều là linh dược cực kỳ hiếm thấy mau nhìn đó chẳng lẽ là thần thú bạch trạch trong truyền thuyết chỉ thấy một sinh linh toàn thân tráng như thuyết thân sư tử dâu dê đầu mọc hai sừng tản ra khí tức điềm lành xuất hiện ở trong hình ảnh giống hệt như thần thú bạch trạch được ghi lại trong truyền thuyết theo ánh mắt tiêu dương rời đi càng nhiều thần thú tiên cầm xuất hiện ở trong hình chu tước t ế t phương trọng minh điểu k ỳ lân lúc này trong lòng mỗi người đều tràn ngập rung động thật lớn rất nhanh càng ngày càng nhiều tiên cầm thần thú tiên thảo thần dược xuất hiện ở trong hình tất cả mọi người đã sắp chết lặng không hề nghi ngờ tiêu dương lúc này chính là đang ở trong tiên giới dù sao ngoại trừ tiên giới ra thế gian tuyệt đối không có nơi nào có thể giống như tiên cảnh như vậy giờ khác này trong mắt mỗi người trên thế gian đều tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn đối với tiên giới thế nhân tràn ngập hướng tới nhưng mà tiên giới mặc dù chân thật tồn tại nhưng đối với người hạ giới mà nói liền như là truyền thuyết không ai biết được tiên giới đến cùng là dạng gì chỉ có thể dựa vào ảo tưởng giờ này khác này bọn họ lại thật sự có cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy bộ dáng chân thật của tiên giới loại cơ hội vạn cổ chưa bao giờ có này bay ở trước mặt bọn họ nếu bỏ lỡ vậy chắc chắn là hối tiếc cả đời giờ này khác này tất cả mọi người trên thế gian đều nhìn hạo thiên kính trên bầu trời vô luận là chuyện trọng yếu gì hiện tại cũng không quan trọng bằng đi theo thị giác tiêu dương đi thăm dò tiên giới thật sự không ngờ u minh ma đế tiêu dương lại từng đi tiên giới có người kinh ngạc cảm thán tiên duyên như thế thật sự là làm cho người ta hâm mộ mọi người nhao nhao phụ họa đồng thời trong lòng mọi người cũng có một nghi hoặc đó chính là ô minh ma đế tiêu dương về sau chặt đứt tiên lộ chẳng lẽ cùng hắn đã từng đi qua tiên giới có quan hệ mang theo nghi vấn này ánh mắt mọi người đều nhìn c h ầ m c h ầ m vào hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính sợ bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó người không quan trọng còn như vậy mà những nữ đế có quan hệ mật thiết với tiêu dương này càng hết sức quan tâm tiêu dương rốt cuộc đã xảy ra ở trong tiên giới các nàng tin tưởng tiêu dương sau này trở thành u minh ma đế phạm vào những tội nghiệt kia nhất định là có ẩn tình có lẽ cũng là bởi vì tiêu dương ở trong tiên giới xảy ra chuyện gì mới có thể làm ra những chuyện kia chuyện xảy ra trong tiên giới rất có thể chính là nguyên nhân chân chính sau này tiêu dương trở thành u minh ma đế giờ khắc này các nàng là người thân cận nhất bên cạnh tiêu dương vì trả lại sự trong sạch cho tiêu dương tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ s ả y nào trên hư không thần sắc của giao trì nữ đế ngưng trọng nhìn hình ảnh hiện ra trong hạo thiên kính tiêu dương vậy mà đi qua tiên giới đây là chuyện nàng tuyệt đối không nghĩ tới giờ phút này thậm chí nàng còn có một chút ghen ghét tiêu dương căn bản cũng không xứng có tiên duyên như thế nếu như tiêu dương từ y ê u đế truyền thừa về sau liền thật chết rồi cũng sẽ không có phát sinh những chuyện kia sau đó nàng cũng sẽ không xa phụ quân của nàng nhiều năm như vậy không thể không nói mạng tiêu dương thật đúng là cứng tàn phá như thế nào cũng không chết được trong lòng mang theo phần oán k h í này giao chỉ nữ đế cũng đưa ánh mắt nhìn vào trong hạo thiên kính nàng ngược lại muốn nhìn xem tiêu dương ở trong tiên giới đến cùng đã trải qua những gì trong hạo thiên kính nhìn những cảnh sắc xuất hiện trước mắt trong lòng tiêu dương ngoại trừ chấn động ra còn có chút mờ mịt chẳng lẽ sau khi hắn chết lại đi tới tiên giới hơn nữa hắn cũng rất nghi hoặc đối với tình huống hiện tại của mình hắn rốt cuộc là tồn tại dưới dạng hình thức gì không có thân thể cũng không có hồn thể để dựa vào vì sao ý thức của hắn vẫn còn bảo lưu sau khi vắt hết óc vẫn không nghĩ ra được hết thảy tiêu dương dứt khoát không nghĩ tới những chuyện phiền phức này nữa mà là tràn ngập mới lạ thưởng thức cảnh sắc tiên giới này những nơi đi qua chỗ nào nhìn qua đều liên tục xung kích nhận thức của hắn tiên cầm thần thú đi đầy đất tiên quả thần dược nhiều như cỏ dại tiêu dương cũng đã không biết nên cảm khái như thế nào thật không hổ là tiên giới trong truyền thuyết dù là tùy tiện để một phàm nhân ở chỗ này một đoạn thời gian trở lại hạ giới đều sẽ là tuyệt đại thiên kiêu đè ép cùng thế hệ khó trách từ xưa đến nay vô số người tu hành đều hướng tới có thể phi thăng tiên giới lại không ngờ sau khi hắn chết lại có cơ duyên như thế có thể đi tới tiên giới quả thực làm hắn có chút không hiểu ra sao nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa cảm nhận được lực lượng triệu hoán kia có lẽ chờ sau khi hắn tìm được đầu nguồn triệu hoán sẽ hiểu rõ tất cả mọi thứ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra theo cỗ lực lượng triệu hoán kia ý thức tiêu dương một đường tiến lên bay qua vô số tiên sơn cùng tiên hạt chung quanh xuyên thẳng qua trong tầng mây toàn bộ tiên giới thật sự quá rộng lớn tiêu dương cũng không biết mình đã đi được bao xa thẳng đến cuối cùng ý thức tiêu dương dừng lại ở trước một tòa tiên sơn vô cùng to lớn tòa tiên sơn treo ở trong tầng mây này là một tòa tiên sơn phiêu miểu nhất mà hắn nhìn thấy từ trước đến nay xung quanh tiên sơn mây mù lượn lờ hơi nước mịt mờ cảnh tượng tiên khí an lành mà trên tiên sơn có một tòa tiên cung thanh lãnh cô tịch mang theo một cảm giác độc lập gì thế sở dĩ tiêu dương ngừng lại trước tòa tiên cung này cũng không phải là bởi vì cỗ lực lượng triệu hoán kia chính là đến từ tòa tiên cung này mà là bởi vì hắn ở trong tiên cung này cảm nhận được có người tồn tại hoặc nói chính xác hơn hẳn là có tiên nhân tồn tại một đường đi tới mặc dù thường xuyên có thể nhìn thấy các loại tiên cầm thần thú trong truyền thuyết nhưng lại chưa bao giờ thấy qua thân ảnh của tiên nhân mặc dù từ xưa đến nay người tu hành có thể phi thăng tiên giới giống như phượng mau lân giác nhưng theo lý thuyết sau khi thành tiên liền có thể vĩnh sinh có được tuổi thọ vô tận tích tiểu thành đại trong tiên giới cũng phải có không ít tiên nhân mới đúng nhưng cho tới bây giờ hắn thậm chí ngay cả một vị tiên nhân cũng không nhìn thấy cho nên giờ phút này sau khi cảm nhận được có tiên nhân tồn tại hắn lập tức ngừng lại ý thức tiêu dương dần dần hướng bên trong tiên cung bay đi trong một lầu các gần biển mây một nữ tử da trắng hơn tuyết đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khẽ trống c ầ m dựa vào trước cửa sổ bạch ngọc hai con mắt vô thân nhìn biển mây ngoài cửa sổ dâng lên chiều chiều mặc dù quần áo giản dị tự nhiên thần s ắ c lạnh nhạt nhưng đã điên đảo chúng sinh cái gì mà k h u y ê n quốc k h u y ê n thành chim xa cá lặn hoa nhường nguyệt thận đều không đủ để hình dung dung mạo của nữ tử đây quả nhiên là chỉ có tiên nữ đang ở tiên giới mới có dung nhan tuyệt thế điên đảo chúng sinh này bên ngoài hạo thiên kính lúc này vô số người đều đã nhìn ngây dại đây chính là tiên tử chân chính sao thật sự là quá đẹp cũng không biết so sánh với nữ đế thần tộc ai hơn một bậc có người đương nhiên so sánh vị tiên tử hiện tại nhìn thấy trong hạo thiên kính này với nữ đế thần tộc cũng đến từ tiên giới đáng tiếc trên người nữ đế thần tộc một mực tắm rửa thần quang người ngoài không cách nào thấy được chân dung của năng điều này không khỏi trở thành một sự tiếc nuối của mọi người nhìn tiên tử trong hình ảnh thanh lãnh thoát tộc này b á c minh nữ đế lạnh lùng nhíu chặt lông mày không tự chủ được cắn răng đây là bắt nguồn từ cuộc đọ sức giữa nữ nhân khi nhìn thấy một nữ tử rõ ràng thắng mình liền không tự chủ được muốn so sánh tìm được nơi mình thắng được đối phương chỉ tiếc lần này lãnh nhược tuyết nếm được cái gì gọi là cảm giác thất bại chân chính cuối cùng lãnh nhược tuyết vẫn thở dài như c h ú t giận đây mới thực là tiên tử bất kể tu vi thực lực dung mạo khí chất đều hơn xa nàng cho dù nàng thân là nữ đế hạ giới được thế nhân tôn sùng nhưng ở trước mặt tiên tử chân chính của tiên giới vẫn sẽ cảm thấy tự t i mặc cảm loại cảm g i á c này là nàng đã từng chưa từng có lãnh nhược tuyết nắm chặt hai tay cắn chặt răng trong lòng âm thầm thề một ngày nào đó nàng cũng sẽ tu luyện thành tiên bù đắp tranh lệch với đối phương lúc này thiên hòa nữ đế h o a linh nhi đại khái có ý nghĩ giống với nàng tuy rằng rõ ràng nhận thức được lúc này mình còn không bằng đối phương nhưng đã t h ầ m hạ quyết tâm nhất định phải đuổi kịp đối phương tâm thái của thái âm nữ đế ôn n h ã nhàn lúc này ngược lại tương đối bình thản một đường đi tới hôm nay nàng đều dựa vào quyết tâm muốn tìm tiêu dương báo thù trong lòng bây giờ chân tướng rõ ràng nàng chỉ hy vọng có thể cứu tiêu dương ra sau này là bạn cùng tiêu dương cũng không có ý nghĩ tranh cao thấp với người cuộc sống bình bình đạm đạm cũng rất tốt về phần long tộc nữ đế long cười cười lúc này nàng cũng không quá để ý tiên tử trong hình này lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là suy nghĩ nếu tương lai có cơ hội sống cùng sư phụ tiêu dương ở tiên giới thì tốt biết bao đã có thể ở cùng một chỗ với sư phụ tiêu dương mỗi ngày lại có tiên chân ăn không hết nhìn tiên tử thanh lãnh thoát tục trong hạo thiên kính sắc mặt nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhu đột nhiên trở nên có chút không vui trong lòng nàng tiêu dương đã thuộc về nàng nàng chưa bao giờ để mấy người bắc minh nữ đế vào mắt nhưng lúc này tiên tử này xuất hiện làm trong lòng nàng dâng lên cảm giác nguy cơ chỉ hy vọng tiên tử này cùng tiêu dương không có quá nhiều liên quan đúng lúc này công tôn nhã nhu đột nhiên nhạy cảm chú ý tới nữ đế thần tộc lúc trước đi tới bên cạnh nàng thần quang trên người không hiểu run lên một cái sao vậy người biết tiên tử này sao công tôn nhã nhu nhíu mày hỏi cũng không chắc nàng sẽ nghĩ như vậy dù sao nữ đế thần tộc chính là đến từ tiên giới nói không chừng sau khi nhìn thấy những hình ảnh hiện tại này đột nhiên nhớ tới một chút ký ức trước kia nữ đế thần tộc không trả lời giới thần quang lộng lẫy lúc này biểu cảm của nữ đế thần tộc có vẻ hơi ngạc nhiên bởi vì lúc này tiên tử trong hạo thiên cảnh này lại chính là bản thân nàng ký ức thiếu thốn của nàng cũng đúng là vào giờ khác này bắt đầu khôi phục từng cái một nàng nhớ mang mắng lúc mình ở tiên giới chính là ở trong tòa tiên cung cô tịch này về phần nàng ở tiên giới cùng tiêu dương rốt cuộc có quen biết hay không nàng trước mắt còn không có nhớ tới bây giờ nàng đã không kịp chờ đợi muốn xem phía sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì trong hạo thiên kính tiêu dương nhìn vị tiên từ trước mắt này cũng không có quá nhiều thán phục dung mạo của vị tiên tử này lúc này hắn càng nhiều hơn là cảm nhận được cảm giác cô đơn trên người nữ tử xem ra cuộc sống của vị tiên tử này hẳn là vô cùng cô độc tịch mịch nghĩ đến chính mình một đường đi tới xuyên qua vô số tiên sơn cũng chỉ là nhìn thấy một vị tiên tử như thế liền có thể hiểu được vì sao vị tiên tử này lại cô độc xem ra thành tiên cũng không có nghĩa là nhất định sẽ vui vẻ trong lòng tiêu dương vẫn vô cùng nghi hoặc vì sao từ xưa đến nay người tu hành phi thăng tiên giới nhiều như vậy mà trong tiên giới lại cơ hồ không thấy được thân ảnh tiên nhân gì chẳng lẽ tiên giới thật sự lớn đến mức mỗi một vị tiên nhân đều khó có thể liên hệ sao vấn đề này thật sự là khó có thể suy nghĩ rõ r à n g có lẽ chờ hắn đi đến đầu nguồn lực lượng triệu hoán hắn kia liên có thể hiểu rõ hết thảy ngay khi tiêu dương chuẩn bị rời đi vị tiên tử thanh lãnh thoát tục kia đột nhiên nhìn về phía tiêu dương người ở ngay chỗ này đúng không hay là ta lầm rồi nàng tự l ầ m bẩm nhìn về phía tiêu dương trong đôi mắt đẹp mang theo một chút nghi hoặc tiêu dương ngừng lại hắn tin chắc lúc này vị tiên tử này đang nhìn về phía hắn chẳng lẽ nói vị tiên tử này có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn nếu thật sự là như thế hắn cũng không nóng nảy rời đi nhanh như vậy hiện tại hắn không có thân thể cũng không có hồn thể nếu đối phương còn có thể cảm nhận được ý thức của hắn tồn tại nói không chừng có thể giúp hắn hiểu rõ hắn hiện tại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tiêu dương chậm rãi tới gần ánh mắt của vị tiên tử này mặc dù không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào thậm chí không thể sinh ra một chút biến hóa nào với mọi thứ xung quanh nhưng theo hắn tới gần ánh mắt vị tiên tử này dần dần từ nghi hoặc biến thành kinh hỉ n g ư ờ i thật sự ở chỗ này vị tiên tử này cười xinh đẹp thần sắc tràn đầy vui mừng phần vui sướng này thậm chí lây đến tiêu dương đó là một loại cảm giác trong sa mạc hoang vu nở rộ ra một đóa thủy tiên hoa có thể nhìn ra được vị tiên tử này đã không biết bao nhiêu năm tháng không có cười vui vẻ như vậy theo tiêu dương càng ngày càng tới gần vị tiên tử này rũi tay muốn chạm đến tiêu dương nhưng rất hiển nhiên đều sờ vào khoảng không nàng có chút buồn g ầ u nhíu mày sau đó trong mắt đột nhiên sáng ngời đứng lên nói với tiêu dương đi theo ta tiêu dương không rõ cho lắm nhưng vẫn đi theo sau lưng vị tiên tử này vị tiên tử này dẫn hắn đi tới bên một cái ao trên tiên sơn sau đó không để ý hình tượng chút nào bắt đầu đào đất xét trong ao tiêu dương cảm thấy có chút tò mò chẳng lẽ tiên tử này muốn dùng đất xét giúp hắn n ặ n ra một thân thể hay sao sau đó sự thật nói cho hắn biết hắn đoán đúng vị tiên tử này dùng đất xét đào ra bắt đầu n ặ n ra một hình người ân cũng có thể nhìn ra một hình người không thể không nói tay nghề của vị tiên tử này thật sự là chẳng ra sao cả chân tượng đất vừa to vừa nhỏ cánh tay vừa dài vừa ngắn khuôn mặt càng giống như đang nói đùa điều kỳ quá nhất là hai đống đổ trước ngực kia là có ý gì tiêu dương có chút giờ khóc giờ cười rất rõ ràng vị tiên tử này cũng không biết hắn đến tột cùng là nam hay nữ đương nhiên mà nhớ một bộ thân thể nữ tử mặc dù thân thể nữ tử này nặng cũng không được tốt lắm đợi chút nữa sẽ không để cho ý thức của hắn tiến vào trên thân bộ tượng đất nữ y chứ tiêu dương đã bắt đầu muốn chạy bên ngoài hạo thiên t í n h phốc ha ha ha có người không kềm được đã cười ra tiếng đừng nói trình độ nghệ thuật của vị tiên tử này thật đúng là đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực ha ha ha nói đúng lắm hy vọng tiêu dương không nên không biết điều ha ha ha tất cả mọi người muốn nhìn u minh ma đế huy danh hiển hách nếu phụ thân ở trên người tượng đất này đến tột cùng là một bộ dáng khôi hà như thế nào trong thần quang sắc mặt nữ đế thần tộc có vẻ hơi xấu hổ lúc ấy không biết lúc này dùng góc độ người đứng xem để nhìn sao nàng lại nạn ra một thứ rác rưởi như vậy may mà nàng không lộ mặt bằng không hình tượng thánh khiết quang huy của nàng bây giờ liền sụp đổ mặc dù nhìn lại những chuyện xấu hổ mình từng trải nữ đế thần tộc vẫn cảm thấy xấu hổ nhưng vì khôi phục ký ức nàng chỉ có thể cố nén tiếp tục xem nàng vô cùng muốn biết rốt cuộc ở t i ê n giới đã xảy ra biến cố gì vì sao nàng lại xuất hiện ở hạ giới trong hạo thiên cảnh đại công cáo thành vị tiên tử này h a m hở nhìn tác phẩm đắc ý của mình sau đó hướng về phía ý thức của tiêu dương nói ngươi mau thử một lần xem có thích hay không nàng thì vui vẻ nhưng tiêu dương thật sự hết cách thật sự phải nhập vào thân tượng đất không giống ai này sao vậy đến lúc đó hắn rốt cuộc là tính nam hay là nữ chẳng phải sau này cả đời đều dùng thân thể này chứ vừa nghĩ đến tương lai có thể vẫn luôn sống với cái thân hình buồn cười này trong lòng hắn tỏ vẻ cự tuyệt sau khi lượn một vòng quanh tượng đất tiêu dương vẫn do dự chậm chạp không chịu chui vào tượng đất này đồng thời hắn cũng rất hoài nghi mình thật sự có thể khống chế tượng đất này sao cảm nhận được hành động chậm chạp không chịu tiến vào tượng đất của tiêu dương vị tiên tử này g i à u dĩ không vui nói không thích sao chỉ tiếc tiêu dương cũng không cách nào đáp lại nàng một cách rõ ràng sau một lúc lâu b u ồ n bực vị tiên tử này bĩu môi nói người thật sự rất tùy hứng đó tiêu dương do dự một lát trong lòng bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn chọn chui vào trong thân thể người bùn này thân thể này dù có tệ hơn nữa cũng tốt hơn tình trạng lơ lửng hiện tại của hắn theo ý thức của hắn tiến vào bên trong cơ thể người bùn hắn phát hiện mình thật sự có thể khống chế thân thể người bùn này tiêu dương đầu tiên thử nâng cánh tay người bùn lên thành công sau đó hắn thử nhấc chân bước lên phía trước một bước nhưng mà chân của hắn vừa chạm đất toàn bộ thân hình liền mềm nhũn ra ba hai thứ đồ trước ngực rơi xuống đất trước tiên sau đó toàn bộ thân hình ngã xuống ý thức của tiêu dương rất nhanh thoát ly khỏi người tượng đất này hiển nhiên chỉ dùng bùn đất nặn ra một hình người cũng không cách nào chống đỡ toàn bộ thân thể nhìn cảnh tượng thất bại trước mắt tiên tử vốn cao hứng bừng bừng trên mặt lộ vẻ uể oải ngay khi nàng đang nghĩ xem nên làm thế nào để tạo ra một thân thể thích hợp hơn trong lúc vô tình l ư ớ t qua hoa sen trong ao đôi mắt nàng lập tức sáng ngời lập tức chỉ thấy vị tiên tử này lại đi vào trong ao sau đó hai tay mò mẫm trong ao hoa sen lúc này nàng không còn chút kêu xa hoàn toàn không nhìn ra đây là một vị tiên tử thanh lãnh thoát tục ở tiên giới ngược lại càng giống một nữ nông dân chân lấm tay bùn rất nhanh nàng đã l ụ c lọi ra mấy đoạn củ sen nếu những củ sen này sinh trưởng trong tiên giới vậy dĩ nhiên không phải củ sen bình thường mà là củ sen cực có sinh mạnh lực sau khi cầm củ sen đi ra khỏi ao vị tiên tử này đặt củ sen trên mặt đất bày thành hình người sau đó trộm các khớp nối liền dùng ngó sen nối lại với nhau sau khi ghép lại thành một thân thể hoàn chỉnh vị tiên tử này lập tức bôi hết bùn đất lên trên thân củ sen vừa l a u tượng đất khoé miệng vị tiên tử vừa nở nụ cười dịu dàng có những củ sen tiên này làm thân chứng lần này hẳn có thể chống đỡ được toàn bộ thân thể tiêu dương vẫn luôn ở một bên nhìn vị tiên tử này giúp hắn tạo ra một thân thể mới khi tiêu dương nhìn thấy vị tiên tử này lại trồng chất hai gò núi nhỏ ở ngực tượng đất lập tức liền lo lắng nhưng hiện tại hắn căn bản cũng không biết phải nhắc nhở tiên tử này không nên làm những chuyện thừa thãi đó ý thức của hắn cứ vẩn quanh bên tay tiên tử muốn nàng ngừng hành động thừa sau khi vị tiên tử này cảm ứng được hành động này của tiêu dương lúc đầu nàng còn chưa hiểu tiêu dương có ý gì bất quá lập tức nghĩ đến lúc trước cái thân thể tượng đất này trước hết bị sụp là do hai cục bùn trước ngực này nghĩ vậy hai một cục bùn này giống như là một cái vướng víu sau đó nàng liền cảm thấy tiếc nuối bỏ hai cục bùn đó đi thấy vị tiên tử cuối cùng không thêm hai cục bùn lên ngực tiêu dương thở vào một hơi có cổ sen l à m thân cậy chính lần này hình dạng tượng đất có vẻ cân đối hơn nhiều đại công cáo t h à n h lần nữa trên mặt tiên tử lộ nụ cười hài lòng thân thể này so với lần trước còn hoàn mỹ hơn nhiều trừ ngực bằng phẳng có hơi đáng tiếc mau thử một lần tiên tử không chờ được thúc giục tiêu dương lần này tiêu dương không hề do dự trực tiếp tiến vào bên trong thân thể này d ơ tay lên mở rộng chân mặc dù bước đi còn có chút buồn cười nhưng ít nhất lần này thân thể không bị sụp hơn nữa tiêu dương còn đột nhiên phát hiện trong cơ thể dùng củ sen và bùn đất tạo thành này vậy mà đang bắt đầu tỏa ra sinh cơ trên làn da dùng bùn đất bôi lên l ớ p lánh ánh sáng thân thể này của hắn đang có sự thay đổi quả nhiên tiên giới không hổ là tiên giới vạn vật đều có l i n h tính chỉ sợ theo thời gian trôi qua thân thể này của hắn sẽ thật sự biến thành một thân thể có được sinh mạnh lực tiêu dương nhìn về phía vị thiên tử há to miệng muốn biểu đạt sự cản tạ cảm ơn cảm ơn ngươi giọng nói của hắn có chút cứng ngắc xem ra hắn còn cần chút thời gian để luyện tập nói chuyện nhưng mà chỉ một câu đơn giản như vậy đã khiến vị tiên tử kích động nhảy cẫng lên ta tên huyền vi ngươi tên là gì huyền vi hưng phấn không thôi nhìn chằm chằm tiêu dương nàng không biết đã bao nhiêu năm tháng không nói chuyện với ai khác giờ phút này cuối cùng có người có thể cho chuyện cùng nàng nàng đã cố gắng kìm nén cảm xúc sợ hù dọa người bạn mới trước mắt này tiêu dương tiêu dương giới thiệu đơn giản bản thân mình tiêu dương tiêu dương huyền vi c a o mày trong miệng lẩm bẩm cái tên này sau đó ngước mắt nhìn tiêu dương kin hờ ngạc nói ngươi là công câu hỏi này khiến tiêu dương ngơ ngác nghĩ một chút hình như cũng không có gì sai lập tức đáp vâng ta là công thì ra là như vậy huyền vi gật đầu nàng cũng không để ý chuyện này lắm chỉ là lúc trước nàng vẫn luôn muốn đối đãi với tiêu dương như nữ nhi với mình giờ mới biết tiêu dương là nam nhi cho nên có chút ngoài ý muốn thôi người từ đâu tới huyền vi lại hỏi hạ giới tiêu dương nhìn vị tiên tử tên là huyền vi này hắn nhận ra vị tiên tử tên là huyền vi này nhất định cô độc đã lâu nên đối với mọi thứ mới mẻ đều vô cùng hiếu kỳ quả nhiên sau khi huyền vi nghe tiêu dương đến từ hạ giới vẻ kích động của nàng sắp tràn ra ngoài nàng phấn khích nói người mau kể cho ta biết hạ giới rốt cuộc trông như thế nào vì sao ngươi lại đến tiên giới nàng ngoài cảm thấy hứng thú với mọi thứ ở hạ giới ra đối với tiêu dương cũng vô cùng tò mò đây là lần đầu tiên nàng gặp một người đặc biệt như vậy nhìn tiên tử thanh lãnh thoát t ụ c trước mắt lộ ra dáng vẻ ngây thơ như một đứa trẻ tiêu dương nhàn nhạt cười cười xem ra tiên tử tiên giới này trên thực tế cũng không khác gì người bình thường ở hạ giới quyền vi tiên tử đã giúp hắn một chuyện lớn như vậy bây giờ chỉ là có một yêu cầu nhỏ như vậy tiêu dương tự nhiên không có lý do gì để cự tuyệt hơn nữa hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi huyền vi tiêu dương suy nghĩ một chút rồi c h ấ p phá kể lại cho huyền vi tất cả những gì liên quan tới hạ giới chi bằng thông qua kinh nghiệm cuộc sống của hắn lấy hình thức kể chuyện xưa nói cho huyền vi lập tức đi tới một đình nghỉ mát trong tiên cung tiêu dương chậm rãi bắt đầu kể lại quá khứ của mình ta sinh ra ở một gia đình giàu có của phàn nhân ở hạ giới nhớ lại tất cả mọi thứ trước kia tâm tình tiêu dương cũng dần dần trở nên xa suốt nghe tiêu dương nói cha mẹ mình đều bị tên lãnh phong giang dương đạo tặc kia hạ chết huyền vi nắm chặt hai tay giận không kềm được chỉ hận lúc ấy mình không có mặt bằng không nàng nhất định sẽ ngăn cản hết thảy phát sinh đem tên cận bã lãnh phong băm thây vạn đoạn ai nói tiên nữ sẽ không nổi giận tiên nữ phát hỏa đây chính là chuyện phàng nhân không thể thừa nhận nhìn huyền vi bất bình vì hắn tiêu dương cũng không nghĩ tới vị tiên tử nhìn như thanh lãnh thoát tục này lại cũng có một mặt ghét ác như k i ề u như vậy tạo thành tương phản mãnh liệt với hình tượng của nàng tiêu dương đột nhiên có chút do dự không biết có nên nói tiếp hay không bởi vì những chuyện sau đó ở thanh vân tông quả thực là táng tận lương tâm không có chút nhân tính nào nếu để huyền vi biết được chỉ sợ sẽ làm nàng càng thêm tức giận nhưng hắn không muốn để huyền vi cho rằng hạ giới thật sự là một cái vạc nhuộm lớn dơ bẩn không chịu nổi vẫn có rất nhiều thứ tốt đẹp thứ xấu xí bại hoại trung quy chỉ là một phần nhỏ suy nghĩ ngắn ngủi một lát tiêu dương vẫn là tiếp tục nói tiếp hắn thấy những chuyện này t r u n g quy là tồn tại chân thật trốn tránh là không cách nào giải quyết vấn đề nếu tương lai có một ngày có thể trở lại hạ giới hắn nhất định phải trở lại thanh vân tông đòi lại công đạo cho những h o a n hồn vô tội kia quả nhiên khi tiêu dương nói đến phiến núi t h a y biển máu mà thanh vân tông gây ra huyền vi trong giây lát đứng lên tức giận đến mức dậm chân thật sự là quá tội ác vì tu hành của bản thân thế mà có thể phát rồ như thế giết hại nhiều sinh linh vô tội như vậy nguyên bản nàng đối với hạ giới là tràn đầy hướng tới lúc này nghe tiêu dương nói những lời này càng hận không thể lập tức đi xuống hạ giới thay trời hành đạo chỉ tiếc ý nghĩ này không khác gì người xin nói mộng huyền vi suy sụp ngồi trở lại trong đình nghỉ mát nhìn về phía tiêu dương hỏi vậy sau đó thì sao ngươi rời thanh vân tông về tìm tên cặn bã lãnh phòng kia báo thù sao sau đó ta đúng là về tới quê nhà cũng gặp được kẻ thù cũ tiêu dương chậm rãi kể lại toàn bộ quá trình cùng lãnh nhược tuyết gặp gỡ đồng thời thu nàng làm đồ đệ nguyên bản huyền vi còn say sương ngon lành nghe tiêu dương vì thu đôi đợi lãnh nhược tuyết này về sau nhân sinh oán rốt cục có thể có một chút hào quang chính vì tiêu dương cảm thấy cao hứng nhưng khi nàng nghe được tiêu dương nói lãnh nhược tuyết chính là nữ nhi của tên cặn bã lãnh phong kia ngực trong dây lát giống như bị kiếm xuyên thấu ngay cả người nghe kể chuyện như nàng cũng có thể cảm nhận được loại đau đớn thấu tim gan này mà tiêu dương là bản thân tâm tình lúc đó lại thống khổ như thế nào huyền vi có chút đau lòng nhìn tiêu dương trước mắt thần chúng kịch độc không sống được bao lâu nữa trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời khó khăn lắm mới gặp được một người có thể mang đến cho cuộc đời mờ tối của mình một chút ánh sáng cuối cùng lại phát hiện ánh sáng kia trên thực tế là một thanh trường đao hờ u ng hăng nâm vào trong lòng hắn cho dù tiêu dương không nói tâm tình của hắn lúc biết chuyện này là như thế nào nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được tiêu dương lúc đó là thống khổ cùng t r a tấn cỡ nào một người là kẻ thù không đội trời chung của mình một người là đồ đệ mình yêu thương lúc đó tiêu dương nhất định mỗi ngày đều sống trong giày vỏ xác thực cho dù là bây giờ hồi tưởng lại tâm tình tiêu dương đều lộ ra có chút nặng nề sau khi khẽ thở dài tiêu dương kể lại sau đó lãnh phong bại lộ dã tâm lang tử ra tay với hắn mẫu thân của lãnh nhược tuyết hạ tĩnh cuối cùng vì giết chết lãnh phong tai họa này mà chết đi nghe được lãnh phong cặn bã này chết rồi trên mặt huyền vi lộ ra vẻ vui sướng đồng thời cũng tiếc hận cho sự hy sinh của nữ tử hiểu rõ đại n h ĩ hạ tĩnh này về phần lãnh nhược tuyết hiểu lầm tiêu dương là i ề u nhân giết cha nàng đây là huyền vi tuyệt đối không nghĩ tới đồng thời nàng cũng hết sức tò mò tiêu dương sau này cùng đồ đệ lãnh nhược tuyết sẽ đi con đường nào khi huyền vi nghe được tiêu dương vì để cho đồ đệ lãnh nhược tuyết này không đến mức giống như hắn cả đời đều sống ở trong i ừ u hận dùng thân phận một người xa lạ chiếu cố lãnh nhược tuyết mười năm cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình bị lãnh nhược tuyết một kiếm đâm vào vách núi ngã xuống nước hốc mắt huyền vi đã đỏ lên cuộc đời tiêu dương thật sự quá khổ nàng chỉ nghe thôi cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi có lẽ tử vong ngược lại là hắn giải thoát nhưng mà có một chút huyền vi cảm thấy vô cùng tò mò chờ cảm xúc bình phục lại huyền vi mở miệng hỏi vậy trong tất cả các nàng người quan tâm nhất là người nào bên ngoài hạo thiên kính lãnh nhược tuyết nghe sư phụ tiêu dương kể lại hết thảy những chuyện đã qua trong lòng tựa như ngàn vạn thanh đ a u đồng thời đâm về phía nàng thống khổ không chịu nổi sư phụ sư phụ nhìn tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành lãi nhược tuyết lệ rơi đầy mặt la lên ngàn sai vạn sai đều là do tuyết nhi sai là tuyết nhi hiểu lầm dụng tâm lương khổ của ngài ngài mau tỉnh lại đi từ nay về sau tuyết nhi đều phải ở bên cạnh ngài tận hiếu ở bên cạnh nàng ôn nhã nhàn và hỏa linh nhi cũng có tâm tình như vậy bây giờ biết được tiêu dương vì các nàng trả giá hết thảy các nàng chỉ hy vọng có thể tận hết thảy của mình đi đền bù thần sắc long tiếu tiếu kiên định nhìn tiêu dương sư phụ lần này đổi tiếu tiếu bảo hộ ngươi tiếu tiếu vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi ngài nữa công tôn nhã nhu nhìn bộ dáng là bộ làm tịch của những người này trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười lúc tiêu dương ở bên cạnh các ngươi các ngươi không biết quý trọng bây giờ mới muốn đền bù chẳng lẽ không cảm thấy quá muộn sao nhìn tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành trong ánh mắt công tôn nhã nhu vừa xen lẫn yêu thương lại xen lẫn hận ý tiêu dương ngươi chờ mà chuộc tội đi ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi trên thư không giao chỉ nữ đế lạnh lùng cười một tiếng khi các nàng biết hy vọng hoàn toàn tan biến nhất định sẽ vô cùng thú vị nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy hình ảnh khi đó nữ đế huyền thần tộc c a o mày theo quá khứ giữa nàng và tiêu dương trong hình ảnh không ngừng hiện ra ký ức thiếu thốn của nàng cũng đang không ngừng khôi phục có lẽ không bao lâu nữa nàng có thể triệt để khôi phục tất cả ký ức trong hạo thiên cảnh kể xong chuyện xưa của lãnh nhược tuyết tiêu dương lại bắt đầu kể lại chuyện xưa giữa hắn ôn nhã nhàn hoạ linh nhi l o m tiếu cùng công tôn nhã nhu sau khi tất cả chuyện sư đều kể xong huyền vi đã sớm không khống chế nổi tâm tình của mình nước mắt rơi như mưa kết cục giữa tiêu dương và mỗi một đồ đệ đều khiến người ta thương cảm sư phụ tiêu dương này vì đồ đệ mà trả giá thật sự là quá nhiều đồng thời cuộc đời tiêu dương thật sự quá khổ nhịn không được làm người đau lòng có lẽ tử vong ngược lại là hắn giải thoát có lẽ tử vong ngược lại là hắn giải thoát nhưng mà có một chút huyền vi cảm thấy vô cùng tò mò chờ cảm xúc bình phục lại huyền vi mở miệng hỏi vậy trong tất cả các nàng người quan tâm nhất là người nào bên ngoài hạo thiên kính mấy người vốn thần sắc còn phi thường thương cảm vừa nghe được câu này lập tức không kịp thương cảm nhìn chằm chằm hạo thiên kính không chớp mắt lẳng lặng chờ đợi tiêu dương trả lời trong hạo thiên cảnh nghe huyền vi hỏi câu này tiêu dương hơi ngạc nhiên chuyện này đúng là có chút làm khó người ta nhưng nhìn vẻ mặt tò mò hóng hớt của huyền vi rõ ràng nếu hắn không trả lời huyền vi sẽ không bỏ qua tiêu dương thở dài nói ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này cũng sẽ không suy nghĩ những vấn đề có thể tổn thương đến các nàng các nàng đều là người ta quan tâm nhất chỉ cần các nàng đều khỏe mạnh ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi nói đến đây vẻ mặt tiêu dương bỗng trở nên có chút buồn bã có lẽ ngươi nên hỏi ta hiện tại ai hận ta hơn lúc này giọng nói của tiêu dương nghe có chút cay đắng thật ra hắn cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài hắn cũng sẽ khóc cũng sẽ khổ sở cũng sẽ cảm thấy b ấ t ức và thống khổ nhưng tất cả những điều này hắn chỉ có thể chọn im lặng chịu đựng một mình bên ngoài hạo thiên kính khi mọi người nghe được tiêu dương nói không suy nghĩ về những vấn đề có thể làm tổn thương các đồ đệ đều không khỏi xúc động rốt cuộc là một người lương thiện và dịu dàng đến mức nào mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác như vậy có được một người sư phụ như vậy e rằng là ước mơ trong lòng mỗi người mà khi mọi người nghe được tiêu dương hỏi ai hận hắn hơn trong lòng đều có chút chua sót khó tả dù sau này tiêu dương có trở thành u minh ma đế tàn hạ chúng sinh thế nào đi nữa thì cho đến khi nhìn thấy những hình ảnh trước mắt cả đời tiêu dương đều tràn đầy chua sót và cay đắng để bảo vệ các đồ đệ tiêu dương có thể nói là dốc hết tất cả những gì mình có khi tiêu dương hỏi câu ai hận hắn hơn có thể thấy tiêu dương tràn đầy sầu não không hề không quan tâm chút nào hắn vì các đồ đệ trả giá tất cả cuối cùng thứ nhận lại chỉ là sự căm hận của các đồ đệ cho dù những thứ này đều là hắn tự nguyện nhưng hắn cũng là người hắn cũng sẽ cảm thấy đau đớn chỉ là hắn không có sư phụ che chở nên chỉ có thể im lặng gánh chịu tất cả thống khổ giờ khác này tiêu dương nào có ghi danh hiển h á t của u minh ma đế chẳng qua chỉ là một người khổ mạnh bi tình mà thôi trong chốc lát mọi người cảm khái muôn vàn ngay cả những người bình thường như họ nhìn thấy còn cảm khái như thế mà những nữ đế được tiêu dương âm thầm bảo vệ này lại càng không thể kìm nén được không sư phụ ngàn sai vạn sai đều do tuyết nhi sai là tuyết nhi hiểu lầm người người đừng tự trách mình nữa lãnh nhược tuyết khóc như mưa đau khổ tột cùng giờ khác này tâm tình của nàng một lần nữa hoàn toàn sụp đổ trong hai mắt nàng tràn ngập nước mắt nóng hổi đau khổ nhìn tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thành đã là một người chết biết đi sư phụ tuyết nhi đã không hận người sau này tuyết nhi sẽ luôn ở bên cạnh người Người mau tỉnh lại có được không giọng nói của nàng thê lương gào thét đầy c a y đắng tiêu dương nếu ngươi còn không tỉnh lại ta thật hận ngươi cả đời hỏa linh nhi lớn tiếng quát tuy lời nói của nàng gai gắt nhưng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ lộ ra tình cảm chân thật trong lòng nhìn tiêu dương t r o nguyên n g thủy đế thành không chút phản ứng nào hỏa linh nhi nắm chặt hai tay cả cánh tay đều đang run rẩy nàng thật sự sợ hãi sợ tiêu dương sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa long tiếu tiếu cắn chặt răng hốc mắt đã sớm ướt áp nhưng vẫn cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống nam nam n ư ớ c nở nói sư phụ tiếu tiếu sẽ không hận sư phụ nữa sau này cũng sẽ không mất khống chế nữa tiếu tiếu sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ nhưng sư phụ cũng phải mỉm cười đáp ứng sau này cũng đừng buồn nữa lúc này dù ôn nhã nhàn biểu hiện bình tĩnh hơn các nàng nhưng hai mắt đã đỏ hoe mặt đầy nước mắt nhìn tiêu dương trong nguyên thủy đế thành trong ánh mắt nàng chứa đựng tình cảm sâu sắc cùng á i náy nàng cũng muốn gào thét đánh thức tiêu dương như lãnh nhược tuyết nhưng đồng thời trong lòng cô cũng rất lý trí cô biết khi tiêu dương chọn phong bế tất cả cảm giác của mình rơi vào trạng thái người chết tiêu dương đối với tất cả mọi thứ đều đã trở về bình thường hoặc là nói đã không còn bất kỳ lưu luyến nào nên muốn thật sự đánh thức tiêu dương c ờ h ờ hô hào như vậy hiện tại là vô dụng vì tiêu dương căn bản không nghe thấy muốn đánh thức tiêu dương còn phải mở chu tiên trận cứu tiêu dương ra rồi sau đó nghĩ biện pháp công tôn nhã nhu cũng hiểu rất rõ điều này nên dù nàng không tự chủ được nắm chặt hai tay nhưng vẻ mặt lại không có biến hóa quá lớn hai mắt nàng kiên định nhìn tiêu dương bên trong nguyên thủy đế thành tiêu dương ngươi đừng nghĩ chết như vậy ngươi cho rằng chỉ cần tốt cho ta ta sẽ không hận ngươi sao trong mắt công tôn nhã nhu đầy tức giận nàng hận tiêu dương tự ý quyết định nàng hận tiêu dương có lòng tốt một cách ngu ngốc tiêu dương đúng là vì nàng mà chết nhưng lại chưa từng hỏi nàng có nguyện ý chấp nhận hay không đợi sau khi tiêu dương tỉnh lại nàng muốn nói rõ ràng cho tiêu dương biết lòng tốt của tiêu dương nàng không nhận Tiêu dương, chỉ cần ta còn sống một ngày sẽ hận ngươi một ngày ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết ta muốn vĩnh viễn giam cầm ngươi bên cạnh ta để chuộc tội công tôn nhã nhu tức giận không kìm được gào thét trên người tỏa ra khí t ứ c kinh khủng ngón tay đã đâm thủng máu mà không có một chút phản ứng nào nữ đế thần tộc bên cạnh thấy sát khí trên người công tôn nhã nhu nặng nề như vậy lập tức hóa ra một đạo hào quang h ò a ái bao phủ lên người công tôn nhã nhu cảm xúc phẫn nộ bùng phát trên người công tôn nhã nhu lập tức bình tĩnh lại xem vào chuyện của người khác công tôn nhã nhu hờ lạnh một tiếng không nói gì liếc nữ đế thần tộc một cái nữ đế thần tộc này bị bệnh não hay sao vậy nàng còn không thể có chút cảm xúc sao tuy xuống dốc không được nhưng huyền vi cũng không để ý lắm đến chuyện này nhìn phản ứng của mấy người này huyền vi như hiểu ra tại sao tiêu dương không thể trả lời rõ nhất là ai nhưng theo ký ức dần dần khôi phục nghĩ đến chuyện xảy ra giữa nàng và tiêu dương sau đó sắc mặt huyền vi dần dần trở nên có chút quái dị những ký ức hiện ra kia không phải là thật chứ trên hư không đao trì nữ đế nhìn phản ứng khác nhau của mấy người đã sắp nhịn không được muốn vỗ tay tuyệt vời thật sự là quá đặc sắc tuy phản ứng của các nàng không giống nhau nhưng xét cho cùng đơn giản chính là muốn cứu tiêu dương ra sau đó đánh thức tiêu dương rồi bù đắp tất cả thật không biết rằng các nàng căn bản không có cơ hội này hạo thiên kính hồi tưởng kết thúc thời điểm rời đi tiêu dương chính là lúc tiêu dương hoàn toàn thân đạo tiêu vong thần hồn đều tan biến đến lúc đó chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng càng đặc sắc hơn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui vẻ dù tất cả hành động của tiêu dương rốt cuộc có ẩn tình hay không chỉ là tiêu dương giết chết phu quân của nàng giam cầm hôn phách phu quân của nàng chỉ r i ê n g điểm này thôi đã khiến nàng vĩnh viễn không thể tha thứ cho tiêu dương nhìn tiêu dương đã là một người chết sống trong nguyên thủy đế thành trên mặt giao trì nữ đế lộ ra một nụ cười thản nhiên đắc ý đem tiêu dương bước đến tuyệt cảnh như vậy cũng không chỉ có công lao của một mình nàng là bảy đại nữ đế các nàng cùng nhau liên thủ mới bức bách tiêu dương đến tuyệt cảnh như thế cho nên nói cái chết cuối cùng của tiêu dương bảy vị nữ đế bọn họ đều có phần thật muốn nhìn một chút những nữ nhân ngu xuẩn này biết là các nàng bức tử tiêu dương sẽ có dạng phản ứng gì chỉ là suy nghĩ một chút giao trì nữ đế cũng đã không nhịn được muốn bắt đầu cười muốn bù đắp vậy các ngươi cũng phải có cơ hội này mới được mang theo tâm tình vui vẻ này giao trì nữ đế lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía cảnh nội hạo thiên trong hạo thiên kính đối với câu trả lời của tiêu dương huyền vi hiển nhiên cũng không hài lòng lông mày nhíu lại sau đó không biết là nghĩ tới cái gì có chút cao hứng nói n g ư ờ i đã không biết n g ư ờ i quan tâm nhất là cái nào cũng không biết các nàng cái nào hận n g ư ờ i nhất vậy không bằng chúng ta tái hiện một chút tình cảnh hai mắt huyền vi sáng lên tràn đầy phấn khởi nhìn tiêu dương tình cảnh tái hiện tiêu dương có chút không hiểu đây là ý gì huyền vi nghe vậy giải thích chính là chúng ta đã mô phỏng lại cuộc đời của ngươi ta tới đóng vai từng đồ đệ của ngươi trước đây ngươi vẫn diễn vai sư phụ chỉ cần chúng ta một lần nữa diễn dịch lại kinh nghiệm nhân sinh của ngươi ta thay vào trong mỗi một nhân vật đồ đệ của ngươi như vậy chẳng phải là có thể biết cảm thụ chân thật nhất trong nội tâm của các nàng lúc ấy sao cứ như vậy chẳng phải biết trong các nàng ai hận ngươi nhất sao ếch ta thấy không cần thiết phải làm như vậy tiêu dương có chút mơ hồ đây là hành vi xấu hổ gì hơn nữa vốn mỗi người đều là cá thể không giống nhau cũng không phải nói có trải qua giống nhau l i ê n có thể có cảm thụ giống nhau lại nói đây là diễn căn bản cũng không thể làm được cảm động lây hơn nữa những thứ này đều là hồi ức thống khổ của hắn lúc này còn phải diễn dịch một lần nữa đây không phải ép buộc sao hắn cũng không biết vì sao tiên tử tên huyền vi này lại có loại ý tưởng đột phát này nguyên bản hắn còn muốn hỏi thăm tiên tử tên huyền vi này một chút tin tức có liên quan đến tiên giới nhưng lúc này nhìn thấy hai mắt nàng sáng lên tràn đầy phấn khởi hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ lời nói nào hắn đã muốn đi dù sao hắn cũng không muốn lưu lại làm những tình cảnh xấu hổ k i a tái hiện hơn nữa hắn bây giờ mặc dù có cỗ thân thể này nhưng cỗ lực lượng đang chịu hoán hắn cũng không có biến mất hắn cũng muốn làm rõ rốt cuộc là lực lượng gì đang chịu hoán hắn nghĩ đến đây tiêu dương lễ phép chắp tay với huyền vi nói huyền vi tiên tử ta vừa mới thuận miệng nói ngươi không cần quá để ở trong lòng tình cảnh tái hiện kia ta xem cũng không cần thiết ta đã quấy g i à y tiên tử lâu rồi không tiếp tục quấy g i à y tiên tử thanh tu nữa tiêu dương tự nhận là trả lời coi như khéo léo mặc dù thân thể của mình bây giờ là vị huyền vi tiên tử này làm ra nhưng hiển nhiên đối với vị huyền vi tiên tử này mà nói chính là một chuyện nhỏ không đáng kể tương lai nếu có chỗ nào cần hắn báo đáp hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ về phần hiện tại hắn ở lại chỗ này ngoại trừ quấy dày đến vị huyền vi tiên tử này tu hành ra quả thật có chút vô dụng nghe được tiêu dương muốn đi huyền vi lập tức liền giận tức giận nói lão nương tịch mịch lâu như vậy thật vất vả mới chờ được ngươi ngươi còn muốn đi mẹ ta nói cho ngươi biết thân thể của ngươi là ta bóp mẹ ngươi chính là thuộc về ta vừa nói huyền vi vừa đi tới trước mặt tiêu dương mạnh mẽ đâm vào chán tiêu dương nghe rõ chưa nói thẳng ngươi là thuộc về ta lại đâm một cái ta bảo ngươi làm gì lại dùng sức đâm một cái ngươi muốn làm gì nếu như không nghe lời mẹ nó ta sẽ dỡ cánh tay cùng bắp đùi của ngươi xuống thiếu chút nữa đâm xuyên đầu tiêu dương tiêu dương hoàn toàn bối rối quyền vi tiên tử này trở mặt cũng không khỏi làm cho người ta bất ngờ lúc trước còn là tiên tử thanh lãnh thoát tục sao trong nháy mắt miệng đã tràn đầy lời thô bỉ như vậy cử chỉ còn thô lỗ như vậy không riêng gì tiêu dương bị lừa lúc này tất cả mọi người bên ngoài hạo thiên kính đều bối rối có phải ta nhìn lầm hay không nữ tử miệng đầy lời thô bỉ hành vi cử chỉ thô bạo này thật là vị tiên tử thanh lãnh thoát tục vừa rồi sao vô số người xoa xoa hai mắt của mình không thể tin được cảnh tượng trước mắt này thật sự quá ảo diệt tiên tử sao có thể nói tục như vậy chứ sao có thể chọc vào đầu người khác chứ còn há mồm ngậm miệng muốn tháo tay tháo đùi không khỏi cũng quá dũng mãnh điều này thật sự tương phản quá lớn với hình tượng tiên tử thanh lãnh thoát tục mà bọn họ cho tới nay vẫn luôn cho lạ trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không thể nào tiếp nhận được có người không khỏi đưa mắt nhìn về phía nữ đế thần tộc đắm chìm trong thần quang nữ đế thần tộc cũng là tiên tử đến từ tiên giới sẽ không phải cũng là như vậy chứ nhưng mà vừa mới dâng lên ý nghĩ này mọi người liền vội vàng lắc đầu phủ định toàn thân nữ đế thần tộc tản ra khí tức thánh khiết tường h ò a thần thánh làm sao có thể giống như vị huyền vi tiên tử trong hình tượng này mạnh mẽ như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chỉ là có ý nghĩ này đều là khinh nhờn đối với nữ đế thần tộc trong hình ảnh vị huyền vi tiên tử này biểu hiện ra sự tương phản to lớn như thế đúng là điều tất cả mọi người không ngờ tới nhìn huyền vi tiên tử trong hình ảnh không ngừng đe dọa tiêu dương lãnh nhược tuyết tức giận đến mức sắp chửi má nó x u ế t chút nữa thì mất đi lý trí muốn xông vào trong hạo thiên kính để lý luận với nàng trước kia nàng còn cảm thấy mình không bằng huyền vi tiên tử này bây giờ xem ra cái tiên tử cho má gì này căn bản chính là một người đàn bà c h a n h c h u a n g a n g ngược không nói lý nhìn thấy sư phụ tiêu dương bị đ ậ p mạnh vào chán như vậy nàng ta cũng sắp đau lòng muốn chết hỏa linh nhi tức giận đến bốc hỏa đợi nàng tương lai phi thăng tiên giới nhất định phải để cho huyền vi tiên tử này nếm thử bị người đâm cái chán là tư vị gì cho dù là người có tính tỉnh tốt như ôn nhã nhàn nhìn thấy tiêu dương bị nhục nhã đe dọa như vậy cũng tức giận đến x a n h mặt long tiếu tiếu càng là một bên nghiến răng một bên hung tợn nhìn chằm chằm huyền vi tiên tử trong hình ảnh này nếu như lúc này huyền vi tiên tử ở trước mặt nàng nàng nhất định phải nhai nát xương cốt của nàng trên người công tôn nhã nhu lại bộc phát ra lệ khí ngập trời tiêu dương là thuộc về nàng ngoại trừ nàng ra bất kỳ người nào cũng không thể nhục nhã tiêu dương như vậy công tôn nhã nhu vốn tưởng rằng lần này nàng lại không khống chế được lệ khí nữ đế thần tộc tất nhiên sẽ cưỡng chế để cho nàng tỉnh táo lại nhưng mà điều khiến nàng không ngờ tới chính là lần này nữ đế thần tộc lại không có một chút phản ứng nào nhìn nữ đế thần tộc tắm trong thần quang ngây người tại chỗ công tôn nhã nhu cảm thấy một tia nghi hoặc chẳng lẽ nữ đế thần tộc thật sự quen biết vị huyền vi tiên tử này hay sao nhớ tới lúc trước nữ đế thần tộc không trả lời vấn đề này của nàng công tôn nhã nhu càng thêm xác định điểm này lập tức lạnh lùng nói có phải người biết người đàn bà tranh chu a tên huyền vi này không a ta không phải ta không có ngươi không nên nói lung tung thần quang trên người nữ đế thần tộc rung động mạnh ta đang hỏi ngươi có biết nàng hay không ngươi đang nói nàng lung tung cái gì công tôn nhã nhu sắc mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m nữ đế thần tộc không thích hợp thật sự là quá không thích hợp biểu hiện của nữ đế thần tộc thật sự là quá khác thường chuyện khác thường tất có quỷ h ụ nữ đế thần tộc rất nhanh phản ứng lại không ngờ trong tiên giới lại có tiên tử mạnh mẽ ngang ngược như thế quả thực làm người ta bất ngờ ngươi không phải đến từ tiên giới sao chẳng lẽ ngươi lại không biết sao công tôn nhã nhu mang theo ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm nữ đế thần tộc trên người nữ đế thần tộc này tắm rửa thần quang che che lấp lấp không dám l ậ ra hình dáng muốn người ta không hoài nghi cũng khó đối với chất vấn của công tôn nhã nhu nữ đế thần tộc thản nhiên nói mặc dù ta đến từ tiên giới nhưng phần lớn trí nhớ đều bị phong ấn hiểu biết đối với tiên giới c ũ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trong hình ảnh hạo thiên kính hiện ra chính mình đã từng ngang ngược không chịu nổi như vậy thật sự là làm cho nàng bất ngờ hơn nữa quan trọng nhất là theo hình ảnh hiện ra trí nhớ của nàng cũng đang không ngừng khôi phục nàng rất xác định huyền vi tiên tử thô lỗ đánh đá trong hình ảnh này chính là nàng ta trời ơi còn không bằng đừng để cho nàng khôi phục ký ức nhớ tới càng nhiều càng khiến nàng cảm thấy xấu hổ thuần khiết đều là lịch sử đen tối không được tuyệt đối không được tuyệt đối không thể để người biết nữ đế tần tộc của nàng chính là huyền vi tiên tử trong hình ảnh kia vì bảo trì hình tượng thanh lãnh thoát tục của mình nàng quyết định cả đời cũng sẽ không lộ mặt vẫn duy trì loại cảm giác thần bí thần thánh này đối với lời giải thích của nữ đế thần tộc công tôn nhã nhu vẫn giữ thái độ hoài nghi chỉ có điều sau đó bất luận nàng nói cái gì nữ đế thần tộc đều dầu muối không ăn không nói một lời vì thế nàng cũng chỉ đành tạm thời buông xuống nghi ngờ trong lòng nhưng một khi hạt giống hoài nghi được gieo xuống trước khi hoàn toàn làm rõ ràng không thể nào biến mất cho nên trong quá trình hạo thiên kính tiếp tục hiện ra hình ảnh công tôn nhã nhu đều đang âm thầm quan sát phản ứng của nữ đế thần tộc trong hạo thiên kính nhìn huyền vi tiên tử lộ ra nguyên hình tiêu dương có chút cảm thán trước kia chỉ nghe nói qua người không thể nhìn bề ngoài không ngờ tiên cũng không thể nhìn bề ngoài huyền vi tiên tử nhìn như thanh lãnh thoát tục này tính cách chân thật vậy mà bá đạo đánh đá như thế hắn đây là lên thuyền giặc muốn đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhìn thấy tiêu dương thành thật huyền vi lập tức lại biến trở về bộ dáng thanh lãnh thoát tục lúc trước được rồi vậy chúng ta bắt đầu đi từ giờ trở đi ngươi liền coi ta là đồ đệ thứ nhất của ngươi lãnh nhược tuyết trong lúc nói chuyện huyền vi vung tay lên cảnh sắc xung quanh trong nháy mắt liền xảy ra thay đổi lại thật sự hoàn nguyên ra cảnh tượng lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy lãnh nhược tuyết mặc dù chi tiết phương diện hơi có khác biệt nhưng cũng đã rất gần lúc này huyền vi đang bị mấy tên ác bá bao vây nhìn thấy một màn trước mắt này tiêu dương mới rốt cục xác định vị huyền vi tiên tử này là thật nói thật thật sự sẽ cảm thấy xấu hổ tiêu dương trực tiếp lúng túng nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của huyền vi tiêu dương cũng chỉ có thể kiên trì chỉ hy vọng sau khi thỏa mãn những thú vui ác ý này của huyền vi huyền vi có thể để hắn rời đi mấy canh giờ sau trương lãnh nhược tuyết kết thúc huyền vi vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm tiêu dương tất cả đều là diễn xuất không có một chút tình cảm nào n g ư ờ i đối với những đồ đệ kia của ngươi đều qua loa như vậy sao biểu tình tiêu dương cứng ngắc n g ư ờ i đều diễn chết lặng nói thật chỉ có sau khi nếm thử mới biết được đến tột cùng xấu hổ đến cỡ nào hắn cũng không biết mấy canh giờ trước mình làm sao sống qua được lúc này thống khổ cùng dằn vặt thậm chí vượt qua kinh nghiệm chân thật trước kia đừng nói tiêu dương ngay cả người bên ngoài hạo thiên kính nhìn thấy cũng đã lúng túng không thôi ngón chân chạm đất ra đầu tê dại huyền vi tiên tử này chơi thật đúng là biến thái đều không tự chủ được sinh ra một tia đồng tình đối với tiêu dương mà l ạ i nhược tuyết làm nhân vật chính của câu chuyện cũng sắp t ứ c chết nhìn xem sư phụ tiêu dương cùng huyền vi suy diễn có quan hệ giữa nàng cùng sư phụ tiêu dương trong quá khứ hoàn toàn chính là vũ nhục tình cảm giữa nàng cùng sư phụ tiêu dương p h ạ m là người có đầu óc đều biết tình cảm chân thật đều là chân tình bộc lộ ra từ chân tâm dựa vào diễn là diễn không ra huyền vi tiên tử này căn bản chính là một tên biến thái chết tiệt đúng là khổ cho sư phụ lúc này ôn nhã nhàn có chút không dám nhìn bởi vì sau khi chuyện xưa giữa lãnh nhược tuyết cùng tiêu dương diễn dịch xong rất rõ ràng liền đến phiên nàng cùng tiêu dương mà công tô nhã nhu thì là một mực nhìn t r ầ m t r ầ m nữ đế thần tộc phàm là thần quang tắm rửa trên người nữ đế thần tộc có một chút dị thương đều sẽ bị nàng thu hết vào mắt nữ đế thần tộc tự nhiên cũng biết điểm này cho nên một mực khống chế tâm tình của mình nhưng nói thật nhìn những hình ảnh hạo thiên kính hiện ra lúc này không có ai so với đương sự như nàng càng thêm xấu hổ càng thêm xấu hổ suýt chút nữa nàng đã không thể trụ nổi nhưng cũng may trên người nàng có thần quang che chở không ai biết nàng chính là huyền vi tiên tử kia bằng không nàng không thể không xấu hổ tìm một cái lỗ chui vào không thể bình tĩnh ta phải bình tĩnh trong hạo thiên kính vì mau chóng thoát khỏi tra tấn của huyền vi tiên tử tiêu dương cố gắng hết sức phối hợp với huyền vi tiên tử diễn dịch ra cuộc đời của mình cuối cùng hắn đã chết tất cả đều kết thúc tiêu dương thở dài một cái hắn chưa bao giờ muốn chết như vậy lần này dù sao cũng được rồi chứ tiêu dương có chút hãi hùng khiếp ví a nhìn về phía huyền vi tiên tử sợ nàng lại muốn làm ra chuyện thiêu thân gì hắn thật sự sợ rồi chỉ thấy huyền vi tiên t ừ lúc này đã lại rơi đầy mặt khóc không thành tiếng những đồ đệ kia của tiêu dương cũng không biết tiêu dương vì các nàng mà trả giá nhiều như vậy mà dưới tình huống nàng biết chân tướng đem chính mình đưa vào trong những đồ đệ tiêu dương kia đương nhiên là cảm động tột đỉnh nếu có một ngày những đồ đệ này của tiêu dương biết chân tướng chỉ sợ so với nàng khóc còn thảm hơn nhưng huyền vi cảm thấy các nàng không xứng biết tiêu dương tốt nước mắt hối hận là thứ không đáng tiền nhất đợi đến khi cảm xúc dần dần hoa h o a lại huyền vi xoa xoa nước mắt trên mặt ánh mắt sáng q u á c nhìn chằm chằm tiêu dương nếu những đồ đệ kia của ngươi đều không biết tốt xấu như vậy ta thấy như vậy là tốt rồi sau này ngươi cứ chuyên môn làm sư phụ cho ta ta nhất định sẽ quý trọng người làm sư phụ này như vậy sau này ngươi cũng không cần làm khó người nào quan tâm nhất vấn đề như đồ đệ bởi vì từ nay về sau tờ ác chính là đồ đệ duy nhất của ngươi tiêu dương trầm mặc biểu cảm cứng ngắc một lúc lâu trên mặt tiêu dương miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười ta có tài đức gì có thể làm sư phụ của tiên tử ha ha ta chỉ thông báo cho ngươi cũng không có ý muốn hỏi ý kiến của ngươi huyền vi tiên tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm tiêu dưng hiểu không ếch đã hiểu tiêu dưng bộ mặt trong lòng tràn ngập im lặng và bất đắc dĩ hắn chưa từng thấy ai ép người khác làm sư phụ nhưng nếu nói huyền vi tiên tử này xấu xa đến mức nào hình như lại không có huyền vi tiên tử này lúc này tuy nhìn vô cùng không nói lý nhưng càng giống như một cô bé cô độc sau khi nhìn thấy món đồ chơi mình thích không nỡ buông tay hơn nữa nội tâm của nàng cũng không có biểu hiện cường ngạnh như vậy lúc trước huyền vi tiên tử nhiều lần vì trải qua cuộc đời cờ a hắn mà khóc không thành tiếng có thể thấy nội tâm huyền vi tiên tử thật ra rất cảm tính và mềm mại lúc này đột nhiên muốn làm đồ đệ của hắn có lẽ thật sự cảm thấy cuộc đời của hắn quá thảm rồi vì hắn cảm thấy bất ức nên mới muốn thông qua cách này để cứu rỗi hắn xuất phát điểm là tốt nhưng cách làm này thực sự quá đơn giản thô bạo tiêu dương khẽ thở dài thôi được coi như lại thu thêm một đồ đệ có vấn đề thấy tiêu dương đồng ý trên mặt huyền vi lộ vẻ vô cùng hài lòng lập tức mở miệng nói nếu bây giờ chúng ta đã là thầy trò vậy cách xưng hô tự nhiên cũng phải thay đổi một chút ta muốn nghe người gọi tên của ta huyền vi vẻ mặt chờ mong nhìn tiêu dương tiêu dương không suy nghĩ nhiều dù sao hắn đã làm đồ đệ của huyền vi gọi tên huyền vi một tiếng cũng không có gì ghê gớm huyền vi tiêu dương chậm rãi gọi tên của huyền vi à huyền vi đột nhiên cảm thấy mãn nguyện rên rỉ một tiếng vẻ mặt tràn đầy say mê sau đó ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm tiêu dương sư phụ về sau mỗi ngày ta đều phải nghe n g ư ờ i gọi tên của ta tiêu dương trầm mặc hắn giống như tính sai sự tình thoạt nhìn cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng bên ngoài hạo thiên kính phụt tất cả mọi người đều không nhịn được nữa biến thái không phải sao phá án phá án huyền vi tiên tử này căn bản chính là một nữ nhân biến thái tịch mịch không biết bao lâu tiêu dương đây là bị biến thái c u ố n lấy thật sự là không thể ngờ tới tiên tử tiên giới này cũng không hoàn toàn là tồn tại thánh viết thoát tục như nữ đế thần tộc nhưng mà biến thái như vậy bọn họ vẫn tuyệt đối không thể tưởng tượng được quả thực đã phá vỡ nhận thức của bọn họ ngay cả bọn họ cũng im lặng như thế có thể tưởng tượng được những đồ đệ nữ đế này của tiêu dương sau khi nhìn thấy tiêu dương bị một nữ si nữ biến thái như vậy quấn lấy sẽ có tâm tình thế nào vốn tưởng rằng công tôn nhã nhù đã vô địch thiên hạ không ngờ lại là tiểu vu gặp đại vu trên mặt mấy người lãnh nhược tuyết đều là vẻ lo lắng sư phụ tiêu dương rơi vào tay một nữ si biến thái như vậy còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể xảy ra các nàng liền thống khổ không thôi sợ là tiêu dương khó giữ được trong sạch không ít người hóng chuyện thậm chí đang bàn luận tiêu dương vốn thiện lương khoan hậu về sau sẽ biến thành ư u minh ma đế làm hại thương sinh có phải cũng vì ở tiên giới bị tiên tử biến thái này ảnh hưởng cho nên cuối cùng mới s a đ o ạ hay không lời đồn chính là như vậy càng thảo luận càng vô lý nữ đế thần tộc nghe mà tức giận run người lại có người nói nàng để tiêu dương làm sư phụ nàng chỉ là để thỏa mãn loại tâm lý khi sư diệt tổ biến thái kia thậm chí lại còn nói nàng mỗi ngày ép tiêu dương mấy chục lần cuối cùng đ e m tiêu dương chơi hỏng hoàn toàn tiêu dương vì vậy mới rơi vào ma đạo trở thành u minh ma đế trả thù thiên hạ thương sinh công tôn nhã nhu nghe xong nén giận nhưng lúc này nàng không kịp so đo với đám ô hợp này bởi vì nàng phát hiện biểu hiện của nữ đế thần tộc lúc này vô cùng dị thương thần quang trên người không ngừng dập dơn vô cùng không ổn định cuối cùng trong nháy mắt nào đó triệt để bộc phát tất cả im miệng cho lão nương một cỗ đế u y manh mông từ trên người nữ đế thần tộc tràn ra uy áp ngập trời bao phủ lên khắp thân mỗi người ngoại trừ mấy người cùng là nữ đế sắc mặt những người còn lại đều trắng bạch thân thể run rẩy không dám nói lời nào tất cả mọi người nghi hoặc nhìn nữ đế thần tộc không hiểu vì sao nữ đế thần tộc lại đột nhiên nổi giận đột nhiên gây áp lực với tất cả mọi người cho đến khi thần quang bao phủ trên người nữ đế thần tộc dân tản đi vẻ mặt của mọi người đều cứng đờ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không dám tin hình dáng của nữ đế thần tộc lại giống hệt với vị huyền vi tiên tử trong hình ảnh của hạo thiên k í n h kia khó có thể tin khó có thể lý giải nhưng vẫn rất chấn động lần này tất cả mọi người đều hiểu vì sao nữ đế thần tộc lại đột nhiên bộc phát cơn giận lôi đình trong hai chòng mắt huyền vi tràn đầy lửa giận chừng mắt nhìn những người vừa tung tin đồn nhảm về nàng có câu nói là chuyện gì cũng có thể nhịn nhưng chuyện này không thể nhẫn vốn dĩ nàng còn định cứ như vậy ẩn giấu đi nhưng nghe những người này càng ngày càng quá đáng tung tin đồn nhảm về nàng nàng thật sự nhịn không được nếu nàng không làm sáng tỏ một chút chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị đóng vào tụ x ỉ nhục nói chuyện đi không phải các ngươi nói lão nương biến thái sao có bản lĩnh các ngươi nói trước mặt lão nương đi h u y ề n vi tức giận quát những người vừa truyền tin đồn kia nơi ánh mắt đi qua không thấy một ai dám ngẩng đầu giờ phút này không ai còn nghi ngờ nữ đế thần tộc trước mắt không phải vị huyền vi tiên tử trong hình ảnh hạo thiên kính kia bởi vì giọng điệu nói chuyện bây giờ của nữ đế thần tộc đều giống vị huyền vi tiên tử k i a như đúc điều này ai có thể nghĩ đến nữ đế thần tộc trong lòng bọn họ là một tồn tại thánh khiết tường hoa thần thánh ai sẽ nghĩ tới nữ đế thần tộc lại cùng huyền vi tiên tử biến thái kia là một người thật sự khiến người ta kinh hãi đến rớt cằm h ừ nhìn thấy không ai dám lên tiếng huyền vi lúc này mới hở lạnh một tiếng hơi bình tĩnh lại một chút cho đến khi nàng đối diện với đôi mắt lạnh lùng của công tôn nhã nhu huyền vi đã từ bỏ việc che giấu nếu bây giờ mọi người đã biết mặt thật của nàng vậy nàng r ấ t khoát không giả vờ nữa hướng công tôn nhã nhu quát lạnh nói nhìn cái gì chưa thấy qua tiên n ữ xinh đẹp hơn ngươi sao trong mắt công tôn nhã nhu lóe lên một tia hàn quang vốn dĩ nàng chỉ cảm thấy nữ đế thần tộc quen biết huyền vi tiên tử kia không ngờ nữ đế thần tộc lại chính là bản thân nàng nhìn bộ dáng kêu gào của nữ đế thần tộc lúc này công tôn nhã nhu nói bằng giọng lạnh như băng nếu để cho ta biết được ngươi đã làm gì tiêu dương ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi ôi ta sợ quá huyền vi t r à o phúng một câu sau đó lạnh lùng nói coi như ta thật sự làm gì tiêu dương thì liên quan gì đến ngươi còn có các ngươi quyền vi đột nhiên đưa mắt nhìn về phía đám người lãnh nhược tuyết bây giờ biết hối hận có ích gì tiêu dương vì các ngươi trả giá nhiều như vậy nhìn xem các ngươi đã làm gì thành thật nói cho các ngươi biết tiêu dương căn bản khinh thường việc các ngươi báo đáp các ngươi cũng đừng nghĩ đi đền bù hắn từ nay về sau đừng xuất hiện trong thế giới của hắn nữa mới là chuyện các ngươi nên làm nhất quyền vi n h i ễ m nhiên đã giết đến phát điên rồi bắt được một người l i n muốn chửi ẩm lên một trận cảm giác không cần giữ hình tượng muốn làm gì thì làm thật sự quá sung sướng những người tu hành bình thường kia tự nhiên là không dám có nửa câu oán hận nhưng cùng là nữ đế sao có thể để cho huyền vi nhục nhã như vậy lãnh nhược tuyết không cam lòng yếu thế phản bác ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trích chúng ta chẳng lẽ s ư p h ụ biến thành như bây giờ không có trách nhiệm của ngươi sao phải biết chu tiên trận là do bảy vị nữ đế các nàng liên thủ bày ra thiếu một vị cũng không thể thành công nói cách khác nếu thật sự bàn về trách nhiệm trách nhiệm của huyền vi và các nàng là giống nhau căn bản không có tư cách đứng ở vị trí đạo đức cao để chỉ trích các nàng nghe vậy quyền vi hùng hồn nói đó còn không phải là bởi vì ta mất đi ký ức sao nghe được các ngươi khắp nơi nói xấu tiêu dương nói hắn là đại ma đầu tớ a mới vì cứu vớt thiên hạ thương sinh mà hợp tác cùng các ngươi nếu như ta không mất đi trí nhớ nhất định sẽ không thông đồng làm bậy với các ngươi cho nên nói cho cùng ta cũng là người bị hại nếu không có các ngươi lừa dối ta cũng sẽ không làm tổn thương tiêu dương huyền vi vốn đang vanh váo tự đắc đột nhiên trở nên điểm đạm đáng yêu giống như đã chịu bao nhiêu ủy khuất phải mặt quán giận nhìn mấy người nếu các ngươi còn muốn chút mặt mũi thì đừng dây dưa tiêu dương nữa bởi vì ở cùng với các ngươi chỉ mang đến đau khổ cho tiêu dương lời này của huyền vi thật sự có chút giết người chu tâm chỉ có điều tính tình nóng nảy của hỏa linh nhi không hề bị những lời này làm cho tức giận quát lên ngươi đang d ạ y ta phải làm gì ngươi cho rằng ngươi vẫn là tiên tử tiên giới sao bây giờ ngươi đang ở hạ giới vậy thì phải tuân thủ quy củ của hạ giới nếu không đừng trách chúng ta nhiều người bắt nạt ít người trong giọng nói của hỏa linh nhi tràn đầy ý cảnh cáo huyền vi đúng là tiên tử đến từ tiên giới đã từng áp đảo tất cả các nàng nhưng huyền vi hiện tại ở hạ giới tiên lộ lại sớm đã bị chặt đứt tiên khí thế gian không còn huyền vi đã không còn là tiên tử trước kia thực lực bây giờ cũng tương đương với những nữ đế như các nàng một t r ọ i một quả thật không thể nói rõ rốt cuộc ai mạnh ai yếu nhưng phải biết rằng bây giờ các nàng đã kết thành đồng minh với bốn vị nữ đế chỉ cần có thể cứu tiêu dương ra các nàng cũng không quan tâm đến thanh danh ỉ đông hiếp ít về phần sau khi cứu tiêu dương ra sẽ như thế nào vậy thì dựa vào bản lĩnh ôn nhã nhàn mặc dù không nói gì nhưng hiển nhiên là đồng ý với những lời này của hỏa linh n h i quả thật cho tới nay đều là các nàng hiểu lầm tiêu dương tổn thương tiêu dương chờ sau khi cứu tiêu dương ra dù tiêu dương không muốn gặp các nàng không tiếp nhận các nàng đền bù các nàng cũng không oán không hối nhưng lời chỉ trích tuyệt đối không tới lượt huyền vi nói huyền vi hiện tại nói những lời này mục đích chân chính đơn giản chính là muốn một mình chiếm hữu tiêu dương vừa rồi các nàng cũng đã nhìn thấy huyền vi ở trong hạo thiên kính ít nhiều gì cũng có chút biến thái lúc tiêu dương và huyền vi ở cùng một chỗ cũng là một loại tra tấn đau khổ trong lòng nàng đã xếp huyền vi và công tôn nhã nhu vào cùng một loại tiêu dương tuyệt đối không thể rơi vào trong tay hai người các nàng lòng tiếu tiếu vẫn nghiến răng nhìn chằm chằm vào huyền vi và công tôn nhã nhu tuy rằng nàng cũng không thích đám người lãnh nhược tuyết nhưng nàng càng thêm chán ghét công tôn nhã nhu cùng huyền vi vanh váo tự đắc này cho nên nàng lựa chọn tạm thời kết thành đồng minh với đám người lãnh nhược tuyết dù sao hiện tại mục đích chủ yếu nhất chính là cứu sư phụ tiêu dương ra rõ ràng bên này nhiều người thoạt nhìn tương đối có nắm chắc một chút mắt thấy đối diện không nói võ đức muốn lấy bốn t r ọ i một trong lòng huyền vi cũng có chút t r ộ t dạ nhưng khi thế này nàng không thể thua theo ký ức khôi phục huyền vi cũng dần dần nhớ tới sau này nàng cùng tiêu dương có càng nhiều hồi ức hơn nghĩ đến những thứ này trong lòng của nàng cũng trở nên càng thêm có lực lượng lập tức nhìn mấy người lạnh lùng nói được rồi được rồi nói nhiều với các ngươi như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào chúng ta không ngại chờ xem trong mắt mọi người huyền vi chẳng qua là vì cho mình một cái bậc thang để xuống mà thôi đều không quá coi trọng nhưng công tôn nhã nhu lại nhạy cảm phát giác được sự tự tin của huyền vi chẳng lẽ huyền vi thật sự đem tiêu dương cho chỉ cần nghĩ đến khả năng này trong lòng công tôn nhã nhu dâng lên sự phẫn nộ khó có thể áp chế nếu như huyền vi đã từng thật sự làm gì tiêu dương nàng tuyệt đối sẽ không buông tha huyền vi lúc này sát k h í và lệ k h í trên người công tôn nhã nhu nặng như vậy huyền vi tự nhiên là đã nhận ra hơn nữa rất rõ r à n g hiện tại lệ k h í và sát k h í trên người công tôn nhã nhu đều hướng về phía nàng đối diện bốn người không nói võ đức nàng tạm thời né tránh thì cũng thôi đi ngươi chỉ có một mình chẳng lẽ ta còn sợ ngươi chắc lập tức vung tay lên một cỗ khí tức t ư ờ n g hoa đánh tới trên người công tôn nhã nhu cưỡng chế khiến cho công tôn nhã nhu tỉnh táo lại làm xong hết thảy huyền vi chưa tức nói ngươi tức giận như vậy làm gì ngươi cho rằng ngươi vì tiêu dương bỏ ra nhiều như vậy hắn liền sẽ yêu ngươi sao đừng có nằm mơ chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện tiêu dương tình nguyện tự mình đi tìm chết cũng không nguyện ý nhận tình của ngươi sao công tôn nhã nhu biết huyền vi nói nhiều như vậy cũng là vì chọc giận nàng nhưng vẫn không chịu khống chế bị chọc giận lần nữa nhưng mà khi lửa giận của nàng lần nữa bốc cháy lên huyền vi lại đánh ra một đạo khí tức tường hoa để cho nàng cưỡng chế bình tĩnh lại hh ắ c ắ c đúng là trò hay huyền vi tiện nhìn công tôn nhã nhu như nhìn một kẻ yếu đuối công tôn nhã nhu có chút tức giận mỗi khi nàng giận không kềm được muốn cho huyền vi một chút giáo huấn huyền vi đều sẽ cưỡng chế để cho nàng tỉnh táo lại trong thời kỳ bình tĩnh nàng sẽ tiến vào trạng thái vô d ụ c vô cầu ngắn ngủi không có bất kỳ cảm xúc gì không muốn tranh chấp với bất kỳ ai huyền vi này giống như là chuyên khắc nàng vậy khiến nàng không có biện pháp nào cuối cùng mặc kệ huyền vi nói cái gì công tôn nhã nhu đều lựa chọn không nhìn trên hư không giao trì nữ đế nhìn những nữ đế này không ngừng tranh đấu nàng sắp nhịn không được muốn vỗ tay nhìn thấy những nữ đế này tranh đấu càng lợi hại nàng lại càng sung sướng đấu đi các người cứ đấu đi đấu đến cuối cùng phát hiện tất cả đều không có chút ý nghĩa nào tiêu dương đã thần hồn câu diệt nhất định sẽ càng thêm đặc sắc trong hạo thiên kính tiêu dương đã không biết qua bao nhiêu ngày mỗi ngày hắn đều trải qua d à y vò thật sự là một ngày bằng một năm thế nào có phải cảm giác có một đồ đệ như ta là phước phận người tu luyện mấy đời hay không quyền vi nhét một quả tiên quả vào trong miệng tiêu dương vẻ mặt đắc chí nhìn tiêu dương tiêu dương suýt chút nữa bị nghẹn chết nhưng vẫn vừa ho khan vừa gật đầu vì sao lại thế bởi vì huyền vi không cho phép hắn phát biểu bất kỳ ý kiến phản đối nào thông qua khoảng thời gian ở chung này tiêu dương mới biết được huyền vi có vấn đề vượt quá dự đoán của hắn ban đầu hắn vốn tưởng rằng huyền vi chỉ là cô đơn tịch mịch quá lâu muốn có một người bạn chơi chung lại không hiểu được cùng người chung đụng như thế nào cho nên mới sẽ biểu hiện tương phản lớn như vậy nhưng theo hắn và huyền vi ngày càng ở chung hắn mới phát hiện tính cách của huyền vi có chỗ thiếu hụt rất lớn bá đạo ngang ngược không biết bận tâm cảm thụ của người khác hoàn toàn giống như một cô bé bị nung chiều hư hỏng mặc dù tâm huyền vi là lương thiện sở dĩ đột phát kỳ tưởng nhận hắn làm sư phụ cũng là vì đồng cảm với những trải nghiệm trước đây của hắn muốn để cho hắn quên đi những đau khổ trong quá khứ kia nhưng chính là có chút quá cực đoan mọi việc đều phải thuận theo ý của nàng ví dụ như hắn hiện tại sắp no chết huyền vi vẫn một mực cho hắn ăn tiên quả thấy huyền vi lại muốn cưỡng ép nhét một quả tiên quả vào miệng hắn tiêu dương cuối cùng không thể chịu đựng được nữa giơ tay lên ngăn động tác của huyền vi đủ rồi ta không muốn ăn nữa ngươi nói cái gì huyền vi đang vui vẻ bỗng nhiên biến sắc ngươi đừng có không biết tốt xấu những tiên quả này là lão nương tự tay đi hai đấy người ăn cũng phải ăn không ăn cũng phải ăn huyền vi nheo mắt ánh mắt hung ác t r ừ n g tiêu dương nếu là trước đây tiêu dương có lẽ sẽ chọn cách dịu dàng khuyên bảo dùng biện pháp mềm mỏng để dẫn dắt huyền vi nhưng đã qua lâu như vậy huyền vi vẫn không hề thay đổi vẫn hễ có chút gì không vừa ý nàng liền biến sắc tiêu dương cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa bây giờ hắn đã là sư phụ của huyền vi vậy thì phải gánh trách nhiệm dạy dỗ đ ồ đệ huyền vi người đây là thái độ nói chuyện với sư phụ sao sau khi tiêu dương giận dữ quát một tiếng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt tàn nhẫn của huyền vi đây là lần đầu tiên hắn dùng thái độ nghiêm khắc nhất để dạy huyền vi nếu huyền vi vẫn không xem hắn là sư phụ r a gì vậy quan hệ thầy trò giữa hắn và huyền vi chỉ là một trò đua những ngày này lực lượng triệu hoán kia đang không ngừng gia tăng hắn vẫn muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành nhưng huyền vi lại không cho phép hắn rời khỏi tòa tiên đảo này nửa bước nếu thật sự không thể làm huyền vi thay đổi mối quan hệ thầy trò giữa hắn và huyền vi chỉ là trò đua vậy hắn thả từ bỏ thân xác này cũng phải rời đi tiêu dương đột ngột bùng nổ khiến huyền vi hơi sửng sốt một chút sau đó dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn tiêu dương ánh mắt này khiến tiêu dương có chút khó hiểu hắn vốn nghĩ huyền vi sẽ tức giận nhưng lúc này huyền vi lại im lặng đến lạ thường làm tiêu dương cảm thấy mình vừa nói có phải hơi lớn tiếng hay không nhưng lời đã nói ra khỏi miệng vậy hắn chỉ có thể tiếp tục tới cùng mắt không tôn trọng người lớn không biết trên dưới còn ra thể thống gì trong mắt của ngươi có coi ta là sư phụ hay không tiêu dương giận dữ trách mắng thật lòng trong lòng hắn không có tự tin dù sao huyền vi hoàn toàn khác với những đầu đệ trước kia thực lực của hắn trong quá khứ đều mạnh hơn đầu đệ nếu hắn thật sự muốn dạy đồ đệ đương nhiên là không có vấn đề nhưng hiện tại huyền vi chính là tiên tử chân chính còn hắn đừng nói tu vi ngay cả thân thể này cũng là huyền vi giúp hắn tạo ra nói cách khác nếu huyền vi nhận người làm sư phụ này vậy hắn chính là sư phụ nếu huyền vi không nhận vậy hắn chẳng là gì cả huyền quyết định là ở huyền vi chứ không phải ở hắn ngay khi tiêu dương cho rằng huyền vi chắc chắn sẽ tức giận nổ phổi lại chửi bới một trận huyền vi lại đột nhiên ngồi s ổ m xuống trước mặt tiêu dương dùng ánh mắt sùng bái nhìn tiêu dương sư phụ người thật là bá đạo người ta thích lắm nha sư phụ sau này người mắng đồ nhi nhiều hơn có được không đồ nhi đảm bảo về sau nhất định đều ngoan ngoãn nghe lời sư phụ trong mắt huyền vi lấp lánh những vì sao biểu cảm hơi s i mê tiêu dương trầm mặc tiêu dương kinh ngạc phản ứng của huyền vi hắn thật không ngờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới huyền vi lại là ăn cứng không ăn mềm sớm biết vậy hắn đã sớm làm mạnh mẽ hơn rồi bên ngoài hạo thiên kính tất cả mọi người đều ngạc nhiên thật sự là sắp bị kinh ngạc rớt cả cằm vốn nghĩ nữ đế thần tộc trước đây giận dữ mắng mỏ các nữ đế là nữ vương không sợ trời không sợ đất ai ngờ nàng lại là một mọi người không khỏi nhìn về phía nữ đế thần tộc phát hiện nàng không biết từ lúc nào đã lần nữa dùng thần quang che chắn mặt rõ ràng nữ đế thần tộc đã nhớ lại hình ảnh lúc đó để tránh bị người chế giễu nên lại chọn trốn vào trong thần quang dù sao điều này ít nhiều cũng là lừa mình dối người nhưng tạm xem như có chút tác dụng an ủi nhưng thực tế căn bản không có tác dụng gì huyền vi lúc này vẫn xấu hổ đến toàn thân tê dại thật sự là quá xấu hổ dù nàng không muốn thừa nhận nhưng trước đây nàng quả thật có sở thích này hơn nữa ai nói tiên nữ không được có chút sở thích đặc thù có lẽ vị giao trì nữ đế kia còn có sở thích đặc thù hơn nàng ấy chứ nghĩ tới đây huyền vi không khỏi liếc nhìn về phía giao trì nữ đế trên hư không dù người nữ đế thần tộc bao phủ thần quang mọi người không nhìn rõ mặt nàng nhưng có thể đại khái xác định hướng ánh mắt nàng nhìn tới theo tầm mắt của nàng mọi người nhao nhao nhìn chằm chằm giao chỉ nữ đế trên h ư không mọi người không khỏi suy nghĩ vì sao nữ đế thần tộc đột nhiên nhìn về phía giao chỉ nữ đế chẳng lẽ giao chỉ nữ đế cũng có sở thích tương tự sao cái này trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu suy diễn lung tung cảm nhận được một mà này giao chỉ nữ đế sắp t ứ c chết hay cho chiêu họa thủy đông dẫn trực tiếp chuyển sự chú ý của mọi người lên người nàng giao trì nữ đế cố nén cơn giận lúc này nàng không thể giải thích vì nếu đột nhiên giải thích mọi người sẽ thắc mắc sao nàng đột nhiên phải giải thích có phải đang t r ộ t dạ rồi không chỉ có càng nói càng s a i nên dù cho lửa giận ngập trời nàng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng sau khi thấy sự chú ý của mọi người đều chuyển từ mình sang giao trì nữ đế huyền vi lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhìn chiêu họa thủy di chuyển này của nữ đế thần tộc đám người lãnh nhược tuyết đều nhịn cười không nổi tuy nói sở thích của nữ đế thần tộc có chút khó hiểu nhưng chỉ cần có thể khiến giao chỉ nữ đế kinh ngạc đó cũng coi như đam mê dù giữa các nàng không cùng một lòng nhưng đối với giao chỉ nữ đế đây chắc chắn là kẻ thù chung khúc nhạc dạo ngắn ngủi kết thúc mọi người lần nữa chú ý vào trong hạo thiên kính trong hạo thiên kính tiêu dương tuyệt đối không nghĩ muốn huyền vi nghe lời lại đơn giản như vậy sớm biết thế hắn đã sớm tỏ ra thái độ nghiêm khắc rồi nhưng giờ xem ra cũng chưa muộn tuy huyền vi bảo sau này mắng chửi nàng nhiều chút yêu cầu có chút không giống người thường nhưng vì để có thể dạy bảo huyền vi tốt hơn hắn cũng chỉ có thể tùy tài năng mà dạy huyền vi người nghe cho kỹ đây ngươi đã gọi ta một tiếng sư phụ vậy sau này ngươi không thể tùy ý làm bậy nữa vi sư hiện tại cùng ngươi ước pháp tam trưng thứ nhất từ nay về sau không được nói những lời thô tục thứ hai từ nay về sau không được ép buộc người khác thứ ba từ nay về sau không được hạn chế tự do của vi sư ngươi đã nghe rõ chưa t i ê u dương lạnh lùng nói sư phụ người chỉ là lớn tiếng hơn một chút cũng đâu có mắng ta huyền vi nhíu mày vẻ mặt khó chịu tiêu dương thật sự là hết cách rồi từ trước tới giờ chưa từng nghe qua loại yêu cầu này lại còn có người thích bị người mắng nhưng nhìn vẻ mặt cao có của huyền vi rõ ràng nếu không đáp ứng yêu cầu này của nàng nàng sẽ không nghe lời bất đắc dĩ tuân theo lý niệm tùy tài mà dạy tiêu dương cũng chỉ đành tạm thời lựa chọn cách thích hợp với sở thích đặc biệt của huyền vi đô đơn lời vi sư nói ngươi đều nhớ kỹ rồi chứ tiêu dương tức giận quát lớn a ác ách huyền vi vẻ mặt hưởng thụ trầm ngâm một tiếng sư phụ đồ nhi nhớ kỹ nhớ kỹ là tốt rồi tiêu dương khó mà hình dung được tâm trạng của mình l ớ p này miễn cưỡng xem như một sự khởi đầu tốt đẹp cuối cùng cũng biết nên dạy huyền vi như thế nào tiêu dương liền nảy ra ý định muốn đi tìm hiểu ngọn nguồn của cỗ lực lượng triệu hoán kia chính là cỗ lực lượng triệu hoán đã triệu hoán ý thức của hắn đến tiên giới hắn muốn làm rõ đến cùng là chuyện gì đang xảy ra rốt cuộc là thứ gì đang chịu hoán hắn lập tức tiêu dương liền nói với huyền vi muốn để nàng dẫn hắn đi về phía trước tìm tòi đương nhiên hắn cũng không nói chuyện liên quan tới chịu hoán với huyền vi chỉ là nói ở chỗ này lâu rồi muốn đi chỗ sâu hơn dạo một vòng hôm nay tuy hắn có được thân thể nhưng lại không có bất kỳ một chút tu vi nào trong tình huống không thể rời khỏi thân thể này cũng chỉ có thể để huyền vi mang theo hắn nhưng mà sau khi huyền vi nghe được ý định này của tiêu dương sắc mặt lập tức thay đổi lớn phá thiên hoang nghiêm túc nhìn tiêu dương sư phụ phía trước chính là cấm địa tiên giới bất kỳ tiên nhân nào cũng không được phép bước vào mà ta chính là người trông coi cấm địa này theo huyền vi nói cấm địa này đã tồn tại từ lúc trời đất sinh ra lời đồn trong cấm địa có tồn tại đại khủng bố nếu t u ổ i tiện xông vào sẽ mang đến tai họa lớn cho tiên giới thậm chí là hạ giới tiên đế đã hạ lạnh bất kỳ tiên nhân nào cũng không được phép bước vào trong cấm địa đồng thời còn bày ra tiên trận phong ấn toàn bộ cấm địa lại hơn nữa còn phái nàng một mực ở bên ngoài cấm địa trông coi nghe huyền vi giải thích xong nghi hoặc trong lòng tiêu dương thật lâu không sao tan được cỗ lực lượng triệu hoán hắn kia lại đến từ trong cấm địa tiên giới điều này khiến hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được chẳng lẽ lực lượng triệu hoán hắn kia chính là sự tồn tại khủng bố đến từ trong cấm địa hắn có tài đức gì mà có thể khiến sự tồn tại khủng bố mà ngay cả tiên đế cũng phải kiêng k h ị triệu hoán hắn nhưng vừa nghĩ tới lời huyền vi nói nếu tùy tiện xông vào trong cấm địa có thể sẽ mang đến t a i h ọ a lớn cho tiên giới thậm chí là hạ giới tiêu dương liền từ bỏ ý nghĩ muốn đi tìm hiểu ngọn ngành lúc này tiêu dương cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao xung quanh nơi ở của huyền vi tại tòa tiên sơn này lại không có một tiên nhân nào nếu tiên đế đã hạ lệnh cấm tất cả tiên nhân bước vào cấm địa lại có huyền vi ở đây canh chừng đương nhiên sẽ không có tiên nhân nào dám đến gần cấm địa cũng khó trách lúc đầu khi hắn nhìn thấy huyền vi nàng lại có vẻ cô độc tịch mịch như vậy tiên nhân có được thọ nguyên vô tận mà huyền vi đã không biết ở chỗ này trông coi cấm địa bao nhiêu năm tháng bây giờ nghĩ lại thấy tâm lý nàng có chút biến thái ít nhiều cũng có thể hiểu được tiêu dương không khỏi cảm thấy có chút đau lòng đối với huyền vi trước khi hắn xuất hiện huyền vi đã phải chịu giày vò đến mức nào chỉ có điều tiêu dương cảm thấy rất tò mò đó chính là vì sao tiên đế lại phái huyền vi đến trông coi cấm địa huyền vi có chỗ nào đặc biệt sao mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua tiên nhân nào khác nhưng với tính tình của huyền vi rõ ràng cũng không phải là một người phù hợp sau khi tiêu dương hỏi ra nghi vấn này huyền vi hoàn toàn quên mất việc trước đó đã đáp ứng tiêu dương không được nói lời thô tục trực tiếp chửi ầm lên còn không phải là lão cha ta ngày đó giết phát rồ lang tâm c ầ u phế nói cái gì người khác hắn không tin được nhất định phải gọi ta đến trông coi cái cấm địa r i á p nát này c h ó má vì sợ ta chạy còn thiết hạ cấm chế lên người ta không có sự cho phép của hắn ta vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này huyền vi trong cơn giận dữ không ngừng đấm mạnh lên mặt bàn nhìn là biết huyền vi lúc này thật sự là vô cùng cam tức với chuyện này tiêu dương ít nhiều cũng có thể hiểu được cho nên mặc dù lúc này huyền vi trái với ước pháp tam c h ư ơ n g của hắn nhưng hắn cũng không nói thêm gì mà tùy ý để huyền vi tự do phát tiết sự bất mãn trong lòng nhưng tiêu dương có thể nghe ra được một điều đó chính là huyền vi được phụ thân hắn phái tới trông coi cấm địa mà lúc trước huyền vi lại nói là tiên đế phái nàng đến trông coi cấm địa vậy chẳng phải có nghĩa là huyền vi chính là con gái của tiên đế nghĩ đến đây tiêu dương lại thật sự kinh hãi đây chính là tiên đế đó là người có vị trí tôn quý cường đại nhất ở tất cả các vị diện chư thiên vạn giới vậy mà hắn lại thành sư phụ của nữ tiên đế chẳng phải có nghĩa hắn và tiên đế cùng một thế hệ sao cái này trong lòng tiêu dương đổ mồ hôi ngẫm lại cũng thấy có chút khó tin nổi hắn có tài đức gì mà có thể có cùng vai vế với tiên đế bên ngoài hạo thiên kính mọi người cũng lộ vẻ khiếp sợ đều dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía nữ đế thần tộc nữ đế thần tộc này không chỉ là tiên tử đến từ tiên giới mà còn là con gái của tiên đế thật sự làm cho người ta rung động nữ đế huyền thần tộc thấy vậy dần dần tán đi thần quang bao phủ trên người lần nữa lộ ra hình dáng thật chỉ thấy thần sắc nàng trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt thánh khiết hòa ái khí chất xuất trần toàn thân tản ra khí tức siêu phàm thoát tục huyền vi dường như không để ý đến ánh mắt kinh hãi của mọi người vẻ mặt thanh lãnh như đang nói tất cả đừng nhìn ta ta chỉ là con gái tiên đế thôi có gì đáng ngạc nhiên nhưng thật ra trong lòng nàng có chút đắc ý mẹ nó mất mặt lâu như vậy cuối cùng cũng có chút mặt mũi để đám phàm phu tục tử vô tri này trấn kinh một phen ồ làm bộ làm tịch cái gì bắc minh nữ đế lạnh lùng khinh thường cười một tiếng mặt thật của nữ đế thần tộc đã sớm lộ rồi bây giờ cố tỏ vẻ đã không kịp nữa quả thật huyền vi là con gái của tiên đế đó là điều mà nàng không ngờ tới nhưng mà không khéo tiên đế cũng bị nữ nhi này làm cho hết cách nên mới đưa nàng xuống hạ giới cũng nên thái âm nữ đế ôn nhãi nhàn có chút dở khóc dở cười nữ đế thần tộc này thật sự quá đơn thuần có chút đáng yêu thiên hòa nữ đế hoạ linh nhi có chút im lặng lắc đầu tiêu dương mắng không sai huyền vi này thật đúng là một tên ngu ngốc trước đây nàng ta lại tranh cãi với tên ngốc này bây giờ nhớ lại thật quá ngu lòng tộc nữ đế long tiếu tiếu đã không còn đối t r ọ i gai gắt với huyền vi nữa ngốc ngách nhìn lâu cũng sẽ trở nên ngốc ngách nữ đế yêu tộc công tôn nhã nhù im lặng kéo giãn khoảng cách với huyền vi có đôi khi không sợ người thông minh chỉ sợ loại ngốc nghét ngu ngốc nàng đã từng nhiều lần kinh ngạc trước những hành động của huyền vi tốt nhất nên tránh xa nàng ta một chút thì hơn trên hư không vẻ mặt của giao trì nữ đế khinh bỉ tiên đế tri nữ cũng chỉ có vậy thôi sao rõ ràng không bằng thiên đế tri nữ hạ giới như ta nghĩ vậy tâm tình phiền não ban đầu của giao trì nữ đế do huyền vi gây ra cũng tốt lên rất nhiều đối với thân phận nữ đế tiên đế của thần tộc mấy vị nữ đế khác có thể thờ ơ nhưng đối với những phản nhân và tu tiên giả bình thường mà nói vẫn là một chấn động lớn dù sao tiên nhân đối với bọn họ mà nói cũng đã như trong truyền thuyết huống chi còn là tiên đế trong thần thoại vô luận trước đó nữ đế thần tộc có bao nhiêu trò hề nhưng chỉ cần thân phận tiên đế tri nữ của nàng vừa bày ra sẽ không có mấy người không dùng ánh mắt sùng kính để đối đãi nữ đế thần tộc nhưng trong lòng mọi người cũng có một nghi hoặc đó chính là nếu nữ đế thần tộc là con gái tiên đế địa vị tôn sùng vậy tại sao nàng lại bị đưa đến hạ giới chẳng lẽ nói tiên giới xuất hiện biến cố gì có phải có liên quan đến cấm địa tiên giới kia hay không cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy phải biết rằng từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ tiên nhân hạ giới huống chi còn là con gái của tiên đế hơn nữa lúc trước thông qua hạo thiên kính bọn họ cũng biết được trong cấm địa tiên giới có tồn tại đại khủng bố nếu có người tùy tiện xông vào cấm địa tiên giới có thể sẽ gây ra tai họa lớn cho tiên giới và hạ giới mặc dù mọi người cũng không biết chuyện tiêu dương bị một cỗ lực lượng nào đó trong cấm địa tiên giới triệu hoán nhưng mà đều có thể nhìn ra được tiêu dương ban đầu là muốn tiến về cấm địa tiên giới chỉ là sau khi biết được đó là nơi nào mới tạm thời bỏ đi ý nghĩ này nhưng khó bảo đảm tiêu dương về sau cũng một mực không có tiến vào cấm địa tiên giới lập tức có người mở miệng hỏi nữ đế thần tộc nữ đế thần tộc đại nhân ngài có từng nhớ tới vì sao ngài lại đi vào hạ giới không có phải trong tiên giới xuất hiện biến cố gì hay không lời vừa nói ra không chỉ là những người bình thường kia ngay cả ánh mắt của các nữ đế khác đều nhìn về phía nữ đế thần tộc bọn hắn không tin tiêu dương sẽ vô duyên vô cớ chặt đứt tiên lộ ngăn cách tiên giới cùng hạ giới sở dĩ tiêu dương làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân nào đó nghe vậy q u y ề n vi cố gắng suy nghĩ bởi vì đây cũng là điều nàng vẫn muốn làm rõ chỉ tiếc ký ức hiện tại của nàng còn rất nhiều chưa khôi phục ngay khi nàng chuẩn bị từ bỏ chở ký ức tự nhiên mà khôi phục trong đầu đột nhiên hiện ra một hình ảnh đó là một vùng tam tối một vùng tam tối hư vô hắc ám đang cắn nước tất cả cho dù là ánh sáng cũng không thể chạy thoát vô số tiên cầm tiên thú đang thoát khỏi hắc ám trên mặt vô số tiên nhân hiện đầy bi minh cùng tuyệt vọng tất cả mọi thứ đều đang biến mất cuối cùng không còn tồn tại nữa mà trong bóng tối ngay cả tiên nhân cũng sợ hãi kia chậm rãi đi ra một người khuôn mặt của hắn dần dần rõ ràng huyền vi đột nhiên bừng tỉnh. trong ánh mắt của nàng hiện đầy sợ hãi không thể tin được đoạn ký ức vừa mới hiện ra kia chẳng lẽ tiên giới thật sự đã bị hắc án nuốt chửng đã không còn tồn tại quyền vi cao mày đoạn ký ức kia xuất hiện vượt xa tưởng tượng của nàng vừa nghĩ tới tiên giới có thể đã không còn tồn tại tâm tình của nàng khó mà nói rõ khó chịu cho tới nay nàng muốn chính là tìm lại ký ức sau đó trở về tiên giới nhưng hôm nay lại nói cho nàng biết tiên giới rất có thể đã không còn tồn tại điều này làm sao nàng có thể tiếp nhận được hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy chấn động nhất chính là người cuối cùng nàng nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra kia lại là tiêu dương tiêu dương hắn đến tột cùng đã làm gì chẳng lẽ nói việc hủy diệt tiên giới có liên quan đến tiêu dương hay sao mang theo nghi hoặc này huyền vi nghiêm túc nhìn về phía hạo thiên kính nàng muốn biết đáp án nguyên bản tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi nữ đế thần tộc trả lời nhưng nữ đế thần tộc sau khi suy nghĩ đơn giản sắc mặt trở đại biến d ù một loại vẻ mặt ngương trọng chưa bao giờ có chăm chú nhìn hạo thiên kính mọi người nghĩ thầm nữ đế thần tộc tất nhiên là nhớ tới ký ức trọng yếu gì hơn nữa xem ra nữ đế thần tộc sẽ không trả lời đã như vậy mọi người cũng chỉ có thể tiếp tục từ trong trí nhớ tiêu dương tìm kiếm đáp án trong hạo thiên kính sau khi tiêu dương biết huyền vi chính là con gái tiên đế vốn là có chút không tốt khi lại dùng loại biện pháp kia tiếp tục tùy theo tài năng mà dạy nhưng huyền vi lại mỗi ngày c u ố n quyết lấy hắn muốn hắn mắng vài tiếng mới thoải mái bằng không sẽ bắt đầu nổi giận bất đắc dĩ tiêu dương cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục thỏa mãn nhu cầu khác loại của nàng cho đến hôm nay sau khi tiêu dương mắng huyền vi xong vốn tưởng rằng huyền vi hẳn là có thể hài lòng không còn cáu kỉnh nữa nhưng không ngờ huyền vi đột nhiên thở dài nói sư phụ gần đây con cảm thấy người mắng con đã không còn cảm giác gì nữa hay là người trực tiếp đánh con đi tiêu dương đầu đầy hát tuyến yêu cầu này đúng là càng ngày càng quá đáng tiêu dương cảm giác mình cũng sắp biến thái tiêu dương muốn lựa chọn không nhìn loại nhu cầu càng quá đáng này của huyền vi nhưng bất đắc dĩ là huyền vi quấn quyết chặt lấy hắn huyền vi ôm chặt đùi tiêu dương đau khổ cầu xin sư phụ người liền đánh nha dùng sức hung hăng đánh c k hng ờ ờ nên bởi vì ta là kiều hoa liền thương tiếc ta tiêu dương ngay từ đầu lựa chọn thờ ơ bởi vì hắn cảm thấy nếu lần này hắn lại thỏa hiệp chỉ sợ sau này huyền vi sẽ còn có thêm được một t ứ c lại muốn tiến một thước mà huyền vi thấy tiêu dương một chút phản ứng cũng không có lập tức lại muốn bắt đầu nổi giận sư phụ người có đánh hay không nếu người không đánh vậy ta sẽ đánh ngươi huyền vi hung dữ với tiêu dương tiêu dương nghe xong suýt chút nữa tức giận bật cười nghịch đồ ngươi muốn khi sư diệt tổ hay sao tiêu dương nghiêm nghị quát lớn tiêu dương hung hăng khí thế của huyền vi lập tức mềm xuống sư phụ n g ư ơ i đánh ta một vài đi bằng không toàn thân người ta không thoải mái đe dọa không thành huyền vi liền đổi thành làm nũng tiêu dương thật sự là không có biện pháp nào với nàng thôi được rồi nghĩ lại huyền vi cũng thật đáng thương năm tháng dài đằng đẵng vẫn luôn cô độc bị nhốt ở nơi này cho nên mới có loại bệnh này hiển nhiên muốn chữa khỏi loại bệnh này của huyền vi không phải một sớm một chiều có thể làm được hy vọng chờ thời gian lâu dài huyền vi có thể chậm rãi khôi phục bình thường tiêu dương bất đắc dĩ thở dài sau đó vung tay lên ba ba ba nghịch đô nếu còn dám làm c ả n như thế vi sư tất nhiên sẽ không tha cho ngươi tiêu dương lại một lần nữa đập vào trên người huyền vi mỗi lần vỗ một cái trên mặt huyền vi đều lộ ra biểu cảm hài lòng ngay khi tiêu dương vỗ được cái thứ tư không hiểu sao cảm nhận được một ánh mắt lập tức d ư ơ n g mắt nhìn cùng một người bốn mắt nhìn nhau đó là một nam tử trung niên nho nhã hiền hòa mặc dù trên người chỉ mặc một bộ áo trắng nhưng chỉ cần đứng ở đó liền có một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành cùng thiên địa vạn vật h ò a làm một thể nam tử trung niên hít hai mắt lại dùng một loại ánh mắt ý vị không rõ nhìn chằm chằm tiêu dương tay tiêu dương giơ lên trong nháy mắt liền cứng đờ tiêu dương bối rối tuy rằng hắn trước kia cũng không biết thân phận của nam tử trung niên này nhưng nói thật khi hắn thấy rõ ràng khuôn mặt của nam tử trung niên rất dễ dàng liền đoán ra thân phận của nam tử bởi vì giữa mặt mày của huyền vi thật sự quá giống với nam tử trung niên này nếu không có gì bất ngờ nam tử trung niên trước mắt này hẳn là phụ thân của huyền vi tiên đế trong truyền thuyết lúc này huyền vi còn không rõ nguyên do ôm đùi tiêu dương dùng thanh âm bất mãn thúc giục nói sư phụ đừng ngừng người ta còn muốn khụ nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng thần s ắ c cổ quá i nhìn huyền vi huyền vi thật đúng là cho người cha già này của hắn một k i n h hỉ thật lớn huyền vi vốn còn ôm đùi tiêu dương làm nũng sau khi nghe được thanh âm sau lưng vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi trong giây lát đứng lên sau đó xoay người trong ánh mắt tràn ngập oán khí chừng nam tử trung niên lão già thối tha nhà ngươi lại còn dám đến gặp ta nói xong huyền vi nổi giận đùng đùng đi về phía nam tử trung niên nam tử trung niên thấy thế hơi có vẻ xấu hổ cười cười vừa định mở miệng nói chuyện phiếm với cha con vài câu nhưng không đợi hắn nói ra khỏi miệng huyền vi đã hung hăng nắm lấy gương mặt của hắn chỉ thấy huyền vi xoay người cưỡi lên lưng nam tử trung niên một tay véo mặt hắn một tay véo lỗ tai hắn trong miệng còn hùng hùng hổ hổ lão già thối lão già thối tha nhà ngươi xem hôm nay ta bóp chết ngươi a đau k h u nữ ta là cha ruột của ngươi người ra tay không khỏi cũng quá độc ác đi nam tử trung niên đau đến nhe r ă n g nhét miệng nhưng không có ngăn lại cử động của huyền vi mà là tùy ý nàng k é o lại véo bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng nếu không để huyền vi phóng thích phẫn huất trong lòng nàng ra nàng sẽ không từ bỏ ý đồ ách tiêu dương ngơ ngác nhìn một màn trước mắt nói thật hắn đã bắt đầu hoài nghi lúc trước mình có phải đã đoán sai hay không nam tử trung niên trước mắt thật sự là tiên đế sao không phải chứ tiên đế là tồn tại tôn quý cường đại nhất t r ư a thiên vạn giới dù không triển lộ một tia thần uy vậy cũng hẳn là không giận tự uy tràn ngập uy nghiêm nhưng nam tử trung niên trước mắt này bị con gái mình khi dễ cũng không dám hoàn thủ nghiễm nhiên một bộ địa vị gia đình không quá cao tranh lệch này không khỏi quá lớn nhưng mà thoạt nhìn giống như một người cha tốt ban đầu nghe huyền vi nói nhiều lời xấu có liên quan tới tiên đế như vậy tiêu dương vốn cho rằng tiên đế hẳn là loại người tình cảm đạm bạc lãnh khóc vô tình kia dù sao có thể để cho nữ nhi ruột của mình ở trong năm tháng vô tận trông coi cấm địa tiên giới tuyệt không phải là một cái cha thương xót nữ nhi có thể làm ra quyết định nhưng lúc này nhìn biểu hiện của tiên đế đối với huyền vi rất rõ ràng tiên đế đối với huyền vi là phi thường sủng ái tiêu dương không khỏi suy nghĩ tiên đế để huyền vi đến trông coi cấm địa tiên giới tất nhiên là có nguyên nhân đặc thù nào đó bên ngoài hạo thiên kính mọi người ngay từ đầu đều kích động không thôi dù sao đây chính là tiên đế được ghi lại trong thần thoại truyền thuyết lúc này bọn họ may mắn có thể nhìn thấy hình dáng của tiên đế làm sao có thể không hưng phấn chỉ có điều ban đầu ở trong nhận thức của bọn họ tiên đế kia tất nhiên là tồn tại thần thánh uy nghiêm cao thượng dù chỉ là liếc mắt nhìn cũng sẽ khiến người ta không nhịn được thần phục quỳ l ạ i nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là tiên đế không chỉ có quần áo mộc mạc thần sắc ôn hòa càng là bị nữ nhi của mình khi phụ một chút tính tình cũng không có điều này khiến những người sùng bái như bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút luống cuống đều thật sơ hoài nghi có phải bọn họ cũng phỏng đoán sai hay không nam tử trung niên hiện ra trong hình cũng không phải tiên đế chân c h ứ n g mà lúc này cách nhìn của nữ đế giao trì và bọn họ lại không giống nhau nàng hồi tưởng lại phụ thân của nàng thiên đế lúc còn tại thế từng nói qua với nàng trí cường giả chân c h ứ n g cũng không phải là loại tồn tại nhìn bề ngoài liền phi thường cường đại kia sau khi tu vi đạt tới cảnh giới trí cao sẽ phản phát quy chân đạo pháp tự nhiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn cảm nhận được cũng không phải là sự cường đại của hắn mà là loại cảm giác thân thiết hòa hợp với thiên địa đại đạo giao hỏa kia không hề nghi ngờ nam tử trung niên hiện ra trong hình này chính là tiên đế trong truyền thuyết thần thoại nhìn hình ảnh huyền vi và tiên đế ở trung không hề cố kỵ trong lòng giao chỉ nữ đế có chút phức tạp xuất thân của nàng và huyền vi giống nhau đến mức nào phụ thân của huyền vi là tiên đế tiên giới mà phụ thân của hắn là thiên đế hạ giới các nàng đều là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân nhưng quan hệ giữa nàng và thiên đế lại hoàn toàn khác biệt với hình thức ở chung không hề cố kỵ giữa huyền vi và tiên đế phụ tờ hờ nờ thiên đế của nàng từ nhỏ đã vô cùng nghiêm khắc hà k h ắ c với nàng thế cho nên từ nhỏ nàng đã vô cùng mâu thuẫn và chán ghét phụ thân thiên đế của mình cuối cùng càng không thể nhịn được nữa trực tiếp thoát khỏi thiên đình mặc dù nàng biết không bao lâu nữa nàng sẽ bị tìm được bị bắt về thiên đình sau đó sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt tàn khốc nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi thiên đình hơi thở dốc một chút vậy cũng đáng giá chỉ có điều khiến nàng không ngờ tới chính là trong lúc thoát khỏi thiên đình đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nàng gặp được tình cảm chân thành cả đời cũng chính là phu quân của nàng mặc dù nàng biết mình cuối cùng sẽ bị bắt trở về nhưng nàng vẫn không chút do d ự lựa chọn thành thân với phu quân đoạn thời gian kia tuy ngắn ngủi nhưng lại là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời nàng chỉ tiếc cuối cùng nàng vẫn bị phụ thân thiên đế của nàng phái người bắt trở về cũng bởi vậy quan hệ giữa nàng và phụ thân thiên đế đã đến điểm đóng băng thẳng đến sau này khi phụ thân thiên đế của nàng chết trong tay tiêu dương trong lòng nàng cũng phẫn nộ lớn hơn khổ sở càng nhiều hơn là phẫn nộ đối với việc tiêu dương giết chết phu quân của nàng cầm tu hồn p h á t phu quân nàng đến trước mặt phụ thân nàng tranh công cuối cùng lại cướp đoạt vị trí thiên đế về phần cái chết của phụ thân nàng thiên đế thật ra nàng cũng không quá khổ s ở lúc này sau khi nhìn thấy hình ảnh huyền vi ở chung với phụ thân tiên đế của nàng trong lòng nàng có chút quán trách cho dù là tiên đế cũng có thể sủng ai nữ nhi của mình như vậy vì sao phụ thân t i ê n đế của hắn lại nghiêm khắc hà k h ắ c với nàng như vậy về phần hành vi càn rỡ như trong hình ảnh đó càng là chuyện hoàn toàn không có khả năng không khỏi giao chỉ nữ đế sinh ra một tia ghen ghét đối với huyền vi huyền vi đương nhiên không biết giao chỉ nữ đế không hiểu ra sao lại ghen tị với nàng lúc này sự chú ý của nàng đều đặt ở trong hình ảnh hiển thị của hạo thiên kính bỗng dưng huyền vi lại dùng thần quang che chắn mình nàng không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng trong mắt nàng hiện lên lệ quang nàng đã từng có chút quán trách đối với phụ thân tiên đế của mình cảm thấy trong lòng phụ thân căn bản cũng không có nữ nhi là nàng để cho nàng đau khổ canh chừng cấm địa tiên giới chịu đựng cô độc cùng tịch liêu vô biên nhưng khi nàng lấy góc độ người đứng xem nhìn lại lại phát hiện phụ thân đối với nàng sụng ái cỡ nào chỉ tiếc nàng biết đã quá muộn nhớ tới hình ảnh kinh khủng lúc trước hiện lên trong đầu quyền vi nắm thật chặt ngón tay mặc dù trí nhớ của nàng còn chưa triệt để khôi phục nhưng nàng có thể phi thường xác định tiên giới chỉ sợ đã không còn tồn tại mà phụ thân của hắn tiên đế chỉ sợ cũng đã bị hắc ám nuốt chừng cùng tiên giới mà nàng sở dĩ có thể may mắn còn sống sót có lẽ là có quan hệ cùng phụ thân tiên đế cưỡng chế muốn nàng trông coi cấm địa tiên giới của hắn nghĩ vậy quyền vi cũng không khống chế nổi chính mình nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống nàng ta hận mình nàng hận mình chưa từng làm nũng với phụ thân hận mình không biết quý trọng thời gian ở bên phụ thân trong hạo thiên kính là hình ảnh giờ khóc giờ cười bên ngoài hạo thiên kính là tiếng bàn tán giờ khóc giờ cười của mọi người mà huyền vi thân là người trong cuộc lại giấu ở trong thần quang ả m đạm đau thương một mình rơi lệ huyền vi véo đi véo lại cuối cùng đem cơn giận đều c h ú t ra không sai biệt lắm lúc này mới từ trên lưng tiên đến nhảy xuống lão già thối ngươi còn biết tới gặp ta ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm quên có đứa con gái là ta rồi chứ quyền vi thức giận trừng mắt nhìn tiên đế mỗi lần đến đều bị ngươi tra tấn như vậy làm cha ta cũng không dám thường xuyên đến tiên đế khẽ thở dài sau đó nhìn về phía tiêu dương buồn bã nói thế nào không giới thiệu một chút với phụ thân sao nhìn thấy ánh mắt tiên đế nhìn về phía mình tiêu dương lập tức đứng thẳng người vẻ mặt có vẻ hơi xấu hổ bởi vì hắn luôn cảm giác ánh mắt tiên đế nhìn về phía hắn có chút kỳ lạ nhưng vừa nghĩ tới tất cả những gì hắn và huyền vi làm lúc trước cũng khó chắt tiên đế lại dùng loại ánh mắt cổ quái này nhìn mình lần đầu tiên gặp mặt này thật sự không mấy được hay cho lắm huyền vi nhìn bộ dạng câu nệ của tiêu dương lập tức liền đứng ở trước người tiêu dương trừng mắt nhìn về phía tiên đế lão già thối đây là sư phụ ta tiêu dương còn không tự giới thiệu một chút thật sự là một chút lễ phép cũng không có ngươi như vậy sẽ làm mất mặt ta đó huyền vi lạnh lùng dăn dậy vài câu sau đó xoay người lại thấp giọng nói bên tai tiêu dương sư phụ đừng sợ có ta che chở cho ngươi lão già thối này không dám khi dễ ngươi tiêu dương thật sự là cạn lời hắn có sợ tiên đế bắt nạt mình đâu hắn chủ yếu là bởi vì cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt quá xấu hổ cờ chút không được tự nhiên mà thôi lại nói đối phương là tiên đế cũng không biết là tiền bối cao hơn hắn bao nhiêu lần có tiền bối nào tự giới thiệu trước mặt vãn bối đâu vậy không phải là quá không biết nặng nhẹ rồi sao nếu lại để huyền vi nói tiếp vậy hắn thành người như thế nào tiêu dương đi lên phía trước chắp tay cung kính nói vãn bối tiêu dương bái kiến tiên đế tiền bối vừa dứt lời huyền vi liền một mặt không vui kéo tiêu dương đến bên người cao mải nói ngươi là sư phụ của ta cùng lão già thối này là ngang hàng tại sao phải cung kính như vậy trong lòng huyền vi có chút bất mãn sư phụ mà nàng nhận lại cung kính với lão già thối này như vậy trong lòng lão già thối này hiện tại khẳng định đắc ý muốn chết quả nhiên lúc này tiên đế đang tươi cười cao giọng cười nói nói rất đúng ngươi đã là sư phụ của nàng không cần câu nệ như vậy nói thì nói như vậy nhưng giọng nói của tiên đế lại tràn đầy vẻ đắc ý huyền vi lập tức trở nên hổn hển cảm thấy tiêu dương làm nàng mất mặt tức giận rậm chân trực tiếp quay người rời đi ngay cả đầu cũng không quay lại ai tiên đế thấy thế khẽ thở dài một hơi mấy năm nay quả thật khổ nha đầu này cũng khó trách nàng đối với ta không chào đón như vậy xin thứ cho vãn bối mạo muội có thể thỉnh giáo tiên đế tiền bối một chút vì sao lại để huyền vi tới trông coi cấm địa tiên giới này tiêu dương không kiêu ngạo không tự ti hỏi huyền vi tuy rằng bị chọc tức bỏ đi để lại hắn một mình đối mặt tiên đế nhưng hắn lại đột nhiên trở nên không câu nệ như vậy quan hệ giữa huyền vi cùng tiên đế lạnh nhạt như vậy đơn giản chính là bởi vì tiên đế để cho nàng một mực trông coi cấm địa tiên đế này nếu có thể giải k h a nghi vấn này có lẽ có thể giúp tiên đế hòa hoãn quan hệ với huyền vi nghe vậy tiên đế không trả lời mà nhìn tiêu dương thật sâu một cái một cái liếc mắt bình thường không có gì lạ nhưng vẫn để tiêu dương cảm nhận được áp lực lớn lao nhìn bộ dáng khẩn trương của tiêu dương như vậy tiên đế đột nhiên nở nụ cười tiểu tử thối vừa rồi ngươi ức hiếp con gái ta ta còn chưa tính với ngươi tiêu dương sắc mặt đại quýnh vội vàng giải thích tiên đế tiền bối ngài đừng hiểu lầm kỳ thật chúng ta vừa rồi là đang nói được một nửa tiêu dương đột nhiên giải thích không nổi nữa bởi vì hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào chẳng lẽ hắn muốn nói vừa rồi hắn đang thỏa mãn đam mê đặc thù của huyền vi nói những lời này trước mặt cha người ta không tốt lắm đâu được rồi ta cũng là người từng trải đều hiểu cả tiên đế ý vị thâm trường cười cười tiêu dương bất đắc dĩ xem ra là không giải thích rõ được nếu như đã không chào đón ta vậy ta rời đi trước tiên đế như có t h ầ m ý nhìn tiêu dương một chút về sau nha đầu kia nhờ vị sư phụ ngươi chiếu cố tiên đế đến đột ngột đi cũng đột nhiên đợi sau khi tiên đế rời đi tiêu dương mới hậu c h i hậu giác ý thức được lúc trước tiên đế là đang nói sang chuyện khác lảng tránh vấn đề hắn hỏi đối với cái này tiêu dương lâm vào trong hoang mang thật sâu vì sao không thể nói ra nguyên nhân để huyền vi trông coi cấm địa tiên giới chẳng lẽ trong chuyện này có bí ẩn gì đó như thế xem ra có lẽ là hắn hỏi một vấn đề không nên hỏi sau đó tiêu dương cũng không còn xoán suýt vấn đề này nữa trước mắt hắn còn có một vấn đề lớn hơn cần đi giải quyết bởi vì huyền vi cảm thấy vị sư phụ tiêu dương này làm mất mặt nàng cho nên trong lòng tức giận liên tiếp mấy ngày đều không để ý tới tiêu dương lời hay tiêu dương đều nói hết huyền vi vẫn không để ý chút nào đối với chuyện này tiêu dương cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ có một số biện pháp hắn không muốn dùng nhưng bây giờ hắn cũng bị ép buộc bất đắc dĩ nghịch đồ lỗ tai n g ư ờ i điếc sao vi sư nói chuyện với ngươi ngươi không nghe thấy sao tiêu dương nghiêm nghị nói vốn tưởng rằng phương pháp này hẳn là dùng tốt nhưng tiêu dương không ngờ huyền vi lại có thái độ khác thường không chỉ không lộ ra chút vui vẻ nào còn đột nhiên ủy khuất khóc sư phụ người bắt nạt con huyền vi hai mắt rưng rưng ủy khuất lắp bắp lên án trong lúc nhất thời tiêu dương trở nên có chút luống cuống hắn trăm triệu lần không nghĩ tới loại cục diện này chẳng lẽ nói huyền vi đột nhiên bình thường rồi nghĩ đến đây tiêu dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra lập tức tiêu dương một bên nhẹ nhàng l a u nước mắt trên mặt huyền vi một bên ôn nhu nói là sư phụ sai rồi về sau sư phụ sẽ không tiếp tục hung dữ với người nữa vậy không thể được huyền vi nhất thời nóng này cũng không để ý tới khóc nữa ách tiêu dương bất đắc dĩ vỗ vỗ chán của mình xem ra là hắn suy nghĩ nhiều rồi nhưng cũng may huyền vi cuối cùng khôi phục bình thường tuy rằng cái này bình thường cũng không quá bình thường nhưng ít ra là khôi phục bình thường những ngày tháng sau này còn dài vẫn còn chuyện để hắn chịu đựng ngày tháng bình thản trôi qua từng ngày tiêu dương cũng không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ hắn cũng vĩnh viễn đều phải ở lại chỗ này sao hắn đột nhiên trở nên có chút mê man g mặc dù vẫn luôn ở lại nơi này làm bạn với huyền vi cũng rất tốt nhưng hắn vẫn luôn có thể cảm ứng được cỗ lực lượng trong cấm địa tiên giới đang triệu hoán hắn bây giờ mặc dù hắn đã bỏ đi ý niệm muốn đi tìm nguồn gốc cỗ lực lượng triệu hoán kia nhưng cũng không có nghĩa là hắn không chút hiếu kỳ vì sao hắn sẽ cảm nhận được cỗ lực lượng triệu hoán kia có lẽ đợi lần sau gặp được tiên đế có thể hỏi thăm một chút tiên đế có biết được nguyên do hay không hôm nay tiêu dương cùng huyền vi đ à o bún bên cạnh ao nguyên nhân gây ra chuyện là huyền vi nói gương mặt hiện tại của hắn quá xấu muốn một lần nữa nắn mặt đối với cái này tiêu dương vô cùng đồng ý còn cố ý vẽ cho huyền vi một bức họa trong bức họa là bộ dáng ban đầu của hắn tuy nói hắn không ôm quá nhiều hy vọng đối với tay nghề của huyền vi nhưng ít ra cũng phải cố gắng một chút hoa sen này sao lại khô héo rồi nhìn hoa sen khô héo trong ao tiêu dương thuận miệng nói một câu bất quá cũng không có để ở trong lòng dù sao mọi sự vạn vật đều có ngày tử vong chỉ có điều sau khi hắn đi vào tiên giới vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thực vật khô héo cho nên mới cố ý nói một câu mà huyền vi ở bên cạnh nhìn đ ó a hoa sen khô héo kia đột nhiên ngây người cả người thấy huyền vi ngơ ngác nhìn đ ó a hoa sen khô héo kia tiêu dương có chút tò mò hỏi làm sao vậy hoa sen vì sao lại khô héo huyền vi cau mày trên mặt tràn đầy khó hiểu tiêu dương nghe vậy sững sờ vạn sự vạn vật đều có lúc thọ chung chính tẩm huyền vi không đến mức ngay cả một thưởng thức đơn giản như vậy cũng không biết nếu lúc này huyền vi có nghi ngờ này vậy nói rõ trước đó huyền vi chưa bao giờ thấy qua thực vật khô héo thực vật tiên giới đều sẽ không chết héo sao tiêu dương hỏi ưng huyền vi gật đầu lập tức giải thích tại tiên giới mặc dù là cỏ dại bình thường được tiên k h í tẩm bổ cuối cùng đều sẽ lợt xác thành tiên thảo thoát ly hạn chế tuổi thọ nói cách khác ở trong tiên giới tất cả sinh linh đều sẽ không chết tự nhiên huyền vi vừa giải thích vừa thận trọng rút ra đoá hoa sen khô héo nàng đã cẩn thận xác nhận qua đ ó a hoa sen này cũng không có bị ngoại lai xâm hại đúng là tự nhiên héo rũ điều này khiến huyền vi cảm thấy vô cùng khó hiểu tại sao đang yên đang lành đ ó a hoa sen này lại khô héo rồi thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân gì huyền vi r ấ t khoát cũng không nghĩ nữa dù sao cũng chỉ là một đ ó a hoa sen mà thôi nàng càng để ý chính là lần này có thể bóp mặt tiêu dương đẹp một chút hay không sau khi ném đ ó a hoa sen héo rũ này sang một bên huyền vi liền chuyên tâm đi nạn bùn ngược lại tiêu dương vẫn nhìn đ ó a hoa sen khô héo kia thật lâu không có lấy lại tinh thần ở hạ giới thực vật chết héo là chuyện tự nhiên đây là pháp tắc tự nhiên nhưng ở tiên giới pháp tắc tự nhiên là thực vật vĩnh viễn sẽ không chết héo mà đ ó a hoa sen này lại vi phạm pháp tắc tự nhiên của tiên giới vậy chỉ có hai khả năng hoặc là đ ó a hoa sen này có chỗ đặc thù gì hoặc là pháp t ắ c tự nhiên của tiên giới xuất hiện biến hóa nghĩ đến đây trong lòng tiêu dương không khỏi nổi lên một tia sầu lo nếu đoá hoa sen này chỉ là ví dụ vậy dĩ nhiên không cần quá mức lo lắng nhưng nếu như pháp tắc tự nhiên của tiên giới xuất hiện biến hóa vậy chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy nhưng mà sau khi nghĩ lại tiêu dương cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ dù sao cho dù thật sự là tiên giới xuất hiện biến cố gì vậy cũng có tiên đế chống đỡ hoàn toàn không tới phiên hắn lo lắng cứ như vậy tiêu dương cũng bùng xuống sầu lo trong lòng cùng huyền vi bận rộn tự bóp mặt mình một lần nữa cuối cùng dưới sự chỉ đạo của tiêu dương huyền vi rốt cục giúp tiêu dương bóp mặt sư phụ n g ư ơ i cứ yên tâm đi lần sau ta nhất định có thể giúp n g ư ơ i bóp mặt giống như đúc bức họa này huyền vi thề thốt nhìn tiêu dương hy vọng là như thế tiêu dương im lặng thở dài mặc dù dáng vẻ hiện tại của hắn còn kém rất xa so với dáng vẻ ban đầu nhưng huyền vi đúng là đã có tiến bộ cực lớn so với lúc trước ít nhất bây giờ hắn nhìn giống như một người ngày tháng ngày ngày trôi qua từ sau khi đoá hoa sen kia chết khô mỗi một ngày kế tiếp trên tiên sơn đều có thực vật khô héo tử vong ban đầu là những loại thực vật nhỏ như hoa cỏ nhưng dần dần ngay cả những cây đại thụ cao tới mười mấy trượng cũng bắt đầu khô héo ngay từ đầu huyền vi còn không quá coi trọng nhưng dần dần nàng cũng bắt đầu ý thức được có chút không thích hợp bởi vì nàng có thể cảm nhận được rõ r à n g nồng độ tiên khí trong không gian đang giảm xuống nếu cứ tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ có một ngày hết thảy tiên giới đều không thể tiếp tục duy trì bên ngoài hạo thiên kính tất cả mọi người đột nhiên đều trở nên khẩn trương chẳng lẽ tiên giới thật sự xuất hiện biến cố gì có phải cũng bởi vì vậy nữ đế thần tộc mới bị ép đi vào hạ giới hay không phi thăng tiên giới là mục tiêu phấn đấu cả đời của tất cả người tu hành nếu tiên giới thật xuất hiện biến cố gì mới khiến u minh ma đế tiêu dương không thể không chặt đứt tiên lộ chỉ sợ tất cả người tu hành thế gian đều không tiếp nhận được dù sao trước kia bọn hắn nghĩ sau khi u minh ma đế tiêu dương thành tiên sở dĩ chặt đứt tiên lộ chỉ là vì dục vọng của bản thân đê thế nhân đều không thể thành tiên hắn cũng không cần cưỡng chế phi thăng tiên giới cứ như vậy thế gian không có người nào có thể chế tài hắn hắn liền có thể thống trị toàn bộ hạ giới chỉ cần bọn hắn đánh ngã Âu minh ma đế tiêu dương sau đó lại nghĩ biện pháp nối tiên l ộ một lần nữa thế nhân liền có thể lần nữa phi thăng tiên giới nhưng bây giờ trong hình ảnh hạo thiên kính biểu hiện rất rõ ràng tiên giới đang phát sinh biến cố làm không tốt tiên giới đều có thể sẽ không còn tồn tại khẩn trương sợ hãi lo lắng sợ hãi tràn ngập nội tâm mỗi người lúc này tất cả mọi người bức thiết muốn biết đáp án bởi vậy mọi người không khỏi nhìn về phía nữ đế thần tộc đang đắm chìm trong thần quang mà nữ đế thần tộc vốn lúc trước vô cùng sinh động lúc này lại ẩn giấu trong thần quang không nói một lời đột nhiên rơi vào tĩnh mịch không có ai biết nữ đế thần tộc lúc này đến tột cùng đang suy nghĩ gì nhưng mà cho dù không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nữ đế thần tộc bây giờ là gì nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được k h í tức u ám tát ra từ trên người nữ đế thần tộc không ít người suy đoán nữ đế thần tộc tất nhiên là nhớ tới ký ức thương cảm gì đó cho nên mới đột nhiên yên lặng chẳng lẽ nói tiên giới thật sự nghĩ đến đây tất cả mọi người không dám nghĩ tiếp nữa vì biết được bên trong tiên giới đến cùng xảy ra chuyện gì mọi người chăm chú nhìn về phía hạo thiên kính trong hạo thiên kính tiêu dương tươi nhìn ra tâm trạng không yên của huyền vi nhưng đối với chuyện này hắn cũng đúng là bất lực đúng lúc này trên hư không đột nhiên truyền đến tiếng chuông ngân thật lớn đông đông đông cổ xưa thần thánh mà lại trang nghiêm nghe được tiếng chuông khổng lồ này huyền vi vốn tâm thần không yên lập tức an tâm lại lão già thối cuối cùng cũng coi như không giả chết nhìn tiêu dương có chút nghi hoặc huyền vi giải thích đây là tiên trung của tiên đình một khi tiên trung bị gõ vang tất cả tiên nhân trong tiên giới đều phải lập tức tiến về tiên đình chắc là lão già thối kia cũng bắt đầu sốt ruột muốn triệu tập tất cả tiên nhân đi thương lượng đối sách nói đến đây trên mặt huyền vi không khỏi lộ ra nụ cười bởi vì nàng phát hiện sau khi tiên trung bị gõ vang tấm chế mà nàng không cho phép rời đi cũng bị giải trừ s ư phụ mau chúng ta cũng đi k h ó c vui d ấ t lời quyền vi kéo tay tiêu dương liền không kịp chờ đợi bay lên trời ở trên hư không giữa tầng mây có một tòa cung điện to lớn bàng bạc tràn đầy khí tức cổ xưa manh mông treo ở đây chỉ l ư ớ t mắt một cái liền làm cho người ta không khỏi sinh lòng rung động bên ngoài hạo thiên kính không ít người đều kích động đến khóc tiên đế ra tay tất cả nan đề nhất định đều sẽ bị giải quyết tiên giới nhất định sẽ không có chuyện gì hơn nữa sinh thời lại có thể nhìn thấy tiên đình trong truyền thuyết thần thoại đời này cũng không có gì tiếc nuối nhưng cũng có người sau khi nhìn thấy tòa tiên đình này sinh lòng nghi hoặc ví dụ như nữ đế giao trì nhìn hình ảnh tiên đình hiện ra trong hạo thiên kính hai đầu lông mày của giao trì nữ đế tràn đầy vẻ kinh ngạc bởi vì tiên đình tiên giới này lại giống hệt thiên đình của nàng đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiên đình tiên giới và thiên đình hạ giới có một loại liên hệ đặc thù nào đó mang theo nghi hoặc này vẻ mặt của giao trì nữ đế ngưng trọng nhìn về phía hạo thiên kính trong hạo thiên kính bước vào tiên điện huyền vi dẫn tiêu dương trốn sau một cột đá đẩy mây mù lúc này tiêu dương cuối cùng cũng thấy những tiên nhân khác dù hình dáng và trang phục của những tiên nhân này có khác nhau nhưng trên người họ cơ bản đều toát ra khí t ứ c ôn hòa bình tĩnh không màng danh lợi nói tóm lại ai nấy trông cũng giống như những bậc tiền bối đức cao vọng trọng dễ gần khi gặp mặt họ cũng rất khách khí ngẫm lại cũng phải người tu hành có thể phi thăng tiên giới ai mà không trải qua vô số khó khăn chắc chở sau khi trải qua muôn vàn thử thách tâm tính đã sớm trở nên bình thản vất vả lắm mới phi thăng được lên tiên giới là để hưởng thụ thành quả giờ đã có tuổi thọ vô tận lại thêm tiên giới có đủ loại tiên dược tiên chân đầy d ẫ y thật khó để giữa hai bên có thể nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp dù sao cũng chẳng có xung đột lợi ích gì bên ngoài hạo thiên kính đó là pháp thiên đạo nhân tổ sư khai sơn của lăng vân tông ta trong đám người một lão giả lệ rơi đầy mặt kích động nhìn hình ảnh hiện trong hạo thiên kính ông ta là trưởng môn đương nhiệm của lăng vân tông h à n g ngày đều chiêm ngưỡng bức họa tổ sư khai sơn pháp thiên đạo nhân nên tuyệt đối không nhận sai được mọi người nghe vậy không khỏi x i n lòng ngưỡng mộ dù sao có thể nhìn thấy dung mạo thật sự của khai sơn tổ sư nhà mình theo cách này chắc chắn là chuyện khiến người ta vô cùng kích động có tiền lệ này những người khác cũng bắt đầu tìm kiếm thân ảnh tiền bối tông môn nhà mình đã phi thăng lên tiên giới trong hình ảnh hạo thiên kính rất nhanh từng tiếng hô kích động không ngừng vang lên trong hạo thiên kính những tiên nhân này đang thảo luận chuyện thực vật khô héo gần đây tiên khí dần trở nên mỏng manh tiêu dương thấy rõ vẻ lo lắng trên mặt họ ngay cả những tiên nhân vốn thanh tâm quả dục cũng không giữ nổi bình tĩnh chứng tỏ chuyện này đã rất nghiêm trọng sau khi tất cả tiên nhân trong tiên giới đã tập trung đầy đủ thân ảnh tiên đế đột nhiên xuất hiện trên tiên điện bái kiến tiên đế mọi người cung kính cúi đầu trước tiên đế giờ phút này tiêu dương rốt cuộc cũng thấy được một mặt khác của tiên đế uy nghiêm hùng vĩ trang trọng khiến người ta không dám nhìn thẳng giống như một vị thần linh cao cao tại thượng khiến người ta không khỏi muốn thần phục cúng bái giọng tiên đế chậm rãi vang lên chắc hẳn c h ư vị cũng đã nhận ra những thay đổi xảy ra trong tiên giới gần đây tất cả tiên nhân lúc này đều cung kính lắng nghe họ đến đây là hy vọng tiên đế có thể cho họ một đáp án để họ có thể an tâm nhưng sau khi nghe được câu tiếp theo của tiên đế sắc mặt của họ đột ngột thay đổi cũng không thể giữ được vẻ thong dong nữa tiên đế chậm rãi nói thế gian hết thảy đều có điểm cuối và kỷ nguyên của chúng ta cũng đã đến đường cùng rồi chẳng bao lâu nữa tất cả sẽ mục nát bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ từ tiên giới lan ra hạ giới cho đến khi mọi thứ trên thế gian đều hoàn toàn chìm trong kỷ nguyên hủy diệt lời vừa nói ra tất cả tiên nhân đều kinh hoàng tột độ ngây người, người tại chỗ tiêu dương cũng vậy vì tin tức này thật sự quá khó chấp nhận kỷ nguyên đi đến điểm cuối tất cả mọi thứ trên thế gian đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn không chỉ riêng tiên giới mà vô số vị diện khác trong chưa thiên vạn giới cũng sẽ hoàn toàn biến mất ngay cả những tiên nhân đạo tâm kiên định trước mắt cũng không giữ được bình tĩnh nếu tin tức này lan truyền xuống hạ giới không biết sẽ còn gây ra chấn động lớn đến mức nào nếu tin này xuất phát từ miệng người khác có lẽ vẫn sẽ có người hoài nghi tính chân thực nhưng người nói lời này lại là tiên đế tồn tại tôn quý cường đại nhất thế gian không ai cảm thấy ông đang nói đua giờ phút này bên ngoài hạo thiên kính mọi người đều trợn chừng mắt môi run rẩy k h ó thể tiếp nhận chân tướng tàn khốc này ta không tin nếu đúng như tiên đế nói vậy tại sao bây giờ chúng ta vẫn bình yên vô sự lời này vừa nói ra lập tức có người phụ họa đúng vậy phải biết rằng những gì chúng ta đang xem là chuyện đã xảy ra từ mấy ngàn năm trước của U minh ma đế nếu thế giới muốn hủy diệt thì đã sớm hủy diệt rồi rất nhanh quan điểm này đã được mọi người tán thành vì hiện tại họ vẫn đang sống sờ sờ ở đây toàn bộ thế giới cũng không có vẻ gì bất thường tất cả mọi người đều không tin cũng không muốn tin kỷ nguyên thật sự đã đi đến điểm cuối dù sao không ai muốn chết đừng nói đến những người tu hành và phàm nhân bình thường ngay cả những nữ đế như lãnh nhược tuyết cũng không muốn tin điều đó vì các nàng còn muốn chờ giải cứu tiêu dương tương lai còn có vô tận thời gian ở bên nhau vậy mà bây giờ lại nói cho các nàng biết kỷ nguyên đã đi đến điểm cuối tất cả mọi thứ trên thế gian đều sẽ không còn tồn tại điều này làm sao các nàng có thể chấp nhận tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng cho đến khi vậy ý của ngươi là phụ thân ta đang nói dối sao một giọng nói đầy bi thương vang lên mọi người nhìn theo tiếng kêu chỉ thấy nữ đế thần tộc đã cởi bỏ thần quang trên người để lộ khuôn mặt đẫm lệ đau buồn đến tuyệt vọng thấy vậy mọi người đều giật mình khuôn mặt t i ể u tụy của nữ đế thần tộc kia chỉ liếc mắt thôi cũng khiến người ta thấy chán nản không hề nghi ngờ nữ đế thần tộc hẳn là đã nhớ ra điều gì mới gặp phải cú sốc lớn như vậy vốn dĩ nội tâm của mọi người còn vô cùng kiên định lúc này cũng không khỏi dao động lẽ nào nói tiên giới thật sự không còn tồn tại vậy tại sao hạ giới vẫn bình yên vô sự nữ đế thần tộc ngài nhớ ra điều gì rồi sao có thể giải đáp nghi hoặc cho mọi người được không có người hỏi nữ đế thần tộc muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra huyền vi chậm rãi lau nước mắt trên mặt ả n đạm nói ta đã nhớ lại đoạn ký ức đó đoạn ký ức bị bóng tối nuốt chửng ở tiên giới toàn bộ tiên giới bao gồm cả tiên đế phụ thân ta cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tồn tại nữa thế gian này đã sớm không còn tiên giới nói đến đây trong mắt huyền vi tràn đầy đau thương khi nghe tin tiên giới đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên tái nhợt khó mà chấp nhận được từ xưa đến nay người đời vẫn luôn khát vọng thành tiên phi thăng lên tiên giới vậy mà hôm nay tiên giới đã không còn nữa đây thật sự là một cú sốc lớn không dễ chấp nhận trong một sớm một chiều họ không muốn tin nhưng dáng vẻ của nữ đế thần tộc lúc này không hề giống như đang nói dối dù sao không ai khao khát được trở về tiên giới hơn nữ đế thần tộc sau đó huyền vi nói tiếp về phần tại sao hạ giới vẫn bình yên vô sự ta nghĩ có lẽ liên quan đến việc tiêu dương chặt đức tiên lộ lời này vừa nói ra càng gây chấn động lớn nếu đúng như nữ đế thần tộc nói việc u minh ma đế tiêu dương chặt đứt tiên lộ ngược lại lại khiến cho hạ giới được bình yên vô sự vậy chẳng phải u minh ma đế tiêu dương lại là đại anh hùng cứu vớt thiên hạ chúng sinh hay sao hoang mâu chỉ thấy trên hư không trong hai con ngươi của giao trì nữ đế tràn đầy vẻ lạnh lùng nàng nhìn c h ă m c h ă m thần tộc nữ đế huyền lạnh nhạt nói chẳng lẽ ngươi muốn nói tiêu dương chặt đứt tiên lộ ngăn cản hát ám thôn phệ nên hạ giới mới có thể giữ được bình an vô sự h à ha ha ha đừng có làm trò cười nếu thật sự là đại kiếp nạn hủy diệt kỷ nguyên ngươi nghĩ chỉ bằng việc chém đ ứ t tiên lộ có thể ngăn cản được sao nếu ngay cả tiên đế cũng không thể ngăn cản vậy tiêu dương dựa vào cái gì để ngăn cản kỷ nguyên bị hủy diệt nữ đế giao chỉ cười nhạo cười đến mức nước mắt sắp rơi trong lòng nàng đang nở nụ cười lạnh lùng huyền vi dăm ba câu đã muốn tẩy trắng tiêu dương từ một ma đầu thành chúa cứu thế rồi sao không dễ như vậy đâu nghe giao chỉ nữ đế nói vậy mọi người cũng cảm thấy chuyện này quá hoang đường nếu thật sự là đại kiếp nạn hủy diệt kỷ nguyên ngay cả tiên giới và tiên đế đều không thể thoát thì tiêu dương dựa vào đâu mà chỉ chặt đứt tiên lộ lại có thể bảo vệ hạ giới chẳng lẽ tiêu dương còn là một tồn tại mạnh hơn tiên đế sao đây hoàn toàn là chuyện vô lý hơn nữa dù cho tiêu dương chặt đứt tiên lộ là để bảo vệ hạ giới thì đó cũng không phải là lý do để tiêu dương tàn sát vô số người tu hành đúng thật là trong các tông môn bị tiêu dương tàn sát có những kẻ đáng bị trừng phạt như thanh vân tông nhưng tiêu dương cũng đổ sát rất nhiều bậc tiền bối đức cao vọng trọng của giới t h u tiên ví dụ như những đại nho của thiên đạo thư viện những đại nho kia tu hành chính là hạo nhiên chính khí chỉ những tu hành giả có tấm lòng đại nghĩa mới có thể tu hành được hạo nhiên chính khí hơn nữa tiêu dương còn giết thiên đế tiền nhiệm cướp ngôi vị từng chuyện từng chuyện đẫm máu hiện ra trước mắt mọi người việc u minh ma đế tiêu dương tàn bạo bất nhân là sự thật không thể chối cãi dù cho ban đầu mục đích tiêu dương chặt đứt tiên lộ thật sự là vì bảo vệ hạ giới nhưng sau đó những hành động của tiêu dương đều chứng minh hắn đã bị lợi ích làm mờ mắt để củng cố địa vị thống trị của mình mà bắt đầu tàn sát những người tu hành phản đối hắn chỉ là mọi người vẫn còn nghi hoặc về việc tại sao tiêu dương chặt đứt tiên lộ mà hạ giới lại có thể bình an vô sự trong mấy ngàn năm nay về chuyện tiên giới mà thần tộc nữ đế nói đã không còn tồn tại mọi người cũng không quá nghi ngờ dù sao chính tại họ cũng đã nghe được lời tiên đế nói từ trong hình ảnh hạo thiên kính hơn nữa nếu tiên giới thật sự không xảy ra chuyện gì thần tộc nữ đế cũng không trở thành tiên nhân đầu tiên từ tiên giới giáng lâm hạ giới thần tộc nữ đế lúc trước ngài nói hạ giới đến nay còn bình an vô sự có lẽ có liên quan đến việc u minh ma đế tiêu dương chặt đứt tiên lộ vậy có phải nếu đổi người khác đi chặt đứt tiên lộ thì cũng có thể bảo đảm hạ giới được bình an không có người nêu ra ý kiến của mình có thể có một khả năng là tiên đế dùng sức mạnh to lớn ngăn hát ám lan tràn đến hạ giới nhưng phải có người đến hạ giới chặt đứt tiên lộ thì mới có thể triệt để ngăn chặn việc hạ giới cũng bị hủy diệt mà ngài là người phù hợp nhất để được chọn nên ngài mới được đưa đến hạ giới chỉ có điều vì một số lý do ngài mất đi trí nhớ cho nên u minh ma đế tiêu dương mới nhanh chân hơn hắn nghĩ rằng tiên đế không bảo vệ được tiên giới nhưng cũng không có nghĩa là tiên đế không bảo vệ được hạ giới dù sao vị diện tiên giới càng cao hơn thì lực lượng pháp tắc càng mạnh có lẽ tiên đế thật sự không thể cứu được t i ê n giới nhưng ngăn cách tiên giới và hạ giới để hắc ám không thể c ắ n nuốt hủy diệt luôn cả hạ giới thì hoàn toàn có khả năng còn tiêu dương rất có thể chỉ là một tên trộm cắp công lao của tiên đế mẹ kiếp đạo hữu ngươi là người nhìn xa trông rộng sao sự kính nể của ta đối với đạo hữu thật sự như sông nước cuồn cuộn chảy mãi không ngừng sớm biết vậy năm đó trước khi tu hành phải đọc sách nhiều hơn thì bây giờ đâu đến nỗi chỉ biết thốt ra mỗi một câu con mẹ nó ta thấy đúng là như vậy người chân chính bảo vệ hạ giới chính là tiên đế không phải là tiêu dương kia đúng vậy đúng vậy tiêu dương chỉ là đồ ăn cắp công lao của tiên đế khi mọi người nghe phân tích của người này ai nấy đều vô cùng thán phục không chỉ hợp lý mà còn thuận tiện thổi phồng tiên đế và thần tộc nữ đế lên một chút như vậy cho dù là hắn có thật sự đoán sai thì cũng sẽ không đắc tội đến thần tộc nữ đế mọi người nhao n h a u phụ họa đều cảm thấy đây mới là sự thật có khả năng nhất lúc trước mọi người đều nghi hoặc khi nói tiêu dương là người cứu rỗi hạ giới nhưng nếu nói tiên đế mới thật sự là chúa cứu thế cứu vớt hạ giới thì có lẽ không ai nghi ngờ lúc này ngay cả huyền vi sau khi nghe người này phân tích cũng không khỏi nhíu mày không thể phản bác lại điều gì không phải là vì nàng vẫn chưa khôi phục ký ức mà là thật sự nàng không biết rốt cuộc là tiêu dương hay là phụ thân tiên đế của nàng đã cứu vớt hạ giới nàng hiểu rõ nhất chính là việc hạ giới đến nay vẫn bình an vô sự chắc chắn có liên quan đến việc tiêu dương chặt đ ứ t tiên lộ trong chớp mắt uy danh của thần tộc nữ đế tăng vọt việc tiên đế cứu vớt thương sinh hạ giới đương nhiên sẽ tính công lao lên người thần tộc nữ đế thấy cảnh này giao trì nữ đế cảm thấy khó chịu mục đích của nàng quả thật đã đạt được không còn ai nghĩ tiêu dương là chúa cứu thế cứu rỗi hạ giới nhưng không ngờ lại khiến cho thần tộc nữ đế thu được u y vọng và vinh quang cao như vậy